chương một bắt đầu nhị liên mây đen áp lực thấp mưa bụi bay là tạ bao phủ thành thị trên không ánh sao cao ốc tầng cao nhất sân thượng thân mang màu đen bó sát người y phục dạ hành nam tử nghiêng đầu dựa vào bên tường thân thể băng lãnh hô hấp cũng đã đình chỉ tại bên cạnh hắn trưng bày một cái mở ra hình chữ nhật màu đen vali s á c h tay cùng một thanh dựng lên tới màu đen súng đắm đúng lúc này nam tử thân thể run rẩy đ ỗ n g nhiên mở mắt ra thê đau quá tỉnh lại trong n h y mắt kỷ tu cảm thấy toàn thân nói nói loại đau này cảm giác phản hồi không giống như là đến từ nhục thể càng giống là linh hồn phương diện đau đớn tìm không thấy phương hướng đau đến hắn thân thể ngăn không được hơi run r u dậy trước mắt sự vật bịt kín tầng một xương trắng mơ hồ không rõ chỉ có thể nghe phía bên ngoài truyền đến mơ hồ tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần ngồi dậy dựa vào vách tường chậm hồi lâu kỳ tu trước mắt sự vật dần dần trở nên rõ ràng túi đầu mắt nhìn trên thân bị nước mưa ướt nhẹp y phục dạ hành xa lạ mặc lệnh kỳ tu ý thức được hắn đã vượt qua chính xác hơn nói là lại đã vượt qua lần này xuyên qua trước hắn còn có qua một lần ly kỳ xuyên qua lần đầu tiên xuyên việt hắn mở mắt phát hiện mình xuất hiện ở một cái xa lạ trong phòng mặc trên người đ ầ ngủ màu trắng nằm nghiêng trên mặt đất toàn thân không còn chút sức lực nào. phân tích cho ra kết luận là bộ thân thể này nguyên chủ nhân tựa hồ tại tiến hành một loại nào đó hiến tế nghi thức đem chính mình cho hiến tế vấn đề ở chỗ hắn không có thân thể nguyên chủ nhân ký ức không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì lại càng không rõ ràng nên như thế nào xuyên việt về đi vì giải khai n g h i hoặc hắn bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm thân thể nguyên chủ nhân thân phận manh mối tìm được thẻ căn cước cùng tư liệu biểu hiện thân thể nguyên chủ nhân tên gọi hàn vân tuổi tác hai tuổi ở cô nhi viện lớn lên tại một nhà tiền sử khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu đảm nhiệm viên chức nhưng những tài liệu này cũng không có cùng hiến tế nghi thức tin tức tương quan quan trọng hơn chính là kỳ tu phát hiện xuyên qua đến địa phương cũng không phải là địa cầu mà là một cái hoàn toàn xa lạ hiện đại hóa siêu phàm thế giới nơi này văn tự trước khi hắn xuyên qua chưa bao giờ thấy qua lại phát hiện mình có thể rất nhẹ nhàng lý giải mà cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển xây dựng ở đối với vì trở lại địa cầu hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là khởi động lại hiến tế nghi thức dù sao hàn vân chính là dùng hiến tế nghi thức gọi hàn tới trước lúc này hắn nhất định phải làm hết sức hiểu rõ hiến tế nghi thức là cái gì lại nên như thế nào mở ra nhưng lại tại hắn trở lại hiến tế nghi thức trung tâm nghiên cứu tế đàn nên như thế nào khởi động lại lúc đ ỗ n g nhiên mắt tôi sầm lại ý thức ngã vào bóng đêm vô tận không ngừng chầm luân hạ xuống chờ hắn lần nữa mở mắt phát hiện mình lại xuyên v ề rồi nguyên bản áo ngủ biến thành bây giờ y phục dạ hành ánh mắt dần dần rõ ràng nhưng thân thể vẫn là vô cùng bùn rùn dựa vào vách tường ngồi dậy ngắm nhìn một phía kỷ tu kinh ngạc phát hiện bày ra ở bên cạnh màu đen vali s á c h tay cùng một thanh màu đen súng n g m xuyên qua trước thế giới súng ống nhận nghiêm ngặt còn chế thân là người bình thường bình thường tiếp xúc không đến chỉ có thể ở phim kịch truy đột nhiên nhìn thấy một thanh súng nắm g g á c ở bên cạnh quả thực giật này mình quay đầu nhìn về một bên khác là một cái màu đen túi sách hắn cố nén b ù n dùn thân thể nhưng người lấy tay ra túi sách bên trên khóa kéo bắt đầu tìm kiếm thân thể nguyên chủ nhân thân phận tin tức màu đen trong túi sách bảy đặt ba cái điện thoại ba tấm cư dân thẻ căn cước một cây súng lục một túi hủy đi phong nhanh ăn bánh máy quy một bộ quần áo một thanh chìa khóa xe cùng một chương thông hướng vụ hải thị v a xe khởi hành thời gian ở buổi tối bảy điểm trừ cái đó ra túi sách bên trong trong túi bảy đặt một chương thẻ màu vàng tấm thẻ chính diện in thiêu đốt cánh đăng ký mặt những vật phẩm này cùng bày ra ở bên cạnh bắn t i a thương đều đủ để chứng minh thân thể nguyên chủ nhân thân phận là một sát thủ về phần nguyên chủ nhân tính danh không thể nào biết được ba tấm thẻ căn cước bên trên danh tự tuổi tác số hiệu cũng khác nhau cơ bản có thể xác định đều là căn cước công dân giả đúng lúc này bên hai tiếng cọi cảnh sát càng cả ngày càng rõ ràng không phải là tới bắt ta a mang theo nghi hoặc hắn chống đỡ vách tường gian nan đứng người lên ngằng đầu hướng sân thượng phía dưới nhìn lại chỉ thấy cao ốc phía dưới đã vây đầy xe cảnh sát khá lắm bắt đầu chơi như vậy đúng không ý thức được tình cảnh của mình nguy cấp kỳ tu lại không có muốn thoát đi ý nghĩ hắn đối với nơi này hết thảy đều vô cùng lạ lẫm không có nguyên chủ nhân ký ức có thể sử dụng căn bản vốn không biết cái kia bỏ chạy chỗ nào ca o úc đã bị xe cảnh sát vây quanh lối ra bị phong tỏa hắn đã làm mọc cánh khó thoát thân thể dựa vào vách tường t r ừ n g ngồi ngưỡng vọng bị màn mưa bao phủ âm trầm bầu trời kỳ tu nhịn không được thở dài dạng này bắt đầu đơn giản không có bất kỳ cái gì hy vọng hệ thống, đâu? hệ thống đi ra cấp cứu một cái sự thật chứng minh hắn xuyên qua không có bổ sung bất luận cái gì kim thủ chỉ dòng chạy thời gian trôi qua tiếng bước chân rồn rập cùng cảnh k u y ể n sủa âm thanh từ cửa thang lầu phương hướng chuyển đến nhanh chóng tiếp cận. kỳ tu ngồi yên ở trên mặt đất chờ đợi thẩm phán giáng lâm đúng lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề bộ thân thể này nguyên chủ nhân đến cùng muốn rất hay lòng hiếu kỳ điều khiển hắn bưng lên bày ra ở bên cạnh bắn t ỉ a thương đứng người lên đem súng ngắm chống tại sân thượng trên lan can ánh mắt xuyên thấu qua ống nhắm quét về phía phía trước cao úc ánh mắt một trận lung tung lướt nhìn kỳ tu rất nhanh khóa chặt đối diện một ư ơ i bảy tầng lầu phía bên phải bị đánh nát thủy tinh gian phòng ánh mắt thuận ống nhắm phòng nghỉ thời gian nhìn lại đợi thấy rõ ràng bên trong căn phòng cảnh tượng kỳ tu toàn thân tóc gãy dựng lên trong mắt tràn đầy không dám tin. Ánh đèn dù n g m á u t ư ơ i bôi lên ra q u ỷ d ị phức tạp hiến t ế cầu một bộ c á i c h á n c h ú n g đạn thi thể mở mắt nằm ở hiến t ế đồ á n vị trí trung tâm đã không có sinh khí c ô thân thể này hắn hết sức quen thuộc đây chính là hắn lần đầu tiên xuyên việt lấy được thân thể ý thức được là bây giờ sát thủ thân thể đ á n h chết hắn lần đầu tiên xuyên việt thân thể kỳ tu đ ẩ y trong đầu d ấ u c h ấ m hỏi lúc này t i ế n g bước chân t i ế p cận v i n h sân thượng đại môn bị bạo lực đ á v ă n g kỳ tu quay đầu nhìn lại hai cái cảnh quen sủa in lên nào tới chư mặt nơi sa hậu xuống đen ngọn chỉnh tây gaza không được lúc ních người đã bị vây quanh lập tức đầu hàng nương theo cảnh cao âm thanh hai cái cảnh khuyển hung hăng cắn lấy hắn tả hữu cánh tay chỗ sắc bén răng xé mở y phục dạ hành đâm rách làn da khảm vào trong thịt đau đến k ỷ tu hít sâu một hơi cảnh khuyển hung đầy đầu đem k ỷ tu lôi kéo ngã xuống đất sau đó d à y đặt bước chân bên trên nhanh chóng tiếp cận một đạo tiếp một đạo bóng dáng đặt ở trên lưng của hắn đau đến k ỷ tu chảy ra nước mắt đầu hàng đầu hàng á thân ở t u y ệ t cảnh k ỷ tu quả quyết lớn tiếng nhận sợ thấu chương xong chương hai đề nghị xử bắn cho nên ngươi là một cái người xuyên việt đầu tiên là xuyên qua đã đến hàn vân trong thân thể sau đó lại xuyên qua đã đến sát thủ trong thân thể g i ế trong chết chủ thân thể chủ nhân Hàn tiên Việt t lần đầu xuyên Vân.、Trong、phòng thẩm vấn kỳ tu mang theo còng tay ngồi ở băng lanh thẩm vấn trên g h ế đối diện là một nam một nữ mặc màu đen chấp pháp quần áo và trang sức lúc này đang dùng nhìn thẳng n g ố c ánh mắt nhìn qua hắn đối mặt hỏi thăm kỳ tu lắc đầu các ngươi lý giải sai rồi là ta xuyên qua đã đến hàn vân trong thân thể bị trên sân thượng sát thủ dùng súng ngắm giết chết sau đó lại xuyên qua đã đến sát thủ trong thân thể lại sau đó bị các người bắt ngươi cảm thấy chúng ta cái kia tin sao mặc dù quá trình rất không hợp thói thường nhưng ta nói đều là sự thật bên trong một cái người chấp pháp tại lúc này móc ra bộ đàm mang nghi phạm đi xem xét một cái tinh thần tình huống chúng ta hoài nghi đối phương tinh thần có vấn đề kỳ tu cái chán gân xanh này lên nhưng vẫn là nhịn được cảm xúc bộc phát không bao lâu hắn bị bên trong một cái chấp pháp nhân viên mang theo rời phòng đi vào viết tinh thần giám định phòng gian phòng vào cửa về sau bên trong ngồi một người mặc áo khoác trắng lao già tóc trắng chính cười tủm tỉm nhìn hắn tới đến trước lấp cái bạc hai có thể không b i ế t sao phối hợp công việc của ta đối với người chỉ có chỗ tốt có thể tiết kiệm đi không ít da thịt nỗi khổ đi vào tóc trắng bác sĩ trước người ngồi xuống kỳ tu bất đắc di tiếp nhận bút túi đầu liếp nhìn bài thi quyển đ ề m ụ c phía trên để kỳ tu cảm thấy không hiểu đấu một trong đầu của ngươi thỉnh thoảng có không cần thiết ý nghĩ hoặc câu chữ xoay quanh thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có văn tự nhảy ra đầu vóc lơ lửng trước người z no hai ngươi là có hay không đối với tính dục vọng trên phạm vi lớn hạ thấp mà theo lúc khả năng bởi vì cái nào đó việc nhỏ mà nổi giận z no ba phải chăng cảm giác được người khác đang tại khống chế ngươi tư tưởng hoặc làm muốn h a m hại ngươi z no nhẫn lại tính t ỉ n h kỳ tu bắt đầu bài thi nửa giờ bài thi kết thúc tiến hành tinh thần giám định lao già tóc trắng bắt đầu hỏi thăm một chút trên sinh hoạt vấn đề Tỷ nhất t như gần r ê bài thi kết thúc kỳ tu bị mang về phòng thẩm vấn đối với hắn tiến hành thẩm vấn chính là một nam một nữ chỉ là bọn hắn biểu lộ lộ ra một mươi phần ngưng trọng nhìn thấy kỳ tu ngồi xuống đối diện người đàn ông trung niên đứng người lên từ trước người thẩm vấn trên bản cầm lấy một chương màu vàng kim thẻ bài mặc dù ngươi xóa đi một mươi ngón tay bên trên vân tay cải i b ế ngươi con n nhưng cũng ủ nói ta là sát thủ sát thủ nhận nhiệm vụ cần biết vì sao giết người sao đã bỏ đi dãy rủa kỳ tu hơi có vẻ không biết nói gì nghe thế lời nói trung niên người chấp pháp nhất thời ngại lời một lần nữa tổ chức ngôn ngữ sau nghiêm nghị dò hỏi như thế nào liên hệ của ngươi nhà trên sau lưng của ngươi còn có ai mới nói ta là người xuyên việt ta n ế u là b i ế t t h â này thể n g không phải n tức, địa cầu ngành n ư ờ i g chấp bằng pháp quyền lực cực lớn hắn mới bị bắt trở lại liền chịu một trận đánh đập còn bị rút một viên cất dấu độc ư ợ c răng nhìn đối phương y tứ nếu như tiếp xuống không phối hợp thẩm vấn còn có cảng tàn khốc hình phạt muốn đối hắn thi triển lúc này t r u n g người i ê n n chấp pháp ngự a khí c h ầ m dần thân phận của ngươi đã minh xác gia đình của ngươi quan hệ chúng ta đều đã nắm giữ đi đến sát thủ con đường này khẳng định có nỗi khổ tâm hiện tại phối hợp chúng ta điều tra ta có thể vì ngươi xin giảm hình phạt cơ hội như vậy ngươi phải đem nắm chặt ngươi bây giờ không có đàm phán với chúng ta chỗ trống suy nghĩ kỹ một chút tương lai của mình sống hay chết ngay tại ngươi một ý niệm được rồi đánh xong bàn tay bắt đầu cho táo ngọt cái này táo ngọt kỳ tu rất muốn ăn nhưng hắn căn bản vốn không biết thân thể nguyên chủ nhân nhà trên là ai lại là như thế nào cùng tổ chức sát thủ lấy được liên hệ hắn càng muốn biết chính là chính mình tại sao lại xuyên qua vẫn là nhị liên mặc nhìn qua hướng dẫn từng bước trung niên người chấp pháp kỳ tu lâm vào trầm tư tình cảnh hiện tại hoàn toàn là một cái t ử cục không biết nên trả lời như thế nào không trả lời liền muốn chịu đánh đập dù sao đều là chết trước khi chết khả năng còn muốn bị tội cảm thấy tâm phiền ý loạn kỳ tu triệt để từ bỏ thẳng thắn sẽ khoan hồng tưởng n h i ệ m nhìn về phía trung niên chấp pháp nam tử bất đắc dĩ nói nếu không tranh thủ thời gian cho ta xử bắn đi cái gì xóa bức ta để ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp xử bàn ta nhị ngươi rất lâu thảo ngươi ba sau ba ngày hấp hối kỳ tu bị mang lên pháp trường phía sau là hai tên cầm thương đứng thẳng mặc màu đen người chấp pháp quần áo và trang sức hành hình tay súng bị áp lấy đầu gối quỳ về sau phía trước đứng trên đài thẩm phán quan căn cứ n g u kinh giáo hội luật pháp bắt đầu tuyên đọc tội của hắn tuyên đọc hoàn tất nòng súng lạnh như băng chống đỡ ở sau gãy vị trí sau đó thẩm phán quan hướng hắn dò hỏi lý đ à m ngươi là có hay không còn có lời muốn nói đối mặt hỏi thăm kỳ tu n g ừ n g đầu hít mệt mọi hai mắt môi khô k h ó c run dày hai lần đọc nhấn rõ từng chữ nói tranh thủ thời gian ta vội vã mở một thanh cái gì tiếp theo a thẩm phán quan biểu lộ nghi ngờ dò hỏi hậu cũng giai lệ ba không ế v t h ư ợ vĩ vương, lực thần vương, tu biết n t h ra vạn người xuống ái n g tử. qua bao sung hệ h t ố lâu kỷ tu nghe được bên thai vang lên tiếng ồn hình. ào ầm thân thể còn bị một trận ngoại lực kịch liệt lay động hắn chậm rãi mở mắt ra trước mắt bị kín tầng một xương trắng mơ hồ có thể thấy có người ảnh đang lăn lư lúc này hắn nghe được một thanh â m ở bên thai văng lên tiểu đồng đây không phải ngươi lần thứ nhất hành hình làm sao lại dọa ngất đi qua hả tiểu đồng kỳ tu rõ ràng nhớ kỹ hành hình trước sau lưng hai cái người chấp pháp tại giao lưu lúc một người trong đó liền xưng hô một người khác vì tiểu đồng trước mắt xương trắng chậm rãi tán đi kỳ tu rẽ ruổi lấy ngồi dậy ngần g đầu nhìn lại hắn nhìn đã đến một bộ phủ lấy màu đen khăn trùng đầu ngã vào trong vũng máu bóng dáng khá lắm lại tới t ấ u chân xong chương ba kẻ trộm vào phòng thinh q u a n thành bệnh viện triều giang phòng số ba trăm linh hai một mình phòng bệnh phòng vệ sinh ngay tại nửa tháng trước thân phận của hắn vẫn là hát động tổ chức nhị tinh sát thủ lý đàm từ hình đến trước hắn mỗi ngày đều tại kinh lịch các loại trà tấn chấp pháp bộ ý đồ thông qua nghiêm hình thu hoạch trên thân hắn liên quan tới tổ chức sát thủ hát động tình báo làm sao hắn đối với thân thể nguyên chủ nhân tình huống hoàn toàn không biết căn bản không thể nào trả lời chỉ có thể cắn răng chịu đựng trên nhục thể tàn phá c hiện o tại hắn tên gọi đồng vạn ba mươi hai tuổi là tinh quang thành ngánh chấp pháp chấp hình tổ một thành viên tương đương với xuyên qua trước hành hình cảnh sát tòa án làm việc nhiệm vụ là đối với phạm nhân tử hình tiến hành xử quyết nhưng hắn vẫn là không có kế thừa thân thể mới ký ức không cách nào xử lý tốt thân thể nguyên chủ nhân quan hệ nhân mạch cũng may không cần hắn cho ra bất kỳ giải thích nào pháp trường bên trên bỗng nhiên hôn mê cùng sau khi tỉnh lại mất trí nhớ được nhận định là bị kích thích sau thương tích tính ký ức đánh mất phía trên cho hắn một tháng nghỉ ngơi thời gian còn ăn bài hắn tại bệnh viện triều giang tiến hành chữa bệnh tâm thần hai ngày này có rất nhiều người đến thăm hỏi hắn thông qua giao lưu ngược lại là đối với đồng bạn gia đình tình h u n g có hiểu biết đồng bạn phụ mẫu còn tại có một cái vẫn còn đang đi học đệ đệ đến nay độc thân vô đối tượng cái này đều không phải là trọng điểm những ngày này hắn thông qua điện thoại tìm đọc mạng lưới tin tức phát hiện tình huống của cái thế giới này xa so với trong tưởng tượng tới phức tạp chỗ của hắn gọi ngu kinh quốc là một cái thần quyền quốc gia cao nhất quyền lực từ ngu kinh giáo hội không chế cũng bao quát đồng vạn chỗ ngành c h ấ p pháp cũng là được ngu kinh giáo hội trực tiếp quản lý căn cứ tin tức trên internet giới thiệu ngu kinh quốc thành lập muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm trăm năm trước một cái duyên hải làng trài nhỏ ngay lúc đó làng trài lấy bắt cá mà sống lúc ra b i ể n sợ nhất bao tô thời tiết hoặc là hải thú tập kích dẫn đến thuyền hủy người vong cho nên mỗi lần ra biện trước đều sẽ tiến hành biện tế khẩn cầu thần minh ngu kinh phù h Ngu đồng i thời bởi trên h cái thế giới này tồn tại đại lượng siêu năng lực người bọn hắn có được khống chế tự nhiên hoặc là đem thân thể khai phát đến cực hạn năng lực đặc thù được xưng là thánh đồ hoặc là chú đồ xuất hiện hai loại khác biệt xưng hô bắt nguồn từ ngư kinh giáo hội đối với siêu năng lực người hai loại thái độ lúc đầu siêu năng lực người đều là đản sinh tại ngu kinh giáo hội bị cho rằng là nhận thần mình c h ú c phúc nhân loại được xưng là thần dụ giả hoặc là thánh đồ từ hơn một trăm n ă m trước dân gian cũng lần lượt xuất hiện siêu năng lực người cho đến hôm nay càng ngày càng nhiều ai cũng không rõ ràng tại sao lại xuất hiện loại hiện tượng này cũng đang bởi vì dân gian sinh ra đại lượng siêu việt lẽ thường lực lượng ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngu kinh giáo hội đối với quốc gia quản lý thế là chú đồ một từ xuất hiện ngu kinh giáo hội vì quyền lực kéo dài đối với chú đồ áp dụng chấn áp thủ đoạn ý đồ thông qua bạo lực giải quyết những n à y không ổn định nhân tố bây giờ ngu kinh giáo hội ngoại trừ tổng bộ chỗ tinh quang thành đối với những khắc bốn tòa thành thị khống chế kém xa lúc trước tổ chức sát thủ tác động đúng vậy tại hỗn loạn trật tự xã hội hạ sinh ra bên trong ngoại trừ người bình thường còn thu nạp một nhóm lớn chú đồ sát thủ lẫn nhau thẩm thấu ám sát dư luận thế công mỗi ngày đều tại trong từng cái thành thị trình diễn ngoại trừ bộ phận này tin tức bên ngoài kỳ tu còn tại trên internet tra duyệt lần đầu tiên xuyên việt lúc nhìn thấy hiến tế đồ tiếc nuối là không có t r a được bất luận cái gì tin tức tương quan cái này khiến kỳ tu cảm thấy mười phần buồn dầu h ắ n duy nhất có thể nghĩ đến trở lại địa cầu phương thức chỉ có khởi động lại hiến tế đồ tiếp xuống nên làm như thế nào kỳ tu ý nghĩ trước tiên là siêu tập cùng hàn vân tương quan tình báo hiểu rõ hàn vân đến cùng đã trải qua cái gì lại tại sao lại thông qua hiến tế nghi thức hiến tự mình tế đi ra phòng vệ sinh đi vào giường bệnh ngồi xuống kỳ tu cầm lấy bẩy ra ở giường đầu cửa hàng điện thoại thức tỉnh màn hình sau bắt đầu tìm đọc làm việc bẩy tin tức mặc dù đang chấp pháp bộ nhậm chức nhưng hắn làm việc tại hành hình tổ cùng tổ điều tra cũng không kết nối cho nên không cách nào điều chiếm lấy hàn vân là bất luận cái gì tư liệu chỉ có thể thông qua hỏi thăm phương thức gián tiếp đạt được tin tức hỏi thăm hắn chỗ hành hình tổ hai tổ trưởng mới nhất lấy được tin tức vâng bởi vì manh mối thiếu thốn đối với hàn vân vì sao bị g i ế t điều tra đã kết thúc hàn vân tăng lễ sẽ tại một tuần sau cử hành kỳ tu quyết định tiến đến tham gia hàn vân tăng lễ thông qua tiếp xúc hàn vân người bên cạnh h i ể u rõ càng nhiều tin tức một tuần sau điểm cuối cùng nghĩa trang đã liên tục hạ vài ngày mưa mặt đất nhiều chỗ tích lấy vũng nước sớm xin xuất viện kỷ tu mặc một thân màu đen chế phục chống đỡ dù che mưa cùng đến đây phúng viếng hàn vân đồng sự cùng bằng hữu đứng ở quan tài trước lắng nghe ngu kinh giáo hội thần chức giả tuyên đọc hàn vân cuộc đời dùng cái này kỹ lưỡng hơn h i ể u rõ hàn vân người này hàn vân mặc dù là cô nhi nhưng cùng đồng sự cùng bằng hữu quan hệ không tệ đến đây phúng viếng chừng mấy chục người tiểu vân đáng tiếc nguyên bản mới nhậm chức viện trưởng dự định để hắn tại lao hoàng sau khi về hưu tiếp nhận vị trí khi chúng ta tổ chủ quản không nghĩ tới gặp được hạt động tổ chức sát thủ kỳ quái hàn vân bình thường cũng không có đắc tội với người tại sao lại bị ám sát? còn có hàn vân chết ở một bức q u ỷ dị trên đồ án trước khi chết cổ tay bị chính mình cắt này làm sao nhìn đều giống như đem mình cho h i h n t ế ta cũng cảm thấy không thích hợp hắn trước mấy ngày còn tại hỏi thăm ta sở nghiên cứu phụ cận pháo nguyên muốn mua một bộ pháo nốt của mình nhìn hết t h ể bình thường làm sao lại đột nhiên ra cái này việc sự t ì n h ta ngược lại thật ra nhớ tới một sự kiện hàn vân t h á n g t r ư ớ c giống như tham gia điều tra tiền sử di tích giữ bí mật nhiệm vụ tình huống cụ thể ta không rõ ràng có phải hay không nhiệm vụ lần này hắn phát hiện bí mật gì dẫn đến bị chết ngay bên người nghị luận kỳ tu bắt được một cái trọng yếu tình báo tin tức một tháng trước nghiên cứu tiền sử di tích giữ bí mật nhiệm vụ cái này có lẽ sẽ là một cái đột phá khẩu nhưng bây giờ vấn đề là thân phận của hắn không cách nào tiếp xúc đến hàn vân đơn vị làm việc càng không cách nào hiểu rõ liên quan tới lần này giữ bí mật nhiệm vụ tin tức tương quan đúng lúc này một cỗ màu đen xe con từ đằng xa lái tới thân xe in chấp pháp bộ tiêu chí đang đổi điệu đám người hậu phương đỗ kỳ tu quay đầu nhìn lại cửa xe mở ra một cái thân mặc lộng lẫy mỹ phụ nhân từ trong xe đi ra nàng trang dung nhẹ nhàng ưu nhã v ợ môi bôi lên màu sáng x o n môi giữ lại con xoắn tóc dài một đôi hai chân thon dài dầy lên màu xanh dạy cao g Đám ngay tại vừa rồi hắn ánh mắt tập trung tại mỹ phụ nhân trên thân lúc phát hiện phía trên đỉnh đầu nàng lơ lửng một cái vầng sáng màu đỏ kỳ tu yên lặng quan sát người bên cạnh lại phát hiện ánh mắt của những người khác cũng không rơi vào mỹ phụ nhân đỉnh đầu bắt mắt vầng sáng màu đỏ chỗ mặc dù đối với cái thế giới này hiểu rõ có hạn nhưng gần nhất kỳ tu tiếp xúc không ít người đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại hiện tượng này nhìn xung quanh người phản ứng tựa hồ cũng không có phát hiện nữ tử trên đầu lơ lửng vầng sáng màu đỏ chẳng lẽ chỉ có ta có thể nhìn thấy ngay tại kỳ tu nghi hoặc nữ tử thân p h ậ n lúc hắn đã nghe được người bên cạnh xì xào bà n tán vị này tựa như là chấp pháp bộ trưởng thê tử a vừa rồi đã cảm thấy nhìn q u â n mắt nghe n g ư ờ i kiểu nói này giống như thật sự là hắn hàn vân lúc nào biết số này đại nhân vật n g h e bên thai nói chuyện với nhau kỳ tu như có điều suy nghĩ từ hàn vân người bên cạnh miêu tả đến xem hàn vân bình thường mượn phần địa thấp chưa hề nói qua chính mình nhận biết đại nhân vật gì nhưng đã đến đây phung viếng liền chứng minh hàn vân cùng chấp pháp bộ trưởng thê tử từng có tiếp xúc quan hệ không tầm thường tăng lễ kết thúc kỷ tu trên đường trở về chấp vá lấy siêu tập đến tin tức nhưng những tin tức này phá thành m à n h ỏ căn bản là không có cách chấp vá ra tình báo hữu dụng thân thể mới chủ nhân đồng vạn thuê lại tại tinh quang thành đông khu khoảng cách chấp pháp bộ năm km lộ trình một gian tám mươi bình nhà trọ đón xe về đến nhà kỷ tu từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn bắt đầu bận rộn c ơ tối mặc dù đối với tình cảnh của mình cảm thấy hoang mang, đối với tương lai sinh ra một chút mê mang nhưng cơm vẫn phải ăn thời gian vẫn phải qua sùng dưới ăn xong cơm tối hắn tiếp vào đồng v ạ n phụ mẫu điện thoại gọi tới hỏi thăm hắn tình huống muốn đến đây chiếu cố cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày kỳ tu đành phải biểu thị chính mình rất tốt chỉ là ký ức còn chưa khôi phục sinh hoạt hoàn toàn có thể tự gánh vác cúp điện thoại trước đồng v ạ n phụ mẫu biểu thị tủ dày bên trên bày đặt cường hiệu thì thử thuốc nhớ kỹ hủy đi phong sau đặt ở ngăn tủ góc t ư ờ n g cùng tủ lạnh phụ cận trong điện thoại nói t h thử là một loại cái thế giới này đặc hữu giống loài bộ dáng có chút cùng loại chuột đặc điểm là sinh s sinh mệnh lực cưng lạnh phổ thông độc dược khó mà giết chết h i ể n nhiên đồng bạn từng ủy thác phụ mẫu mua sắm tỷ thử thuốc sau khi cúp điện thoại kỷ tu đeo lên duy nhất một lần bao tay dựa theo đồng bạn phụ mẫu yêu cầu đem cường hiệu tỷ thử thuốc để đặt sau đó đi vào thư phòng bật máy tính lên bắt đầu tìm đọc chấp pháp bộ trưởng thê tử tin tức tương quan mạng lưới tin tức biểu hiện chấp pháp bộ trưởng thê tử tên là trung nguyện oánh tốt nghiệp ở ngô kinh chấp pháp học viện cùng đương nhiệm chấp pháp bộ trưởng từng là đồng học quan hệ đã từng tại tinh quang thành chấp pháp bộ nhậm t r ư c về phần hàn văn bằng hữu tại sao lại nhận biết nàng cũng không khó lý giải nàng tại trên Internet Tương tại tinh quang thành bên trong tiếp được quang bên lên đại án, đến đại phá sau đếm không biết là n qua bao lâu trong mơ mơ màng màng kỳ tu nghe được ngoài cửa truyền đến một chút độc tính tựa hồ là khóa cửa bị mở ra đi sau ra cùn cụp tiếng vang có người vào cửa trước khi ngủ mới vừa cùng đồng v ạ n phụ mẫu thông qua điện thoại đến khẳng định không phải đồng v ạ n phụ mẫu càng không khả năng là đồng sự cùng bằng hữu bọn hắn đến đây t h ă m viếng nhất định sẽ sớm liên hệ nghĩ tới đây kỳ tu tâm tình lập tức trở nên khẩn trương nhìn về phía cửa phòng ngủ kỳ tu hô hấp chầm dần mượn gian phòng phòng vệ sinh mở tối tia sáng hắn nhìn đến chốt cửa ép xuống cửa phòng bị chậm rãi đ ờ y ra một bóng người từ trong bóng tối hiện hiện ý thức được chính mình khả năng gặp kẻ trộm trong nhà hắn lúc này lựa chọn và ngủ cái kia vụ trộm cái kia cầm cầm hắn cũng không muốn bởi vì bị rét lần nữa chuyển đổi thân thể đối tượng vẫn là một cái kẻ trộm. trọng yếu nhất chính là đồng bạn làm việc đối với hắn tiếp xuống tìm kiếm hiến t ế trận pháp tình báo manh mối có nhất định trợ rút bóng đen tiếp cận kỳ tu quả quyết nhắm mắt lại lắng nghe kẻ trộm tiếp xuống động tĩnh làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là kẻ trộm tựa hồ rời đi bốn phía không có bất kỳ cái gì thanh âm chuyển đến ngay tại kỳ tu muốn híp mắt quan sát kẻ trộm động tĩnh lúc ướt át hô hấp sen lẫn nhàn nhạt mùi thuốc lá nhào vào mặt trái của hắn gò má khàn khàn thanh âm nam t ử ở bên thai văng lên đừng giả bộ ta biết ngươi đã tỉnh t ấ u c h ư n xong c h ư n g bốn gặp lại tuyệt cảnh mười một giờ đêm yên tĩnh gian phòng bên trong chỉ có phòng ngủ đ lúc này trong phòng ngủ kỳ tu sưng mặt sưng mũi r ử a vào trên ghế hai tay chắp sau lưng bị dây thừng quân quanh cùng cái g h ế tương liên bao quát e o cùng hai chân cũng bị dây thừng khóa chặt không cách nào động đậy tại trước người hắn bên dưỡng ngồi một cái đang đem chơi dao găm nam tử nam tử thân cao tại t r ư ờ n g một thước tám má trái gò má giữ lại một đạo tựa như con rết vặn v è o vết sẹo đeo một bộ kính đen lúc này chính biểu lộ lạnh lùng nhìn qua hắn lúc này nam tử từ trong túi móc ra một hộp màu đỏ s ắ c ngoài hộp thuốc lá từ bên trong rút ra một cây ngậm lên ngôi dùng bật lửa nhóm lửa sau hít thật sâu một hơi phun ra xương trắng đồng thời nam tử ánh mắt xuyên qua xương trắng nhìn chằm chằm kỳ tu con mắt phát ra hỏi thăm nói đi thần ấn ở đâu đối mặt hỏi thăm kỳ tu bất lực đ ầ u đen do muống hắn không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì vốn cho rằng đối phương là kẻ trộm muốn nhập thất thắng c ắ p kết quả mục tiêu lại là hắn ý thức được v ờ ngủ bị phát hiện hắn đã từng chủ động xuất kích chỉ là tại cách xa thực lực trước mặt phản kháng không có chút ý nghĩa nào nhưng đối phương tự hồ cũng không muốn trực tiếp giết chết hắn đem hắn một trận đánh đập sử dụng sau này dây từng chói buộc thân thể buộc chặt trên ghế sau đó vẫn hỏi thăm hắn thần ấn ở đâu nhưng v thậm chí ngay cả vật này là cái gì cũng không rõ ràng làm sao đoạt xá thân thể nguyên chủ nhân đều cất giấu bí mật có cho hay không đường sống kỳ tu ở trong lòng đậu đen rau m ù ố n nói vốn cho rằng có thể dùng đồng vạn thân thể vượt qua mới tinh sinh hoạt hiện tại xem ra chủ nhân của cái thân thể này cũng không đơn giản không nói đúng không trên mặt giữ lại mặt sẹo nam tử nghiền ngấm cười một tiếng ngôi sổn người xuống cầm lên bày ra tại bên chân thùng dụng cụ mở ra sau khi bên trong hiện ra vật phẩm để kỳ tu mồ hôi lạnh trên trán ư a ra cái kìm ống kim tay thuật đao nát chỉ kè còn chưa bắt đầu bị tra tấn kỳ tu liền đã cảm nhận được đau đớn Huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ ta thật không biết ngươi nói thần ấn là cái gì có hay không một loại khả năng là ngươi sai lầm đối tượng ta là tuân theo luật pháp công dân tủ đầu giường trong ngăn kéo có ta chấp pháp chứng ta tuyệt không có khả năng tư tảng ngươi đồ vật mặt theo nam không có trả lời từ thùng dụng cụ cầm lấy một cái kim loại đồng hồ đem dây c ố t vặn đi một vòng sau đặt lên giường sau đó từ trong hộp công cụ lấy ra một cái cỡ nhỏ máy quay phim đỡ nó trên giường lại từ trong hộp công cụ lấy ra một thanh mặt ngoài còn dính n h u m vết máu màu đỏ cái kìm đi vào trước người hắn đứng vững dùng cái kìm kẹp lấy cái mũi của hắn ta không rõ ràng ngươi đến cùng có biết hay không thần ấn ở đâu trên thực tế liền ngay cả ta cũng không rõ ràng thần ấn là cái gì nhưng nhiệm vụ của ta chính là ép hỏi ngươi thần ấn tung tích tại ngươi không cách nào cho ra chính xác trả lời trước tra tấn ngươi là ta nhiệm vụ một bộ phận ngươi là hát động tổ chức sát thủ kỳ tu theo bản năng do hỏi mặt thẹo nam cũng không trả lời vấn đề này chậm rãi nắm chặt trong tay cái cảng kim loại băng lãnh cảm nhận cùng mặt ngoài nhàn nhạt mùi máu tươi để kỳ tu hô hấp tăng tốc chúng ta không cần thiết lãng phí đối phương thời gian nói đi thần ấn đến cùng ở đâu k ta thật không biết thần ấn ở đâu ta nếu là biết chắc nói cho ngươi biết đối mặt uy hiếp kỳ tu quả quyết nhận sợ nhưng hắn cũng rõ ràng lúc này nhận sợ tựa hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng đúng lúc này đồng hồ chuyển sang một vòng trở lại điểm khởi đầu phát ra liên tục đinh linh tiếng vang cái kìm đ ố n g nhiên kẹp chặt sen lẫn mùi khói tay đồng thời bưng kín miệng của hắn đau kịch liệt đau để kỳ tu phát ra nghẹn ngào đau đến nước mắt tràn ra hốc mắt máu tươi thuận cái mũi chạy xuôi hắn có thể cảm giác được sương mũi của chính mình bị bẻ gãy rồi mỗi phút đồng hồ ta đều sẽ hỏi thăm một lần ta sẽ chậm rãi tăng thêm trừng phạt cường độ mặt thèo nam lui lại một bước cầ một lần nữa v ặ n dạo qua một vòng dây c ố t sau đem thả xuống quay người nhìn về phía kỳ tu tiếp xuống ngươi có một phút đồng hồ lúc nói chuyện ở giữa bắt đầu của ngươi biểu diễn ta thật không biết thần ấ n ở đâu ngươi mẹ nó có bị bệnh không đối mặt kỳ tu nhục mạ mang theo kính đen mặt thẹo nam cũng không có bất kỳ tâm tình chập trờn chỉ là dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn qua hắn khi làm đồng hồ báo thức âm thanh lại lần nữa vang lên mặt thẹo nam đi vào kỳ tu trước người đem cái kìm nhắm ngay hắn thay phải hung hăng đẻ xuống máu tươi chạy xuôi nói, nói lệnh kỳ tu muốn phát ra tiếng kêu thảm nhưng bị che miệch lại chỉ có thể phát ra than nhẹ n h ẹ thẳng đến thai phải máu thịt bé bét mặt thẹo nam mới lui lại rời đi một lần nữa cho đồng hồ vặn bên trên một vòng d â ấ y cót đó có thể thấy được tên sát thủ này thẩm vấn phương thức phi thường chuyên nghiệp đã có trên n ụ c thể tra tấn cũng có trên tinh thần tàn phá dây cót chuyển động kéo theo đồng hồ báo thức bên trên kim đồng hồ xoay tròn kim đồng hồ mỗi một lần nhảy lên đều cho kỳ tu mang đến sợ h ã i cùng cảm giác áp bách cái mũi lỗ thai t ó c tra tấn nương theo mỗi một lần đồng hồ báo thức tiếng chuông văng lên đổi lấy phương thức triển khai kỳ tu bị tra tấn mình đầy thương tích nhưng tra tấn vẫn không có muốn dừng lại ý tứ nhìn thấy kỳ tu vẫn là không có nói ra thần ấn ở đâu mặt thẹo nam trên mặt hiện hiện một vòng không kiên nhẫn quay người từ trong hộp công cụ móc ra một bình màu xanh dược tề dùng ống tiêm đem chất lỏng hút ra về sau đi vào trước người hắn đứng vững đem kim tiêm đâm vào cổ của hắn thôi động thịt tổng t â m cán đem một bộ phận chất lỏng róc vào trong cơ thể của hắn chất lỏng tiến vào trong cơ thể kỳ tu cảm giác được mãnh liệt thiêu đốt cảm giác từ trong cơ thể dâng lên chỉ cảm thấy toàn thân ngứa khó nhịn không nhịn được muốn phát ra thống khổ kêu trên nhưng mặt thẹo nam lại sớm một bước bưng kín miệ của hốc mắt không cầm được tràn ra nước mắt thống khổ kéo dài năm phút đồng hồ bắt đầu rút đi mặt thẹo nam cũng tại lúc này b u ô n g tay ra túi đầu nhìn thẳng hắn hai mắt đẫm lệ mơ hồ con mắt nói đi thần ấn ở đâu tại trong tủ lạnh đã có chọc tức vô lực kỳ tu lựa chọn dùng kéo dài phương thức thu hoạch được thời gian thở dốc nhưng thời gian này khả năng rất ngắn nghe được hắn cho ra trả lời mặt thẹo nam trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười q u a y người rời đi có thể nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm tủ lạnh đang bị bạo lực phá giải mấy phút sau mặt thẹo nam biểu lộ âm chấm xuất hiện ở cửa phòng ngủ trực tiếp đi tới hắn là ta nhớ l ộ tại phòng bếp trong ng c h ầ m rãi vịn thẳng đưa tay chụp vào thùng dụng cụ thân thể sâu nhìn hắn một cái sau đó xoay người rời đi phòng ngủ kế tiếp là lục tung thanh âm lại qua mấy phút đồng hồ mặt thẻo nam bóng dáng xuất hiện lần nữa tại cửa phòng ngủ không đợi hắn vào cửa kỳ tu liền sớm mở miệng nói lại cho một cơ hội thần ấn ta giấu ở trong tv người đem tv phá hủy liền vẫn có thể tìm tới nó nhưng lần này mặt thẻo nam hiển nhiên mất kiên nhẫn đi vào trước giường từ trong hộp công cụ lấy ra ống tiêm về sau đến trước người hắn đứng vững đem trong ống tiêm chất lỏng một mạch rót vào cổ của hắn kịch liệt đau nhứt lần nữa đánh tới kỳ tu sống không bắ dược hiệu kéo dài mười phút đồng hồ trong lúc đó kỳ tu ngất một lần bị mặt thẹo nam dùng nước lạnh thức tỉnh sau tiếp tục tiếp nhận còn chưa kết thúc đau đớn đem hắn miệng dùng băng rán phong bế về sau mặt thẹo nam an vị đối diện với hắn hút thuốc lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn im ắng kêu trên đợi dược hiệu tắn đi kỳ tu liền nói chuyện khí lực cũng không có quần áo trên người đã bị mồ hôi cùng huyết thủy ướt nhẹp kỳ tu vô lực s ủ i lơ trên ghế ngồi mặt thẹo nam đứng dậy đi vào trước người hắn đứng n g n g đem tay trái ấn khi hắm lây trùi thủ chống đỡ khi h ắ n cái cổ vị trí phát ra một lần cuối cùng họ th ta tin tưởng ngươi không biết thần ấn ở đâu nhưng dựa theo nhiệm vụ yêu cầu ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa thần ấn tại l ờ i còn chưa dứt một sợi huyết dịch thuận mặt thẹo nam cái mũi trượt xuống mặt đất t ó é lên giọt máu sau đó là giọt thứ hai giọt thứ ba nhìn thấy nhỏ xuống trên mặt đất huyết dịch kỳ tu ngẩng đầu nhìn về phía mặt thẹo nam sưng mặt sưng mùi trên mặt gạt ra nụ cười xem ra có hiệu quả mặt thẹo nam lúc này lui về sau một bước thủy thủ trong tay rớt xuống đất đưa tay sờ về phía cái mũi chỉ thấy trong mùi hắn không ngừng tràn ra huyết dịch biểu lộ có vẻ hơi khó có thể tin cái này mấy tiếng tiếp xúc kỳ tu phát hiện mặt thỉnh thoảng sẽ móc ra h ộ p thuốc lá điểm bên trên một cây đối mặt tuyệt cảnh thân thể không cách nào động đậy kỳ tu nghĩ tới đồng vạn v ụ mẫu dặn dò để đặt cường hiệu t ỷ thử thuốc loại thuốc này hiện lên bột màu trắng hình nếu như không phải cẩn thận quan sát cũng không dễ dàng phát hiện tại mặt thẹo nam hỏi thăm thần ấn vị trí lúc hắn cho d ấ u kín vị trí đều gắn t ỷ thử thuốc mà mặt thẹo nam cũng không có để hắn thất vọng vì tìm kiếm thần ấn lục tung ngón tay cũng bởi vậy nhiễm tì thử thuốc một m ạ n tăng thêm hắn thỉnh thoảng hút thuốc điểm bên trên một cây ngón tay cùng, cùng khói miệm vào rất dễ dàng đem tì thử thuốc nước vào hoặc là hú kỳ tu cũng ở đây chờ đợi dược hiệu phát huy trong điện thoại nghe đồng bạn phụ mẫu nói tì thử thuốc dược hiệu rất mạnh để đặt lúc cần thiết phải chú ý an toàn nhưng cụ thể dược hiệu mạnh bao nhiêu kỳ tu cũng không rõ ràng sự thật chứng minh tì thử thuốc dược hiệu s á t thực rất mạnh lúc này mặt thẻo nam n a m lỗ đổ máu biểu lộ tuyệt vọng sau đó đ ố n g nhiên quay người tiến vào phòng vệ sinh bên trong chuyển đến tiếng nước chạy cùng nôn từng ngụm lớn cùng thuốc nôn âm thanh rất nhanh trong phòng vệ sinh cũng chưa có động tĩnh tuyệt cảnh phản xác x i n h đẹp mặc dù giết người nhưng kỳ tu nội tâm vô cùng bình tĩnh thậm chí còn có một tia tuyệt địa lật bàn mang tới vui s lúc này toàn thân bùn rùn bất lực lại thêm tứ chi bị dây thừng trói buộc bất lực động đậy nhưng lúc này không thể ngủ thương thế của hắn không nhẹ nhất định phải nhanh chạy chữa nếu không có thể sẽ biến thành ăn nghỉ dãy r ù ồ i lấy đem cái ghế hất đổ trên mặt đất xê dịch đến mặt thẹo nam trùy thủ chỗ đẩy trùy thủ đi vào góc tường chống đỡ trùy thủ sau bắt đầu hoảng động thân thể lưới dao ma sát quấn quanh ở dây thừng trên tay quá trình này vô cùng gian nan trong lúc đó thỉnh thoảng dừng lại thở dốc nghỉ ngơi khôi phục thể lực rốt cuộc dây thừng đứt gãy kỷ tu thành công giải khai trên cổ tay trói buộc hắn lúc này xoay người cầm lấy Đứng người lên, hắn kéo lấy tràn đầy vết thương mọi mệt thân thể khập hiện hướng phòng vệ sinh chuyển đi nhìn thấy khuôn mặt và mẹo ngã trong vũng máu đã mất đi sinh cơ mặt thẹo sát thủ kỳ tu hướng nó giơ ngón tay giữa lên chết tử tế nhưng lại tại hắn chuẩn bị đi trở về cầm điện thoại báo động lúc quay người liền thấy một cái đeo mặt nạ ác quỷ mặc áo đen bóng dáng đang ngồi ở bên giường khi hắn đỉnh đầu vậy mà hiện lên một vòng cùng trung nguyện đánh đỉnh đầu tương tự chính là vầm sáng màu đỏ hắn đến kỳ tu thậm chí không có nghe được một tia n h đúng đúng đúng đúng đúng lợi hại mặc dù không biết ngươi làm như thế nào nhưng có thể phản s á t lao hát cũng đủ để chứng minh thực lực của ngươi ngươi vị nào ý thức được kẻ đến không thiện kỳ tu vô ý thức hướng phòng vệ sinh lui lại một bước cùng hắn đến từ một chỗ ngươi nói ta đến từ đây ý thức được đối phương rất có thể cũng là tổ chức sát thủ h á c động thành viên kỳ tu quả quyết đưa tay chụp vào chốt cửa ý đồ đóng cửa lại lúc này ngồi ở bên giường nam tử áo đen hóa thành một đạo huyết ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người phất tay hướng hắn chỗ cổ xẹt qua hô hấp lập tức trở nên n ư ớ quãng kỳ tu có thể rõ ràng cảm giác được chỗ cổ đang tại thoát hơi k u k u máu tơi thuận t i ế hầu dâng lên ngăn chặn khí quản từ miệm trong ho ra vốn là tinh bị lực tấn thân thể bất lực sụi lơ trên mặt đất trước mắt sự vật giống như là b ị kín tầng một sương mù trở nên mơ hồ không rõ dần dần ảm đạm kỳ tu thậm chí không thể thấy rõ mặt nạ ác quỷ nam t ử hành động quy tích phản phất như là trong trước mắt liền di động đến trước người hắn hàn mang l ó e lên cổ họng của hắn liền bị mở ra vương bắt đản điểm cuối của sinh mệnh thời khắc kỳ tu ở trong lòng thể chờ mình linh hồn chuyển di về sau nhất định phải quất đối phương gương mặt ba mươi cái bàn tay không phải khó mà xả được cơn hận trong lòng ánh mắt bị bóng đêm vô tận bao phủ kỳ tu ý thức trong bóng đêm không ngừng trầm luân hạ xuống giống như là ngã vào không đá đúng lúc này một cỗ manh liệt hấp lực đ á n h tới trong bóng tối hiện lên một điểm ánh sáng sáng nhanh chóng khuyết trương đem hắc cám xô tan cho đến toàn bộ thế giới đều bị h à o quan g thắp sáng t đ ỗ n g nhiên từ trong bóng tối tỉnh lại kỳ tu mở to mắt ý thức được chính mình lại một lần đoạt xá trung sinh kỳ tu đáy mắt hiện hiện một vòng bất đ á c dĩ người l ạ i r a không dứt ám sát đúng không trước mắt sự vật bịt kín t ầ n g một xương trắng tạm thời thấy không rõ lắm kỳ tu dễ dụi lấy ngồi dậy đúng cho mình một cái bàn tay về sau còn không giải hận hắn còn muốn cho mình lại đến một cái thực hiện bị giết chết trước phát hạ lời thể nhưng giơ tay lên lại chậm chạm không có rơi xuống hắn phát giác không thích hợp cũng không phải bởi vì kế thừa cỗ thân thể này đánh chủ nhân của cái thân thể này sẽ cùng tại đang đánh mình hắn rõ ràng nhớ kỹ chủ nhân của cái thân thể này đeo mặt nạ ác quỷ, bàn tay của hắn không có khả năng xuyên qua mặt nạ đánh vào trên gương mặt trước mắt xương trắng chậm rãi làm nhạt các loại thấy rõ cảnh tượng trước mắt kỳ tu đầu giống như bị b ú a tạ đánh trúng o n g o n g rung động hắn phát hiện mình cũng không có đoạt xá mặt nạ sát thủ thân thể cũng không có xuất hiện ở đồng v ạ n thuê lại trong phòng ngủ n ắ m nhìn một phía không có bày ra trên giường ác ma thùng dụng cụ cũng không có đồng bạn cùng mặt thẻo nam đổ vào trong phòng vệ sinh thi thể dưới đất là dùng máu tơi ư bôi lên quỷ dị đồ án hắn mặc đầu g ủ màu trắng ngồi ở quỷ dị đồ án vị trí trung tâm túi đầu nhìn lại bên tay phải của hắn bảy đặt một cây truy thủ lưới đao mặt nhiễm vết máu đem tay trái xoay chuyển trên cổ tay là một đạo kết vạy vết sẹo cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc đây chính là hắn lần đầu tiên xuyên việt lúc thấy cảnh tượng không thích hợp kỳ tu đông nhiên ngầm đầu ánh mắt xuyên qua phòng khách rơi xuống đất pha lê quét về phía phía trước cao lầu đình mặc kính chiết ạ ánh sáng trắng trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất thảo x ế mới giai đoạn cầu phiếu để cử người phiếu thấu chương ý thức được chính mình về tới xuyên qua điểm xuất phát kỳ tu đầu tiên nghĩ đến đúng là đối diện cao ốc trên sân thượng có sát thủ đang tại nhắm chuẩn chính mình lóe lên một cái rồi biến mất mặt kính phản quang đã chứng minh hắn phỏng đoán nhưng kỳ tu cũng không sốt ruột trốn tránh hắn biết mình khoảng cách bị ám sát còn có một đoạn thời gian lần trước sau khi tỉnh lại hắn tại trong phòng hoạt động mấy phút đồng hồ mới bị súng giết bởi vậy có thể suy đoán ra đối diện trên nhà cao tầng sát thủ còn tại chạy thử s ú n g ống khoảng cách nổ súng còn có mấy phút đồng hồ giảm sóc thời gian hắn quả quyết đứng dậy đi vào cửa sổ phía trước đem màn cửa kéo lên làm xong đây hết thảy hắn quay người cầm lấy b ả y ra ở trên ghế s a lon điện thoại bấm chấp pháp bộ điện thoại vài giây sau điện thoại thông ngài khỏe chứ nơi này là tinh quang thành khu a i chấp pháp bộ xin hỏi có gì có thể đến giúp ngươi tinh quang cao ốc trên sân thượng có cái sát thủ tại ngắm bàn ta mau tới cứu ta không phải muốn xảy ra nhân mạng xin hỏi ngài làm sao biết thời gian cấp bách đừng nói nhảm sống còn sự t ì n h ta còn có thể lừa các ngươi không thành hư giả báo án trừng phạt cũng không nhẹ ta không có khả năng lấy chính mình tương lai nói đùa được rồi tình huống của ngươi đã ghi chép chúng ta sẽ an bài khoảng cách người gần nhất người chấp pháp tiến đến xem xét Cúp điện thoại kỳ tu đẻ xuống bên tường khai quang lập tức căn phòng mở tối bị ánh đèn thắp sáng liếc nhìn bên trong căn phòng cảnh tượng kỳ tu nội tâm vẫn cảm thấy khó có thể tin hắn vốn cho rằng bị đeo ác ma mặt nạ người áo đen giết chết về sau sẽ đoạt xá người áo đen thân thể lại không nghĩ rằng hết thể trở lại nguyên điểm linh hồn của hắn về tới hàn vân trong thân thể đồng dạng bị giết chết lại xuất hiện kết quả khác nhau kỳ tu nghĩ tới một loại khả năng vầng sáng màu đỏ hai lần trước bị giết sâu đoạt xá cùng lần này bị giết có một chỗ rõ ràng khác biệt đeo ác ma mặt nạ sát thủ đỉnh đầu lơ lửng một vòng vầng sáng màu đỏ cái này có lẽ chính là bị g i ế t sau không cách nào đoạt xá tiêu ký thuận cái phương hướng này phân tích kỳ tu nghĩ tới một loại khả năng bị người bình thường giết chết hắn sẽ đoạt xá thân thể của đối phương sau đó trở thành đối phương nếu như ra phủ đỉnh có vầng sáng màu đỏ người giết chết hắn sẽ trở lại nguyên điểm giống như là thời gian chạy ngược hết thể bắt đầu lại từ đầu về phần suy đoán này có phải là đáp án tạm thời không cách nào chứng minh mắt nhìn trên đất hiến tế nghi thức trận pháp kỳ tu cũng không vội lấy tìm kiếm đáp án đứng dậy đi vào phòng bếp từ độ làm bếp trong hộp rút ra một thanh dao thay đi đến cửa thông qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại nếu như hắn không đ o á n sai đến đây ám sát hàn vân sát thủ không chỉ một hắn tính toán qua pháp trường bên trên bị g i ế t sau đoạt xá đồng vạn thời gian đại khái tại một phút đồng hồ nhưng từ sát thủ lý đàm trong thân thể khi tỉnh lại hắn cũng đã đã nghe được bên ngoài truyền đến tiếng c ọ i cảnh sát rất nhanh bao vây cao úc cái này chứng minh sát thủ lý đàm còn chưa trước khi nổ súng liền đã có người sớm báo động có thể sớm biết được sát thủ hành động ám sát đấy rất có thể chính là cùng một chỗ tham dự hành động tổ chức sát thủ hát động thành viên chấp hành nhiệm vụ lần này sát thủ lý đàm sớm đã trở thành nhiệm vụ vật hy sinh cho nên hắn có lý do hoài nghi bên ngoài bây giờ có người ở phòng quan sát bên trong độc tĩnh xuyên thấu qua mắt m è o quét về phía phía ngoài hành lang phát hiện ngoài cửa không có bóng người về sau kỳ tu quả quyết cho trên cửa phòng một đ ạ o khóa sau đó đem bàn ăn đẩy tới cửa đem cửa phòng chắn lúc này ra ngoài rất có thể bị đánh g i ế t trong phòng ngược lại là chỗ an toàn nhất làm xong đây hết thảy kỳ tu mắt nhìn treo trên vách tường đồng hồ sau đó đi vào hiến tế nghi thức trước ngồi sổm người xuống cẩn thận quan sát trước mắt là dùng máu tươi bôi lên mà thành quỷ dị hình tròn đồ án nhìn ra tròn đường kính tầm trừng tứ thức tròn bên trong đôi váy hoa văn phức tạp có tám cái đối xứng vòng tròn mỗi cái vòng lên đều trưng bày một cây dập tắt màu xanh ngọn nến có chút đốt qua vết tích trong không khí còn lưu lại thiêu đốt sau bạ dạ phìn mùi cái thế giới này quá nguy hiểm kỳ tu hiện tại chỉ muốn trở lại địa cầu hắn quyết định thử một lần nữa kích hoạt hiến tế nghi thức đem linh hồn của mình đưa về địa cầu một lần nữa vượt qua nằm ngửa thu tô cuộc sống vui vẻ nhặt lên bức trên mặt đất kim loại cái bật lửa hắn theo thứ tự đem hiến tế nghi thức bên trên tám cái màu xanh ngọn nến nóng lửa lập tức ngọn nến giấy lên màu u la ngọn lửa đi vào hiến tế trận pháp vị trí trung tâm kỳ tu trên mặt đất ngồi xuống b hắn chỉ có thể t r ư ớ c tùy ý thử một chút thiên linh linh địa linh linh các lộ thần tiên nhanh hiền linh lập tức tuân lệ tún mani m ba mễ hồng thảo ạ vạ đạ kệ đà dạ t r u n g t â y kết hợp đem có thể nhớ lại chú ngữ đều đọc một lần phát hiện hiến tế nghi thức vẫn không có khởi động kỳ tu ánh mắt nhìn về phía kết vạy cổ tay trái quá phận trực tiếp hướng trên cổ tay tự mình vẽ kỳ tu sợ đau thế là cầm lấy trên đất truy thủ hướng trên ngón trỏ quẹt cho một phát miệng nhỏ mắt nhìn dưới thân trận pháp kỳ tu không biết nên đem huyết dịch nhỏ tại đâu liếp nhìn một vòng hắn quyết định liền đem huyết dịch nhỏ tại nghi thức vị trí trung tâm trong tiểu thuyết bình thường trận pháp trận nhãn vị trí là khởi động trận pháp hạch tâm bóp lấy n g ó n trỏ kỳ tu nhớ mày gạt ra một giọt máu giọt máu nhỏ xuống tại trên trận pháp trong nháy mắt hiến tế trận pháp vậy mà nổi lên gọn sóng năng lượng ý thức được hiến tế trận pháp bị một lần nữa khởi động kỳ tu kích động lệ nóng danh trọng đợi ta trở về ba tòa nhà khách trọ đều cho miễn thuê một tháng mới xuyên qua đến thế giới khác liền bị rết ba lần thế giới này người nào thích đợi ai đợi hắn không hầu hạ bốn phía không gian mặt mẹo tựa như như gọn sóng không ngừng lắc lư bách xác quang mang cảnh tượng trước mắt đang vặn vẹo bên trong biến thành bị mỏng manh sương mù sám bao phủ thế giới thân thể của hắn cũng theo đó biến thành mỏng manh linh thể ngầm đầu nhìn lại sương mù sám trên thế giới bỏ không một viên lệnh bài màu đen phía dưới cách mặt đất đại khái một mét vị trí lơ lửng một cái cuộn mình linh thể trẻ con trẻ con bên người nổi lơ lửng ba viên cầu năng lượng màu trắng thông qua giống như là cúng rốn trong suốt năng lượng quản cùng trẻ c o n thân thể tương liên trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm để kỳ tu có c h ú c ngộ nội dung cốt truyện cũng không có dựa theo hắn quy hoạch phương hướng phát triển hắn không có xuyên qua trở lại địa cầu mà là xuất hiện ở cái này không gian xa lạc à n g làm hắ lơ lửng giữa không trung linh thể trẻ con cùng trên tấm ảnh khi còn bé chính mình giống nhau như lúc mang theo nghi hoặc hắn đi vào linh thể trẻ con trước người đứng v ữ n g đưa tay chọc chọc trẻ con nhỏ đ â u đâu phát hiện trẻ con không có phản ứng hắn nhìn hướng trôi nổi ở trẻ con bên n g ư ờ i ba viên cầu năng lượng màu trắng ánh mắt cùng bên trong một viên năng lượng cầu tiếp xúc trong n g a y mắt đại lượng tin tức tràn vào trong đầu của hắn tùy theo hiện lên ở trong đầu đấy còn có một đạo thân ảnh quen thuộc đạo thân ảnh này đúng là hắn trước đó đoạt xá qua chấp pháp nhân viên đồng vạn đồng vạn có thể trao đổi cơ sở năng lực súng ống nắm giữ lẳng cấp tinh thông nắm giữ các loại chủ lưu súng ống sử dụng. hiểu thượng t r u y ê n bản mệnh h cụ thể bốn mươi điểm nguyện lực tài nấu n ư ớ n g nắm giữ đẳng cấp nhập môn đơn giản nắm giữ thức ăn nấu nướng cùng chế tác kỹ xảo hiểu rõ bộ phận bộ đồ ăn cùng phòng bếp cơ sở công trình phương pháp sử dụng thượng c h u y ê n bản mệnh h cụ thể năm điểm nguyện lực giao sát thuật cận chiến đẳng cấp thuần thục mưu kinh chấp pháp học viên truyền thụ kỹ xảo cận chiến lấy bắt phương thức nhanh trong chế phục mục tiêu thượng truyền bản mệnh cụ thể m ư ơ i năm điểm nguyện lực điều tra nắm giữ thuần t h ụ thuần t h ụ nắm giữ điều tra cùng phản điều tra kỹ thuật thông qua manh mối điều tra đáp án hoặc là dùng điều kiện thiên nhiên cùng các loại kỹ thuật thiết bị nguy trang đối với điều tra mục tiêu tiến hành l ừ a gạt thượng c h u y ê n bản mệnh c n thể bốn mươi điểm nguyện lực ngoại trừ hơn mười hạng cơ sở năng lực bên ngoài kỳ tu phát hiện phía dưới cùng còn có một hạng năng lực đặc thù trao đổi năng lực đặc thù bắt t r ư ớ c nguy trang phân thân quy kế trạng thái chưa kích hoạt kích hoạt sau mở ra tấn thăng đường đi năng lực tình hình cụ thể và tỉ mỉ khôi phục khắc bản thể dung mạo chế tạo một bộ khôi phục k h c phân thân nhưng tại bản thể tám trăm m phạm vi bên trong dùng ý thức điều khiển phân thân hành động kích hoạt tiêu hao ba trăm n g u y lực chỉ có thể tại linh hồn đoạt xá đồng bạn thân thể lúc sử dụng trong h ư ợ n g t u nguyện truyền sau, y thay ề về n bản mệnh hồn thể, 500 nguyện lực, năng lực đặc thượng bản mệnh hồn thể về sau, không nhìn thân thể càng thay đổi, năng cấn linh hồn. thể, thù thể thể trực tiếp tại t lực, lực lực là đặc đổi, r đầu hiện hiện tin tức để kỳ tu ý thức được chính mình tự hồ có thể thông qua tiêu hao nguyện lực nắm giữ bị đoạt xá người năng lực trước mặt năng lực ngược lại là dễ lý giải đều là thông qua kinh nghiệm tích lũy thu hoạch được cuối cùng một hạng chưa kích hoạt năng lực đặc thù làm hắn mười phần không hiểu ngắn ngủi suy tư kỳ tu nghĩ tới cái thế giới này cùng địa cầu chỗ đặc thù tồn tại được xưng là chú đổ hoặc là thánh đổ siêu năng lực người thông qua internet giải cái thế giới này lúc hắn tìm đọc qua siêu năng lực tương quan giới thiệu siêu năng lực thu hoạch phương thức có hai loại đều không phải là trời sinh tự mang loại thứ nhất thông qua ngư kinh giáo hội c h ú c phúc thu hoạch được siêu năng lực cụ thể phương thức gì trên internet không có giới thiệu ngư kinh giáo hội cho ra giải thích là thần minh ban cho lực lượng kỳ tu lý giải chính là ngư kinh giáo hội nắm giữ một loại nào đó kích phát nhân thể tiềm năng phương thức cho người bình thường mang đến siêu p h à m lực lượng loại thứ hai tự nhiên kích hoạt loại tình huống này tại gần nhất hơn trăm năm ở giữa mới sinh ra người bình thường trong quá trình trưởng thành đột nhiên thu hoạch được một loại nào đó siêu phạm lực lượng bởi vì loại này siêu p h à m lực lượng không có ở đây ngu kinh giáo hội trong c ô n g chế cho nên nắm giữ loại này siêu p h à m lực lượng nhân loại được xưng là chú đồ phát hiện mình nắm giữ siêu p h à m lực lượng sau nhất định phải tại ngu kinh giáo hội tiến hành đăng ký nếu không liền sẽ nhận nghiêm khắc xử phạt kỳ tu cảm thấy có lẽ cái thế giới này mỗi người trong cơ thể đều ẩn giấu lực lượng nào đó nhưng chỉ có một số nhỏ người thông qua phương thức nào đó kích hoạt lên tiềm ẩn tại thể nội năng lực mà tuyệt đại bộ phận người đời này đều không có cơ hội kích hoạt siêu phạm lực lượng xuất hiện chưa kích hoạt tiêu ký có thể hiểu thành đồng bạn trong cơ thể ẩn giấu còn chưa thức tỉnh siêu phạm lực lượng có thể thông qua tiêu hao nguyện lực tiến hành kích hoạt nghĩ tới đây kỳ tu trong đầu hiện hiện một vấn đề mới nguyện lực là cái gì lại nên như thế nào thu hoạch vẹn vẹn từ mặt chữ lý giải nguyện có thể hiểu thành nguyện vọng nguyện ý tâm nguyện chờ đã đại khái đều cùng hy vọng đạt tới mục tiêu có quan hệ đợi trong đầu tin tức tán đi kỳ tu nhìn về phía mặt khác hai viên cầu năng lượng màu trắng không cần đoán cũng biết cái này hai viên cầu năng lượng màu trắng phân biệt đại biểu hiến tế người hàn vân cùng hát động tổ chức sát thủ lý đàm túi đầu nhìn về phía lơ l ư n g trước người linh thể trẻ con kỳ tu cơ bản có thể khẳng định cái này lơ l ư n g trẻ con đại biểu chính là bồn mạng của mình k h n g thể bất luận cái gì năng lực thượng truyền cho bản m ệ n h hồn thể về sau là hắn có thể lĩnh nộ tương quan kỹ năng ánh mắt tập trung tại trẻ con trên thân kỳ tu phân tích tình hình trước mắt đúng lúc này trẻ con phía trên lệnh bài màu đen giống như là nhận một loại nào đó ngoại lực kích thích mặt ngoài nổi lên c ầ n sáng tung xuống cầu sáng cùng bản m ệ n h hồn thể tương liên sau đó liên tiếp tin tức tràn vào kỳ tu đầu v ó c bản m ệ n h hồn thể trạng thái ý thức thoát ly linh hồn cường độ tám chỉ có thể đoạt xá mục tiêu linh hồn cường độ tám trở xuống cường độ thân thể linh hồn cường độ thăng cấp một trăm điểm n g u y ệ lực đã nắm giữ năng lực đặc thù không còn thừa n g u y ệ lực hai điểm đoạn tin tức này phía dưới cùng còn có một tin tức cung nguyện lực thu thập tập hợp mới nhất hoàn thành nguyện lực mục tiêu cất đặt tì thử thuốc thu hoạch được nguyện lực hai điểm đồng bạn không không thấu chương song chương sáu tuyệt địa phản kích để đặt tì thử thuốc thu hoạch được nguyện lực ngắn ngủi phân tích kỳ tu nghĩ rõ ràng trong đó nguyên do cùng nguyện lực nên như thế nào thu hoạch nếu như không có đoán sai chỉ cần hắn hoàn thành bị đoạt xá thân thể nguyên chủ nhân kỳ vọng đặt thành mục tiêu liền có thể thu hoạch được nguyện lực đơn giản lý giải chính là hoàn thành bị đoạt xá người tâm nguyện đồng v ạ n tại bị hắn đoạt xá trước thuê lại trong phòng xuất hiện t ỷ thử mắc khiến cho mười phần buồn dầu thế là để phụ mẫu xin mua t ỷ thử thuốc để đặt t ỷ thử thuốc là đồng v ạ n bị hắn đoạt xá trước muốn đi làm lại không tới kịp làm sự t ì n h hắn thông qua đồng v ạ n thân thể hoàn thành cái mục tiêu này cho nên thu được hai điểm nguyện lực l ờ i giải thích này cùng nguyện lực hai chữ mặt chữ ý tứ cũng có thể xứng đôi tiêu h à o nguyện lực có thể c ư ớ p lấy bị đoạt xá người kỹ năng hoặc là kích hoạt thân thể nguyên chủ nhân tiềm ẩn tại thể nội đặc thù lực lượng tràn vào trong đầu tin tức cũng làm cho kỷ tu minh bạch vì sao mặt chắn có người áo đen đánh rết về sau chính mình không có đoạt xá thân thể của hắn trong đầu hiện hiện bản mệnh linh hồn tin tức bên trên có một nhóm số liệu trên đó viết linh hồn của hắn cường độ là tám điểm hậu tố tin tức là chỉ có thể đoạt xá mục tiêu linh hồn cường độ tám trở xuống cường độ thân thể bởi vậy có thể thấy được đánh chết hắn mặt nạ sát thủ linh hồn cường độ vượt qua tám điểm dẫn đến hắn đoạt xá thất bại lại bởi vì một loại nào đó không biết nhân tố để hết thể về tới hắn lần đầu tiên xuyên việt nguyên điểm vấn đề này có thể thông qua thăng cấp cường hóa linh hồn cường độ giải quyết mỗi tiêu hao một trăm điểm n g u y lực có thể cường hóa linh hồn cường độ chỉ cần có đầy đủ n g u y lực trên cái thế giới này liền không có hắn không cách nào đoạt xá thân thể hiểu rõ bản mệnh hồn thể tác dụng về sau kỳ tu nghĩ đến một vấn đề hắn nên như thế nào rời đi bị sương mù bao phủ thế giới trong đầu vừa dâng lên ý nghĩ này bốn phía sương mù sám tự động tán đi mãnh liệt lôi kéo từ bốn phương tám hướng đánh tới sau một hồi ngồi ở hiến tế trung tâm trận pháp vị trí kỳ tu mở mắt ra ngoài cửa sổ tiếng còi cảnh sát đại t á c hắn đứng dậy đi vào cửa sổ phía trước vén màn cửa lên một góc hướng phía dưới nhìn lại đối diện tinh quang cao úc đã bị xe cảnh sát vây quanh chết tử tế trên sân thượng sát thủ đã chấp cánh khó thoát nhưng hắn nguy cơ lại không có giải trừ ngay tại kỳ tu chuẩn bị trở về phòng ngủ trốn đi sau đó chờ đợi chấp pháp nhân viên tới cửa bảo hộ lúc cổng chuyền đến tiếng vang quay đầu nhìn lại chỉ thấy cánh cửa chia năm xẻ bày bay tư tung một đạo khôi ngô bóng dáng từ lộn xộn d ư ơ n g b ụ i mảnh bên trong vượt qua cánh cửa đi vào trong nhà nam tử thân cao gần hai mét hai tay các hoa văn một cái g i ữ t ậ n quái vật trên thân phủ lấy một kiện áo ba lỗ màu đen bắp thịt cả người nâng lên lúc này ánh mắt trừng trừng nhìn hắn tới trọng yếu nhất chính là nam tử khôi ngô phá cửa chuẩn bị ở sau bên trong không có bất kỳ cái gì công cụ cái này chứng minh hắn là dựa vào thuần túy lực lượng cơ thể đánh nát cửa phòng tại nam tử khôi ngô đ nhìn thấy nam t ử khôi ngô kỳ tu cũng không kinh ngạc hắn sớm đã dự liệu được đến đây ám sát sát thủ cũng không phải là lý đàm một người hiện tại trên sân thượng lý đàm nhiệm vụ thất bại giai đoạn thứ hai ám sát đến nhưng kỳ tu lại không có kinh hoàng thúc thủ chịu trói không phải là phong cách của hắn hắn quả quyết đem sau lưng màn cửa kéo ra ý đồ thông qua cho hấp thụ ánh sáng đến chấn nhiếp sát thủ làm hắn ngoại ý muốn chính là khôi ngô sát thủ không bị ảnh hưởng chút nào thần s ắ c lạnh lùng tiếp tục tiếp cận có nói sao sát thủ không có trả lời câu hỏi của hắn ánh mắt băng lãnh tranh cũng không thể tránh mắt nhìn treo trên vách tường đồng hồ kỳ tu chủ động chạy về phía sát thủ ánh mắt thì là liếc về phía cửa phòng nam tử khôi ngô cũng tại lúc này đưa tay trộm tới hắn kỳ tu ngay tại chỗ một cái chưa xúc muốn từ sát thủ bên trái pha vây nhưng mà t r ư ợ t xúc còn chưa trượt hắn liền bị khôi ngô sát thủ một thanh bóp lấy cái cổ giống như là nắm chặt con gà con từ mặt đất v ă n g lên nâng đến trước người xoạ x o ạ t thanh thúy cổ bẹ gãy tiếng vang lên kỳ tu trước mắt ánh mắt trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm trước khi chết trong đầu của hắn hiện hiện ý nghĩ là đều nói nhân vật phản diện hùng tắng nhất ý thức dần dần chầm luân tại trong bóng tối không biết qua bao lâu ánh sáng từ trong bóng tối hiện lên đ ỗ n g nhiên mở mắt ra kỹ t u biết mình lại một lần nữa trở lại nguyên điểm đợi trước mắt s ư ơ n g trắng tắn đi ánh mắt liếc nhìn một phía hoàn hảo cửa phòng máu tươi bôi lên hiến tế nghi thức cổ tay trái k ế t vảy vết thương bày ra trên mặt đất trùy thủ ngầm đầu hướng đối diện tinh quang cao ốc sân thượng nhìn lại mặt kính phản quang lóe lên một cái rồi biến mất sáu mặc dù không rõ ràng vì cái gì sau khi chết sẽ khởi động lại thời gian nhưng việc đã đến nước này quan trọng nhất là như thế nào tránh đi ám sát nếu không hắn đem lâm vào bị rết cùng phục sinh vô hạn tuần ho đ trong, trong lối đi nhỏ không có bóng người tạm thời không rõ ràng số hai sát thủ trốn ở nơi nào nhưng kỳ tu tin tưởng chỉ cần mình dám đi ra ngoài nên đón chính mình tất nhiên là tử vong về phần phản kháng tuyệt đối lực lượng trên lệnh trước mặt không có súng ống loại thiết bị trợ rút chính diện phản kháng chỉ có thể kéo dài tử vong đến thời gian ngầm đầu nhìn về phía treo trên vách tường đồng hồ lần trước tử vong thời gian tại năm điểm hai mươi ba phần bởi vậy đạt được khoảng cách số hai sát thủ đến còn có mười hai phút đồng hồ tả hữu thời gian chấp pháp nhân viên không sai biệt lắm cũng sẽ ở thời gian này đi vào tình quan g cao ốc dưới lầu bởi vì hắn báo động có lẽ sẽ rút ra một phần trong đó chấp pháp nhân viên đến đây bảo hộ hắn nên như thế nào tại chấp pháp nhân viên đến trước tranh né sát thủ truy sát kỳ tu lâm vào trầm tư hắn chỗ gian phòng tại tầng mười bảy ngoại trừ nhảy lầu cùng cửa chính không có cái khác thông đạo có thể rời đi lựa chọn lần nút có thể thời gian trì hoãn có hạn tỷ lệ lớn sẽ ở chấp pháp nhân viên đến trước bị giết chết dù sao số hai sát thủ cũng sẽ không nghe hắn giảng nói nhảm kéo dài thời gian càng nghĩ duy nhất có khả năng mang đến cơ hội sống sót chỉ có trong phòng sớm bố cục phục sát số hai sát thủ đã có ý nghĩ kỳ tu bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm có thể lợi dụng công cụ dạo qua một vòng hắn tại trong phòng bếp tìm được một túi bột mì lập tức đã có chú ý số hai sát thủ có thể tùy tiện đem cửa phòng đánh nát tố chất thân thể siêu việt thương nhân tuyệt không phải trùy thủ cùng dao phay có thể chống lại tận chiến chém giết cho dù là đánh é n hắn phần thắng cũng là cực thứ này có thể làm tạc đạn sử dụng bởi vì bụi lộn xộn dương lúc cùng không khí tiếp xúc diện tích lớn hóa học hoạt động tính mạnh oxy hóa phát nhiệt quá trình sẽ phi thường nhanh chóng chỉ cần trong đó một hạt bụi bị lửa nhóm lửa liền sẽ giống như quân bài đổ mì nổ phát sinh phản ứng dây chuyền tạo thành bạo tạc cái này nhưng so sánh truy thủ cùng dao phay tác dụng lớn hơn đã có ý nghĩ kỳ tu bắt đầu bận rộn hắn đầu tiên là mang tới một cái chậu rửa mặt đem bột mì đều, đều rơi tại chậu rửa mặt bên trên dùng một cây gậy gỗ đem trống tại trên cửa phòng bưng tìm đến một sợi dây thừng cùng gậy gỗ tương liên mang tôi sắp xếp cắm cùng quạt điện đem quạt điện đặt ở bên cạnh cửa mở ra mạnh nhất gió ngăn sau đó nắm lấy cái bật lửa đứng ở trước cửa cách đó không xa chờ đợi 11 phút sau kỳ tu ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ xiết chặt trong tay kim loại cái bật lửa đợi lát nữa bạo tạc về sau lưu cho hắn thời gian mười p h ầ n ngắn ngủi ẩm đ ạ p cửa tiếng vang lên kỳ tu đ ỗ n g nhiên kéo động túng tại tay trái dây thừng lập tức gậy gỗ rút ra đ ổ đầy bột mì trậu rửa mặt rơi xuống màu trắng đùi lộn sổ dương vê anh cửa phòng vỡ vụn bay từ tung kỳ tu quả quyết ném ra trong tay dầu hỏa cái bật lửa. trên không trung xoay tròn mấy vòng sau cùng trong không khí b u i tiếp xúc tinh h ỏ a trong nháy mắt lan tràn vê anh bạo tạc sinh ra sóng nhiệt phong áp của tới kỳ tu quả quyết quay người dù cho cách rất xa phần lưng của hắn vẫn là nhận lấy thiêu đốt cố nén đau đớn hắn tại bạo tạc qua đi trước tiên quay người phóng tới cửa thấy là bị thiêu đến làn da đỏ bừng khôi ngô sát thủ lúc này hắn rõ ràng bị kinh sợ liên tiếp lui về phía sau mấy bước chính như kỳ tu phỏng đoán như vậy cái này số hai sát thủ tố chất thân thể mạnh đáng sợ đối mặt bạo tạc cũng chỉ là rất nhỏ đốt bị thương cũng không ảnh hưởng hành động cũng may bạo tạc vì kỳ tu tranh thủ thời gian hắn nhân cơ hội này thấp người vượt qua cánh cửa trực tiếp cùng số hai sát thủ gặp thang qua thẳng đến đang tại khép lại cửa thang máy ẩm thân thể đâm vào trong thang máy trên vách tượng kỳ tu quả quyết bay người cùng nhấn nút thang máy nút đóng cửa cùng một lầu đinh khi làm thang máy cổng triệt để khép lại kỳ tu rốt cuộc thở dài một hơi hết thể vừa đúng v ọ t ra trước của phòng hắn tưởng tượng hai loại khả năng thứ nhất trước đó thông qua mắt mèo cũng không quan sát được hành lang bên trong có bất kỳ bóng dáng liền chứng minh sát thủ là đến tiếp sau ngồi thang máy mà đến chỉ cần thời cơ thỏa đáng hắn có thể nắm lấy cơ hội tại cửa thang máy đóng lại trước ngồi thang máy rời đi thứ hai cửa thang máy đã đóng hoặc là sát thủ cũng không phải là ngồi thang máy mà đến vậy liền lựa chọn an toàn thông đạo thoát đi so sánh dưới loại thứ hai thoát đi phương thức tính nguy hiểm cao hơn tất nhiên lọt vào số hai sát thủ tiếp tục đuổi g i ế t không nhất định có cơ hội thoát đi cũng may hết thể đều ở trong dự liệu hắn thành công tiến vào thang máy nhìn qua thang máy tầng lầu không ngừng hạ xuống kỷ tu v ố t một cái cái chán tràn ra mồ hôi phía sau lưng tiêu đốt cảm giác tựa hồ cũng không đau như vậy rồi loại này tuyệt cảnh lật bàn cảm giác chỉ có thể dùng một cái thoải mái chữ để hình dung chạy ra tuyệt cảnh tiếp xuống hắn liền có thể dùng hàn vân thân phận đi điều tra hiến tế nghi thức bí mật so sánh với dùng đồng vạn người chấp pháp thân phận nói bóng nói gió quanh co điều tra h i ệ n nhiên dùng hàn vân thân phận điều tra mình càng có hiệu suất nghĩ đến có lẽ rất nhanh liền có thể trở lại địa cầu một lần nữa vượt qua thu tô nằm ngửa cuộc sống vui vẻ k ỷ tu trên mặt từ chưa phát giác rào rạt lên nụ cười cái này phá thế giới ta là một khắc cũng không ở lại được nữa đinh thang máy đi vào lầu một d ừ n g hẳn ngắn ngủi siêu trọng cảm giác qua đi cửa thang máy hướng hai bên mở ra kỳ tu đang muốn đi ra phía ngoài nhưng khi hắn thấy rõ cảnh tượng bên ngoài con người bỗng nhiên co vào chỉ thấy một cây đen đỏ giao nhau mũi tên từ nơi xa kích xạ mà đến ở trước mắt không ngừng phóng đại giờ khác này thời gian phảng phất bị chậm dần hắn có thể rõ ràng nhìn thấy mũi tên tiến lên lúc tiến thân run dày mũi tên tại ánh đèn chiếu xuống mặt ngoài hiện ra kim loại đen rực rỡ đông kỳ tu đầu n g ử a ra sau tại quán tính thôi thúc dưới cái hót cùng thang máy vách tường chạm vào nhau Tốt tiện pháp. Kịch liệt đau từ biết tên trúng tâm. Trước cái mũi nhức chán chuyển đến, hắn biết mình bị mũi tên đích hồng pháp. Kịch đích bị đau m chương bảy nhân vật chính quân mẫu đ ô n g nhiên bừng tỉnh trước mắt trắng xóa hình tượng chứng minh thời gian lại lần nữa khởi động lại thật sự không xong đúng không mũi tên m ệ n h mi tâm đau đớn còn tại đ ấ y lòng giật dần kỳ tu ngồi dậy hồi tưởng lại bị rết trước một màn cửa thang máy hướng hai bên mở ra sau khi hắn gặp được một cái vóc người t h o n thả leo màu đỏ ác ma mặt nạ nữ tử đỉnh đầu của nàng đồng dạng lơ lửng một vòng v ầ n g sáng màu đỏ nhìn thấy hắn xuất hiện ở trong thang máy nữ tử lúc này bưng lỏng ra căng cứng dây cung tên bắn ra mũi tên tinh chuẩn chúng đích hắn mi tâm đây là đăng tràng số thứ ba sát thủ tình thế xa so với có thể thấy được tổ chức sát thủ hát động vì giết chết hàn vân sớm đã trôn xuống đa trọn phục sát vô luận hắn từ cái kêu phương hướng thoát đi đều chạy không khỏi bị đánh chết vận mệnh tay bắn tỉa lý đ à m khôi mô tên cơ bắp mặt nạ nữ sát thủ liên tiếp xuất hiện sát thủ để kỳ tu có lý do hoài nghi tổ chức sát thủ hát động còn có cái khác tạm thời không bị phát hiện sát thủ ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó trong phòng không có đại sát thương tính vũ khí có thể sử dụng muốn chạy khỏi nơi này chỉ dựa vào cỗ này suy nhược thân thể căn bản không có khả năng làm được đối mặt bi quan kết cục kỳ tu tay phải vớt ve cái cảm tỉnh táo tự hỏi các loại khả thi chẳng biết tại sao thân ở khốn cảnh ngược lại để hắn trở nên hưng phấn xuyên qua trước thân phận của hắn là bao tô công cha mẹ ly kỳ trước khi mất tích lưu cho hắn ba tòa nhà thu tô đ ờ i này hoàn toàn có thể nằm ngửa vượt qua quãng đời còn lại trừ cái đó ra kỳ t u còn có một yêu thích tại trên internet viết huyền nghi suy luận tiểu thuyết vì thế cha duyệt đại lượng tư liệu loại này không cách nào thoát thân khốn cảnh chỉ ở trong tiểu thuyết của hắn xuất hiện qua lại không nghĩ rằng mình cũng cho gặp lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên còn sáng l o ạ lên cũng không phải tìm được thoát khốn phương pháp xử lý mà là bắt được một cái manh mối trọng yếu xuyên qua trước năm nào khi con bé liền đã mất đi phụ mẫu Bởi vậy đạt được hắn là một đứa cô nhi cô nhi nhân thiết tăng thêm xuyên qua hoàn mỹ tiểu thuyết chủ giác mô bản đừng khó trách ta sẽ xuyên qua đây không phải là liền đối mặt kỳ tu giật mình vỗ tay cho ra một hợp lý xuyên qua giải thích không có thâm canh vấn đề này hắn hiện tại chỉ muốn biết chính mình nên như thế nào thoát khốn không muốn tương lai như vậy c h ầ m luân tại vĩnh viễn tử vong cùng phục sinh tuần hoàn bên trong đợi trước mắt xương trắng tắn đi kỳ tu nhìn về phía dưới thân hiến tế nghi thức nghĩ đến còn có hai cái quan cầu năng lực không có xem xét vạn nhất tồn tại chỉ cần hai điểm nguyện lực liền có thể giải tỏa mấu chốt phá cục kỹ năng đâu mặc dù khả năng này rất nhỏ nhưng kỳ tu vẫn là quyết định tiến sương mù cành không gian nhìn một cái đều đã thảm như vậy đến nhân vật chính còn sáng phúc lợi rất bình thường đúng không nhóm lửa màu xanh ngọn nến dùng truy thủ tại trên ngón trỏ vạch ra một vết thương đem huyết dịch nhỏ xuống tại hiến tế nghi thức vị trí trung tâm không gian bốn phía tùy theo và mẹo sương mù sáng cuộc tới hiện ra tại kỳ tu trước mắt là quen thuộc sương mù sáng không gian thân thể của hắn cũng thay đổi vì mỏng manh linh thể đi vào bản mệnh hồn thể dừng đứng lại kỳ tu ánh mắt quét về phía viên thứ hai bạch sắc q u a n cầu tin tức tương quan tùy theo tràn vào trong đầu h à n vân có thể trao đổi cơ sở năng lực tài nấu nương nắm giữ tinh、thông. t ạ i nấu n ư ớ n g lĩnh v ự chuyên có n i ề năm thực tiễn kinh nghiệm, n thực các đối với các loại g u liệu n ấ u ăn đặc đ i ể m em dịu vị t ừ n g có xâm n h ậ p n g h i ê n cứu, có thể tự mình sáng tạo mình mới sáng cũng cái k h a i phát ra mươi ớ với i đối là món ăn, có thể đối với món có ăn, ăn thể h n cùng g vị sắc t h á tiến h à n h tỉ mị đ i ề u thuật chuyên chỉnh cùng bộ kỹ thuật lý. Thượng bản mệnh hôn thể, bản bộ kỹ lý. 32 điểm nguyện lực tiền sử di tích tri thức t ô i có tiểu thành tiền sử nghiên cứu lĩnh vực thâm canh nhiều năm đối với tiền sử tư liệu nghiên cứu có chính mình độc đáo kiến giải vì thế lĩnh vực phát triển từng có tương quan công hiến hoặc trở l ê n bơi lội kỹ xảo có thể tự do tại mặt nước hoặc dưới nước hoạt động Thượng thể, tập tinh thông, tập suất, thể rất tập trình trong thu thức Thượng thể, thủ, tâm, trạng thái, hoạt, hoạt tấn thăng thiệu, thể thông tiêu chuyên mệnh hồn học khá mạnh học hiệu nhanh học hấp chi cho mình dùng. Thượng chuyên bản mệnh hồn chưa kích kích sinh mệnh được đường bản mệnh thể, 1, điểm nguyện nằm đang bên dùng. bản nguyện Năng năng đến n giữ, giới lực có có lực. lực đặc đọc lực có đục quá quỷ sau qua điểm điểm mở mục đi, đọc kế, ra vào, hàn vân nắm giữ cơ sở kỹ năng có m ộ ư ơ i tám cái trong đó chưa kích hoạt năng lực đặc thù để kỳ tu có chút ngoài ý muốn lại là đ ộ c tâm năng lực này đối với chiến đấu lực lượng tăng lên không có bao nhiêu trợ giúp nhưng ở đặc biệt dưới tình huống có hiệu quả xem hết hàn vân nắm giữ năng lực về sau kỳ tu đối với cơ sở năng lực đẳng cấp đánh giá đã có hiểu rõ nhất định đã xuất hiện qua năng lực cường độ có bốn cấp từ thấp tới cao theo thứ tự là nhập môn thuần thục tinh thông t hơi có tiểu thành nhưng năng lực cường độ cao thấp cũng không phải là trực tiếp ảnh hưởng nguyện lực tiêu hao yếu tố mấu chốt tỷ như tinh thông đẳng cấp tài nấu nướng nắm giữ cần tiêu hao ba mươi hai điểm nguyện lực mới có thể thượng truyền bản m ệ n h hồn thể mà đồng dạng là tinh thông đẳng cấp học tập nắm giữ lại muốn tiêu hao năm mươi b ố điểm nguyện lực cái này chứng minh khác biệt cơ sở năng lực cũng có phân chia mạnh yếu chỉ là không có biểu hiện tại kỹ năng tương quan giới thiệu bên trong hàn vân nắm giữ năng lực thấp nhất cũng cần tám điểm nguyện lực mới có thể giải tỏa thượng truyền trong đó năng lực đặc thù đọc tâm cần sáu trăm điểm nguyện lực mới có thể giải tỏa thượng truyền bản bệnh hồn thể thì là cần một hai trăm điểm nguyện lực lại đối với chiến đấu lực lượng tăng lên không có chút nào trợ rút kỳ tu đem ánh mắt quét về phía một viên cuối cùng bạch s không cần nghĩ cũng biết viên này quang cầu đại biểu là sát thủ lý đàm ánh mắt tập trung tin tức tương quan tràn vào trong đầu lý đàm có thể trao đổi cơ sở năng lực cận chiến chém giết kỹ xảo nắm giữ tinh thông kỹ càng hiểu rõ nhân thể trí mạng bộ vị thông qua đả kích đối thủ trí mạng bộ vị nhanh chóng kích tráng hoặc là đánh chết mục tiêu thượng c h u y ê n bản mệnh h cụ thể năm mươi hai điểm nguyện lực vũ khí nắm giữ thuần thục nắm giữ ba loại trở lên vũ khí lạnh kỹ xảo sử dụng cũng đối với sử dụng vũ khí lạnh có kỹ càng hiểu rõ cũng tiến hành trôi chạy sử dụng thượng truyền bản mệnh cụ thể hai mươi tám điểm nguyện lực súng ông nắm giữ đẳng cấp tinh thông Kỹ càng các nắm giữ các loại c h ủ l ư u s ú n g ống sử dụng, sử h i ể u rõ súng ống tương quan n g u y ê n lý, có thể tay k h ô n g t i ế n h à n nhanh trong h tháo rỡ cụ ù n g lắp r á t h ư ợ n g chuyên b ả n m ệ n h h ô ư thể, 47 điểm nguyện lực điều tra nắm giữ thuần thục thuần thục nắm giữ điều tra cùng phản điều tra kỹ thuật thông qua manh mối điều tra đáp án hoặc là dùng điều kiện thiên nhiên cùng các loại kỹ thuật thiết bị nguy trang đối với điều tra mục tiêu tiến hành lựa gạt thượng chuyên bản mệnh cụ thể ba mươi t điểm nguyện lực mở khóa kỹ xảo thuần thục đối với các loại, loại hình khóa cấu tạo có nhất định hiểu rõ có thể thông qua đặc biệt thủ pháp hoặc là công cụ đem mở ra thượng chuyên bản mệnh c h ể hai mươi điểm nguyện lực năng lực đặc thù thể chất tăng phúc nội g i ậ n trạng thái chưa kích hoạt kích hoạt sau mở ra tấn thang đường đi năng lực giới thiệu toàn phương hướng c ư ờ n g hóa thân thể t ổ c h ứ c bao quát lực lượng tốc độ sức chịu đựng linh mẫn tính dẻo dai trở thân thể cơ năng chỉ tiêu kích hoạt tiêu hao ba trăm điểm nguyện lực thượng c h u y ê n bản mệnh hồn thể tiêu hao năm trăm sáu mươi điểm nguyện lực sát thủ lý đ à m trên thân đồng dạng không có hai điểm nguyện lực liền có thể thu hoạch chiến lược tăng phúc năng lực nhân vật chính của sáng phóng thích thất bại nhưng tra xét lý đảm năng lực về sau kỷ tu phát hiện lý đảm đồng bạn hàn vân ba người bọn họ tiềm ẩn tại thể nội năng lực đặc thù đều có không giống nhau hậu tố đánh dấu đồng vạn năng lực đặc thù bắt t r ư ớ c ngụy trang phân thân cùng hàn vân năng lực đặc thù đọc tâm hậu tố đều đánh dấu lấy quỷ kế hai chữ lý đàm năng lực đặc thù thể chất t ă n g phúc hậu tố thì là nổi giận hai cái này khác biệt hậu tố đại biểu cho cái gì tin tức trong giới thiệu cũng không có kỹ càng giải đọc không có nghĩ lại vấn đề này nương theo bốn phía sương mù sám t ắ n đi kỷ tu ý thức trở về hàn vân thân thể sau đó mở mắt ra ngầm đầu nhìn về phía treo trên vách tường đồng hồ khoảng cách số hai sát thủ đến còn có sáu phút đồng hồ thời gian muốn tại sáu phút đồng hồ bên trong thoát đi căn bản không có khả năng kỳ tu tại thời khắc này làm ra lựa chọn n g ồ i chờ chết không phải là tính cách của hắn hắn quyết định thay cái phương thức thoát thân đứng người lên hắn trực tiếp đi vào cửa sổ phía trước x o á t đem màn cửa hướng hai bên hất lên kỳ tu đem chính mình bại lộ tại ông nhằm nhằm chuẩn dưới cũng hướng phía tinh quang cao ốc sân thượng phương hướng chậm rãi giơ lên một cái n g ó n giữa người tới nha thấu chân xong chương tám vu hải thị ẩm nơi xa chợ hiện một vòng diễm hỏa trước người cửa sổ sắt đất gần như tại diễm hỏa xuất hiện đồng thời vỡ vụn kỳ tu thậm chí đều không cảm nhận được đau đớn ánh mắt liền bị hắc cám thôn vệ các loại kỳ tu mở to mắt phía trước trắng xóa không cách nào thấy rõ bất kỳ vật gì không có gì bất ngờ xảy ra linh hồn của hắn đã chuyển d i đến sát thủ lý đàm trên thân không đợi ánh mắt khôi phục rõ ràng kỳ tu cầm lên bày ra ở bên cạnh túi sách lảo đảo đứng dậy dựa theo trong trí nhớ hình tượng hướng đầu bậc thang đi đến tiếp xuống có hai con đường có thể chọn cái thứ nhất tuyển hạng lặp lại ban sơ đầu kia dây thời gian kinh lịch bị tóm sau khi trải qua thẩm vấn cùng tra tấn cuối cùng tại pháp trường tiếp nhận tử hình lấy đồng bạn thân phận lại bắt đầu lại từ đầu cái thứ hai tuyển hạ tại chấp pháp nhân viên vây quanh tinh quang cao ốc trước rời đi túi sách bên trong có một chương vẽ xe khởi hành thời gian ở buổi tối bảy giờ chỉ cần rời đi tinh quang cao ốc liền có thể tránh né chấp pháp nhân viên đ ổ i bắt nên lựa chọn như thế nào k ỳ tu quả quyết lựa chọn càng có quyền tự chủ cái sau khoảng cách ngành chấp pháp vây quanh tinh quang cao ốc còn có sáu phút đồng hồ thời gian hắn nhất định phải tại sáu phút đồng hồ bên trong thoát đi về phần lưu lại bắn kiệ t h ư ờ n g hắn cũng không lo lắng ban sơ đầu kia dây thời gian thẩm vẫn lúc chấp pháp nhân viên từng nói lý đàm xóa đi mười ngón tay bên trên vân tay cho dù là lưu lại súng ống cũng vô pháp thông qua vân tay kho tiến hành x đẩy cửa ra vị thang lầu dưới lan can một t ầ n g lầu kỳ tu lại không có tiếp tục đi xuống dưới so sánh với đi an toàn thông đạo thang máy mới là lựa chọn tốt nhất đợi trước mắt xương trắng tán đi hiện ra tại kỳ tu trước mắt là một đầu chất đầy tạm vật đường đi đi vào thang máy trước kỳ tu đẻ xuống cái nút lúc này thang máy tại tầng mười ba hắn bây giờ tầng lầu là ở tầng hai mươi mốt chờ đợi thang máy trong lúc đó kỳ tu đem trên người quần áo bó màu đen thay đổi từ trong ba lô lấy một kiện quần áo mới mặc lên đồng thời nội tâm đọc dây tính toán thời gian đinh ba mươi chín giây về sau cửa thang máy mở ra kỳ tu đi vào thang máy trước tiên đem ánh mắt quét về phía phải phía trên kame ra giám sát chính như hắn suy đoán như vậy thang máy kame ra đã bị phá hư lý đàm thân là sát thủ nhà nghề khẳng định n g h ị kỹ hoàn thành nhiệm vụ sau như thế nào nhanh chóng rút lui đi an toàn thông đạo xuống lầu không thể nghi ngờ là chậm nhất lựa chọn nhưng thang máy không giống nhau có thể thẳng tới lầu một nhanh chóng rời đi mất trọng lượng cảm giác đánh tới thang máy bắt đầu hạ xuống trong lúc đó thang máy cũng không có tại cái khác tầng lầu dừng lại rất thuận lợi tự đi tới lầu một đi ra cửa thang máy kỷ tu không có lựa chọn tránh đi đại sành kame ra có thể đập tới vị trí trực tiếp đi vào lầu một đại sảnh lúc này đã có thể rõ ràng nghe phía bên ngoài chuyển đến tiếng còi cảnh sát đi theo đám người từ chạy bằng điện cửa xoay đi ra tinh quang cao úc kỳ tu ánh mắt quét về phía đường cái đối diện mười một giờ phương hướng cầm báo chí ngồi ở trên ghế dài lao già tóc trắng một giờ phương hướng mang theo vận động thai nghe đang tại gật gù đắc ý thanh niên phải phía trước trạm xe b í ế t chỗ một người mặc màu đen áo khó ra giữ lại dâu q u a y nón người đàn ông trung niên ánh mắt quét một vòng kỳ tu phát hiện có ba đạo bóng dáng đỉnh đầu lơ l ư n g vầng sáng màu đỏ không có gì bất ngờ xảy ra cái này ba đạo bóng dáng đều là tổ chức sát thủ hát động phục sát hàn vân trong kế hoạch một vòng nhưng khẳng định không phải toàn bộ trong đó còn ẩn giấu đi giống như là lý đàm như vậy linh hồn cường độ có thể bị hắn đoạt xá sát thủ đỉnh đầu của bọn hắn sẽ không xuất hiện vầng sáng màu đỏ vì đánh giết hàn vân tổ chức sát thủ hát động sớm đã bố trí xuống thiên l a địa võng cho dù hắn lúc ấy có thể tránh thoát mũi tên ra nhà trọ cao ốc cũng là khó thoát đến tiếp sau phục sát tiếng gọi cảnh sát tiếp cận kỷ tu từ màu đen túi sách bên trong lấy da chìa khóa xe ấn xuống thức tỉnh khóa về sau ánh mắt quét về phía rừng sắt ở ven đường một cỗ màu đen xe con lên xe đem màu đen túi sách hướng tay lái phụ ném một cái căn cứ vẽ xe bên trên địa danh tại trên màn hình hướng dẫn tiến về phía trước đường sắt cao tốc đứng lộ tuyến đạp xuống chân ga cỗ xe cùng theo thứ tự đến xe cảnh sát gặp thoáng qua ban đêm sáu giờ bốn mươi hai phút kỳ tu đem cỗ xe dừng sắt ở đường sắt cao tốc đứng ga ra tầng ẩ m đem trong ba lô súng ngắn lưu tại trong xe sau đó bắt đầu ở trong xe tìm kiếm không bao lâu kỳ tu từ xe dưới nệm tìm tới một t r ư ơ n g thẻ căn cước mới một điện tiền mặt cùng một cái chìa khóa sau đó ngồi thang máy đi vào lầu một xét vẽ chỗ đường sắt cao tốc sớm hai mươi phút đồng hồ x ế p vé kỳ tu rất nhẹ nhàng liền thông qua được kiểm an sử dụng thẻ căn cước cùng mua vé xe đối ứng thời gian đi vào bảy giờ đường sắt cao tốc khởi hành mục tiêu địa điểm vụ hải thị ngồi ở bên cửa sổ nhìn qua đèn đốt sáng trưng tinh quang thành c ả n h đêm kỳ tu hồi tưởng đến trước đây t a o nộ hàn vân trên thân hiển nhiên có dấu đại lượng bí mật tổ chức sát thủ h á t động hoặc là thuê tổ chức sát thủ h á t động phía sau màn người đối với hàn vân biết được bí mật m ư ơ i phần sợ hãi nếu như không phải xuất phát từ sợ hãi tuyệt sẽ không lấy loại phương thức này đến bố cục ám sát đây hết thể có lẽ đều cùng thần bí hiến tế nghi thức có quan hệ về phần tiếp xuống nên làm cái gì k ỳ tu từ trong túi móc ra một t r ư ờ n g trong xe tìm được thẻ căn cước tấm thẻ căn cước này bên trên tên là lý đ à m cũng chính là thân thể nguyên chủ nhân thẻ căn cước cũng không phải là chứng giả trên đó viết địa chỉ gia đình vụ hải thị khu c đường tân nghiệp đông hào 213 m ộ n g ộ tưởng nhà trọ lầu ba u ố n nhưng đây không phải là nhất định chính là lý đ à m hiện tại chỗ ở hắn dự định đi trước nơi này nhìn một cái sau đó lại nghĩ biện pháp tiếp xúc tổ chức sát thủ phát động điều tra liên quan tới hàn vân tình báo về phần túi sách bên trong ba cái điện thoại bởi vì đều sử dụng bảy chữ số mật mạc hóa tạm thời không cách nào thông qua điện thoại thu hoạch càng nhiều tin tức hơn đường sắt cao tốc lái rời tinh quang thành về sau ngoài cửa sổ chỉ có h t cám vụ hải thị tại tinh quang thành hướng chính bắc ngã về tây nam độ cách xa nhau một trăm hai mươi km từ điều kiện cần bốn giờ lộ trình đường sắt cao tốc không đến hai giờ liền có thể đến kỳ tu tại trên mạng tra duyệt liên quan tới vụ hải thị tin tức tương quan tòa thành thị này tiếp giáp biển cả là n g u kinh quốc trọng yếu bến cảng thành thị chiếm diện tích ba bảy trăm sáu mươi hai km vông hạ hạ ta tám cái khu bởi vì lâu dài có x ư ơ n g mù từ trên biển tràn ngập mà đến cho nên được xưng là vụ hải thị mặc dù cùng là ngô kinh giáo hội quản lý giới thành thị nhưng những năm này ngô kinh giáo hội đối với vụ hải thị lực ảnh hưởng đ a n g tại yếu bớt ban đêm trong xe rất tiến tĩnh mở ra sắc màu ấm ánh đèn ngẫu nhiên có xe đẩy nhân viên phục vụ từ bên cạnh đi ngang qua h ỏ i thăm phải c h ẳ n g cần mua sắm thương phẩm cách đó không xa ngồi một cái mang theo thai nghe tuổi trẻ nữ tử chính mua bút thành văn tại tấm phẳng bên trên viết cái gì trên đường đi ngang qua hai cái trạm điểm cuối cùng dừng sắt ở vụ hải thị đường sắt cao tốc đứng đài xuống xe kỳ tu dẫn theo túi sách đi vào phía ngoài đón xe điểm cùng tài xế xe taxi nói thẻ căn cước bên trên địa chỉ về sau cỗ xe khởi động dọc đường phồn hoa theo cỗ xe lái ra chủ thành khu dần dần bị cũ ký phòng ốc thay thế 40 phút sau, xe taxi tại một tòa sau, xe cái này khiến kỳ tu cảm thấy chính mình rất có thể tìm nhầm địa phương lý đàm thân là hắc động tổ chức sát thủ điều kiện kinh tế chắc chắn sẽ không kém không đến mức ở tại nơi này tòa nhà cũ kỹ sắp biến thành n g m y phòng trong căn hộ đinh đi ra thang máy hành lang bên trong ố vàng bóng đèn lấp lóe mấy cái sau thắp sáng đi vào trước cửa phòng số bốn kỳ tu từ trong túi lấy ra chìa khóa thử đ em cắm vào lô khóa vận chuyển chìa khóa làm hắn ngoại ý muốn chính là cửa phòng vậy mà mở ra trong phòng tối như mực kỳ tu đưa tay sở về phía phía bên phải vết tượng đúng ánh đèn đem gian phòng thắp sáng đóng cửa lại kỳ tu bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm đầu mối hữu dụng gian phòng diện tích trăm m é t vuông tả hữu bày biện mười p h ầ n đơn giản đó có thể thấy được lý đ à m chất lượng sinh hoạt cũng không cao ánh mắt chuyển hướng bày ra ở phòng khách t v cửa hàng nhi đồng đồ chơi kỳ tu nhữ mày xoay quanh một vòng về sau kỳ tu trong thư phòng tìm được đầu mối hữu dụng thư phòng mặt bàn trưng bày một bản dùng ca bệnh đơn hợp đặt trước lên vở tin tức phía trên để kỳ tu minh bạch lý đ à m còn có một bảy tuổi nữ nhi tên là lý m ộ c mục nàng tại ba năm trước mắc phải một loại gen tập bệnh cần nằm viện tiến hành trị liệu trị liệu chi tiêu rất cao vì cho nữ nhi kéo dài tính mạng lý đảm mỗi ngày đều muốn thanh toán cao tốn hào thông qua hắc động tổ chức kiếm được tiền lý đàm trên cơ bản đều bỏ ra nữ nhi trị liệu bên trên ca bệnh đơn ố vàng trên giấy có thể nhìn thấy lý đàm lật xem lúc lưu lại nước m ắ tấn đây là trị liệu năm thứ ba lý m ộ c mộc bệnh tình đã cơ bản khỏi hẳn chỉ cần lại tiến hành một lần gen trị liệu giải phẫu liền có thể xuất viện nhưng bây giờ bệnh viện trong c h ư ơ n g mục lý đàm còn thiếu một bút tiền chữa trị cần bổ giao sau mới có thể cho lý m ộ c mộc tiến hành cuối cùng trị liệu ngay tại kỳ tu chuẩn bị tiếp tục tại trong phòng tra tìm cái khác hữu dụng tin tức lúc túi sách bên trong chuyển đến chuông điện thoại kỳ tu lúc này thả tay xuống túi sách từ bên trong lấy ra một cái màu xanh điện thoại trên điện thoại di động biểu hiện chính là không biết dây số điện báo kỳ tu không do dự ấn xuống nghe ô biểu tượng nhiệm vụ hoàn thành tỷ số một trăm còn thừa điểm tích lũy tổng cộng chín trăm tám mươi hai trời tối ngày mai bảy h hai mươi phút cấp cho nhiệm vụ thù lao nhận lấy địa chỉ đã phát trên điện thoại di động của ngươi đến lúc đó ta sẽ chờ ngươi m ộ ư ơ i phút đồng hồ quá hạn không đợi không đợi kỳ tu mở miệng điện thoại liền bị cô máy nhìn qua một lần nữa khóa lại điện thoại kỳ tu lâm vào trầm tư không hiểu tổ chức sát thủ dẫn đến l ý đàm rút lui trễ bị bắt tình huống tựa hồ so với hắn nghĩ muốn phức tạp cũng có như thế một cái khả năng trong điện thoại nói là nhận lấy thù lao mục đích là vì để cho lý đàm tự chui đầu vào lưới sau tiến hành phục sát nhưng kỳ tu lại không nghĩ từ bỏ khoản này nhiệm vụ tiền thù lao đây là lý đàm vì nữ nhi chữa bệnh trọng yếu tài chính chỉ cần giao phó khoản này phí tổn kỳ cuối cùng trị liệu liền có thể mở ra đem nữ nhi chữa cho t ố t là lý đàm trắc n h i ệ cũng có thể nói là tâm nguyện trọng yếu như vậy nguyện lực thu hoạch con đường hắn cũng không muốn bỏ lỡ bây giờ vấn đề là điện thoại dùng bảy chữ số mật m ạ khóa hắn nên như thế nào thu hoạch tổ chức sát thủ hát động phát đến trên điện thoại di động nhận lấy thủ lao địa chỉ ngắn ngủi suy tư kỳ tu ánh mắt chuyển hướng bày ra ở trên bán sách ca bệnh đơn thức tỉnh màn hình điện thoại di động về sau kỳ tu thử đem ca bệnh đơn bên trên lý một m ụ c sinh ra thời đại ngày điển tiến giải tỏa cột năm trăm bốn ba n h ì n tám m ộ t bảy một chữ số cuối cùng đưa vào về sau giao diện màn hình khóa biến mất điện thoại giao diện bán ra thấu chương xong chương chín nguồn ô nhiễm nội t h à n h c đường lưu ly vân âm cử quán ban đêm bảy giờ hai mươi phút giải tỏa điện thoại về sau ấn mở không biết dãy số gửi đi tới tin nhắn nội dung là nhận lấy báo t h ủ lao thời gian cùng địa điểm mở ra điện thoại địa đồ xem xét giao dịch địa điểm về sau kỳ tu đối với giao dịch an toàn có chỗ yên tâm nhận lấy báo t h ủ lao địa điểm là ở vụ hải nội thành xê phồn hoa nhất hạch tâm khu vực cụ thể giao dịch địa điểm là ở dòng người phong phú trong tự quán địa điểm này cũng không thích hợp tiến hành phục x á t thật nghĩ lừa hắn nhập hồng môn i ế n hoàn toàn có thể chọn lựa một người một ít dấu tích đến g i ã ngoại hoa vu tiếp tục đọc qua điện thoại eo b u ảnh các loại tin tức kỳ tu thấy được rất nhiều lý đảm cùng nữ nhi chụp ảnh trung lúc đầu trong tấm ảnh còn có một giữ lại tóc dài xóa vai đẹp mỹ lệ nữ tử đem những hình này cung cấp tin tức chấp vá về sau hàn đối với lý đ à m tình huống đã có đại khái hiểu rõ đại khái là tại nữ nhi lý một một sinh ra một năm sau cũng chính là sáu năm trước lý đ à m thê tử đột phát gen t ậ t bệnh lại bởi vì cao tiền chữa bệnh dùng cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ trị liệu đây là trong lòng lý đ à m đau nhức cũng may còn có nữ nhi làm bạn nàng cũng là lý đ à m tiếp tục sống tiếp duy nhất ký thác tinh thần nhưng dây gai chuyên chọn mảnh xử xong vận rủi chuyên tìm người cơ khổ lý m ộ một ứ tuổi năm đó mắc phải cùng mẫu thân gen tập bệnh chỉ dựa vào bến tàu công nhân bút vác thu nhập căn bản là không có cách cung cấp nuôi dưỡng nữ nhi tiền chữa bệnh dùng chỉ để lâm vào tuyệt cảnh lý đàm đi đến trở thành sát thủ nhà nghề đầu này không được về sau này mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thủ lao lý đàm đều giao phó cho bệnh viện dùng cho nữ nhi trị liệu chi tiêu đây cũng là lý đàm ở lại hoàn cảnh đơn sơ cùng sát thủ cao thu nhập thân phận không xứng đôi nguyên nhân nhưng hiện hữu tình báo vẫn là không cách nào giải thích có nhiều vấn đề tỷ như lý đàm thân là bến tàu công nhân bút vác là như thế nào tiếp xúc đến tổ chức sát thủ tác động từ hiện hưu trong tình báo có thể phân tích đạt được tổ chức sát thủ h ạ t đ ộ n g thập phần t h ầ n bí liền ngay cả chấp pháp bộ cũng là khó mà điều tra đến tổ chức sát thủ h ạ t đ ộ n g k ỹ càng tình báo đây cũng là đối với hắn lúc đó áp dụng nghiêm khắc thẩm vấn nguyên nhân ý đồ từ trong miệng hắn đạt được càng nhiều liên quan tới tổ chức sát thủ h ạ t đ ộ n g tình báo mà lý đàm sinh hoạt q u ỹ tích rất đơn giản nhà bến tàu bệnh viện ba cái địa điểm đi tới đi lui ấn lý thuyết căn bản tiếp xúc không đến tổ chức sát thủ h ạ t đ ộ n g mới phải mang theo nghi hoặc kỳ tu dùng lý một mộ sinh ra thời đại này giải tỏa mặt khác hai bộ điện thoại cái này hai bộ điện thoại một bộ là làm việc sử dụng một bộ khác là lý đ à m thê tử đã từng sử dụng điện thoại bên trong giữ lý đ à m thê tử quay chụp cha con ả n h chụp còn có rất nhiều tự chụp hình về phần vì sao muốn dùng ba bộ điện thoại hiển nhiên là lý đ à m cẩn thận biểu hiện tránh cho phát sai kết nối tin tức mỗi một bộ điện thoại di động s ắ c ngoài nhan sắc không giống nhau trong đó làm việc sử dụng trên điện thoại di động kỳ tu nhìn thấy làm việc trong đám có tin tức mới b ế y tàu lớp trưởng yêu cầu trong tổ tất cả công nhân b ư ớ c vác hậu thiên dạng sáng bốn giờ tại ba d ã số đầu tập hợp xử lý một nhóm mới đến cá lấy được rất nhiều trong đám thành viên đều đã cho ra thu được hồi phục kỳ tu suy nghĩ một chút dùng di động bàn phím đánh xuống thu được sau đẻ xuống gửi đi bế t à u công nhân bốc vác là lý đàm bên ngoài nghề nghiệp sát thủ mới là nghề tay trái đã dự định lấy lý đàm thân phận đối với hát động tổ chức triển khai điều tra hiểu rõ hát động tổ chức vì sao muốn giết chết hàn vân thì có tất yếu dựa theo lý đàm sinh hoạt quỹ tích đi tìm manh mối lật xem xong ba bộ trên điện thoại di động tin tức kỳ tu lại tại trong phòng tìm kiếm một vòng đó có thể thấy được lý đàm sinh hoạt mượn m ộ m ạ n đem tất cả thu nhập đều tiêu vào nữ nhi trị liệu bên trên trong phòng ngay cả da dáng đồ điện gia dụng đều không có tìm không thấy đầu mối hữ dụng cảm thấy m ệ t m ỏ i kỳ tu quyết định đi trước phòng ngủ ngủ một giấc sáng sớm hôm sau kỳ tu bị ngoài cửa sổ tiếng ồn ào âm đánh thức kéo màn cửa sổ ra bên ngoài trên đường phố dòng người l ư u tới mười p h ầ n náo nhiệt ven đường t r ố n g lên không ít lưu động đỡ sáng quầy hàng nóng hổi xương trắng theo gió phiêu tán thổi tới trong không khí sen lẫn các loại thức ăn hương vị cảm thấy bụng đói kêu vang kỳ tu thuận mùi thơm đi vào dưới lầu tại phụ cận tìm cái có phòng t r ố n g quầy hàng ngồi xuống lao lý hôm nay vẫn là lao tam dạng không đợi kỳ tu mở miệng mặc tạp dề đang tại trước gian hàng bận rộn người đàn ông trung niên liền hướng hắn th đối với người xa l ạ c h à o hỏi kỳ tu nhiệt tình ứng hòa một tiếng mặc dù hắn không có lý đảm ký ức nhưng hắn biết l ý đảm là nơi này láo hộ gia đình cùng phụ cận hàng xóm láng g i ề n g nhận biết rất bình thường không bao lâu chủ quán liền bưng tới điểm tâm một bát sống rượu một bát suốt tay cơm cùng ba c á i trứng tráng suốt tay cơm canh ngọn nguồn lá từ heo lưới heo bụng rồi tim heo các loại mới mẻ heo nội tạng tăng thêm dưa chua chế biến bốc lên nóng hổi xương trắng mùi thơm nước núi ánh mắt quét về phía phụ cận bàn ăn cái khác thực khách điểm tâm cũng phần lớn với hữu s ố n rượu cũng không khó lý giải vì sao muốn tại buổi sáng uống rượu nội thành xe tới gần bến cảng bến tàu trong không khí khí ẩm rất nặng uống sớm rượu khu lạnh hiển nhiên là nơi này phong tục tập quán cảm thấy bụng đói kêu vang kỳ tu lúc này ăn như gió q u ố n cũng không thương uống rượu kỳ tu phát hiện dùng lý đàm thân thể uống một ngụm sớm rượu cũng không có khó mà nuốt xuống tanh tay kích thích cảm giác điều này hiển nhiên cùng lý đàm thân thể đối với rượu cồn độ thích h ứ n g có quan hệ đúng lúc này phía trước chuyển đến dậy đ ặ c tiếng bước chân kỳ tu ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy một đội người mặc ngù kinh quân phục hơn mười người đội ngũ từ đường đi chạy xuyên qua người đi đường nhao nhao nghiêng người né tránh nhìn qua hướng b kỳ tu nghe được bàn bên cạnh hai cái thanh niên nói chuyện nghe nói không gần nhất trong thành lại xuất hiện nguồn ô nhiễm chúng ta chỗ nội thành C có không ít người bị lây nhiễm một người thanh niên khác nghe nói gông xuống mang đến miệng bên trong tỉa h thần sắc khẩn trương nói lại xuất hiện lần này sẽ không khiến cho phong thành a không rõ ràng lắm tóm lại cẩn thận một chút không sai không chuyện trọng yếu đừng đi ra ngoài miễn cho nhận cảm nhiễm giá hội đối với người lây bệnh cũng sẽ không lưu tình ngươi cũng biết trước đó những cái kia người lây bệnh hạ tràng ấy hiện tại thế cục dung chuyển ta hoài nghi hỏa loạn tổ chức thẩm t ấ u tiến vào những thành thị khác cao tầng lời còn chưa dứt tựa hồ là ý thức được cái gì nam tử bỗng nhiên y miệng khẩn trương quét mắt bốn phía một vòng về sau nhỏ giọng mở miệng nói hy vọng sẽ không buộc phát nội chiến ngắn gọn nói chuyện với nhau kỳ tu nghe được rất nhiều tin tức ăn xong điểm tâm kỳ tu từ trong túi lấy ra tiền mặt chuẩn bị tính tiền chủ quán lại cười k h o á t tay á o túi đầu tiếp tục làm việc lục đồng thời mở miệng nói lao lý bữa ăn này cho ngươi ký sổ bên trên hôm nay tương đối bận rộn lần sau đến cùng trước mặt sổ sách cùng một chỗ kết được đối với cái này kỳ tu cũng không tự t u ệ n lúc này gật đầu theo tiếng xuyên qua đường cái về đến nhà kỳ tu dùng di động tại trên internet lục soát nguồn ô nhiễm tin tức tương quan sau đó hiểu rõ đến tin tức để kỳ tu minh bạch cái gọi là nguồn ô nhiễm nhưng thật ra là một loại có thể truyền bá tinh thần tập bệnh người bị lây cảm xúc sẽ trở nên phi thường cực đoan hoặc là cực độ phẫn nộ hoặc là cực độ hưng phấn hoàn toàn mất đi năng lực suy tính quan trọng nhất là người bị lây tố chất thân thể cũng tìm được trên phạm vi lớn cường hóa thậm chí là bị cải biến thân thể cấu tạo biến thành người không da người quỵ không da quỵ quái vật ngu kinh giáo hội đối với người lây bệnh thái độ m ư ơ i phần kiến định chỉ cần phát hiện hết thể thanh trừ xử trí về phần nguồn ô nhiễm từ đ â u đến ngu kinh giáo hội chưa hề đối với từng có giải thích cặp kẽ trên internet cũng không có quyền uy giải đọc ngược lại là có âm thanh nói là từ hải vực bên ngoài truyền bà đến cũng có nói là từ ngu kinh quốc đông nam bắc ba phương hướng tường cao chuyển ra ngoài tới tóm lại các loại thuyết pháp đều có mỗi lần xuất hiện tinh thần ô nhiễm sự kiện đều sẽ dẫn phát độ cao chú ý các đại thành thị đều sẽ triển khai điều tra cùng loại bỏ hành động lần trước khá lớn quy mô nguồn ô nhiễm sự kiện là ở tám năm trước lúc ấy đại lượng tinh thần ô nhiễm giả cho ngu kinh quốc tạo thành không nhỏ dung chuyển đóng quân ngũ đại thành thị ngu kinh quân bộ lực lượng cùng các thánh đồ tiểu tổ đồng thời xuất động triển khai thảm thức lục soát lúc này mới đem không ngừng lan tràn khuyết trương nguồn ô nhiễm toàn bộ thanh lý đối với nguồn ô nhiễm tất cả mọi người đều có lấy tự nhiên sợ hãi cái này giống như là một loại không cách nào thông qua trị liệu thủ đoạn loại trừ ổ dịch cảm nhiễm liền sẽ biến thành mất khống chế quái vật cùng tử vong không có gì khác nhau tìm đọc tin tức tương quan lúc kỳ tu có chú ý tới n g u kinh quốc ngoại trừ đi tây phương hướng ra biển tuyệt đ i với quốc dân mở ra nhưng ở đông nam bắc ba cái thông hướng lục địa đường biên giới bên trên dựng lên lớp kín tương liên tường cao cho ra giải thích là vì chống tự ngoại giới quái vật xâm phạm nhưng trên internet đối với cái này có rất nhiều cái nhìn bất đồng cùng phỏng đoán một phần trong đó quan điểm cho rằng ngu kinh quốc sớm đã biến thành ngu kinh giáo hội tín ngưỡng thuộc địa tường cao bên ngoài mới là tự do thế giới tất cả mọi người bị ngu kinh giáo hội k h ô n g chế biến thành tinh thần nô dịch thậm chí có quan điểm cho rằng lịch sử bị ngu kinh giáo hội s u y tạc trên internet liên quan tới ngu kinh giáo hội các loại âm nhu luận nhiều lần cấm không thôi để k ỳ tu cảm thấy hiếu kỳ chính là ngu kinh giáo hội đối với bộ phận dân trung chất vẫn chưa bao giờ có chính diện giải thích theo lý thuyết loại này ảnh hưởng dư luận lực lượng rất lớn lời nói dối muốn đâm thủng kỳ thật rất đơn giản hoàn toàn có thể quay chủ, thu tường cao bên ngoài c h ẳ n g cảnh mang về ngu kinh quốc độ phát ra cho dân chúng là được thậm chí có thể tổ chức dân gian tổ điều tra dệt để bọn hắn vượt qua tường cao đi chứng kiến thế giới bên ngoài nhưng ngu kinh giáo hội chưa hề cho ra bất kỳ giải thích nào thậm chí tận lực tránh đi phương diện này chủ đề chỉ áp dụng dư luận khống chế phương thức tới áp chế âm mưu luận truyền bá điều này sẽ đưa đến âm mưu luận quan điểm ngược lại đạt được truyền bá thậm chí bị không ít người coi là chân lý đó có thể thấy được ngu kinh giáo hội tại dân chúng trong lòng lực ảnh hưởng đàng tại ngày càng gặp khó nhất là đất liền ba t o à thành thị đều có độc lập ra ngu kinh quốc ý nghĩ Hát đầu ộ tiên ổ chức, h t buổi tối hôm nay bảy giờ hai mươi phút tiến về phía trước đường lưu ly vân âm tử quán kết nối tổ chức sát thủ t ấ c động nhà trên nhận lấy nhiệm vụ thù lao tiếp theo đúng đúng ngày mai dạng sáng bốn giờ tiến về phía trước bến tàu dỡ hàng tạm thời không có chuyện để làm kỳ tu quyết định đi trước một chuyến bệnh viện thăm hỏi lý đảm nữ nhi sau khi tắm đổi thân quần áo sạch kỳ tu đi ra ngoài đón xe thẳng đến ở vào nội thành c trung tâm thần chức bệnh viện thấu c h ư n g xong c h ư n g m ộ ư ơ i nhớ kỹ nộp thuế bốn mươi năm phút đường xe xe taxi tại thần chức bệnh viện trước ven đường đỗ xuống xe phía trước là một tòa nhìn rất có niên đại cảm giác bệnh viện cùng c h u n g quanh nhà cao tầng hình thành rõ ràng tương phản dọc theo thực mãn lục thực b u ồ n hoa con đường tiến vào bệnh viện trong đại sảnh nhiều người ồn ào trong không khí tràn ngập rượu cồn cùng trừ độc dịch mùi trên đường tới kỳ tu tra duyệt thần chức bệnh viện tin tức tương quan nhà này thần chức bệnh viện ban sơ là ngu kinh giáo hội thành lập coi là làm việc thiện cùng truyền bá tín ngưỡng đường tắt ban sơ chữa bệnh phương thức cũng rất nguyên thủy có thể trị liệu chứng bệnh cùng nhân số có hạn nương theo đào móc đến tiền sử văn minh khoa học kỹ thuật di sản đại lượng mới l à kỹ thuật hiện lên để thần chức bệnh viện định vị phát sinh cả i biến dần dần biến thành bây giờ hiện đại hóa hình thức căn cứ bảng hướng dẫn kỵ tu ngồi thang máy đi vào khu nội chú gian phòng sáu cưới đi vào khu nội chú số sáu gian phòng đẩy cửa ra là một gian một mình phòng bệnh diện tích tại s á mươi m hai tà hữu công trình phân phối đầy đủ dựa vào tường vị trí màu trắng trên giường bệnh nằm một cái nhắm mắt Mục mục, p từ khi thê tử bị bệnh rời đi lý mục mục chính là trong cuộc đời lý đảm duy nhất ký thác đi vào giường bệnh cái khác chỗ ngồi ngồi xuống nhìn qua trong ngủ mê lý mục mục có lẽ là nhận lý đảm cô thân thể này ảnh hưởng kỳ tu đông nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng đúng lúc này lý mục mục lông mi run dậy từ từ mở mắt nhìn thấy ngồi ở giường bệnh cái khác hắn lý mục mục khỏe môi vẩy lên trên mặt giương lên nụ cười ba ba ngươi tới nhìn ta rồi một tiếng này la lên để kỳ tu rất cảm thấy áp lực nhưng hắn vẫn là cười theo tiếng ừng thân thể khá hơn không tốt hơn nhiều bác sĩ thúc thúc nói chỉ cần lại tiếp nhận một lần trị liệu liền có thể xuất viện đến lúc đó liền có thể đi học rồi ba ba ngươi đã nói muốn dẫn ta đi tiền sử nhà bảo tàng chờ ta tốt liền đi ừng chờ ngươi khỏi hẳn liền đi dùng lý đàm thân phận làm tới phụ thân kỳ tu từ ban sơ cảm thấy áp lực nói chuyện phiếm bên trong dần dần thích tiếng tán gấu với lý một mộc tiết ấu đó có thể thấy được lý một mộc đối với sau khi khỏi hẳn cuộc sống mới ước mơ trò chuyện lên đối với viện sau cuộc sống mới quy hoạch biểu lộ mặt mày hớn hở hai tay cũng đi theo múa vài giờ giao lưu nhìn thấy y tá đ ẩ y cơm c h ư a đến kỳ tu quyết định rời đi trước khi ly biệt lý m ụ c mục đ ỗ n g nhiên bắt đầu rơi lệ dắt góc á o của hắn nhỏ giọng nước nở ba ba ta biết ngươi bình thường bề bộn nhiều việc m ụ c mục sẽ ở trong bệnh viện n g o a n n g o ã n ngươi có thời gian r ả n h nhớ ký đến xem ta ta một người ở trong này thật cô độc từ một cái b ả y tuổi h ả i t ử miệng bên trong nghe được cô độc hai chữ kỳ tu trái tim có lại ừ n ba ba có dành liền đến nhì ngươi nhớ ký nghỉ ngơi thật tốt ở trong này muốn nghe bác sĩ thúc thúc cùng y tá a di lời nói ừ n một mục dân ngoan rời đi bệnh viện kỳ tu tâm tình nặng nề lấy l ý đàm thân phận gánh vác cùng lý một một tình cảm giang buộc cái này khiến hắn cảm nhận được áp lực trên thực tế lý đàm sớm đã vì lý một một tương lai làm xong dự định thân là một tên sát thủ lý đàm tưởng tượng qua chính mình nhiệm vụ sau khi thất bại kết cục cho nên rất sớm đã bắt đầu quy hoạch lý một một tương lai kỳ tu trong nhà tìm ra rất nhiều thu dưỡng người tin hơi thở đó có thể thấy được l ý đàm liền đã làm xong dự tính xấu nhất về đến nhà đã là giữa t m ư a i h b i năm phút khoảng cách giao dịch thời gian còn có bảy giờ thời gian còn lại kỳ tu dùng để l ậ xem lý đàm điện thoại cùng tìm đọc mạng lưới thông tin làm sâu sắc với cái thế giới này hiểu rõ ban đêm năm giờ ba mươi phút sau khi ăn cơm tối xong kỳ tu đón xe thẳng đến nhận lấy báo thủ lao địa điểm giao dịch địa điểm tại nội thành xe lưu ly đường phố cách hắn ở lại mộng tưởng nhà trọ bốn mươi tám km đường xe dọc đường phong cảnh từ rách nát đến phồn hoa thấp bé kiến trúc dần dần bị cao lầu thay thế xuất hành cỗ xe tăng nhiều con đường trở nên hỗn loạn đến mục đích xuống xe dùng tiền mặt thanh toán tiền xe về sau kỳ tu xuyên qua quảng trường đi vào phía trước đường dành riêng cho người đi bộ người ở đây đầu n h u n náo có thể nhìn thấy đại lượng tuổi trẻ bóng dáng phụ cận mỗi cửa hàng trên vách tường đều in đại biểu ngu kinh giáo hội màu xanh cơ xí gần như mỗi cửa hàng trước cửa đều có hình chiếu ba d nhân vật t h o tại mời chào khách nhân ngu kinh quốc hiện đại hóa trình độ tại một số phương diện phi thường cao nhưng ở tư tưởng bên trên vẫn có rất nhiều quan niệm bảo thủ nhất là tại tông giáo lĩnh vực khi làm giáo quy cùng hiện đại pháp luật lên xung đ ố i lúc vẫn sẽ lấy giáo quy làm chủ cái này cũng dẫn đến ngu kinh giáo hội thần s ứ tế tự có áp đ ả o pháp luật phía trên địa vị siêu phảm loại này hệ thống cũng không phải là chỉ có khuyết điểm lực chấp hành tinh giản không tầng tầng tiến dần lên hiệu suất cao vận hành đơn nhất tông giáo độ cao đoàn kết mấy ưu điểm là n g u kinh quốc độ nhanh t r o n g quật khởi một trong mấu chốt chỉ là đã đến hôm nay n g u kinh giáo hội lực ảnh hưởng bị suy yếu dẫn đến quốc gia từng bước trượt hướng dung chuyển đi và o ước định t ử quán đẩy cửa ra là một gian chiếm diện tích trăm mét vuông tả hữu gian phòng bên trong lóe lên sắc màu ấm nhu hòa ánh đèn treo trên vách tường mấy tấm bức tranh bày đặt thư dạng âm nhạc tìm h ẻ o lánh gần cửa sổ ngồi xuống kỳ tu liếc nhìn tự quán nhà này tự quán trang t r í rất có phong cách khi hắn chỗ ngồi phía trước trưng bày một máy tương tự đản dương cầm màu đen nhạ lúc này trong t i ể u quán chỉ có chút ít mấy người đối diện nơi hẻo lánh một cặp tình nữ thích ý tựa ở trên ghế s o f a thấp r ộ n g nói chuyện t i ế m bên trái đằng trước một cái mang theo màu đen mũ lao già đang tại cái miệng nhỏ uống vào bia chai trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt thanh nhã mùi thơm lúc này phục vụ viên đẩy xe nhỏ đi vào bên cạnh túi người xuống mỉm cười d o hỏi ngài uống chút gì không kỳ tu đối với rượu không có hứng thú nhưng khoảng cách thời gian ước định còn có bốn mươi bảy phút đồng hồ hắn đành phải đã muốn một tờ thực đơn thực đơn bên trên rượu danh đô phi thường có đặc sắc trên cơ bản đều cùng hải dương có quan hệ với cái thế giới này, cuối cùng điểm một chén kinh đào hải lãng chờ đợi thời gian kỳ tu ánh mắt thủy trung quan sát đến ngoài cửa sổ vãng lai、like、dòng người theo thời gian chuyển rời trong tiểu quán khách nhân cũng lần lượt tăng nhiều bầu không khí dần dần nhiệt liệt thời gian đi vào bảy điểm mười phân một đạo thân hình g ầ y gò tóc trắng bóng dáng đẩy ra tiểu quán cổng treo ở trên cửa t r u n g nhỏ lay động phát ra đ ì n h l ì n h tiếng vang kỳ tu ngẩng đầu nhìn lại đến bóng dáng khuôn mặt thon gầy làn da tái nhật thâm thuy trong hai chòng mắt không có tình cảm ba động có lẽ là tuổi tác đã cao thân hình của hắn hơi con tóc trắng như ngân biến rũ xuống trên chắn kỳ tu còn chú ý tới hai tay của hắn mười phần thô ngón giữa tay trái đeo một viên ám kim sắc c h ế t nhẫn phía trên điêu khắc một cái ác ma ảnh chân dung cái này ác ma ảnh chân dung hắn rất quen thuộc đầu thứ hai giây thời gian bên trên hắn lấy đồng v ạ n thân phận sinh sống một tháng cuối cùng bị đeo ác ma mặt nạ nam tử giết chết tại đồng v ạ n thuê lại trong phòng lúc ấy đánh chết hắn nam tử trên mặt đeo ác ma mặt nạ cũng là cái này tạo hình nhưng kỳ tu cũng không cho rằng cái này lão già chính là lúc ấy đánh chết hắn sát thủ l áo đen bởi vì hắn đỉnh đầu không có vầng sáng màu đỏ ánh mắt của lão già liếp nhìn tự quán một vòng về sau ánh mắt tập trung ở trên người hắn sau đó đi vào trước người hắn ngồi xuống kỳ tu không nói gì. ánh mắt nhìn thẳng lão già chờ đợi hắn b ư ớ c kế tiếp hành động nhưng lão già tiếp xuống hành vi lại làm cho kỳ tu trận tròn mắt vốn cho rằng gọi hắn ở trước mặt giao dịch lão già sẽ lấy ra tiền mặt hoặc là không ký danh chữ giá trị thẻ đến thanh toán thù lao đã thấy lão già đưa tay từ trong túi lão móc ra một t r ư ờ n g phá mở sổ số, số biểu lộ đạn mặt nói mau chóng đi l ĩ n h thưởng nhớ kỹ nộp thuế nói xong đem sổ số đẩy tới trước người hắn câu này nhớ kỹ nộp thuế để kỳ tu kem chút không kèm được cảm xúc h ô n g danh hiển hách tổ chức sát thủ hất động vậy mà lấy loại phương thức này đến thanh toán thù lao thực sự có ý tứ lúc này g bên t u g i ngồi n Về đến đã nhà, là ở thư phòng k ỷ tu nhìn qua trên tay sổ số, số lâm vào trầm tư sổ số bên trên chúng ba cái thuyền hình ô biểu tượng mỗi cái ô biểu tượng tiền thưởng mười vạn cộng lại tiền thưởng là ba mươi vạn hắn nghĩ tới tổ chức sát thủ tác động vì cẩn thận để đạt được mục đích sẽ đối với thanh toán báo thù lao phương thức tiến hành nguy trang nhưng loại phương thức này quả thực ra ngoài dự liệu của hắn đã cân nhắc đã đến tổ chức sát thủ h á t động tính bí mật còn cân nhắc đã đến nhận lấy báo t h ủ lao sát thủ nên như thế nào giải thích cái khoản tiền này nơi phát ra có thể khẳng định chính là sổ số, số chỉ là tổ chức sát thủ h á t động thanh toán báo t h ủ lao một trong phương thức nếu như mỗi lần nhận lấy t h ủ lao đều là lấy sổ số, số hình thức cũng sẽ gây nên hoài nghi đổi tặng phẩm phương thức rất đơn giản sổ số, số mặt sau in đổi tặng phẩm quá trình không cần bản thân họ phơ liền nhận lấy trên i n t e n e t liền có thể tiến hành trao đổi phá mở sổ thấp nhất một in phía trên là một chuỗi hai mươi tư vị số lượng căn cứ đổi tặng phẩm quá trình kỳ tu ghi tên đổi tặng phẩm địa chỉ internet điền thông tin cá nhân cùng thẻ ngân hàng tài khoản về sau đem hai mươi b ố chữ số đổi tặng phẩm mã hóa đ i ề n tại đổi tặng phẩm trên lan can đẻ xuống xác định trên màn hình bắn ra một cái có thể lựa chọn đổi tặng phẩm hình thức đổi tặng phẩm người có thể lựa chọn t r ụ thuế đi sau thả tiền thưởng hoặc là đem sổ số tiền thuế cùng hàng năm tiền thuế kết hợp sau tự hành trình báo khấu trừ kỳ tu lựa chọn khấu trừ tiền thuế cấp cho vài giây sau trên màn hình phương bắn ra một đầu tin nhắn nhắc nhở tiền thưởng trao đổi thành công khấu trừ tiền thuế hai văn nguyên thẻ ngân hàng tám nghìn hai trăm bảy mươi hai tài khoản tới sổ cầm tới tiền thưởng trước tiên kỳ tu liền đem khoản tiền toàn bộ cất giữ đến tần h chức bệnh viện tài khoản dùng cho lý một mục tiếp xuống trị liệu tiêu xài nếu có dư thừa đến lúc đó có thể từ tài khoản trung chuyển về đến thẻ ngân hàng d ạ n g sáng hai giờ hai mươi phút trong ngủ mê kỳ tu bị chuông điện thoại di động tức tỉnh rơi giường rửa mặt sau đ ổ i bộ quần áo lao động liền vội vàng đi ra ngoài bên ngoài vẫn là đêm tối l a n g liệt g i rét thổi tới làm hắn nhịn không được sợ run cả người cưới lên lý đàm đặt tại nhà trọ hành lang xe chạy bằng điện kỳ tu thẳng đến số ba bến tàu vì hải sản mới mẹ độ Thuyên đ á n h lấy gió lạnh tốn hao hai mươi phút đồng hồ đi đường kỳ tu đem xe chạy bằng điện rừng sắt ở bến tàu bên cạnh rừng xe trong dạp không khí nơi này tràn ngập nước biển tanh ngầm vị có thể rõ ràng nghe được thủy chiều đập bên bờ phát ra hào hào tiếng vang ánh đèn sáng lời đem toàn bộ bến tàu chiếu sáng lúc này bến tàu bên cạnh đã tụ tập không ít dỡ hàng công nhân Từng chiếc, từng chiếc t được xưng là lão hoa người đàn ông trung niên nhìn thấy kỳ tu lúc này trong tay trên danh sách vẽ một cái vé ra trước khi đến kỳ tu lại xem lý đàm điện thoại sổ truyền tin cùng nói chuyện phiếm ghi chép làm việc trong đám có thật nhiều đồng sự ảnh chân dung là bản thân ảnh trụ cho nên cho dù không có lý đàm ký ức hắn cũng có thể thông qua ảnh trụ cùng ghi chú biết được đối phương là ai lại thông qua nói chuyện phiếm ghi chép giải người này cùng lý đàm đại khái quan hệ bị hắn xưng là lão hoa đen kỳ thá tử tên đầy đủ ăn mày lực lượng vĩ từng là lý đàm hàng xóm cũng là bọn hắn cái này dỡ hàng lớp lớp trưởng phụ trách tổ chức nhân thủ tiến hành dỡ hàng chờ đợi thời gian kỳ tu phát hiện cách đó không xa đang tiến hành ra biện chức tế tự nghi thức đây là nơi đó một hạng mười phần cổ lao truyền thống tập t ụ sớm nhất muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm trăm năm trước thông qua tế tự nghi thức khẩn cầu ngu kinh thần phù hộ mong ước ra b i ể n bắt cá ngư dân có thể tránh cho hải thú cùng dị tộc tập kích ven đường gió hêm sóng lặng chứa đầy cá lây được sau an toàn trở về nghi thức m ộ ư ơ i phần long trọng giết đại lượng súc vật dùng cho tế tự hoạt động còn có các loại cổ quái nhạc khí đăng tràng thần sứ mặc cổ lao tế tự quần áo và trang sức nhạy kỳ quái điệu múa cao giọng ngâm sướng tế văn phụ cận gó gó đập đập m ư ơ i phần á o nhiệt trước khi đến kỳ tu tra duyệt tài liệu tương quan phụ cận gó gó đập đập một mươi phần náo nhiệt trước khi đến kỳ căn cứ trên internet thống kê ngư dân hàng năm sẽ đem í ứ c lợi 20% tốn hao tại thường xuyên tổ chức biển đ ổ c ú n g thức bên trên đây cũng là thần quyền hệ thống chế độ t hai hại thứ nhất đem đại lượng tài nguyên dùng cho tông giáo hoạt động lao hoa thống kê xong nhân số về sau bắt đầu phân phối giữa hàng làm việc kỳ tu được a n b à i tại sau cùng chứa lên xe khâu đã nói ra tốt chủ thuyền chỉ huy trên thuyền ngư dân thông qua cần c ầ u đem thùng đựng hàng cá lấy được vận lên mở thân là công nhân b ư ớ c vác kỳ tu nhóm người sắp thành dương cá lấy được theo thứ tự truyền lại sau đưa lên xe hàng kỳ tu liền đứng ở xe hàng bên trên phụ trách cuối cùng một vòng hàng hóa chuyên trở cùng chỉnh lý mỗi một d ư ơ n g cá lấy được đều đổ đầy vụn băng dùng cho giữ tươi mặc dù hai tay đeo cao su bao tay nhưng khối băng dùng mình vẫn là xuyên thấu qua bao tay xâm nhập thân thể cường độ cao lao động rất nhanh để thân thể của hắn phát nhiệt mồ hôi thuận cái chán hướng phía dưới c h ả y x u ô i so sánh với hàn vân thân thể lý đ ả m tố chất thân thể cực dài liên tục lắp ba xe cá lấy được vẫn có khí lực tiếp tục làm tiếp s ắ t trời dần sáng ánh bình minh đem bầu trời phủ lên thành thay đổi d ầ n sắc rừng s á t ở bên bờ không ít thuyền đánh cá bắt đầu thổi còi ra biển cách đó không xa biển đổ công thức cũng theo mặt trời mọc kết thúc kỳ tu rốt cuộc làm xong dỡ hàng làm việc t h â n xác mệnh m ỏ i cùng nhân viên tạm vụ nhóm ngồi ở bến tàu bên cạnh nghỉ ngơi nhìn qua mặt biện chờ đợi phân phối ngày kết tiến công một chuyến này đối với thể lực yêu cầu khắc nghiệt người bình thường khó mà kiên trì nhưng thắng ở tiền lương tương đối cao ba giờ liền có thể có tám trăm đồng tiền thu nhập dùng khăn giấy lau khô trên tóc g i n g nước kỳ tu ngẩng đầu nhìn về phía bến tàu cầu tàu nơi xa chủ thuyền biểu lộ nghiêm túc từ trong túi lấy ra đánh tiền mặt cẩn thận kiểm kê về sau rút ra trong đó đánh đưa cho đứng ở trước người lá hoa lá hoa lập tức mặt mày hớn hở ngoài miệm nói gì đó sau đó quay người đi tới bọn họ dẫn tới lao hoa phân phát tiền công kỳ tu vốn định về nhà lại bị lao hoa gọi lại rời đi bước chân cái b ì n h cùng đi uống một chén kỳ tu vốn muốn cự tuyệt hà nối với uống rượu cũng không cảm thấy hứng thú nhưng nghĩ tới sau này muốn lấy lý đảm thân phận sinh hoạt cùng lao hoa giao lưu có thể thu hoạch đến rất nhiều tình báo thế là lúc này gật đầu được đi theo lão hoa đi vào bến tàu bên ngoài bãi đỗ xe lão hoa t ỏ a giá là một cỗ tương tự năm lăng hồng quang nhỏ xe hàng lên tay lái phụ liền có thể gửi được một cỗ gì sát vị quay đầu nhìn lại trong xe tràn đầy các loại máy móc linh bộ kiện rất nhiều linh kiện chủ chốt đều đã dị xét đạp xuống ly hợp thân xe run lên mấy cái sau khởi động lão hoa một tay điều khiển cỗ xe lái rời bến tàu đồng thời nhìn do hỏi hắn làm sao cảm giác ngươi hôm nay không có ở đây trạng thái cũng không thấy ngươi cùng người giao lưu là bên một một xảy ra vấn đề một một không có việc gì gần nhất chúng số đã đem thiếu tiền chữa trị giao nộp rồi nghe thế lời nói lão hoa đầu tiên là s ư n g sờ quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ sau đó hướng hắn nhỏ giọng do hỏi trước mấy ngày xin phép nghỉ đây là lại tiếp một đơn nói xong lão hoa đưa tay làm một cái cắt cổ động tác kỳ tu thấu c h ư n xong chương mười hai hát vụ đột kích đối mặt lão hoa hỏi tham cùng hắn cắt cổ động tác kỳ tu lúc này ý thức được một sự kiện lao hoa minh sắc biết được lý đàm là h à t động tổ chức sát thủ bởi vậy có thể phán đoán đ ư ợ c thân thể nguyên chủ nhân lý đàm đối với lao hoa cực kỳ tín nhiệm nếu không tuyệt sẽ không đem c ó thể phán tử hình bí mật chia sẻ cho đối phương nhưng kỳ tu cảm thấy còn có một loại khả năng lao hoa cũng là tổ chức sát thủ hành t t động h viên là lao hoa dẫn lý đàm bên trên sát thủ đầu này không đường về hắn lúc ấy phân tích qua một vấn đề lý đàm sinh hoạt quỹ tích mười phần đơn giản mỗi ngày ba điểm trên một đường thẳng ngoại trừ ở nhà chính là tại bệnh viện hoặc là bến tàu bình thường cũng không có cái gì giải trí hoạt động căn bản tiếp xúc không đến tổ chức sát thủ t á t động lại lặn h ư thế nào đi đến sát thủ con đường này hiện tại xem ra cái này lão hoa có thể là lý đ à m trở thành sát thủ người dẫn đường đối mặt lão hoa hỏi thăm kỳ tu ngắn ngủi suy tư sau gật đầu nói tiếp một đơn đi một chuyến tinh quang Lao thành. Đúng, lão hoa, lần này nhiệm vụ kết t Hoa, h ú vụ con ta phát hiện ký ức xảy ra chút vấn đề, rất nhiều thứ lát ta một chút. ra nữa a giúp hiện nhiều không nhớ nhớ nổi đợi ngươi lại vấn ký ức xảy đề, Làm s lại m u ố không không? bệnh nhìn Nhìn, nổi, viện đi thành ự a n ư l gọi t h ư ơ đưa tay từ chén trà trong máng kẹp lên một điếu thuốc ngậm lên miệng cầm lấy cái bật lửa sau khí đốt hít thật sâu một hơi phun ra xương trắng đồng thời t h ố n thức nói làm một chuyến này bị kích thích khó tránh khỏi ngươi thật đúng là nhiều tai nạn đầu tiên là tiểu hứa gen tập bệnh đằng sau là một mục hiện tại trên người mình cũng có cái gì ký ức đánh mất chứng bệnh khó trách ngươi hôm nay nhìn không có ở đ â y t r ả thái ngươi muốn về ký ức cái gì có vấn đề đều có thể hỏi ta kỳ tu cũng không trực tiếp hỏi tổ chức sát thủ tác động tương quan công việc dạng này mục đích tính quá rõ ràng mặc dù lao hoa không nhất định sẽ hoài nghi nhưng lý do an toàn chuẩn không sai nghĩ tới đây kỳ tu mang theo tò mò d o hỏi lão hoa ta quên m ộ c mộc là lúc nào tiến bệnh viện ngươi cho ta hồi ức một cái lão hoa nghe nói đưa tay đem khói bóp tắt về sau miệng bên trong phun ra một đoàn xương trắng ba năm trước đây m ộ c mộc đột nhiên phát bệnh đã mất đi thính giác cùng thị giác lúc ấy bệnh tình cấp tốc chuyển biến xấu ta lái xe đưa các ngươi đi bệnh viện lúc ấy bác sĩ kiểm tra sau chẩn đoán chính xác m ộ c mộc mắc phải cùng tiểu hứa gen t ậ t bệnh ngươi móc sạch tất cả vốn liếng cho một mộc chữa bệnh còn tìm ta mượn một khoản tiền nhưng gen trị liệu quá đắt thu nhập của ngươi căn bản là không có cách bổ khuyết trị liệu cái hố to này cho nên ta đã trở thành sát thủ thông qua tiền thưởng nhiệm vụ kiếm lấy thủ lao cho một mục chữa bệnh kỳ tu lúc này giật mình gật đầu nói thuận lao hoa trả lời đem chủ đề dẫn dắt đến nỗi gì trở thành sát thủ cũng thuận thế truy vấn ấy lao hoa ngươi nói ta một cái bến tàu công nhân búp vác làm sao tiếp xúc đến tổ chức sát thủ h á c động nói nhảm đương nhiên là ta giới thiệu cho ngươi đ ấ y mặc dù ngươi có cầm k h í lực nhưng bình thường ngoại trừ bến tàu chính là bệnh viện sao có thể tiếp xúc đến những vật này lao hoa trả lời xác nhận kỳ tu nội tâm phỏng đoán lý đàm trở thành sát thủ quả nhiên là bên người có thể tiếp xúc đến người dẫn đường người này chính là lao hoa bởi vậy có thể suy đoán ra lá hoa đối với l ý đàm cũng là cực kỳ tín nhiệm hắn xuất phát từ quen biết nhiều năm tình cảm cùng đồng tình lúc này mới đem cùng đường mặt lộ lý đàm dẫn lên hát động tổ chức sát thủ con đường này nhưng cũng gánh chịu lý đàm bại lộ sau mang tới một hệ liệt phong hiểm hiện tại hắn có thể khẳng định có thể từ lao hoa miệng bên trong n ô ra hát động tổ chức tình báo nhưng kỳ tu cũng không xuất ruột cùng lao hoa trò chuyện một đường c ô xe tại một nhà tên là nắng sớm bữa sáng cửa hàng cửa đỗ đã là bảy giờ sáng nửa cửa có không ít bóng dáng đang đợi lấy bữa ăn năm mươi nhiều bình trong phòng ngồi không ít thực khách kỳ tu đi theo lão hoa đi vào bữa sáng trong tiệm dựa vào tường góc vị trí lão hoa đưa tay hướng đang t ạ i bận rộn bà chủ c h à o hỏi một tiếng hai bát sấm rượu ba lồng bánh bao hai bát cháo cá đông lại đến một điện thịt bò kho nói xong lão hoa kéo ra ghế ngồi xuống từ trong túi móc ra hộp thuốc lá lấy ra một cây sau điểm bên trên thần sắc mỏi mệt nói bác sĩ nói thế nào bệnh này có thể hay không t r ị mất đi ký ức còn có thể hay không trở về kỳ tu đi theo ngồi xuống bác sĩ nói bệnh của ta chứng rất phức tạp ta lý giải là ký ức có lẽ có thể trở về có lẽ về không được phải xem duyên phận mà nó làm sao chuyện xui xẻo gì đều tìm tới ngươi phủi đi rơi tại trên đầu gối khói bụi lão hoa thần sắc tức giận nói sau đó ngẩng đầu nhìn về phía kỳ tu tiền còn đủ sao đủ rồi cái này đơn nhiệm vụ cho ba mươi vạn kỳ tu nói chuyện đồng thời liếc mắt mắt phụ cận thực khách đem thanh âm nói chuyện đẻ thấp nói chuyện phiếm ở bên trong bà chủ bưng tới bữa sáng nóng hôi h ổ i đồ ăn cho ăn trong cửa vào thuận ít hầu nuốt vào trong bụng để kỳ tu bởi vì lao động mà cảm thấy mệt m ỏ i thân thể đạt được thoải mái dần dần buông lỏng đem thịa bên trong cá cháo uống xong kỳ tu phun ra một ngụm nhật ký lão hoa đã ta đã tích lũy đủ liệu một một tiền chữa trị đ Nói nói t nói, nói đến h sau đây lão hoa tựa hồ là nghĩ tới điều gì đưa trong tay thuốc lá trên bàn ép diệt về sau ngẩng đầu đúng rồi ngươi bây giờ còn có bao nhiêu điểm tích lũy không có sử dụng đối mặt hỏi thăm kỳ tu nghĩ đến lần trước hoàn thành nhiệm vụ lúc điện thoại gọi tới thanh âm trong điện thoại nói cho h ắ n biết đánh giết hàn vân nhiệm vụ tỷ số một trăm n tăng thêm còn lại điểm tích lũy điểm tích lũy tổng cộng là chín trăm tám mươi hai phân chín trăm tám mươi hai phân cái này điểm tích lũy có làm được cái gì lao hoa nghe nói hạ giọng đợi ngươi tổng cộng điểm tích lũy đạt tới năm nghìn điểm liền có thể hướng h ấ p động tổ chức trao đổi hắc động thần ban cho siêu phàm lực lượng trở thành giống ngu kinh thánh đồ như thế siêu phàm lực lượng trường k h n g giả trước o n n g tổ chức h n không người năng nói này lộ ra lượng tin g có tích tích được lực. tức cực thật thu ít Lời điểm siêu lũy lũy, lộ l đủ sự ra n để kỳ tu trầm tư. t lâm vào r ư ớ đó tìm đọc mạng lưới tư liệu lúc hắn từng hoài nghi ngô kinh giáo hội hẳn là nắm giữ một loại nào đó kích hoạt nhân thể tiềm năng phương thức cho nên lúc đầu chỉ có ngô kinh giáo hội mới có thể đại lượng chế tạo siêu phảm năng lực giả hiện tại xem ra cái này tổ chức sát thủ h á c động cũng không đơn giản hiển nhiên cũng nắm giữ kích hoạt nhân thể tiềm năng phương thức cũng có trách ngô kinh giáo hội muốn đối không phải bản giáo hội siêu phảm năng lực giả tiến hành nghiêm khắc giám thị những cái kia dân gian đạn sinh siêu năng lực người ở bên trong k h ẳ n g định có không í thể đến từ tổ c ứ c s á khẳng định loạn t hãng h động tổ chức tín ngưỡng động thần thần ngương hác kinh hư động lại là cái gì? Cùng loại ngu mục mị tồn t tu đích tuyệt đối không là vì khống chế quốc gia này xuyên qua trước thế giới có một câu nói như vậy đến dân tâm người được thiên hạ mặc kệ những lời này là đúng là sai dân tâm thủy chung là mấu chốt một vòng nhất là đối với tổ chức sát thủ h á c động cái này vốn là ở vào yếu thế thế lực mà nói dân chúng là h á c động tổ chức phát triển cơ sở cũng là đến tiếp sau sinh lực đầu n g u ồ n nhưng h á c động tổ chức một hệ liệt ám sát hành vi sớm đã để cái tổ chức này thanh danh xấu lão hoa suy đoán hoàn toàn chính là cá nhân phán đoán không phù hợp một cái muốn đoạt quyền thế lực phát triển logic bởi vậy có thể thấy được lão hoa hẳn là ở vào tổ chức sát thủ háp động tầng giới chót căn bản tiếp xúc không đến cái tổ chức này hạch tâm t ì n báo sau đó trong lúc nói chuyện với nhau Kỳ tu tổ đối, với, cho ứ c sát dù là có được lý đà nguyên n bản ký ức cũng vô pháp từ trong trí nhớ thu hoạch được nhiệm vụ lần này kỹ lưỡng hơn tình báo ăn xong điểm tâm lão hoa lái xe đưa hắn về mộng tưởng nhà trọ lưu lại một câu khá bảo trọng sau lái xe rời đi về đến nhà kỳ tu cởi y phục cướp nhẹp nhét vào máy giặt sau khi tắm đổi bộ quần áo lần nữa đi ra ngoài mặc dù mới vừa buổi sáng công việc làm hắn thân thể m ỏ i mệnh nhưng hắn không có quên cùng lý một mùa cướp định đón xe thẳng đến thần trước bệnh viện tài xế xe taxi là cái trung niên nam tử m ư ờ i phần hay nói chủ động đáp lời kỳ tu đối với cái này cũng không tự tuyệt thông qua cùng lái xe giao lưu kỹ l ư ợ n g hơn hiểu rõ cái thế giới này so sánh với thông qua internet d ạ i thế giới tự mình tiếp xúc hiển nhiên có thể được đến càng nhiều tin tức nói chuyện bên trong đó có thể thấy được lái xe sư phó là ngu kinh thần kiên định tín đồ trong xe cũng có treo ngu kinh giáo hội nhân viên thần chức trúc phúc qua màu xanh mặt dây chuyền ở cái thế giới này ngây người lâu như vậy kỳ tu phát hiện ngu kinh quốc dân chúng với bên ngoài thế giới đã hiếu k ỷ lại cảm thấy sợ hãi thế giới bên ngoài đến cùng có cái gì ngoại trừ ngu kinh giáo hội cao tầng không người biết được tài liệu trên internet cũng không có ghi chép cái thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu chỉ có ngu kinh quốc quản hạt diện tích tương quan miêu tả ghi chép mang đến cho hắn một cảm giác giống như là ngu kinh giáo hội quyện dưỡng ngu kinh quốc dân nhưng loại này nuôi nhốt lại không giống như là nô dịch ngô kinh giáo hội từ trước tới giờ không hạn chế dân chúng nhận biết trưởng thành thậm chí vì thế mở đại lượng trường học để dân chúng thoát ly ngô muội học được tự chủ suy nghĩ thu lấy thuế khoản cung cơ bản đều dùng tại cơ sở kiến thiết bên trên tăng lên quốc dân hoàn cảnh sinh hoạt chỉ có tại tông giáo lý niệm bên trên xảy ra vấn đề ngô kinh giáo hội mới có thể áp dụng thủ đoạn sấm dền gió cuốn tiến hành phán quyết chấn áp hiện giai đoạn ngô kinh quốc vấn đề lớn nhất là nối tân sinh siêu phàm năng lực giả cũng chính là chú đồ áp bách chú đồ số lượng ít thời điểm còn tốt hiện tại chú đồ số lượng không ngừng kéo lên tiếp tục chèn ép đã để quốc gia đứng trước xé rách vấn、đề. nhưng ngô kinh giáo hội chưa hề để ý tới ngoại giới thanh âm chèn ép còn đang tiếp tục cùng lái xe sư phó nói chuyện phiếm ở bên trong xe taxi vượt qua cong lái vào một đầu khoảng cách bệnh viện không đến trăm mét chủ đạo phía trước dòng xe cộ hỗn loạn cỗ xe chỉ có thể đi theo dòng xe cộ chậm chạp tiến lên đúng lúc này phía trước dối loạn gây nên kỳ tu chú ý chỉ thấy phía trước không ngừng có thân ảnh sau khi xuống xe hướng hắn vị trí chạy tới tựa hồ là phía trước đã xảy ra một loại nào đó nguy hiểm sự kiện sẽ không gặp phải nguồn ô nhiễm đi lái xe sư phó biểu lộ lập tức trở nên khẩn trường muốn mở cửa ra ngoài nhưng cửa xe hai bên đều là chạy đám lúc này đột nhiên mở cửa tất nhiên sẽ làm bị thương người qua đường ngược lại là kỳ tu mười p h ầ n bình tĩnh quay xuống cửa sổ mái nhà sau đứng người lên hướng phía trước nhìn lại chỉ thấy thông hướng bệnh viện phương hướng đại lượng bóng dáng hướng bên này rút lui biểu lộ đều lộ ra vô cùng sợ hãi nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì cũng không rõ ràng mang theo n g h i hoặc kỳ tu thuận cửa sổ xe b ò lên trên trần xe từ đầu xe chỗ trượt xuống đứng v ữ n g đưa tay ngăn lại một cái tuổi trẻ b ó n g dáng phía trước đây là phát sinh cái gì thần chức bệnh viện bên trong xuất hiện quái sưng n cháy mau nói xong thanh niên tiếp tục đi theo dòng người chạy phát sinh cái gì lái xe sư phó cũng tại lúc này leo ra chân xe biểu lộ nghi ngờ hướng kỳ tu dò hỏi trước mặt thần chức bệnh viện bên trong xuất hiện q u á i sương ngủ nghe được q u á i sương ngủ lái xe sư phó sắc mặt trong nháy mắt thay đổi c h á y mau nói xong lái xe sư phó quay người từ sau chuẩn bị dương phương hướng trượt xuống đi theo đám người hướng nơi xa chạy đi mặc dù không biết q u á i sương ngủ là cái gì nhưng có thể nhìn ra nơi đó cư dân mười phần sợ hãi loại vật này kỳ tu vốn định đi theo dòng người rời đi nhưng nghĩ tới vừa rồi người trẻ tuổi nói trong bệnh viện xuất hiện k h á i sương ngủ hiện tại lý đảm nữ nhi lý một m ộ m thế nhưng là còn tại trong bệnh viện đối mặt lựa chọn kỳ tu ngắn ngủi do dự sau cắn răng quyết định đi một chuyến bệnh viện lịch dòng người không cách nào tiến lên kỳ tu bỏ lên trên xe taxi trước mặt cỗ xe từ trần xe theo thứ tự vượt qua cỗ xe tiến lên vượt qua hơn trăm mét về sau kỳ tu đến đến phía trước thần chức bệnh viện chủ đạo quay đầu nhìn về thần chức bệnh viện phương hướng nhìn lại chỉ thấy bệnh viện phương hướng đã bị khói đen che phủ khuyết tán mà đến h á c vụ trôi đến đ ố cỗ xe giống như là kinh lịch thời gian rất dài ăn mòn sơn mặt chóc g i nhanh chóng ổ xỉ hóa dị xét mặt đất hiện hiện đại lượng màu đen cồn ban giống như là cỏ xỉ rêu bao trùm trên mặt đất đi theo hát vụ khuyết tán như m ạ n n ệ lan tràn mơ hồ có thể nghe được h á t vụ bên trong truyền đến một loại nào đó quái vật gà o thét thậm chí còn có thể nghe được xương vỡ vụn nhai kỳ âm thanh để kỳ tu não bổ ra g i ữ t ậ n đáng sợ quái vật đang tại ăn tươi nuốt sống thân thể hình tượng cảnh tượng trước mắt để kỳ tu đông cảm giác khó ổn không xong đúng không vốn cho rằng đây là một cái đô thị đề tài siêu năng lực thế giới không nghĩ tới còn bổ sung kinh khủng xâm lấn nguyên tố n ó n g nhìn khuyết t á n mà đến h á t vụ kỳ tu cắn răng làm ra quyết định nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn cảm thấy mình lại phải khởi động lại dây thời gian rồi nhưng trước lúc này hắn muốn thử cứu vất lý một mục, mục không thể mất địa cầu người xuy v á n này đưa ngoại trừ muốn thu hoạch một một mang tới nguyện lực để tay lên ngực tự vấn lỏng đối mặt loại tình huống này hắn cũng sẽ xuất thủ ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái trong này có cái gì mật độ xâm nhập mà đến nguy hiểm kỳ tu nhảy xuống xe đỉnh trực diện đi hướng hát vụ đúng lúc này kỳ tu đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vấn đề nếu như bị trong hát vụ quái vật giết chết linh hồn của hắn có thể hay không đoạt xá quái vật thân thể trọng sinh thấu chương s o n g xuyên qua hát vụ rét t ấ u xương dùng mình từ tứ phía vào tới kỳ tu nhịn không được sợ run cả người cảnh tượng trước mắt để hắn kem chút cho là mình tiến sai rồi sở tựu đi ô nguyên bản sạch sẽ bệnh viện cao ốc trên vách tường b ò đầy màu đen nhỡ thịt giống như là có sinh mệnh chậm chạp nảy lên bài tiết màu đen đường cong như mạng nhện quyết tán lẫn nhau kết nối dưới chân mặt đất xuất hiện đại lượng d ạ n g nước văn giống như là nhận lấy thời gian rất dài ăn mòn rách nát không chịu đổi nguyên bản sáng tỏ thế giới cũng thay đổi thành quỷ dị màu hữu lục cách xa một bước giống như là tiến nhập một cái thế giới khác thế giới bên trong cảnh tượng trước mắt để kỳ tu nghĩ tới trên địa cầu trò chơi truyền hình điện ảnh bên trong thường xuyên sẽ sử dụng đến một loại thế giới bên ngo thế giới bên ngoài là bình thường thế giới thế giới bên trong bên trong thì tràn ngập đại lượng quái vật lúc này hắn có hai loại lựa chọn rút lui sau đó chờ đợi ngu kinh chấp pháp bộ hoặc là ngu kinh quân bộ lực lượng tham gia nhưng bọn hắn lúc nào đến hoàn toàn là â n số lý m ụ c mục lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm tiếp tục đi tới hắn rất có thể bị hắc vụ bên trong quái vật gặp ăn nên lựa chọn như thế nào kỷ tu nội tâm đã làm ra quyết định ván này đưa nóng nhìn đã bị khói đen che phủ bệnh viện đại sảnh mặc dù nội tâm hoàng đến một nhóm nhưng vẫn là lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu đi vào cửa bệnh phía trước kỷ tu vừa định tất bước đi vào hát vụ bên trong lại đột nhiên hiện hiện một đạo thân ảnh mơ hồ trực tiếp bổ nhào về phía hắn mẹ a kỳ tu bị dọa đến một cái giật mình lúc này lui về sau một bước dài khi làm bóng dáng xuyên qua hát vụ kỳ tu lúc này mới phát hiện đối phương lại là một cái mặc bác sĩ chế phục lao già tóc trắng cũng không phải là não bổ bên trong quái v ậ t chỉ thấy lao già biểu lộ hoảng sợ nhìn thấy hắn muốn tiến bệnh viện quả quyết tiến lên níu lại tay của hắn muốn mang theo hắn cùng một chỗ ra bên ngoài chạy đ ừ n g đi vào bên trong có quái v ậ t hoa hạ long tổ chuyến giết tám a cái này với ta mà nói chỉ là nhỏ trẳng diện ngươi đi trước ta muốn giết tiến vào bệnh viện chính giữa đại sành tâm vị trí một viên to lớn màu đen đẽo thịt đang chậm rãi nhảy lên trên trần nhà in không biết loại sinh vật nào xương cốt hợp lại mà thành quỵ dị phù điêu tựa như tu la địa ngục ánh mắt quét về phía cách đó không xa ba bộ thân thể mục nát không có cánh tay vặn vẹo quái vật nhịp bước tập tễnh đi tới vỡ ra khỏe miệng không ngừng trượt xuống màu đen chất lòng xềnh xệch không do dự kỳ tu quả quyết các bước tiến lên hướng khu nội chú phương hướng chạy tới xuyên qua to lớn đẽo thịt chỗ đ ạ i sảnh đi vào khu nội trú hành lang chỉ thấy trong hành lang nằm sấp lấy ba cái thân hình v ặ n mèo quái vật đã làm tốt tặng đầu người chuẩn bị kỳ tu cũng không lui lại trực tiếp hướng ba cái v ặ n mèo quái vật chạy đi phát hiện kỳ tu tiếp cận v ặ n mèo quái vật thân thể run run lồng ngực vỡ ra dối ra có xoắn úc văn màu xám xúc tu quận tới hà n tới cũng may v ặ n mèo quái vật hành động chậm chạp không tính là uy hiếp kỳ tu thả người mạo hiểm tránh thoát không thể không nói lý đàm tố chất thân thể vô cùng tốt nếu như bây giờ sử dụng là hàn vân thân thể hạt tỷ lệ lớn sẽ bị xúc tu quấn lấy thân thể xuyên qua hành lang cổng, đối diện chính là khu nội phu cận b u ồ n hoa bên trong r i e o trồng cây c ố i cũng đều phát sinh biến dị thân cây v ặ n vẹo ở giữa vung vẩy cảnh quất hắn đến sắc k ỷ tu ra đầu nện ở sau lưng trên trụ xả tiến vào ở viện bộ cao ốc k ỷ tu phát hiện thang máy đại môn bị gỉ sắp bao trùm đã không cách nào sử dụng hắn đành phải quay người tiến vào an toàn thông đạo vượt thang lầu hướng lý、Mộc、một chỗ lầu sáu chạy đi rất không may chính là mới đi không mấy bước hắn lại cùng một cái v ặ n vẹo quái vật tang nộ vốn định thừa dịp nhanh nhẹn ưu thế từ vạt vẹo quái vật bên cạnh xuyên qua lại bị quái vật lồng ngực dối ra xúc tu quấn lấy mắt cá chân thân thể lập tức lả cũng may hắn dùng hai tay kịp thời chống được ngã xuống nửa người trên đối mặt đến từ quái vật uy hiếp kỳ tu quả quyết quanh người bắt lấy c u ố n quanh cổ chân xúc tu đ ỗ n g nhiên phát lực y đổ đem xúc tu kéo đức nhưng quái vật xúc tu tính bền dẻo mười phần bị nắm kéo thành dài lại không cách nào bị kéo đức văn m è o quái vật lồng ngực tại lúc này vỡ ra sâm bạch xương sườn tựa như hai hàng lưỡi dao t hướng đầu của hắn đấu đ á mà đến tùy theo mà đến còn có một loại khó mà nói hết mùi hôi thối lần này nếu như bị nhạo chúng đâu tất nhiên sẽ bị quái vật khép lại lồng ngực lấy xuống kỳ tu đem đầu căng về phía một bên văn mẹo quái kỳ tu phát hiện quái vật nhược điểm hết sức rõ ràng mặc dù quái vật nhìn vào người nhưng hành động phi thường chậm chạp chỉ cần tỉnh táo quan sát cũng rất dễ dàng né tránh thế công của nó thừa dịp quái vật đứng dậy khoảng cách kỳ tu nắm tay hung hăng nện ở quái vật trên đầu liên tục mấy q u y ề n xung ố dưới trên tay phải của hắn dính đầy màu đen chất lòng sềng s ệ n quái vật đợt thứ hai thế công cũng theo đó đánh tới kỳ tu lần nữa nhẹ nhõm tránh thoát cùng vặn vẹo quái vật chiến đấu cho kỳ tu cảm giác giống như là tại xuyên qua trước chơi hồn hệ trò chơi chỉ cần quen thuộc quái vật công kích tiếp đấu quái vật sẽ rất khó tạo thành ý lúc ấy hắn là điều khiển nhân vật trò chơi cùng quái vật đối chiến bây giờ là tự mình kinh lịch chỗ tương đồng chính là nếu như thất bại hắn đều có thể loạt làm lại thế yếu là hắn không cách nào nửa đường lưu trữ chỉ có một ban đầu ngăn vị thất bại hết thể bắt đầu lại từ đầu thích h ớ n g vặn vẹo quái vật công kích tiếp tấu mỗi lần vặn vẹo quái vật thân thể đ è xuống k ỳ tu quả quyết cửa đẻo thân thể né tránh sau đó cầm lên nhiều năm khiêng hải sản rèn luyện ra được đống các đại quyền chiếu vào quái vật đầu chính là bịch bịch ba lần chọc kích ba lần đánh xong công kích tiến vào làm lạnh bước kế tiếp chính là trốn tránh sau đó lại lặp lại g a quyền khi hắ h Lầu ba lầu bốn lầu sáu đi vào lý một mộc nằm viện tầng lầu kỳ tu xuyên qua lối thoát hiểm thẳng đến lý một mộc chỗ gian phòng số tám đẩy cửa ra chỉ thấy lý một mộc co gió thân thể nút ở góc tường trên mặt tràn đầy nước mắt đóng cửa lại kỳ tu đi vào trước người lý m ộ c mộc ngồi xổm người xuống ba ba nhìn thấy kỳ tu lý m ộ c m ộ c tâm tình bị đè nén bộc phát một đầu nào h vào trong ngực của hắn gào khóc xoa lý m ộ c m ộ c đầu k ỷ tu lúc này lên tiếng an ủi ánh mắt thì liếc về phía cửa phòng hắn rõ ràng nghe được căn phòng cách v á c h truyền đến xương vỡ vụn cung ngớt tâm thanh nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ đến m ộ c m ộ c ba ba tại không khóc xoa lý m ộ c m ộ c đầu k ỷ tu nhẹ giọng trấn an lý m ộ c m ộ c cũng rất hiểu chuyện ý thức được tiếng khóc của chính mình khả năng hấp dẫn đến quái vợt lúc này ngậm ngược lại nhưng đỏ bừng đôi mắt vẫn là không cầm được trượt xuống nước mắt ông lý một một đi vào trước cửa phòng đưa tay đem cửa phòng khó lại kỳ tu ôm lý một một tiếp tường mà ngồi bên ngoài đều là quái vật hắn hiện tại có hai lựa chọn mang theo lý một một phá vây ra ngoài hoặc là lưu tại nơi này chờ cứu viện lực lượng đến so sánh với đem tính mạng giao cho người khác kỳ tu càng muốn tin tưởng mình ngồi chờ chết xưa nay không là hắn tính cách húng chi hắn chỗ tầng lầu cũng không an toàn rất nhiều trong phòng đều có quái vật bóng dáng liếc nhìn phòng bệnh kỳ tu thấy được bày ra ở giường đầu cửa hàng giao gọt trái cây ôm lý một một đứng dậy hắn đi vào tủ đầu giường trước đem dao gọt trái cây nắm ở trong tay sau đó dùng dao gọt trái cây đem chăn cắt thành vải đem lý một một buộc chặt tại trước n g ự mình nhưng nghĩ lại kỳ tu cảm giác không thích hợp làm như vậy có một loại coi lý một m ụ c như giáp ngược thuẫn cảm giác thế là giải khai buộc chặt vải đem lý một m ụ c đổi cái vị trí cột vào phía sau lưng quất gấp vải về sau kỳ tu đưa tay đem cắn lấy miệng bên trong dao gọt trái cây giữ tại tay phải đi vào trước cửa thông qua trên cửa cửa sổ thủy tinh hướng ra ngoài nhìn lướt qua xác định phía ngoài hành lang không có quái vật cản đường hắn chậm rãi đẩy cửa ra sau đó đ ỗ n g nhiên cất bước chạy về phía an toàn lối ra một m ộ không sợ ba ba mang ngươi ra ngoài sợ sóc này hù đến lý m ộ một chạy bên trong kỳ tu lên tiếng trấn an một m ộ không sợ xuyên qua trước kỳ tu chưa hề man chỉ có thể dùng tự nhận là có thể được phương thức chấn an lý một một cảm xúc lầu một đi vào lầu ba tầng tiếp theo chính là bị hắn giết chết vặn vẹo quái vật thi hải chỗ tầng lầu kỳ tu lúc này lên tiếng nhắc nhở một một nhắm mắt lại chờ ba ba để ngươi mở ra thời điểm lại mở mắt ừ n quay đầu mắt nhìn lý một một phát hiện nàng đã nhắm mắt lại kỳ tu thuận thang lầu tiếp tục đi xuống lầu dưới vượt qua vặn vẹo quái vật thân thể thẳng đến lầu một từ lối thoát hiểm rời đi kỳ tu mắt nhìn lầu bên ngoài ngay cả hành lang hai bên bùn hoa bên trong vặn vẹo đại thụ h í sâu một hơi sau đột nhiên bức nhanh Lần này, Vẫn vào cùng ấn lệnh xuống thân cảnh sát qua, tiến là lấy rất thụ sát mạo hiểm quái góc độ qua, bệnh viện lầu c h đại sành lang. mục nát trình độ tăng lên lúc này giống như là con nghện xào huyện trên trần nhà rủ xuống lấy vô số bữa thịt dội ra màu đen nhánh xúc tu dây dưa cùng nhau giang khắp nơi đem toàn bộ đại s ả n h bao phủ vô số v ạ n vẹo quái vật trèo ghé vào trên xúc tu thân thể cùng xúc tu tương liên giống như là con rơi treo ngược những n à y đẽo thịt dối ra xúc tu cùng chính giữa đại s ả n h tâm to lớn đẽo thịt tương liên xúc tu bên trong chất lỏng đang lưu động không ngừng hướng to lớn đẽo thịt t r u y ể n vận to lớn đẽo thịt tại chất lỏng quán t r ú như là trái tim bẩn nhanh chóng nhảy nhót mỗi một lần nhảy lên nội bộ đều có hồng quang trợt hiện nội bộ màu đen nhánh v ạ n vẹo bóng dáng đang lóe lên ánh sáng bên trong như ẩn như hiện tựa hô một loại nào đó tá áp sinh mệnh đang tại nội bộ thai n é n mà sinh phía kỳ tu cắn răng chuẩn bị trở về giống mạng nhẹ dày đ ặ t xúc tu ở giữa khoảng cách rất nhỏ muốn xuyên qua răng khắp nơi xúc tu tiến lên mười phần khó khăn càng quan trọng hơn là trong đại sành có đại l ư ợ n g vặn vẹo quái vật c h i ế m cứ cước ép phá vây cùng chịu chết không có khác nhau chính mình đưa ngược lại là không quan trọng có thể nghĩ đến trên lưng còn có lý một mục kỳ tu lúc này quyết định trở về trở về ồn một tay nhưng vào lúc này kỳ tu chợt nghe rõ ràng tiếng tim đập từ bên cạnh chuyển đến đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía chính giữa đại sành tâm to lớn n h i ễ thịt chỉ thấy to lớn n h i ễ thịt chậm rãi vỡ ra một đạo loại người hình thái giữ tận quái hình tận vật cây màu máu xúc tu từ hai trái rủ xuống sắc qua trên sàn nhà ném ra một cái cái hố nhỏ ngoái nhìn nhìn lại kén thịt bên trong màu máu quái vật hình người dùng không mang theo mảy may tình cảm ba động màu đỏ tươi đôi mắt nhìn xem hắn đâm vào mặt đất màu máu xúc tu chính là từ bao khỏa thịt của nó kén bên trong rối ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt sông lên đầu mới đứng v ư n g thân hình kỳ tu vừa định chạy kén thịt phía trên nâng lên hai cái máu bao lại có hai cây màu máu xúc tu đâm rách bánh bao lấy cực nhanh tốc độ cuộn tới hắn tới đã dự cảm đến nguy hiểm kỳ tu muốn hướng phía trước đánh tới nhưng hai chân vừa rời liền bị màu máu xúc tu quấn quanh thân thể lập tức nghiêng về phía trước ngã xuống đất lập tức một cố cự lực từ cổ chân đánh tới kéo để thân thể của hắn lấy dựng ngược tư thái treo ở giữa không trung ba ba tiếng kinh hô từ phía sau vang lên kỳ tu quay đầu nhìn lại lý m ộ c mộc đã mở to mắt biểu lộ hoảng sợ nhìn qua màu đen kén lớn bên trong màu máu quái vật hình người quái vật này không có làn da huyết nhục trần c h u i bên ngoài bên ngoài thân kéo dài có vô số nhúc nhích nhỏ bé xúc tu nguy cơ sinh tử trước mắt kỳ tu cắt đứt trên người vải y đ ồ để lý m ộ c mộc xuống tự biết khó mà còn sống kỳ tu chỉ muốn tại tử vong trước vì lý một mộc sáng tạo chạy trốn khả năng dù là cái này sát xuất rất thấp vải đứt gãy bị trói tại sau lưng dưới thân thể lý một mộc rơi kỳ tu quay người kéo lại hai tay của nàng sau đó đưa tay dối thẳng vì lý m ộ c mục rơi xuống đất sáng tạo thích hợp rơi xuống đất khoảng cách ngay tại hắn chuẩn bị b u ô n g tay lúc mấy chục đầu thật nhỏ màu máu xúc tu trực tiếp phóng tới đâm vào thân thể của hắn kịch liệt đau đớn dưới kỳ tu sắc mặt t r ắ n g bệnh có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể huyết dịch chính thuận thật nhỏ xúc tu bị hút ra bên ngoài cơ thể xúc tu nhúc nhích ở giữa bị đưa đến màu máu quái vật trong cơ thể ý thức được chính mình đang bị coi như đồ uống dung ăn trong lòng hắn thầm mắng sau đó nhịn đau vông lòng tay ra một mục nghe lời hướng mặt ngoài chạy nhưng lý một mục s i ngốc đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì đáp lại thấy cảnh này kỳ tu ở trong lòng thở dài lý m ộ c mộc chỉ là một cái bảy tuổi hải tử muốn làm cho hắn một mình chạy đi quả thật có chút khó cho nàng nhưng kỳ tu lập tức liền đẩy nạ ý nghĩ của mình hắn nhìn đến trong mắt lý m ộ c mộc hiện hiện khuyết tán màu đen cho đến trong trắng mắt hoàn toàn biến mất bên ngoài thân màu xanh mạch máu n ổ i bật có thể thấy rõ ràng trong cổ họng phát ra ô i ô i âm thanh như có lực lượng nào đó tiến vào trong cơ thể của lý m ộ c mộc làm nàng đã mất đi đôi với thân thể khống chế kỳ tu cắn răng lấy n ằ m nửa ngồi dậy tư thái nắm dao g ọ t trái cây bổ về phía cắm ở trên người xúc tu đem vài gốc xúc tu chặt đứt y đồ tránh thoát trói buộc bị đau để màu máu quái vật trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống còn lại thật nhỏ màu máu xúc tu hướng trong cơ thể của kỳ tu quái đâm vào càng sâu kịch liệt đau lớn để kỳ tu thân thể run dậy thân thể cong thành đảo n g ự ợ c o n g triệt để mất đi phản kháng khí lực trong lúc ngàn cân treo s ợ i tóc đại s ả n h cửa chính phương hướng chuyển đến một tiếng vang thật lớn đại lượng màu đen xúc tu tại bạo tạc gián đoạn nứt bay tư tung kỳ tu khỏe m nam hải trên thân màu xanh hồ quang điện lựa lờ t h ầ n sắc lãnh đ ạ m quét một vòng hiện trường về sau ánh mắt tập trung tại đang tại hút kỳ tu huyết dịch quái vật hình người đưa tay ở giữa lựa lờ quanh thân màu xanh hồ quang điện tựa như như mặt trời loa mắt nở rộ hà o quang hồ quang điện tại tiểu nam hải trước người tụ tập hóa thành một tia chớp cổ sáng hướng màu máu quái vật hình người khách sạn màu máu quái dị hồ dự cảm trước đã đến nguy cơ co vào cùng thân thể tương liên kén thịt ý đ ồ dùng kén thịt để ngăn cản lôi điện lực lượng xâm nhập lộ ra bên trong nửa người không c h ọ n vẹn màu máu quái vật đúng đứng ở cửa tóc xanh nam hải tùy ý vỗ tay phát ra tiếng lập tức tản mát hồ quang điện tụ lại đem màu máu quái vật báo khỏa nguyên bản màu đen k é n thịt mặt ngoài hồ quang điện lượn lờ hóa thành một viên năng lượng màu xanh lăng cầu có thể rõ ràng nghe được quái vật ở bên trong phát ra khàn khàn gào thét một lát sau hết thể bình tĩnh lại kỳ tu cũng tại lúc này rơi xuống đất hấp hối nằm trên mặt đất đã không có khí lực lại cử động đánh mảy may đánh rết màu máu quái vật về sau tóc xanh nam hải không có g i n g tay Đầu ngón trong a quang hóa tia y hồ thành chấp điện tụ tập, hóa thành một t m sáng đ ả qua phía trên đại sảnh, đem màu đen nhánh d thiểm điện nhanh chóng điện qua lúc ạ i phía trên tầng lầu. Trong lầu. l đó kỳ tu có thể nghe được lốt bốt u hồ quang điện tiếng bạo liệt vang cùng quái vật phát ra tiếng gào thét ý thức được ban g à n h liên quan tham gia bọn hắn đã an toàn vốn làm mất máu quá nhiều kỳ tu rốt cuộc chống đỡ không nổi nằm dạp trên mặt đất lâm vào hôn mê tóc xanh nam hải tại kỳ tu hôn mê sau vẫn không có đình chỉ g i t chóc hóa thành lam sắc thiệp điện nhanh chóng du tẩu cùng thần chức bệnh viện từng cái tầng lầu ngoại trừ giống nhau màu m à u quái vật còn có đại lượng hình thù kỳ quái đáng sợ sinh vật hiện lên nhưng ở thiếu niên tóc xanh trước mặt những quái vật này giống như giống như giấy bị dễ như chở bàn tay đánh giết cũng bao quát lầu bên ngoài hơn m ộ mươi mét cao v ậ n vẹo đại thủ cũng không nhịn được trào lên lôi điện chi lực chỉ dùng không đến ba phút đồng hồ thần chức bệnh viện bên trong quái vật bị đều tiêu diệt cũng đánh nát giấu tại tầng cao nhất màu đen tinh thạch tinh thạch vỡ vụn trong n g a y mắt bao phủ thần chức bệnh viện bị dị hát vụ giống như thủy triều tàn đi nguyên bản tan hoang bệnh viện tràng cảnh giống như là một giấm mộng Mậu、tỉnh cuối tan thành mây khói, liền ngay cả trên trải vết cũng biến mất theo, ngay liền sàn nhà rộng dạn cũng biến khói, h mây mọi cả c y ệ n đều t t tựa như chưa từng chưa ra. như c xảy u ố cùng thiếu niên tóc xanh trở lại đ ạ i s ả n h đem tay phải đập vào lý m ộ c m ộ c vai trái một đoàn màu xanh sương mù d ó t vào trong cơ thể của lý m ộ c m ộ c mơ hồ có thể nghe được tiếng kêu rên từ trong cơ thể của nàng vang lên cuối cùng hóa thành hắc vụ từ lỗ chân lông c h ả y ra tiêu tán thành vô hình lý m ộ c m ộ c cũng theo đó sủi lơ trên mặt đất làm xong đây hết thạy tóc xanh nam hải đang muốn rời đi ánh mắt trợt tập trung tại hôn mê trên thân kỳ tu thần tính nhìn qua mất đi ý thức kỳ tu tóc xanh nam hải băng lánh trong con mắt hiện hiện một vòng không dám tin tựa hồ là để ấn chứng phán đoán của mình tóc xanh nam hải đi vào trước người kỳ tu ngồi sổm người xuống đem tay phải ấn tại trên đầu kỳ tu mấy phút đồng hồ chờ mặc thiếu niên tóc xanh từ từ nhắm hai mắt mắt bảo trì tư thế chưa từng động đậy lúc này bên ngoài tiếng còi cảnh sát đại tác đại lượng mặc màu đen chế phục ầ m trong tay quản chế khí giới bóng dáng nhanh chóng đi tới thần chức bệnh viện tiến vào bệnh viện trước tiên đem trong đại sành thiếu niên tóc xanh vây quanh cầm đầu bóng dáng vừa muốn mở miệng tóc xanh nam hải mở mắt ra đưa tay từ trong túi móc ra một chỉ thấy d â y chứng nhận phía trên in màu vàng kim trường kiếm tiêu chí d â y chứng nhận đích chính trung tâm vị trí in mạ vàng bốn chữ lớn thần di tiểu đội phía dưới là một chuỗi mã hóa nhìn thấy d â y chứng nhận mã hóa thủ vị số là số lượng một cầm đầu người chấp pháp con ngươi bỗng nhiên qua vào biểu lộ lộ ra mười phần giật mình quả quyết phất tay để cấp dưới để súng s u n g dưới sau đó đứng thẳng người hướng phía tóc xanh nam hải một mực cung kính túi chào nói vụ hải thành khu x â chấp pháp bộ đặc thù tác chiến tiểu đội trường thác bạt lương đối mặt xin chỉ thị tóc xanh nam hải không để ý đến ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm trong hôn mê kỳ tu trong mắt tràn đầy nghi hoặc trầm mặc sau một hồi hắn quay đầu nhìn về còn duy trì túi trào tư thế thác b ạ c lương nói khẽ ta muốn hắn còn sống còn có ta muốn hắn toàn bộ tư liệu thấu chương xong chương mười lăm nguyên chủng thần từ trong ngủ mê tỉnh lại kỳ tu mở mắt thấy làm à u trắng trần nhà bên hai là chữa bệnh dụng cụ phát ra tích nhỏ tiếng vang túi đầu nhìn lại hắn phát hiện trên thân m ấ y c h ô g á n kết nối chữa bệnh khí r ư i ống mềm vô ý thức muốn chống lên thân thể cánh tay bùn rùn làm hắn một cái lảo đảo kém chút không thể chống đỡ đem cái gối điều chỉnh vị trí kỳ tu ngồi dậy đúng lúc này phòng bệnh gian phòng cựa phòng bị đầy ra trước khi hôn mê nhìn thấy tóc xanh nam hải từ bên trong đi ra đi vào giường bệnh bên cạnh ngồi xuống tỉnh vẫn ngủ lâu rồi ta đều trận tròn mắt ngủ kỳ tu hơi có vẻ không biết nói gì tóc xanh nam hải nhất thời nghe lời sau đó nhìn về phía hắn ngự a khí đạm mặt nói chúng ta tâm sự liên quan tới ngươi sự tỉnh nữ nhi của ta đâu nàng có bị thương hay không ngươi yên tâm nàng rất tốt đang tiếp thụ trị liệu vậy là tốt rồi kỳ tu lập tức nhẹ nhàng thở ra sau đó nhìn về phía tóc xanh nam hải gật đầu hỏi đi ngươi muốn biết cái gì lúc này kỳ tu nội tâm ẩn ẩn có dự cảm trên thân ly đảm bí mật khả năng đã bại lộ Tóc ba năm này ngươi h nói, a t có hai y một đ lần sổ số tự kỷ các loại thưởng ba lần áp chú săn cá giải thi đấu nhiều lần đều có thể từ hai mươi tặng cái tuyển thủ dự thi bên trong áp chúng quá quân ngoài ra còn có chi mưng biện tranh tài vân vân ngươi cảm thấy những ngày trùng hợp hợp lý sao nếu như ta nói là ta vận khí tốt người tin hay không ngươi cảm thấy ta nên tin sao nên vận khí thứ này có đôi khi chính là rất kỳ diệu tới thời điểm cản cũng ngăn không được kỳ tu trịnh trọng gật đầu tóc xanh nam hải cái chán gân xanh nhảy lên ta đối với ngươi kiên nhẫn có hạn khuyên ngươi tốt nhất chi tiết bàn giao đối mặt tóc xanh nam hải uy hiếp kỳ tu nội tâm thở dài hắn biết bí mật của mình đã bại lộ lý đàm bên ngoài chỉ là một cái bến tàu công nhân b ú c vác sao có thể có thể có món tiền tài lớn dùng cho nữ nhi gen trị liệu trong đó tồn tại điểm đáng ngờ căn bản khó mà cân nhắc được Các l bởi vậy có thể suy đoán ra tóc xanh nam hải khẳng định muốn từ trên thân hắn thu hoạch được cái gì hoặc là muốn từ trong miệng hắn biết được cái gì nếu không tuyệt sẽ không lưu tại nơi này cùng hắn lãng phí thời gian hiện tại thẩm vấn hắn hẳn là vụ hải thành chấp pháp bộ mà không phải chuyên môn xử lý đặc thù sự kiện thánh đồ trước tiên nói một chút sau lưng của ngươi thế lực đi hát động toàn thần thiên diện tóc xanh nam hải nói ra ba tổ dạy tên đều bị ngu kinh giáo hội liệt và hỏa loạn thế lực hát động Cùng ta phỏng đoán tóc tục phỏng ta gật tiếp xanh đoán nam hải đầu, sau đó tiếp tục nói, ngươi đại rõ, bản tổ chức thời gian là tại năm trước đây. c ũ như nhưng g c h là c nơi g này có một vấn đề trên tư liệu ghi chép cặn kẽ n g ư ơ i mấy năm qua này thường xuyên tiêu phí địa điểm có thể suy đoán ra cuộc sống của n g ư ơ i quỹ tích rất đơn giản ngươi là như thế nào tiếp xúc đến tổ chức sát thủ tác động đối mặt hỏi thăm kỳ tu trầm mặc trong óc của hắn hiện hiện lao hoa đen kịt gương mặt hắn cũng không muốn bán lao hoa nhưng có thể khẳng định là chỉ cần chính thức thuận hắn đường dây này tiếp tục đ ổ i tra được lá hoa nhất định sẽ bị liên lụy bại lộ được rồi vấn đề này cũng không trọng yếu trên thực tế so sánh với hát động tổ chức ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú a nghe thế lời nói kỳ tu ngộng hắn m u ố n cho rằng ngồi ở bên cạnh thánh đồ là muốn thông qua chính mình tìm hiểu nguồn gốc điều tra tổ chức sát thủ hát động lại không nghĩ rằng mục tiêu của đối phương lại là chính mình phát hiện kỳ tu ánh mắt trở nên cổ quái tóc xanh nam hải đáy mắt hiện lên một vòng màu xanh hồ con điện ngươi chỉ là tổ chức sát thủ hát động tầng dưới chốt thành viên ta đối với hát động tổ chức hiểu rõ so ngươi càng nhiều không cần thông qua ngươi tới điều tra tổ chức sát thủ t á t động ta hiếu kỳ chính là trên thân ngươi tại sao lại có để cho ta cảm thấy quen thuộc thần tính sau lưng của ngươi là vị nào nguyên chủng thần vấn đề này hỏi thật hay trên thực tế ta căn bản là không có nghe rõ cái gì là thần tính nguyên chủng thần lại là cái gì ánh mắt nhìn thẳng kỳ tu đôi mắt hồi lâu tóc xanh nam hải biểu lộ n g h i hoặc ngươi thật không rõ ràng không rõ ràng có lẽ ngươi trước tiên có thể thử giải thích với ta một cái thần tính cùng nguyên c h ủ thần là cái gì đối với tóc xanh nam hải không hiệu thấu tra hỏi kỳ tu nội tâm ẩn ẩn có suy đoán có thể cùng chính mình ly kỳ xuyên qua có quan hệ đối mặt hỏi thăm tóc xanh nam hải lâm vào trầm mặc sau một hồi hắn nhìn giải thích với kỳ tu nói cái gọi là nguyên trùng thần là chỉ khống chế khác biệt quy tắc lực lượng thần minh liền tỷ như tổ chức sát thủ h á t động cung phụng h á t động thần hay là thiên diện tổ chức cung phụng thiên diện thần những n à y thần minh đều là nguyên trùng thần về phần thần tính là thần minh lực lượng cụ hiện hóa biểu hiện chỉ sẽ xuất hiện tại thần minh hoặc là thần minh người đại diện trên thân nghe tóc xanh nam hải giải thích kỳ tu càng động trên cái thế giới này thật sự có thần trong mắt nam hải tóc xanh hiện hiện một vòng nghi hoặc nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình tiếp tục giải thích nói đương nhiên là có đ ồ định định nói nói ngu t kinh quốc nội bộ phân liệt trên thực tế là tín ngưỡng chi tranh mỗi cái họa loạn thế lực phía sau đều đứng đấy một vị thần minh nghĩ tới đây kỳ tu nội tâm hiện hiện mới nghi hoặc nếu là tín ngưỡng chiến tranh tổ chức sát thủ áp động một hệ liệt hành vi chẳng phải là tại bôi đen phía sau thần minh dân chúng đối với hát động tổ chức thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hào cảm điều này hiển nhiên bất lợi cho tín ngưỡng truyền bá đối mặt biết được câu trả lời tóc xanh nam hải kỳ tu hỏi nội tâm nghĩ hoặc nếu là vì thu hoạch được tín ngưỡng tổ chức sát thủ hát động một hệ liệt ám sát hành vi có phải hay không quá bôi đen đứng sau lưng cái vị kia thần minh rồi ai nói cho ngươi biết là tín ngưỡng chi tranh mỗi cái thần minh thu hoạch lực lượng phương thức không giống nhau có thần minh thông qua hấp thu tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực thu hoạch được lực lượng nhưng có thần minh lại là thông qua sáng tạo chiến tranh hấp thu chiến tranh lực lượng liền tỷ như sau lưng hát động tổ chức thần minh hát động thần là thông qua sinh linh sợ hãi cảm xúc thu hoạch được lực lượng cho nên cái tổ chức này mới có thể khắp nơi làm phá hư thông qua ám sát c u n g tra tấn dẫn phát xã hội khủng hoảng cảm xúc âm thầm hát động thần coi đây là ăn không ngừng lớn mạnh thiên diện tổ chức cũng là như thế cái tổ chức này phía sau thần minh thiên diện thông qua quỹ kế thu hoạch được lực lượng thế gian sinh linh thông qua âm h i u thủ đoạn đạt thành mục đích cũng có thể dùng kia trở nên càng thêm cường đại Nghe rõ. Thế gian toàn tích, thể biệt thần ta một tạm thời sinh linh hành minh cho gian động cung lượng, ngươi rằng sau lưng của ta cũng sau của bộ lực đều đặc quy có cấp có vì vị tạm thời không rõ ràng mục đích là nguyên trùng thần. mục đích Không sai sau lưng của ngươi quả thật có một vị nguyên trùng thần nhưng để cho ta cảm thấy nghi hoặc chính là ngươi thân là gánh vác thần tính người đại diện vậy mà không có thu hoạch được thần b a n cho bất luận cái gì siêu phàm lực lượng thậm chí quy tắc lực lượng thậm chí ngươi cũng không hiểu biết thần tồn tại cho nên ngươi cảm thấy là nơi nào xuất hiện vấn đề kỳ tu ý đồ thông qua tóc xanh nam hải phân tích thu hoạch trọng yếu tình báo đối mặt hỏi thăm tóc xanh nam hải lắc đầu không rõ ràng nhưng trên thân ngươi thần tính cho ta hết sức quen thuộc cảm giác đây cũng là ta không có lựa chọn giao ngươi cho chấp pháp bộ nguyên nhân ngươi dự định xử trí ta như thế nào sau lưng ngươi cái vị kia nguyên trùng thần có lẽ là bởi vì nguyên nhân nào đó rơi vào trạng thái ngủ say tạm thời vẫn chưa có tỉnh lại dấu hiệu tại thần tỉnh lại hoặc là minh sắc thần thân phận trước đó ngươi cần nhận giám thị cho nên ngươi dự định giam lòng ta ta cũng không rảnh rỗi để ý đến ngươi ta sẽ giao ngươi cho thánh đồ tổ hiện tại bày ở trước mặt ngươi lựa chọn có hai cái một là thoát ly tổ chức sát thủ tác động trở thành thánh đồ tổ ngoại biên nhân viên hai là lấy bị giam lòng phương thức giám thị cho đến xác định ngươi là địch hay là bạn chờ một chút ngươi không phải thánh đ ồ tổ thành viên nghe thế lời nói kỳ tu bắt được tóc xanh nam hải trong lời nói lộ ra tin tức hắn vốn cho rằng tóc xanh nam hải thân phận là ngu kinh giáo hội đặc thù ban ngành hành động thánh đ ồ tổ thành viên hiện tại xem ra thân phận đối phương rất phức tạp ngươi coi như là đi tóc xanh nam hải không có giải thích sau đó tiếp tục nói biết ta vì sao lại cho ngươi một cái trở thành thánh đ ồ tổ ngoại biên nhân viên cơ hội sao kỳ tu nghe nói ngắn n g i trầm mặc sau gật đầu cũng không k ó đoán đơn giản chính là hai loại khả năng đầu tiên là hy vọng ta đại biểu phía sau nguyên trùng thần đứng ở bên ngu kinh giáo hội tốt nhất là để cái khác làm hại ngu kinh quốc thế lực nhìn thấy để bọn hắn ý thức được ngu kinh giáo hội có lực lượng mới gia nhập đưa đến đối ngoại uy hiếp tác dụng nếu như không phải đáp án này còn có một loại khả năng chính là ngươi không muốn đắc tội sau lưng ta còn tại ngủ say nguyên trùng thần giam lỏng loại phương thức này q u á đánh mặt dù sao ta là nguyên trùng thần hành t ẩ u thế gian người đại diện nhưng ngoại biên nhân viên thân phận đã có thể đối ta giám thị lại có thể đối với ta tiến hành bảo hộ để sau lưng ta thần minh nhìn thấy ngu kinh giáo hội thành ý nghe xong kỳ tu phân tích tóc xanh nam hài trong mắt hiện hiện một vòng vô cùng kinh ngạc sau đó thản nhiên gật đầu mặc dù ta không rõ ràng sau lưng ngươi nguyên trùng thần vì sao muốn lựa chọn ngươi nhưng khẳng định có dụng ý của nó ngươi nói hai loại nhân tố đều có cho nên lựa chọn của ngươi là cái gì so sánh với ngồi tù ta đương nhiên nguyện ý gia nhập thánh đồ tổ hợp tác vui vẻ tóc xanh nam hải vươn tay kỳ tu thấy thế đưa tay cùng tóc xanh nam hải tay nhỏ đem nắm song phương đ ặ t thành hiệp nghị lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề đ ú n g rồi ngươi nói có hay không nguyên trùng thần có thể thông qua thế gian sinh linh đi ỵ thu hoạch được lực lượng thế gian sinh linh kéo càng nhiều thần lực lượng lại càng mạnh mẽ vốn định đứng dậy rời đi tóc xanh nam hải nghe nói nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng kết cái này có trọng yếu không không trọng yếu một vấn đề cuối cùng ngươi thả ra là dòng điện một chiều vẫn là điện xoay chiều ngươi thử một chút tiếng nói vừa ra tóc xanh trong mắt nam hải hồ quang điện lấp lóe khiêu động hồ quang điện thuận tay phải của hắn tràn vào trong cơ thể của kỳ tu kỳ tu lập tức hai mắt trắng g ã bên ngoài thân toát ra khói trắng lại lần nữa lâm vào hôn mê thấu c h ư n g xong c h ư n m ư ơ i sáu thánh đổ ngoại biên các loại kỳ tu tỉnh lại lần nữa phát hiện tóc xanh nam hải đã rời đi dường bệnh bên cạnh đứng đấy một cái vóc người khôi n ô tự xưng du hồng bảy tổ đội dài cũng tại lúc này ngồi xuống đưa tay từ trong túi móc ra một chương màu bạc giấy chứng nhận thẻ cùng một bộ màu đen điện thoại hướng hắn truyền đạt tấm thẻ này chính là người sau này thẻ căn cước phía trên có người thân phận mã hóa đài này điện thoại cần ngươi tùy thời mang theo trên người chúng ta cần thông qua nó đến định vị vị trí của ngươi ngươi cũng có thể thông qua đài này điện thoại tiếp thu nhiệm vụ mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ có thù lao bởi vì ngươi là ngoại biên nhân viên ta sẽ không an bài cho ngươi đồng đội rồi còn có ngươi có cái gì không hiểu vấn đề đều có thể trưng cầu ý kiến ta trên điện thoại di động sổ truyền tin bên trong có ta phương thức liên lạc kỳ tu tiếp nhận điện thoại cùng thẻ thân phận nhìn về phía du hồng hiếu kỳ dò hỏi trước đó cái k i u tóc xanh tiểu nam hải là ai hắn đi cái nào rồi lỗi diêm không nói cho ngươi biết thân phận của hắn còn chưa kịp hỏi hắn liền đi lôi diêm là thần di tiểu đội thành viên không quy thuộc bất luận cái gì cơ cấu quản lý cũng bao quát chúng ta cấp trên ngưu kinh giáo hội cũng không có quyền quản lý hắn hành động chớ nhìn hắn chỉ có bảy tám tuổi bộ dáng năm đó ta vừa gia nhập thánh đồ tổ lúc hắn cũng là hiện tại bộ dáng này nói lên lôi diêm du hồng trong mắt hiện hiện một vòng v ẻ khâm phục nghe du hồng giải thích kỳ tu giật mình gật đầu khó trách tóc xanh tiểu nam hài cho hắn cùng niên kỷ không hợp thành thục cảm giác sau đó hắn tiếp tục truy v ấ n nói thần di tiểu đội lại là cái gì không rõ ràng sự xuất hiện của bọn hắn sớm nhất muốn ngược dòng tìm hiểu đến ngu kinh quốc thành lập mới bắt đầu là chúng ta ngu kinh quốc g ầ m thầm sức mạnh thủ hộ mỗi cái thành viên đều là độc lập hành động nắm giữ lấy thần mình phía dưới lực lượng mạnh nhất về phần cái khác ta cũng không rõ ràng theo ta được biết lôi diêm là đời thứ ba đánh số là một thần di tiểu đội thành viên hiểu rõ đa t ạ không cần cám ơn ta ngươi có thể gặp được đến lôi diêm thật sự là hảo vận nếu không liền bàn giao tại ảnh giới rồi ảnh giới ngươi chỉ là bị khói đen che phủ thần trước bệnh viện không sai du hồng gật đầu ảnh g i i là cái gì chẳng biết lúc nào lên Lan tràn. những năm gần đây ảnh giới xuất hiện tần suất càng tấp nập chúng ta thánh đồ tạo thành viên nhiệm vụ chủ yếu nhất không phải tham dự các đại thành thị vụ án điều tra đối kháng ảnh giới cùng họa loạn thế lực cùng thanh lý nguồn ô nhiễm mới là chúng ta nhiệm vụ nồng cốt hiện giai đoạn liên quan tới ảnh giới tình báo rất ít chúng ta cũng không rõ ràng ảnh giới vì sao sinh ra đoàn kết luận là ảnh giới tựa hồ muốn thôn vệ thế giới hiện thực đây cũng là ảnh giới tràng cảnh không ngừng can thiệp hiện thực nguyên nhân n g h e xong được du hồng giải thích kỳ tu càng phát giác cái thế giới này tràn ngập nguy hiểm nguyên chủng thân ở giữa chiến tranh hoạ loạn thế lực ảnh giới xâm lấn nguồn ô nhiễm ngu kinh quốc chính diện gặp đa trọng nguy cơ khiêu chiến tùy thời đều có thể có phần bằng chia rẽ phong hiểm kỳ tu tại lúc này tiếp tục hỏi du l ã o đại mặc dù ta đã gia nhập thánh đồ tổ nhưng sau này hát động tổ chức lần nữa liên hệ ta làm sao bây giờ không cần để ý tới không cần ta thay các ngươi khi làm hai mặt g á n điệp sao k dị, dị tộc sinh mệnh du hồng nói lời nói này theo kỳ tu nhận thấy lượng tin tức có chút lớn người có thể hiểu thành mỗi cái thần minh đều có che chở cấp dưới chủng tộc liền tỷ như chúng ta ngu kinh quốc liền từng đạt được ngu kinh thần phù hộ là bị ngu kinh thần thừa nhận chủng tộc kỳ tu giật mình gật đầu cho nên hát động tổ chức nhưng thật ra là dị tộc sinh mệnh chui vào chúng ta ngu kinh quốc thành lập tổ chức mục đích đúng là vì mở rộng hát động thần hấp thu sợ hai lực lượng p h ạ vi người lý giải không có sai cùng người thông minh nói chuyện phiếm chính là nhẹ nhõm không cần giải thích quá nhiều nói xong du hồng đứng người lên tốt ta đã hoàn thành lôi diêm phân phó nhiệm vụ ngươi bây giờ là thánh đồ tổ ngoại biên người tự do sau này ngoại trừ quốc cảnh biên giới không cho phép tiến về phía trước ngũ đại thành thị ngươi tùy ý có thể đi một vấn đề cuối cùng vì sao không cho phép ta đi quốc cảnh biên giới lại nói thế giới bên ngoài đến cùng có cái gì thật chẳng lẽ cùng trên mạng nói đồng dạng bên ngoài mới là nhạc viên dân chúng đều là bị nuôi n ố t lên tín đồ đối mặt hỏi thăm du hồng hơi có vẻ không biết nói gì trên internet âm lưu luận đều là thiên diện tổ chức lập lời nói dối dùng cái này hấp thu quỷ kế năng lượng ngươi sẽ không phải thực tin đi ta không tin nhưng ta rất nghi hoặc đã biên cảnh chế tạo tường cao là vì ngăn cản ngoại địch xâm lấn vì sao không cho dân chúng đi ra ngoài nhìn một cái giải thích lại nhiều không bằng mắt thấy mới là thật để dân chúng nhìn thấy chân tướng liền có thể rất nhẹ nhàng tan giã thiên diện tổ chức âm lưu luận bởi vì đi ra người đều sẽ bị tinh thần ô nhiễm căn bản không có khả năng trở lại để bọn hắn ra ngoài cùng chịu chết không có khác nhau cái kia vì sao không đem bộ phận này chân tướng cáo chi dân chúng người đối với nguồn ô nhiễm hiểu rõ có ít có nhiều thứ ta tạm thời không cách nào giải thích cho ngươi bởi vì biết chân tướng một khắc kia trở đi ngươi liền có thể trở thành kế tiếp nguồn ô nhiễm có ý tứ gì kỳ tu không khỏi nhớ mày ngươi có thể hiểu thành biết chân tướng một khắc kia trở đi ngươi liền cùng phía ngoài nguồn ô nhiễm đã có một loại nào đó tinh thần kết nối bọn chúng có thể thông qua tầng này tinh thần kết nối trực tiếp ảnh hưởng đến ngươi để ngươi biến thành mới nguồn ô nhiễm cho nên giữ bí mật cấp tốc bất đắc dĩ đây hết thể các loại sau lưng ngươi vị kia nguyên trùng thần thất tỉnh ngươi cũng sẽ minh bạch không cần hỏi tham ta nói xong du hỏi đưa lưng về phía hắn khoát tay á o cứ như vậy ngươi tùy ý ta đi bận rộn đợi du hồng rời đi kỳ tu lâm vào trầm t ư hiện tại xem ra cái thế giới này xa so với hắn tưởng tượng phức tạp ban sơ hắn từng suy đoán ngu kinh quốc dân chúng tự hồ bị ngu kinh giáo hội n u ô i nhốt không cách nào đặt chân cũng vô pháp hiểu rõ thế giới bên ngoài nhưng du hồng nói lời nói này để ý hắn biết đến biên cảnh dựng thẳng lên tường cao cùng t ư ờ n g quan giữ bí mật làm việc là vì bảo hộ an toàn của dân chúng cho nên ngu kinh quốc nhưng thật ra là một cái được bảo hộ lên thế giới âm mưu luận bên trong kể rõ thế giới bên ngoài mới là tràn ngập ô nhiễm cùng tử vòng khu vực nguy hiểm đây cũng là hắn lúc ấy biết hỏi thăm lôi diềm có hay không thông qua thế gian sinh linh đi hấp thu lực lượng nguyên trùng thần nguyên nhân không có nghĩ lại những ngày nhàm chán vấn đề kỳ tu đưa tay cầm lấy bày ra trước người màu đen điện thoại ấn xuống bên cạnh chốt mở thức tỉnh màn hình màn hình hình tượng sáng lên sau bắn ra con ngươi giải tỏa nhắc nhở sau đó nhảy chuyển đến chủ giao diện điện thoại giao diện bên trên cài đặt hai khổ ạ nạp theo thứ tự là thánh đ ồ sổ truyền tin cùng thánh đ ồ nhiệm vụ thánh đ ồ sổ truyền tin rất dễ lý giải không cần ấn mở kỳ tu cũng có thể nghĩ đến tác dụng nhất định là thánh đ ồ ở giữa liên hệ con đường bên trong có chỗ có thành viên kết nối phương thức liên lạc hắn ngược lại là đối với thánh đổ nhiệm và cảm thấy rất hứng thú ấn mở thánh đổ nhiệm v ạ ban đầu trong tấm hình hiện hiện một cái một cái chờ đợi về sau. hình tượng nhảy chuyển đến trang chủ mặt trang chủ trước mặt trên cùng là lục x o á t khung hướng xuống từ trái đến phải theo thứ tự là phụ cận sự kiện sự kiện trọng đại ảnh giới d á n g lâm thời gian thực giám sát ba cái có thể điểm kích tuyển hạng trong đó phụ cận sự kiện danh sách ở bên trong đang không ngừng đổi mới bắn ra nhiệm vụ tin tức vụ hải thành khu c phát hiện một tông vụ án người chết hư hư thực thực bị tổ chức sát thủ t á t động thành viên đánh giết điểm kích xem xét tình tiết vụ án tài liệu cặn kẽ thời gian một phút đồng hồ trước vụ hải thành khu b phát sinh một tông án mạng người chết là nữ tính hư hư thực thực trước khi chết tiếp xúc qua thiên diện tổ chức cuốn vào cùng một chỗ âm mưu kế hoạch điểm kích xem xét vụ án tài liệu c ặ n kẽ thời gian ba phút đồng hồ trước danh sách bên trong vụ án lấy nhấp nô h thông báo hình thức đổi mới mỗi cái vụ án điểm đi vào đều có chấp pháp bộ cung cấp tình tiết vụ án tài liệu tương quan đồng thời tư liệu đều là thời gian thực đổi mới trong đó sự kiện trọng đại danh sách bên trong vụ án phổ biến đều tại mấy ngày thậm chí mấy tuần trước bên trong vụ án bao quát nguồn ô nhiễm hoặc là hoạ loạn thế lực hành động trọng đại sau cùng ảnh giới g á n g lâm ghi chép là từng cái thành thị ảnh giới tràn cảnh đổi mới địa điểm trong đó ảnh giới phủ xuống tình báo mới nhất chính là thần chức bệnh viện mang theo hiếu kỳ kỷ, kỷ tu điểm kích ảnh giới giáng lâm tuyển hạng bên trong tài liệu mới nhất hình tượng nhạy chuyển đến tình hình cụ thể và tỉ mỉ giao diện ảnh giới giáng lâm mới nhất phủ xuống thời giờ ở giữa một mươi điểm hai mươi ba phân tọa độ địa điểm vụ hải thành khu c thần chức bệnh viện v ị độ bắc ba mươi m ư ơ i bốn bốn mươi năm kinh độ đông một trăm hai mươi tháng tám năm ba mươi ảnh giới tràng cảnh cường độ nói nhỏ quái vật số lượng không biết quái vật c h ủ loại không biết tạo thành tử vong nhân số m ư ơ i hai người tạo thành tàn tật nhân số ba người tham dự tràng cảnh thanh trừ nhân viên thần di tiểu đội lôi diêm Tin tức kẽ tập cặn kẽ hợp, lần ô không i Diêm thể cung cấp l này giáng lâm tại thần chức bệnh viện ảnh giới, giới tràng cảnh là thấp nhất cấp bậc nói nhỏ nhưng trong tư liệu cũng không có kỹ càng tin tức ghi chép đối với cái này kỳ tu cũng có thể lý giải lôi diêm thân phận đặc thù căn bản vốn không cần hướng thánh độ tổ thậm chí ngu kinh giáo hội làm báo cáo cho nên thánh độ tổ đối với cái này lần ảnh giới giáng lâm lấy được tình báo có hạn tiếp tục lật nhìn một hồi kỳ tu đ ỗ n g nhiên nghĩ đến có hay không có thể thông qua cái này thánh đổ tổ nội bộ nhân viên chuyên dụng á p xem xét hàn vân bị ám sát sự kiện tương quan điều tra tiến triển thấu chương xong chương mười bảy hàn vân án tình hình cụ thể và tỉ mỉ mang theo hiếu kỳ kỳ tu điểm kích điện thoại trên cùng lục soát cột sau đưa vào hàn vân hai chữ hình tượng nhảy chuyển đến tin tức giao diện biểu hiện đại lượng cùng hàn vân hai chữ có liên quan tư liệu kết nối phía bên phải là điều kiện sàng trọ cột kỳ tu ấn mở điều kiện sàng trọ cột phía trên là ba cái có thể sàng chọn tuyền hạng theo thứ tự là thời gian địa điểm tương quan độ hoàn thành sàng chọn kiểm tra đi ra tin tức chỉ còn lại có một đầu hàn vân bị giết vụ án tình hình cụ thể và tỉ mỉ điểm kích đầu này kết nối trên màn hình điện thoại di động hình tượng nhảy chuyển đến vụ án tình hình cụ thể và tỉ mỉ giao diện ám sát sự kiện người chết hàn vân người chết tin tức p h m n u trước kia ra biển tao ngộ hải t h ú tập kích tử vong hàn vân tại tinh quang cô nhi viện lớn lên học tập tại tiền sử di tích học p h ủ sau khi tốt nghiệp tại khu a tiền sử di tích viện nghiên cứu nhậm chức chức vụ vì phổ thông điều tra viên người chết mạng lưới quan hệ điểm kích xem xét nhân vật mạng lưới quan hệ nghiên cứu hình ảnh vụ án phát sinh thời gian ngô kinh năm trăm năm mươi năm ngày một tháng một ban đêm năm giờ mười phút vụ án phát sinh địa điểm tinh quang thành khu a định hải nhà trọ tầng một trăm bảy mươi một số phòng ở giữa đông một trăm hai mươi năm mươi lăm bắc hai mươi tám năm mươi mốt vụ án điều tra tin tức người chết hàn vân trong mi tầm đánh gây nên nó trong nháy mắt tử vong căn cứ đường đạn cùng trong phòng tìm được đầu đạn có thể minh xác kẻ ám sát tại định hải nhà trọ đối diện tinh quang cao ốc sân thượng vị trí tiến hành xác kích nằm bắn sử dụng vũ khí đã ở tìm tới vỉa hai mươi ba súng bắn địa vì quản chế vũ khí từ vụ hải thành nước chạy quân dụng chế t ạ hư hư thực thực vụ án g ty sản điểm đáng ngờ một đi qua chấp pháp bộ pháp y kiểm tra thi thể phát hiện hàn vân trúng đạn tiền thân thể liền đã nghiêm trọng mất máu ra kết luận hàn vân bị súng giết trước liền đã thiếu máu cơ tim dẫn đến suy tim bất tử lại tại sao lại đứng ở cửa sổ phía trước bị lần nữa đánh giết vụ án điểm đáng ngờ hai trên sàn nhà khắc họa kỳ quái trận pháp là cái gì hàn vân khi còn sống vì sao muốn bày ra trận pháp vụ án điểm đáng n g ba trong phòng không có người ngoài tiến vào vết tích căn cứ hiện trường điều tra sau có thể xác định các hàn vân cổ tay trùy thủ bên trên chỉ có hàn vân vân tay cho nên hàn vân hư hư thực thực tự sát kết hợp trong phòng trận pháp hoài nghi là một loại nào đó bản thân hiến tế nghi thức vụ án điểm đáng n g bốn hàn vân hư hư thực thực trước khi chết tương đối với tinh quang cao ốc phương hướng bày ra dựng thẳng ngón giữa tư thế sau khi chết bảo trì dựng thẳng ngón giữa tư thế cũng tại cửa sổ phía trước ngã xuống đất chứng minh to lớn xác suất biết hiệu tinh làm vinh dự hạ phương hướng có sát thủ tồn tại cũng chủ động khiêu khích sát thủ tìm kiếm tử、vong. vụ án điểm đáng ngờ năm cái này lên ám sát chuyện sau lưng người đề xuất là ai vì sao muốn đưa hàn vân vào chỗ chết lợi ích mâu thuẫn cứu hận nhìn đến đây kỳ tu nội tâm xấu hổ hiện nhiên hắn xuyên qua dẫn đến hàn vân bị g i ế t sự kiện trở nên càng thêm phức tạp đầu tiên hàn vân là bản thân hiến tế sau tử vong sau đó mới là hắn hồn xuyên hàn vân thân thể lại bị lý đảm đánh g i ế t cho nên hàn vân thân thể chết hai lần cái này tại chấp pháp bộ xem ra quả thực quá không hợp t h ó i thường nhất là cuối cùng dựng thẳng ngón giữa chủ động chịu chết có thể rõ ràng nhìn ra hàn vân đã phát hiện đối diện tinh quang cao ốc bên trên sát thủ là chủ động lựa chọn chịu chết khó bể phân biệt phía sau tất cả đều là của hắn tao thao tác vụ án tình hình cụ thể và tỉ mỉ phía dưới còn có càng thêm kỹ càng điều tra tin tức ghi chép kỳ tu tiếp tục hướng xuống lượt xem điểm đáng ngờ truy trang một kẻ ám sát thân phận điều tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ tinh quang cao ốc nội bộ ca m e ra lọt vào sớm phá hư chấp pháp bộ điều chọn tuyến đường đi đường ca m e ra đối với tinh quang cao ốc xuất nhập nhân viên tiến hành kỹ càng loại bỏ cùng ngay xuất nhập tinh quang cao ốc nhân viên tổng cộng một nghìn sáu trăm năm mươi hai người bài trừ năm điểm trước rời đi tinh quang cao ốc nhân viên hoài nghi nhân viên tổng cộng bốn người một người trong đó trên mặt bôi lên phản quang vật chất ngoại bộ các mê ra không cách nào đập tới rõ ràng hình tượng tiến vào tinh q u a n g cao ốc lúc sử dụng là hư giả thẻ c ă n cước đang tiến hành theo đuổi điều tra điểm đáng ngờ truy tra hai hàn vân vì sao bày ra hiến tế nghi thức lại vì sao bản thân hiến tế điều tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ hoài nghi này hiến tế nghi thức cùng hàn vân đơn vị làm việc tiền sử di tích viện nghiên cứu có quan hệ tham viếng hỏi t h a m đạt được manh mối như sau một điều tra hàn vân quan hệ nhân mạch lưới cơ bản có thể kết luận hàn vân bình thường không thủ nhà cũng chưa từng cùng bất luận kẻ nào có lợi x x x xung đột、2. hàn vân tăng tham cùng thăm dò tiền sử di tích giữ bí mật hành động hành động danh hiệu hạ lần hành động này từ tiền sử di tích viện nghiên cứu viện trưởng dẫn đội triển khai đối với mới nhất đào móc tiền sử địa cung tiến hành thăm dò đào móc ba điều tra trong lúc đó địa cung đ ỗ n g nhiên đổ sụp vỡ vụn chỉ có viện trưởng hàn vân các loại năm người chạy ra địa cung bốn họ t h ă m biết được chạy ra tiền sử địa cung đổ sụp sự kiện nhân viên đều đã lần lượt tử vong trong đó hàn vân là cái cuối cùng tử vong nhân viên lại tất cả đều là ám sát dẫn đến cái chết liên quan tới lần này địa cung thăm dò sự kiện tài liệu tương quan đã toàn bộ mất đi nhưng hư hư thực thực hiến tế nghi thức cùng tiền sử văn minh đào móc đến tư liệu có quan hệ điểm đáng ngờ truy tra sớm báo động người điều tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ 4 ố n giờ b ố phút hàn vân còn chưa bị đánh g i ế t trước từng có người sớm báo động biểu thị t ì n h quang cao ốc có h t động tổ chức tay b á n tỉa báo động người thân phận thành bê báo động sử dụng điện thoại di động thẻ cũng không thực tên chứng nhận không cách nào truy xét đến báo động người tin tức c tặc kẽ thông qua tín hiệu địa vị lúc ấy báo động địa điểm là ở vụ hải thành khu b kim tệ ngõ hẻm manh mối nước gãy đang điều tra cung cấp chưa chứng nhận thẻ điện thoại tổng đài hư hư thực, thực tổng đài bị ngoại bộ lực lượng thẩm t ấ u suy đoán báo động người có thể là tiên diện thế lực thành viên mục đích là phá hư h á c động tổ chức hành động thu hoạch quỹ kế đạn thành sau lực lượng nhìn hàn vân ám sát sự kiện điều tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ kỳ tu phát hiện đầu mối hữu dụng cũng không nhiều hết thể tựa hồ cũng chỉ hướng lần kêu bảo mật tiền sử di tích đào móc hành động lần này thăm dò dẫn phát tiền sử địa cung đổ sụt đoàn đội một đoàn người chỉ có hàn vân ở bên trong năm người chạy thoát nhưng cuối cùng trốn tới năm người đều chết bởi h á c động tổ chức ám sát hành động cái này chứng minh tiền sử di tích bên trong vật phát hiện hát động tổ chức cũng không muốn để nó cho hấp thụ ánh sáng nhưng nơi này có một vấn đề nếu như tiền sử di tích bên trong thăm dò phát hiện sự vật phi thường trọng y ế u ấn lý thuyết chạy ra địa cung hàn vân bọn người hẳn là kịp thời hồi báo cho ngu kinh giáo hội nhưng mà bọn hắn đều không hẹn mà cùng lựa chọn lận tàng bí mật cho đến toàn viên bị g i ế t hiện tại biết được bí mật năm người đều đã biến mất manh mối gần như gây mất duy nhất khả năng biết được câu trả lời đột phá khẩu có hai cái một là tổ chức sát thủ t á t động sau lưng chúng lực lượng khẳng định biết được thứ gì cho nên mới sẽ áp dụng ám sát thủ đoạn giết chết hàn vân bọn người đem bí mật mai táng tiếp theo là cái kia không biết báo động người căn cứ trên tư liệu suy đoán cái này báo động người có thể là thiên diện tổ chức thành viên bọn hắn có lẽ cũng biết thứ gì hàn vân vụ án vẫn còn tiếp tục trong điều tra tương lai có lẽ sẽ có phát hiện mới sẽ đổi mới có trong hồ sơ kiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhưng hiện giai đoạn phá thành mảnh nhỏ manh mối không cách nào chấp v à ra tình báo hữu dụng l ậ t ra trang kế tiếp là lần này điều tra quay t r ụ đại lượng hình ảnh xúc xích gian phòng quỷ dị c h â n pháp bày ra trên sân thượng bắn t i ệ t thương trong mi tâm đánh ngã trong vũng máu hàn vân các loại có quan hệ lần này ám sát sự kiện căn cứ chính xác vật đều tiến hành chụp ảnh cũng thượng truyền trong đó mỗi một tấm bản đồ phiến đều có kỹ càng ghi chú trong như khoảng thời gian này đến nay hắn dùng lý đảm thân thể hoàn thành rất nhiều tâm nguyện thì như trợ giúp lý một mục giao nạm kỳ cuối cùng tiền chữa trị hẳn là góp nhặt không ít nội lực có lẽ có thể tiến hành một phen thực lực mạnh hóa tham khảo trên hình ảnh ghi chú kỳ tu dùng một cái khác đài điện thoại mở ra mua sắm trang web muốn mua qua internet hiến tế nghi thức vật phẩm cần thiết nếu như loại phương thức này có thể đi sau này nguyện lực cường hóa có thể tại bất luận cái gì ký chủ trên thân tiến hành không cần thông qua không ngừng khởi động lại thời gian trở lại nguyên điểm tiến hành cường hóa tìm đ ò i ô biểu tượng đánh dấu vài kiện nghi thức vật liệu về sau kỳ tu rất nhanh liền gặp n a n đề rất nhiều vật liệu trên mạng đều không thể mua được liền tỉ như khắc họa hiến tế nghi thức lúc sử dụng một loại lưu trữ năng lượng thủy tinh bởi vì tồn tại bạo tạc phong hiểm mua sắm cần xin điền kỹ càng công dụng hoặc là thu hoạch được mua hắn lúc này nghĩ đến hồng rời rạc mở trước từng nói qua có vấn đề tùy thời có thể tìm hắn không cảm thấy không có ý tứ kỳ tu lúc này mở ra thánh đồ trên điện thoại di động thứ hai khổ ạn ạ thánh đồ sổ truyền tin sổ truyền tin bên trên phân có ba mươi hai cái tổ mỗi cái tổ bệnh tại chừng hai trăm n g ư ờ i kỳ tu tìm tới thánh đồ bệ tổ ấn mở danh sách cầm đầu cái thứ nhất thông tin người chính là du hồng ảnh chân dung là một mặt đón gió phấp phới màu xanh cơ sĩ. điểm kích ảnh chân dung về sau bán ra trò chuyện t i ê n giới mặt giao diện phía giới ngoại trừ đưa và khung còn có video thông tin cùng g ọ n nói thông tin hai lựa chọn kỳ tu điểm kích g ọ n nói kết nối công năng về sau. trên màn hình xuất hiện đang tại kết nối chờ đợi nhắc nhở mấy giây chờ đợi về sau du hồng t u khuyết trương tiếng nói từ điện thoại trong ống nghe chuyển đến có việc du hồng lão đại ta nghĩ mua sắm một nhóm vật liệu nhóm này vật liệu có rất nhiều là quản chế vật liệu ngươi xem nói cho ta biết trước ngươi dự định làm cái gì trên mạng nhìn thấy một cái kỳ thần nghi thức ta cảm thấy có lẽ có thể thông qua cái này nghi thức thức tỉnh sau lưng ta nguyên trùng thần liền nghĩ mua sắm vật liệu thử một chút kết quả phát hiện rất nhiều vật liệu trên mạng không cách nào mua đến liền nghĩ ngươi hẳn là có thể làm đến ngươi cảm thấy ta rất khỏe lắc lư du hồng ngữ khí bỗng nhiên biến hóa rõ ràng không tin lời hắn nói đối với cái này kỳ tu chỉ có thể liếm lắp mặt tiếp tục nói ta thật không có lừa ngươi nếu như ngươi không tin ta có thể tại của ngươi giám thị hạ tiến hành kỳ thần nghi thức trước đem ngươi cần vật liệu phát cho ta ta xem một chút có hay không tính nguy hại khá lớn đồ vật suy nghĩ thêm phải chăng cung cấp cho ngươi ngươi phải hiểu được ngươi chỉ là ta thánh đồ tổ ngoại biên nhân viên mặc dù ta không rõ ràng lôi diêm vì sao muốn ta chiếu cấu ngươi nhưng của ngươi bất luận cái gì hành vi đều muốn nhận ta giám thị ta phải cam đoán ngươi sẽ không nguy hại đến ngu kinh dân chúng yên tâm đi Ta chương ắ c c k h n đi mười tám thuyền đánh cá thảm án hàn vẫn bị giết vụ án tạm thời không có tiến triển đối với tương lai kỳ tu dự định đi một bước nhìn một bước cái thế giới này nguy cơ từ phía muốn đi càng xa liền cần là tự nhiên bảo đảm năng lực đây cũng là hắn muốn khởi động lại hiến tế nghi thức nguyên nhân nằm ở trên giường bệnh đợi ba ngày kỳ tu đều không đợi đến du h ư n g hồi phục trong lúc đó hắn đi phòng trị liệu nhìn qua lý một mục lúc này lý một mục đang tiếp thụ kỳ cuối cùng gen trị liệu thân thể ngâm tại trong suốt an dưỡng kho bên trong ở vào trạng thái ngủ say căn cứ bác sĩ giải thích bốn phía sau liền có thể khôi phục xuất viện không có việc gì kỳ tu không có lựa chọn xin xuất viện mỗi ngày nằm ở trên giường bệnh đọc qua mạng lưới thông tin làm sâu sắc với cái thế giới này hiểu rõ ngày này mặc đồng phục bệnh nhân trong hành lang đi dạo kỳ tu nghe được chung điện thoại di động văng lên từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra điện báo biểu hiện tên là bến tàu lao h ắ c nhận điện thoại một cái thanh âm xa lạ chuyển đến tiểu lý lao hoa đã xảy ra chuyện đã xảy ra chuyện gì kỳ tu biểu lộ trở nên nghiêm trọng lúc này dò hỏi hắn đối với l a o hoa ấn tượng không tệ vẹn vẹn từ lý đ à m góc độ đối đãi lao hoa hắn có thể nói là ân nhân của mình trong điện thoại nói không rõ ngươi bây giờ tới ba dãy số đầu tới giải thích với ngươi c ú p điện thoại kỳ tu lúc này đi vào khu nội trú sân khấu xin làm sớm xuất viện thủ tục ra bệnh viện kỳ tu đón xe thẳng đến bình thường công tác số ba bến tàu chờ hắn đi vào bến tàu, tàu đã kéo cảnh dưới tuyến vây đ ầ y đám người xem náo nhiệt tiểu lý lúc này trong đám người đi ra một người mặc quần áo lao động bằng dáng có thể từ trong mắt của hắn nhìn ra một chút chưa tình hồn b ờ môi trắng bệnh không có màu máu tựa h ồ nhận lấy một loại nào đó kích thích lao hoa thế nào kỳ tu lúc này nên đón chủ động dò hỏi lao hoa chết rồi chết rồi kỳ tu có chút khó có thể tin lúc này mới tách ra không đến một tuần thời gian lao hoa làm sao lại đột nhiên chết rồi ta biết ngươi cùng l a o hoa quan hệ tốt cho nên thông c i ngươi để ngươi đến xử lý lao hoa hậu sự đến cùng xảy ra chuyện gì kỳ tu nhữ mày ẩn ẩn cảm thấy chuyện này không đơn giản người đi theo ta đi theo lão hắc đi vào cảnh giới tuyến trước lão hắc đưa tay chỉ hướng dừng sắt ở bến tàu bên trên thuyền đánh cá chầm giọng nói ngươi cũng biết lão hoa gần nhất mua chiếc thuyền đánh cá cầm tới ra biển giấy phép chuẩn bị làm bắt cá sinh ý đây là hắn lần thứ nhất ra biển bắt cá kết quả là ra cái này việc phá sự thông qua lão hắc miêu tả kỳ tu dần dần hiểu rõ l ã o hoa ly kỳ tử vong từ đầu đến cuối đại khái là tại năm ngày trước cũng chính là hắn và l ã o hoa sau khi tách ra ngày thứ ba lão hoa cầm tới mua thuyền đánh cá cùng sớm triệu tập công nhân tại ngày này ra biển kết quả chiếc này thuyền đánh cá ở trên biển phát sinh trọng đại sự cố trên thuyền m ộ ư ơ i ba người ngoại trừ một cái đầu bếp toàn bộ bị độc hại cuối cùng là còn dư lại đầu bếp điều khiển thuyền đánh cá trở lại bên tàu về phần lao hoa nhóm người vì sao bị độc hại chấp pháp bộ đang điều tra đầu bếp có rất lớn hiểm nghi hiểu rõ nguyên nhân về sau kỳ tu sắc mặt biến đến ông trầm hắn ẩn ẩ n cảm thấy chuyện này có quan hệ tới tổ chức sát thủ h á t động mang theo n g h i hoặc hắn nhấc lên b à n h đai cách ly hướng bến tàu phương hướng đi đến vô luận như thế nào hắn trước tiên cần phải giải lá hoa tại sao lại bị độc hại lúc này một đạo người mặc chấp pháp chế phục tuổi trẻ bóng dáng ngăn cản đường đi của hắn. chấp pháp bộ phá án nơi này không cho phép tiến vào kỳ tu đưa tay từ trong túi móc ra thánh đ ồ tổ thẻ bạc giấy chứng nhận nhìn thấy thánh đ ồ tổ thẻ căn cước ngăn trở tuổi trẻ chấp pháp nhân viên lúc này mượn bộ không có ý tứ ngài đi vào đi kỳ tu gật đầu hướng b ê n tàu cầu tàu bên trên đi đến lúc này cầu tàu bên trên đứng đấy ba tên chấp pháp nhân viên bên người là che kín vải trắng theo thứ tự gạt ra mười hai có đủ độc hại người thi thể nhìn thấy kỳ tu đi tới cầm đầu bóng dáng đang muốn mở miệng sau đó liền nhìn thấy trong tay kỳ tu thẻ bạc lúc này tiến lên đ ó đến thánh đổ bây giờ là tình huống như thế nào Kỳ tu đối i v mặt kỳ tu hỏi thăm cầm đầu chấp pháp nhân viên lúc này trả lời vụ án đang điều tra người hiểm nghi là chiếc thuyền này đầu bếp thái tệ bây giờ bị mang đến chấp pháp bộ tiến hành thẩm vấn những thi thể này đợi lát nữa cũng sẽ bị đưa đi pháp y cái kia tiến hành kỹ cảng kiểm tra thi thể ta cùng đi không có vấn đề a xuyên qua trước từng làng nghiệp dư suy luận nhà tiểu thuyết hắn lúc này phản bác kiến nghị kiện sinh ra h ứ n g thú ngài là thánh đồ tạo thành viên tự nhiên là không có vấn đề chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp công tác của ngươi liên tiếp lật nhìn mấy c ỗ thi thể kỳ tu tìm được chết đi lão hoa số này ngày trước còn xin hắn ăn đ i ể m tâm đen kỳ t h ắ n tử lúc này biểu lộ dữ tợn khoe miệng có bầm ép y quan chỗ có nôn mửa lưu lại trước khi chết cũng đã phát hiện mình trúng độc áp dụng thuốc nôn phương thức tự cứu nhưng độc tính quá mạnh lão hoa căn bản chống đỡ không đến thuyền đánh cả cập bờ liền chết hơn m ư ơ i phút sau chấp pháp bộ xe chở từ thi đến kỳ tu đi theo chấp pháp bộ, nhân viên đi vào chấp pháp, bộ pháp ý kiểm nghiệm phòng trên i kiểm ế n hành t a thi thể h c h là một nữ tử, nữ nàng báo cáo minh sắp c chẽ, ra một viết lão hoa nhóm người trong cơ thể kiểm chắc đã có độc vật chất tâm hoa tố đây là một loại thực vật bên trong rút r a có độc vật chất chút ít dùng ăn có thể đưa đến bảo hộ động mạch tim tác dụng quá lượng dùng ăn có độc có thể xác định lao hoa nhóm người là bị độc hại mà không phải lầm p h ụ dù sao bình thường ẩ m thực căn bản không có khả năng ăn vào đại lượng tâm hoa tố mang theo phần báo cáo này kỳ tu đi theo chấp pháp nhân viên đi vào phòng thẩm vấn đẩy cửa vào bên trong bảy biện m ộ ư ơ i phần đơn giản một chương thẩm vấn trước bàn ngồi hai tên chấp pháp nhân viên trước mặt sắt trên ghế ngồi lần này vụ án người hiểm nghi thái tề thái tề mặc áo ra quần ra giữ lại chòm dâu dê con mắt tựa hồ là nhận qua tường một lớn một nhỏ khỏe mắt trái còn có lưu một đạo vết xẹo đi theo phía sau kỳ tu chấp pháp nhân viên lúc này đối với đang tại thẩm vấn hai người làm thủ thế một người trong đó lúc này đứng người lên cho hắn nhường ra chỗ ngồi kỳ tu cũng không chối từ đi vào thẩm vấn trước bàn ngồi xuống nhìn về phía bảy trên bàn thái t ể tư liệu thái t ể giới tính nam tuổi tác bốn mươi mốt tuổi nghề nghiệp bến tàu công nhân bốc vác gia đình quan hệ ngần đầu kỳ tu nhìn về phía thần sắc b ệ hoài thái t ể sau đó giơ tay lên bên trong bước đầu kiểm tra thi thể báo cáo kiểm tra thi thể báo cáo chứng minh hoa lực lượng vĩ bọn người là chúng độc mà chết ngươi phụ trách hát thủy hào thuyền đánh cá bên trên ẩm thực bọn họ đồ ăn đều đi qua tay của ngươi hiện tại chỉ có ngươi còn sống ngươi là có hay không thừa nhận là ngươi bỏ xuống độc nhìn qua trong tay kỳ tu kiểm tra thi thể bản báo cáo thái tề sắc mặt trắng bệnh x a sút tinh thần gật đầu trực tiếp thừa nhận chính mình phạm tội sự thật là ta vì sao muốn hại chết bọn hắn đối mặt kỳ tu hỏi thăm thái tề bờ m ô i run dày m ấ y cái t ự a hồ là đang tổ chức ngôn ngữ nương theo lấy hồi ức đ ấ y mắt hiện hiện một vòng oán hận lao hoa bọn hắn hại ta cửa nát nhà tan ta bị hủy rồi ta cũng không hy vọng bọn hắn tốt hơn tại thái tề giảng thuật ở bên trong kỳ tu dần dần hiểu rõ thái tề cùng lao hoa ân đoán thái tể cùng lão hoa ban sơ quen biết là ở năm năm trước lúc ấy thái tể là một cái khác lớp bến tàu công nhân b ú c vác mỗi lần làm xong làm việc không có chuyện để làm liền sẽ cùng lao hoa nhóm người tụ tại bến tàu bên cạnh chơi một loại gọi săn giết hải thú lá bài trò chơi trên bản chất đây chính là một loại đánh bạc năm đó lao hoa nhóm người thiết lập ván cục hố thái tể để nó thua sạch mấy năm t í c h xúc nhưng lão hoa nhóm người cũng không có vì vậy thu tay lại để muốn thông qua đánh cược gỡ vốn thái tề càng lún càng sâu dẫn đến vốn nên lên đại học nhi tử bởi vì hắn thiếu khoản tiền lớn sớm đi vào xã hội làm công thay hắn trả nợ nhưng thái tề cuối cùng thê ly từ tán còn thiếu hơn nợ này cũng còn không rõ tiền nợ đánh bạc thằng đến một ngày nào đó thái tể ngẫu nhiên nghe được lão hoa nhóm người tại ván bài bên trên chơi bẩn bí mật không có gì cả hắn lập tức đã có trả thù suy nghĩ cơ hội này tại một tuần trước đến lão hoa mua một chiếc thuyền đánh cá chiêu mộ nhân viên chuẩn bị ra biển bắt cá đã chiêu mộ đến thành viên bên trong phần lớn là lúc trước theo lão hoa hại hắn đám người kia thái tể tài nấu nướng không sai nghĩ đến lấy đầu bếp thân phận gia nhập lao hoa bắt cá đoàn đội nhận lời mời quá trình rất thuận lợi trong mắt la hoa hắn còn thiếu chính mình không ít tiền tương đương với miễn phí chiêu đã đến một cái đầu bếp. Thuyền đánh cá ra biển trước. thái tề liền bắt đầu chuẩn bị giết chết lão hoa kế hoạch vì thế thái tề tại trên mạng tra duyệt không ít tư liệu cuối cùng quyết định thông qua không phải quản chế dược tề tâm hoa tố đến giết chết thuyền đánh cá bên trên tất cả mọi người nguyên bản thái tề dự định đi theo lão hoa nhóm người cùng chết nhưng cuối cùng hắn sợ phát hiện mình không cách nào thản nhiên đối mặt tử vong cho nên không có dùng ăn tự mình chế tác đ ộ c g bữa ăn dùng thuyền đánh cá bên trên tự động trở về địa điểm xuất phát công năng trở về thông qua thái tề giảng thuật kỳ tu hiểu được độc chết từ đầu đến cuối cái này lên vụ án cơ bản có thể đã định nhưng hắn luôn cảm thấy có vấn đề Hắn tại đến phòng thẩm đến vấn trên đường, tại c sau, sau lưng o phối hợp hắn điều tra chấp pháp nhân viên lúc này rời đi một m ư ờ i năm phút về sau tên này nhân viên điều tra cầm mua sắm ghi chép đơn đến kỳ tu đưa tay tiếp nhận điều lấy tờ đơn k i n h n g ạ c p h á Thái t Tệ hiện chỉ m u a 5 0 m là tâm hoa tố. Điểm ấy, tâm hoa tố hạ độc chết một thể tuyệt chết nhân. Điểm hoa hoa hạ nhưng không khả hạ Hiện nhiên độc đi, độc người ấy có có cá năng 12 l thái tể lý giải sai rồi trên internet tra được tư liệu coi là 3 0 m l lượng liền có thể hạ độc chết người lý do an toàn mua 5 0 m l lại không có nghĩ đến đồ ăn pha loãng cùng nhân viên số lượng vấn đề cái này liều thuốc căn bản giết không chết 12 người cho nên cái này lên vụ án phía sau có lẽ có ẩn t ì n h khác mang theo n g h i hoặc kỳ tu nhìn về phía thái tề trầm giọng dò hỏi thái tề ngươi mua bao nhiêu liều thuốc tâm hoa tố n ă ml thái tề người. Người kinh, cái cái kinh ngạc để vụ án trở nên phức tạp vốn nên có kết luận bản án đã có mấy điểm đáng ngờ kỳ tu sau đó điều lấy thái tề thẻ ngân hàng nước chạy đi chép cùng mạng lưới nói chuyện phiếm ghi chép cơ bản có thể kết luận thái tề s á t thực chỉ mua năm mươi ml tâm hoa tố liều thuốc nhưng vấn đề là điểm ấy liều thuốc căn bản độc không chết lao hoa m ộ ư ơ i hai người giữa này khẳng định có những thứ chưa biết khác nhân tố dẫn đến lao hoa nhóm người chúng độc bỏ mình đối mặt hắn hỏi thăm thái tề vẫn là cảm xúc đê mê t r ạ n g thái không cách nào cho ra bất luận cái gì đầu mối hữu dụng nhưng ngoại trừ thái tề thuyền đánh cá bên trên những người khác đã bị độc hại vụ án lâm vào bình cảnh không cách nào lại tiếp tục đổi tra được đối mặt không có đầu mối vụ án kỳ tu không hề từ bỏ tiếp trước thân là nghiệp dư suy luận nhà tiểu t u y ế t hắn không tin có hoàn mỹ sau đó đi theo chấp pháp nhân viên đi vào pháp ý chỗ tiến hành hỏi thăm xâm nhập kiểm tra thi thể còn đang tiến hành tạm thời không cách nào cung cấp cái khác manh mối vào lúc ban đêm lão hoa nhi tử biết được tin tức từ tinh quang thành chạy đến chấp pháp bộ lão hoa nhi tử tên là hoa h ư n g long tại tinh quang thành làm sửa sang sinh ý kỳ tu nhìn thấy hắn lúc hắn ngồi trồm hồm ở chấp pháp bộ đường đi bên trên biểu lộ tuyệt vọng hiển nhiên không thể tin được phụ thân của mình cứ như vậy không có lý thúc cha ta đi như thế nào đấy nhìn thấy kỳ tu hoa h ư n g long chủ động đứng người lên khoe mắt còn mang theo nước mắt vụ án đang điều tra người đi về nghỉ ngơi trước đi thi thể tạm thời không có cách nào mang về mặc dù cũng không nhận ra hoa hưng long nhưng kỷ tu cũng có thể đoán được lão hoa nhi t ử khẳng định đối với l ý đàm hết sức quen thuộc cho nên dùng trưởng đối ngự khí thuyết phục c ă n đủi lý thúc rốt cuộc là ai muốn hại hắn hoa hưng long trong mắt hiện hiện một vòng hận ý có kết quả ta sẽ thông chi ngươi trở về đi phí hết một phen thời gian đem cảm xúc gần như sụp đổ hoa hưng long khuyên về nhà kỷ tu ngồi một mình ở chấp pháp bộ trong phòng họp l ậ n xem tư liệu bộ phận này tư liệu đều là chấp pháp bộ cung cấp hắn hiện tại cần vớt thanh lão hoa bình thường quan hệ nhân mạch đã thái tề mua liều thuốc không đủ để trí tử chỗ đột phá liền phải từ lao hoa quan hệ nhân mạch bên trong tìm kiếm nhất là lao hoa cửu nhân trên tư liệu ghi chép nội dung để kỳ tu minh bạch vì sao lao hoa đối với ly đàm như thế chiều cố nguyên lai、like、ly đàm phụ mẫu từng là lao hoa n h â n năm đó lao hoa nghèo rất mùng tới lúc là lý đàm phụ mẫu tiếp tế lao hoa cũng cho lao hoa giới thiệu làm việc thậm chí liên kết c ư ớ i đối tượng đều là lý đàm phụ mẫu giới thiệu cho nên lao hoa đối với lý đàm chiều cố nhưng thật ra là một loại báo ân đối với lao hoa nhân tế lưới kỳ tu quả thực cảm thấy đau đầu Từ t r ê n t ư l i ệ u m i ê u t ả đó được, có thể thấy l hoa vì kiếm t i ề n g ầ n n h ư k h ô n g từng thủ đ o ạ hạm hại lựa ạ t cái gì cũng gì là m làm có thể lên làm số ba bến tàu lớp trưởng cũng là đào góc tường được đến cho nên lão hoa cựu nhân rất nhiều vẹn vẹn ghi lại ở chấp pháp bộ dân sự tranh chấp thì có mười mấy lên liên quan đến mấy chục người muốn kỹ càng hiểu rõ bọn họ là có phải có gây án khả năng vẫn phải t h a m viếng điều tra hỏi ý k ỳ tu từ trong tư liệu chọn lựa ra hai người chuẩn bị từ nơi này hai người triển khai điều tra người đầu tiên tên là đặng cương từng là số ba bến tàu lớp trưởng t người, theo theo người, người thứ hai tên là ôn kim long từng đi theo lão hoa làm qua một đoạn thời gian cuối cùng như thái tề bị lao hoa thông qua lão thiên thủ đoạn hố hết gia sản thủy chung đối với lao hoa ghi hận trong lòng từng có cầm đao tập kích lao hoa hành vi cuối cùng ngồi ba năm lao năm trước vừa phóng xuất hắn đối với lão hoa cũng có động cơ gây án đương nhiên cũng không bài trong ừ t h u y đánh cá bên trên h cá n g ư đó đàm cương sớm tại năm năm trước liền tiến về phía trước tinh quang thành ở lại đến tận đây không còn có trở lại vụ hải thành thậm chí đều chưa từng chú ý qua lão hoa tình hình gần đây hắn hiện tại gia đình mỹ mãn hai đứa con trai đều rất không chịu thua kém hoàn toàn không cần thiết buộc lên mất đầu phong hiểm gây án một cái khác ôn kim long năm đó mặc dù đánh lén lao hoa phạm vào âm mưu giết người tội vào tù ba năm ba năm lao ngục kiếp sống tựa hồ đã để hắn bông u xuống cửu hận bây giờ tại vụ hải động khu một tòa nguyên thạch trận làm việc nhân viên tạp vụ đều có thể chứng minh ôn kim long này tháng đều không có rời đi nguyên thạch trận cho nên đàm cương cùng ôn kim long hiểm nghi đều có thể b à i trừ kỳ tu đành phải để vừa trở về hai tên nhân viên điều tra dựa theo hắn bày ra trên danh sách hiểm nghi xếp hạng theo thứ tự thăm viếng điều tra ở trong đó có không ít là thủ hạ lao hoa công nhân lao hoa thiếu bọn họ tiền công không có kết toán náo ra mâu thuẫn không nhỏ tại trong lúc này hắ thuyền đi á n h qua ngày trên hào ô hôm trong tủ r qua thẩm vấn thái tể tựa hồ đã từ bỏ hy vọng sống sót thân xác tiều tụy h ngồi ở thẩm vấn trên thế cúi đầu hai mắt vô thần đối mặt kỳ tu họ thăm căn bản để không nổi phối hợp ý nguyện đối với cái này kỳ tu chỉ có thể lựa chọn công tâm lật xem bày ra đang tra hỏi trên b à n thái tề tư liệu kỳ tu ngẩng đầu nhìn về phía thái tề thái tề ngươi khẳng định cảm thấy mình đời này xem như hủy nhưng ngươi phải c h ẳ n g còn nhớ kỹ có một vị mẹ già đang chờ ngươi về nhà nghe được mẫu thân hai chữ thái tề ảm đạm trong đôi mắt hiện hiện một vòng thanh minh hắn chậm rãi ngẩng đầu mẹ ta thái tề ngươi mặc dù có ý tưởng muốn giết hại hoa lễ vĩ bọn người nhưng ngươi bỏ xuống độc dược liều thuốc căn bản z không chết bọn hắn cho nên tội không đáng chết nhiều lắm là chính là âm mưu giết người, thấp nhất có lẽ có sinh chi niên còn có thể ra ngoài gặp mẹ già một mặt ngươi cũng không muốn của ngươi mẹ già đến chết đều gặp không được ngươi một lần cuối a câu nói này lực sát thương cực lớn thái tề bờ m ô i run dậy trong mắt hiện hiện một vòng hối hận ngươi bây giờ cần phải làm là toàn lực phối hợp chúng ta chấp pháp bộ điều tra chỉ cần có thể tìm tới hung phạm ngươi liền có thể thu hoạch được giảm hình phạt cơ hội các loại hết hạn tù p h o n g thích sau lại về nhà hiếu kính của ngươi mẹ già tối thiểu nhất muốn tại nàng lão nhân ra qua ở trước lại đi gặp mặt một lần lần này thái tề triệt để không kèm được rồi nước mắt không ngừng từ khoe mắt trở xuống ta ta toàn lực phối hợp ta đem biết đến đều nói cho ngươi biết nhìn thấy thái tề rốt cuộc nguyện ý phối hợp kỳ tu lúc này rèn sắc khi còn nóng do hỏi thái tề thuyền đánh cá bên trên rau quả đều là ai mua sắm hay sao đều là la o hoa tự mình mua sắm nhóm này rau quả ngoại trừ ngươi còn có ai tiếp xúc qua hoặc là ngươi xuống bếp thời điểm có người hay không hỗ trợ trợ thủ thuyền đánh cá bên trên phòng bếp bình thường chỉ có một mình ta nấu cơm lúc cũng không có ai hỗ trợ trợ thủ hẳn không có người tiếp xúc qua nhóm này rau quả thái tề giật một cái cái mũi về sau lau nước mắt thành thật trả lời kỳ tu nghe nói cầm bút lên nói thái tề lời nói giản lời cuối sách ghi chép trên giấy sau đó lần nữa ngẩm đầu nhìn về phía th nhóm này đồ ăn lúc ấy là từ người nào chịu trách nhiệm vận bên trên thuyền đánh cá đấy vì tiết kiệm tiền đều là ta cùng lão hoa phụ trách vận bên trên thuyền đánh cá đúng ta nhớ được lúc ấy lão hoa nhi tử cũng tới hỗ trợ kỳ tu nghe nói lúc này đem manh mối này ghi lại ở trên trang giấy trừ bọn ngươi ra ba người còn có ai khả năng tiếp xúc qua nhóm này rau quả thái tề nghe nói c h ầ m tư sau một hồi lắc đầu không có những người khác rời đi phòng thẩm vấn kỳ tu lúc này xin chấp pháp nhân viên phối hợp triển khai điều tra từ rau quả nhập hàng đầu muốn bắt đầu tra tìm xế chiều hôm đó kỳ tu cầm tới điều tra kết quả l á kỳ tu lúc à sớm m này thay đổi mục tiêu bắt đầu điều tra lão hoa nhi tử hoa hưng long kết quả điều chiếm được tư liệu để kỳ tu mười phần giật mình hoa hưng long tân hôn thê tử lại là một hạ cấp dược tề sư hắn hoàn toàn có năng lực cung cấp hoa hưng long áp dụng tâm hoa tố phát hiện này nhường hoa hưng long hiểm nghi tăng thêm kỳ tu vì thế điều lấy hoa hưng long thẻ ngân hàng chuyển khoản ghi chép lấy được kết quả để kỳ tu tìm được minh sắc phương hướng hắn phát hiện hoa hưng long thẻ ngân hàng từng nhiều lần chuyển khoản cho hải thú cá độ công ty này nhà công ty chủ doanh nghiệp vụ là mạng lưới thi đấu cá đấu cá các loại loại cá độ trò chơi hoa hưng long thẻ ngân hàng từng nhiều lần chuyển khoản cho nhà này cá độ công ty cụ thể có thể truy tố đến bảy năm trước nhìn đến đây kỳ tu cơ bản có thể não bổ ra một cái kết luận lão hoa nhi t ử hoa hưng long là một cái thâm niên cực chó những năm này đang đánh cực bên trên đầu nhập đại lượng tài chính thuận cái phương hướng này suy nghĩ kỳ tu đông nhiên ý thức được một sự kiện hắn thủy trung đều không suy nghĩ một vấn đề lão hoa vì sao muốn trở thành hát động tổ chức sát thủ liều mạng kiếm tiền rốt cuộc là vì cái gì lý đàm là bởi vì nữ nhi bị bệnh hao hết gia sản cũng vô pháp thanh toán tiền chữa bệnh dùng c h i ệ t để cùng đường mặt lộ hạ mới lựa chọn trở thành sát thủ cái kia lão hoa lại là vì cái gì đi đến con đường này theo lý thuyết lão hoa những năm này cũng để giành được không ít gia sản hoàn toàn không cần bất chấp nguy hiểm đi làm mất đầu mua bán nhưng nhìn hoa hưng long thẻ ngân hàng nước chạy hết t h ả đều làm theo bởi vì hắn có cái cựa chói tử mặc cho lão hoa bỏ ra bao nhiêu tiền đều không thể lấp đầy cái này hố thẻ ngân hàng nước chạy biểu hiện một tuần trước hoa hưng long từng hướng hải thú cá độ công ty chuyển khoản m ộ ư ơ i vạn nửa ngày sau lại chuyển khoản hai trăm năm mươi vạn nhưng số tiền kia đến tiếp sau cũng không quay lại cho nên rất có thể bị cái này gược chó nhi từ lần nữa thua sạch thuận cái này manh mối kỳ tu lập tức điều lấy hoa hưng long mượn tiền vay mượn ghi chép lấy được kết luận để vụ án xuất hiện chuyển cơ hoa hưng long tại một tuần trước lấy thế chấp mượn tiền phương thức tìm ánh dạng đông ngân hàng mượn hai trăm năm mươi vạn số tiền kia h i ệ n nhiên bị dùng cho đánh bạc hiểu rõ đến nơi đây kỳ tu não bổ ra một đầu hoàn trình phạm tội dây thời gian vụ hải khu c chấp pháp bộ phòng họp kỳ tu ngồi ở trên ghế trước người trưng bày một bản màu đen phong bị bản bút ký phía trên ghi chép cặn kẽ vụ án trong điều tra phát hiện tất cả manh mối tại bên cạnh hắn đứng đấy một cái ước chừng hai mươi năm tuổi thanh niên hắn gọi đinh tế là chấp pháp bộ phái tới phối hợp hắn điều tra lần này vụ án trợ thủ bao quát kết nối chấp pháp bộ cũng đều từ hắn phụ trách truyền đạt lúc này đinh tế nhìn kỳ tu ghi lại ở bản bút ký bên trên nội dung về sau biểu lộ, lộ ra hưng phấn dị thường lý ca cái này lên vụ án xem như rõ ràng hung thủ khẳng định chính là hoa h ư long nghe thế lời nói kỳ tu không khỏi lắc đầu mặc dù tất cả manh mối đều chỉ hướng hoa hư n g long nhưng vẫn là có rất nhiều điểm đáng ngờ không có đạt được đ á án ở đâu ra điểm đáng ngờ đinh tế biểu lộ n g h i hoặc kỳ tu lúc này chuyển động cái ghế mặt hướng đinh tế cười dò hỏi ngươi dựa theo ta cung cấp manh mối đem vụ án vớt một lần suy luận ra vụ án dây thời gian đinh tế nghe nói đưa tay chỉ hướng bảy ra ở trên bàn làm việc bản bút ký có thể mượn dùng ngươi sửa sang lại manh mối sao có thể kỳ tu cầm bút ký lên vốn đưa đến đinh tế trong tay tiếp nhận bản bút ký đinh tế lật đến tờ thứ nhất liền nhìn vài tờ về sau bắt đầu chắp và manh mối căn cứ k ỳ tu đánh dấu nhắc nhở thôi diễn vụ án phát triển chờ đợi sau một hồi đ i n h tế rốt cuộc mở miệng nói thời gian đại khái tại một tuần trước hoa vĩ lực nhi t ử hoa hưng long thế chấp sửa sang công ty hướng tự qua ngân hàng mượn tiền hai trăm năm mươi vạn cũng đem cái khoản tiền này đầu nhập cá độ trò chơi ý đồ thông qua đánh cược lần cuối cầm lại đi qua lần lượt thua trận tài chính kết quả không có gì bất ngờ xảy ra hoa hưng long đánh cược giá trị bản thân đánh cược lần nước thua cùng đường mặt lộ dưới lần này hoa hưng long lần nữa tìm tới phụ thân hoa vĩ lực nhưng hoa vĩ lực tựa hồ không có đáp ứng nhi tử cầu khẩn cự tuyệt nhi tử đề nghị không nguyện ý lại vì tên phá của này bán g ra sản lấy tiền điều này sẽ đưa đến hoa hưng long đối với phụ thân đáp lại bất mãn hết sức nếu như không có hoa vĩ lực trợ giúp hắn căn bản còn không lên khoản này tiền nợ cho nên khi đó hoa hưng long đã động sắc cơ chỉ cần giết rơi phụ thân hắn liền có thể kế thừa phụ thân hết thảy cũng bao quát cái k i a c h ư ớ c vừa mua thuyền đánh cá giá trị cực lớn khái tại 230 vạn tả h ư u đinh tế mắt nhìn kỳ tu đánh dấu thuyền đánh cá giá cả sau đó tiếp tục nói cho nên giết chết phụ thân hoa vĩ lực là hắn có thể thu hoạch được một bút phong phú di sản số tiền kia hoàn toàn có thể bổ khuyết bên trên tiền nợ lỗ thủng nói đến đây đinh tế bỗng nhiên dừng lại nhìn về phía kỳ tu ta nói đúng không? kỳ tu không có trả lời đúng sai nhìn về phía đinh tế gật đầu trước đừng quản đúng sai ngươi dựa theo ta đánh dấu manh mối tiếp tục hướng xuống phân tích đinh tế nghe nói túi đầu nhìn về phía bản bút ký sau đó tiếp tục suy luận nói ta tin tưởng đ ổ c ầ u không có nhân tính cùng đường mặt lộ phía dưới hoa hưng long hoàn toàn làm được đưa ma tận thiên lương sự tỉnh lần này t u y ể n đánh cá ra biển trước hoa vĩ lực nhi t ử hoa hưng long đột nhiên trở về hỗ trợ liền lộ ra mười phần quỷ dị có lẽ hoa hưng long vào lúc đó liền đã nghĩ kỹ như thế nào hại chết phụ thân của mình lại thêm tân hôn của hắn thê tử là cấp á dược tề sư có thể là đ ồ n loá vì đó làm ra áp x trong thời gian này còn đã xảy ra hoa hưng long ngoài dự liệu kinh hỷ thái tề nhận tội để hắn thoát khỏi bước đầu hiểm nghi kém chút lừa dối quá quan cho nên bốn hào ướp lạnh trong tủ g i a o quả có thể là hoa hưng long hạ độc ngoại trừ thái kỳ cùng hoa vĩ lực cũng chỉ có hắn có cơ hội tiếp xúc g i a o quả mục đích là hại chết hoa vĩ lực kế thừa di sản nhưng cũng gián tiếp hại chết toàn thuyền nhân viên về phần thái tề hắn hạ độc liều thuốc căn bản vốn không trí tử cho dù hắn không độc thủ cuối cùng toàn thuyền ngư dân cũng sẽ bởi vì số tứ lãnh tảng quỹ bên trong rau quả độc phát thân vong hiện tại hoàn trình manh mối đã có cho nên ta khẳng định hoa hưng long chính là hung thủ. đầu i lại n luận phân tích kết thúc. Kỷ tu lại nhịn không h tích thúc, tế kết tu suy lắp được kỳ đ vậy tiên a h ỏ ngươi mấy vấn、đề? ngươi giải thích một chút? Được. i mấy một đề, Đầu thích chút. t chúng ta giả thiết hoa hưng long là hung thủ mục đích của hắn là cầu tài hoa vĩ lực tích xúc đại bộ phận tiền đều dùng tới mua thuyền đánh cá cùng nguyên bộ công trình hoa hưng long mục đích nếu như là kế thừa di sản mục tiêu tất nhiên là t r ư ớ c này vừa mua thuyền đánh cá nhưng ngươi muốn qua không có nếu như xuất hiện ở biển trên đường toàn viên chúng độc bỏ mình thuyền đánh cá làm sao trở về thái tề xuất hiện là ngoài ý muốn hoa hưng long mục tiêu nếu như là thuyền đánh cá nhất định sẽ cân nhắc đến ra biện toàn viên tử trận tình huống dưới thuyền đánh cá nên như thế nào trở về vấn đề nếu như thuyền đánh cá về không được tính toán của hắn trung quy là công dạ á tràng nghe đến đó linh tế ngây ngẩn cả người hiển nhiên hắn không có suy nghĩ qua vấn đề này kỳ tu tại lúc này tiếp tục nói vấn đề thứ hai ta ký cảng tra xét hoa hưng long tấm chi phiếu kia thẻ nước chạy đ i chép trên cơ bản chi tiêu đều tại vụ hải thành nhưng hoa hưng long ở tại tinh quan thành bình thường cơ bản sẽ không trở về lại như thế nào giải thích vấn đề này nhìn qua lâm vào trầm tư linh tế kỳ tu cười đem hoa hưng long mang đến phòng thẩm vấn đi ta có thể khẳng định hoa hưng long tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình đầu độc chuyện này đinh tế nghe nói mắt nhìn trong tay bản bút ký sau đó quả quyết quay người đi ra ngoài một giờ về sau hoa hưng long bị mang đến phòng thẩm vấn nhưng kỳ tu lại không có ra sân hắn thông qua đơn hướng trong suốt pha lê nhìn ngồi ở thẩm vấn trên g h ế sắc mặt đỏ lên hoa hưng long chính như hắn suy đoán như vậy đối mặt thẩm vấn hoa hưng long căn bản vốn không thừa nhận là chính mình sát hại la hoa đối với thẻ ngân hàng những năm gần đây chuyển khoản ghi chép cũng là hết thẻ phủ nhận ngay tại thẩm vấn nhân viên chuẩn bị áp dụng một chút thủ đoạn đặc thù lúc hoa hưng long lại biểu thị tấm thẻ ngân hàng này vẫn luôn là phụ thân của hắn hoa vĩ lực đang sử dụng chính mình chưa hề sử dụng tới. về phần chuyển cho cá độ công ty chuyển khoản ghi chép cũng đều là lao hoa chính mình nói đến đây ngồi ở thẩm vấn trên ghế hoa hưng long à, cảm xúc đông nhiên trở nên kích động các ngươi có thể tìm ta lý thúc hỏi cha ta thị cực cũng không phải một hai năm rồi những năm này tiền kiếm được đều bị hắn cực hết ta còn vì hắn điền không ít sổ nợ dối mù nhưng hắn mỗi lần cam đoan không cá cược kết quả lại sẽ đi cược mỗi lần đều là thua sạch thu tay lại phụ trách thẩm vấn đinh tế h cũng là sức sở sau đó tiếp tục dò hỏi cái kia vì sao lão hoa tất cả chi tiêu cùng thu nhập đều tại thẻ ngân hàng của ngươi bên trong tiến hành cha ta năm đó đánh bạc thiếu kết xù nợ khoản khi đó ta vừa tốt nghiệp không có năng lực giúp hắn trả nợ cha ta bởi vậy tiến vào trình tin s ố đen tất cả thẻ ngân hàng đều bị gạch bỏ sử dụng hắn hoàn toàn bất đắc dĩ tìm tới ta hy vọng ta có thể cho hắn xử lý một chương thẻ ngân hàng nghĩ đến lao cha về sau làm bến tàu làm ăn cần trả tiền cùng thu sổ sách ta hay dùng thẻ căn cước của ta cho hắn làm một chương thẻ ngân hàng khóa lại hắn xã giao phần mềm cho hắn sử dụng cho nên tấm thẻ này chỉ là tại thẻ căn cước của ta danh nghĩa nhưng sử dụng người vẫn luôn là phụ thân ta về phần ta mượn tiền hai trăm năm mươi vạn cũng là vì vào ta cha cha ta nói hắn muốn lập nghiệp muốn ra biển bắt cá trong tay thiếu một bút tài chính cùng ta cam đoan có thể kiếm được tiền ta cho là hắn sẽ sửa cho nên thế chấp ta sửa sang công ty cho hắn mượn hai trăm năm mươi vạn không nghĩ tới hắn lại cầm lấy đi cược hoa hưng long trả lời có lý có cứ gian phòng bên ngoài k ỳ tu lại không một chút nào kinh ngạc câu trả lời này gián tiếp đã chứng minh trước hắn suy đoán thẻ ngân hàng tiêu phí đều tại vụ hải thành nhưng hoa hưng long lại lâu dài ở tại tỉnh q u a n thành cho nên căn bản không phải hoa hưng long đang sử dụng tấm thẻ ngân hàng này cơ bản có thể xác định là lao hoa đang sử dụng hoa hưng long phương diện này cũng không hề nói dối nhưng hắn trả lời để vốn nên rõ ràng manh mối lần nữa gây mất mặc dù manh mối đều chỉ hướng hoa hưng long là đồ cầu dẫn đến lao hoa l i ề u mạng kiếm tiền vì hắn bổ khuyết lỗ thủng hiện tại xem ra lão hoa mới là cái kia tiềm ẩn đồ cầu vì trả bên trên tiền nợ đánh bạc mới nghị trăm phương ngàn kế cố gắng kiếm tiền thậm chí vì thế đi đến sát thủ đầu này không đ ư ờ n về nhưng nếu như hung thủ không phải hoa hưng long đầu đ ư ợ người thì là ai điều tra tiến độ lần nữa trở lại nguyên điểm đây cũng là hắn lúc ấ y đối với đinh tế suy luận giúp cho phản bác nguyên nhân vụ án điểm đáng ngờ có rất nhiều nếu như không giải quyết những này điểm đáng ngờ vụ án liền không cách nào thôi đ ộ u vì làm rõ ràng tấm thẻ ngân hàng này bên trên nước chạy đi hướng kỳ tu xin để ngành chấp pháp đem sổ thu chi đơn bên trên mỗi một bút chi tiêu cùng thu nhập ghi chép đều minh sắc đánh dấu sử dụng ở đâu bao quát chỉ có số id tiêu phí ghi chép hắn cần kỹ càng hiểu rõ lao hoa mỗi một bút tiêu phí chi tiêu từ đầu nguồn tìm kiếm á n ngay tại chấp pháp nhân viên tiến đến thu thập thẻ ngân hàng kỹ càng tiêu phí tin tức lúc một đầu nối mới, mới xuất hiện chấp pháp bộ nhân viên điều tra mang đến cho hắn một phần bảo hiểm đơn phần này bảo hiểm riêng là tại hoa hưng long tại trong nhà tinh quang thành tìm tới mua bảo hiểm công ty là vụ hải thành khu a lưu ly công ty bảo hiểm mua bảo hiểm người là lao hoa được lợi người là lao hoa nhi t ử hoa hưng long nếu như lão hoa sẽ ra ngoài ý muốn tử vong hoa hưng long có thể cầm tới một bút năm triệu bồi thường khoản phần, phần này phiếu bảo hành một bên thần xác mệnh mọi đình tế trong nháy mắt trở nên tinh thần quả nhiên hoa hưng long nói láo hung thủ chính là hắn hắn muốn không phải thuyền đánh cá bởi vì có so thuyền đánh cá càng đáng tiền phiếu bảo hành có thể bồi thường hắn không quan tâm thuyền đánh cá phải chăng có thể trở về chỉ cần lao hoa chết rồi là hắn có thể cầm tới bồi thường khoản lúc ấy ngươi hỏi ta điểm đáng ngờ bây giờ được đáp án nghe đinh tế phân tích kỳ tu hơi có vẻ không biết nói gì nếu như toàn thuyền nhân viên ở trên biển tử vong thuyền đánh cá không có trở về địa điểm xuất phát lý bồi quá trình sẽ rất dài dằng dặc bởi vì không cách nào xác định bọn hắn rốt cuộc là chết rồi vẫn là mất tích lại có hay không sẽ ở ngày nào đó đột nhiên trở về hoa hưng long căn bản đợi không được khi đó liền muốn đứng trước hoàn lại vay áp lực hắn nhưng không biết trên thuyền có cái gọi thái tề ra hỏa có thể đem thuyền đánh cá lái về đinh tế suy đoán kỳ tu đã từng nghĩ tới vì thế hắn tra duyệt tài liệu trên internet phát hiện cái thế giới này bảo hiểm lý bồi chương trình trong có một đầu liên quan tới mua bảo hiểm người mất tích phương thức xử lý tại không cách nào minh xác người mất tích sống hay chết dưới tình huống lý bồi quá trình dài đến mười năm đến hai mươi năm nghe kỳ tu phân tích đinh tế biểu lộ lập tức hiệu s u h ầ m hực ngồi xuống xem ra cái này vụ án muốn biến thành án chưa giải quyết rồi kỳ tu nghe nói túi đầu nhìn về phía trong tay bảo hiểm đơn trên mặt lại là hiện, hiện ý cười nhìn thấy phần này phiếu bảo hành một khắc kia trở đi trong đầu manh mối ghép hình có thể hoàn chỉnh trình hợp thành một đầu rõ ràng dây thời gian thuyền đánh cá đầu đầu cán tất cả điểm đáng ngờ đều ở đây phần phiếu bảo hành sau khi xuất hiện đã có một cái đáp án rõ ràng hung thủ thân phận cũng miêu tả sinh động các linh đệ sách mới mong m u ố n phiếu đề cử tấu chương xong chương hai mươi một trà r a manh mối phần này bảo hiểm đơn xuất hiện để vỡ vụn manh mối có thể hoàn chỉnh thái tể hoa hưng long đàm cương ô kim lao tất cả điều tra qua nhân vật hình tượng tại trong đầu của kỳ tu s a qua cuối cùng biến mất bởi vì bọn hắn đều không phải là thuyền đánh cá đầu đ ộ u cán hung thủ trong đầu nhân vật hình tượng cuối cùng dừng lại hung thủ thật sự là một cái chưa hề tưởng tượng qua người h ắ n chính là lao hoa cũng chính là hoa vĩ lực đây là lao hoa dưới một nước cờ từ vừa mới bắt đầu hắn liền đã tưởng tượng tốt tất cả khả năng đặt bẫy lừa dối điều tra đi hướng nếu như không phải phần này phiếu bảo hành kỷ tu cũng vô pháp xác định lao hoa chính là chỗ này lần đầu đ ộ u cán đánh cờ người vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán kỷ tu từ trên bản hội nghị xốc x í c văn bản tài liệu bên trong lần nữa tìm kiếm ra lá hoa ngân hà thẻ sổ thu chi đơn ghi chép sau một hồi hắn đứng dậy rời đi phòng họp kéo lên linh tế quyết định tự mình tham viếng điều tra mục tiêu là những cái kia đã từng bị lao hoa khất nợ tiền công công nhân b ê n tàu một ngày này bận rộn qua đi kỳ tu lần nữa trở lại chấp pháp bộ phòng họp cũng khẳng định chính mình suy đoán ngồi ở bàn hội nghị trước trên ghế ngồi hắn lật ra bản bút ký trong đầu manh mối nhanh chóng c h ắ p vá phát họa ra một cái hoàn chỉnh dây thời gian cái này vụ án bên trong tất cả mọi người nói lời nói thật duy chỉ có người chết che giấu chân tướng thời gian đại khái tại một tuần trước lao hoa cầm tới mua thuyền đánh cá cũng lấy được phê ra biện bắt cá lập nghiệp vì mua sắm chiếc này thuyền đánh cá lao hoa móc rông vô liếng thậm chí còn thiếu không ít tiền khoản trong đó không ít tiền khoản này đây khất nợ tiền lương phương t h ứ c thiếu biết được lao hoa mua sắm thuyền đánh cá cũng không chịu thanh toán tiền công lúc đương thời số mười mấy công nhân bến tàu tụ tập náo sự thậm chí tuyên bố muốn đập lao hoa mua thuyền đánh cá cái này khiến lao hoa cảm thấy mười p h ầ n khó giải quyết thế là đã có một cái bình thường đổ cầu cũng sẽ có ý nghĩ thông qua đánh bạc đến kiếm tiền thanh toán khất nợ tiền công vốn là trong tay túng q ẫ n lao hoa không có ngoài ý muốn thua sạch dùng cho thuyền đánh cá quay vòng mười vạn cũng chính là thẻ số tiền kia thiệt thòi không để l á o hoa triệt để cấp trên hắn lựa chọn hướng nhi tử hoa hưng long xin giúp đỡ cho ra lý do là thuyền đánh cá nguyên bộ công trình cần sửa chữa đổi mới lại thêm hướng kỳ tiền lương cất nợ hy vọng nhi tử có thể hỗ trợ vay mượn hai trăm năm mươi vạn các loại quay vòng xong trả lại trở về ngay lúc đó hoa hưng long biết phụ thân đã mua sắm thuyền đánh cá coi là phụ thân thật có ăn năn tâm ý thế là đồng ý hỗ trợ vay cầm tới nhi tử vay tới hai trăm năm mươi vạn lão hoa duy nhất một lần toàn bộ chuyện cho hải thú cá độ công ty ý đổ thông qua số tiền kia gỡ vốn kết quả không có gì bất ngờ xảy ra lão hoa lần nữa th vốn cho rằng mua sắm thuyền đánh cá từ nay trở đi tự sẽ càng ngày càng tốt thậm chí có thể từng b ư ớ c thoát ly tổ chức sát thủ hát động kết quả lần nữa bởi vì đánh bạc đi đến t u y ệ t lộ kết xù vay không cách nào hoàn lại càng là sẽ liên lụy nhi t ử hoa hưng lòng cũng đi theo tự mình bên trên t u y ệ t lộ thế là thời điểm đó la hoa thì có một cái kế hoạch kế hoạch này hạch o tâm chính là hắn chính mình thông qua hy sinh chính mình lừa gạt tìm người bảo lãnh hiểm bồi thường nhưng kế hoạch này muốn vận chuyển cần tiến hành kỹ càng quy hoạch đầu tiên lão hoa mua một phần bảo hiểm mua bảo hiểm người là chính hắn được lợi người là con của hắn hoa hưng long tiếp theo Bởi b vì ả thái thái nhiều năm tiếp xúc lão hoa hiểu rõ vô cùng thái tề tính cách biết thái tề đối với mình có khắc cốt hạn ý cùng thực chất bên trong nhu nhược cho nên lão hoa mới có thể đem thái tề lấy đầu bếp thân phận chiêu mộ tiến thuyền đánh cá đồng đội Thực đã sớm từ h ự c đã s lao hoa góc độ cân nhắc bên cạnh hắn người tín nhiệm nhất là lý đảm cũng chính là hắn hiện tại sử dụng thân thể lao hoa từng tại một tuần trước nói qua các loại thuyền đánh cá tương quan công việc giải quyết sẽ mời hắn đi ra biển sau này cùng một chỗ thoát ly tổ chức sát thủ phát động bắt cá mà sống kết quả lần này ra biển bắt cá lao hoa thậm chí ngay cả một chiếc điện thoại đều không có đánh tới cái này lộ ra phi thường kỳ quái ra biển chuyện này trước lao hoa đã cùng hắn đã hẹn nhưng lần này ra biển trước thậm chí cũng không nguyện ý cáo chi một tiếng vấn đề này kỳ tu lúc ấy liền từng nghĩ lại qua hiện tại hắn suy nghĩ minh bạch bởi vì lao hoa không muốn thương tổn lý đảm hắn có thể bỏ qua cái khác hồ bằng cầu hữu tính mạng coi bọn họ như kế hoạch vật hy sinh nhưng lý đảm là trong mắt hắn bằng hữu chân chính là ân nhân nhi tử cho nên hành động lần này l ã o hoa không có nói trước cáo chi lý đàm bất kỳ tin tức gì sợ lý đàm đi theo lên thuyền ra biển bởi vì kế hoạch tiếp theo vòng l ã o hoa sẽ lấy toàn thuyền nhân viên bao quát tử vong của mình để kế hoạch có thể thành công tất cả manh mối đạt được sâu chỗi u kỳ tu có thể khẳng định l ã o hoa chính là đầu độc cán hung thủ nhưng hắn nội tâm còn có một n g h i hoặc l ã o hoa là từ đâu lấy được gáp s ú c tâm hoa tố dược tề nơi này tồn tại hai cái khả năng thứ nhất l ã o hoa là thông qua tổ chức sát thủ tác động con đường mua được á p xúc tâm hoa tố nhưng khả năng này theo kỳ tu nhận thấy cũng không cao những ngày này tìm đọc mạng lưới tư liệu hắn phát hiện tổ chức sát thủ h áp động ám sát thủ đoạn lạ thường nhất trí đều là thông qua viễn trình súng ống ám sát hoặc là chính diện tập sát sẽ rất ít sử dụng đến độc dược cho dù sử dụng cũng đều là không trí tử nhưng cũng có thể sinh ra kịch liệt đau đớn tra tấn dược thể điểm này lôi diêm từng giải thích qua sau lưng hấp động tổ chức nguyên trùng thần thông qua thế gian sinh linh sợ hãi hấp thu năng lượng bọn hắn sẽ tra tấn mục tiêu nhưng sẽ không dùng độc dược thần không biết quỷ không hay giết chết mục tiêu tại dĩ vang ám sát sự kiện ở bên trong chưa hề có tổ chức sát thủ áp động sử dụng tâm hoa tô án lệ không thể là vì đặc biệt vì lao hoa điều chế tâm hoa tô d ư thể cái thứ hai khả năng là hoa hưng long lao bả nghề nghiệp của nàng là cấp ba dược t ề sư nếu như là nàng xuất thủ hoàn toàn có khả năng làm đến áp suất tâm hoa tố nhưng kỳ tu cảm thấy khả năng này cũng không lớn đầu tiên cấp ba dược t ề sư chế tác dược tề cần thiết vật liệu không có khả năng chống rông sinh ra khẳng định có mua sắm ghi chép tiếp theo chiết xuất tâm hoa tố quá trình cần sử dụng đến chuyên nghiệp dụng cụ không có khả năng ở nhà chế tác nhất định là tại chuyên nghiệp trong phòng thí nghiệm tiến hành hoa hưng long lão bà chỉ cần sử dụng tới dụng cụ liền sẽ lưu lại sử dụng ghi chép lão hoa kế hoạch phi thường nghiêm cận nhất định sẽ cân nhắc đến liên lụy con trai con dâu vấn đề nhưng là có một cái khả năng hoa hưng long che giấu chân tướng h ắ n cùng với lao bà đều minh xác biết được lao hoa kế hoạch cũng vì nó cung cấp tâm hoa tố cụ thể đáp án dĩ nhiên là cái gì rất nhanh liền có thể công bố vào lúc ban đêm chín điểm đinh tế đi vào phòng họp truyền đạt hoa hưng long lao bà chỗ phòng thí nghiệm tất cả dụng cụ sử dụng ghi chép cùng nguyên vật liệu mua sắm ghi chép cùng tồn kho ghi chép so sánh sau có thể rất rõ ràng biết được lao hoa con dâu phải trăng trộm dùng nguyên vật liệu xem hết so sánh số liệu kỹ t u xác định chính mình suy đoán không có sai lao hoa con dâu cũng không hiểu biết việc này cũng chưa từng tham dự áp suất tâm hoa tố chế tác trong khoảng thời gian này có đồng sự có thể chứng minh nàng không có một mình sử dụng phòng thí nghiệm hiện tại hung thủ đã xác định là lao hoa lại duy trì có tìm không thấy lao hoa mua sắm tâm hoa tố con đường đúng lúc này đinh tế một câu cho kỳ tu linh cảm lý ca cái này vụ án kỹ càng điều tra ghi chép ta đều phát tại các n g ư ơ i thánh đồ tập lên ngươi còn có cái gì muốn bổ sung thì như liên quan tới hỏa loạn tổ chức tin tức nghe được hỏa loạn tổ chức bốn chữ này trong đầu kỳ tu còn sáng trở hiện hắn thủy trung đều đang nghĩ hạ động tổ chức lại quên đi hỏa loạn ngù kinh quốc tổ chức không chỉ có hạ động lão hoa c kế, kế hoạch này mười phần hoàn thiện rất có thể có ngoại lực tham dự cho nên phải chăng có như thế một cái khả năng lão hoa hiến thân kế hoạch từ đầu tới đôi đều có thiên diện tổ chức tham dự vì đó bày mưu tính kế cung bao quát cung cấp cho lão hoa đầu độc cần thiết áp xúc tâm hoa tố dùng cái này giành mưu kế lực lượng vì nghiệm chứng chính mình suy đoán kỳ tu bắt đầu ở trên internet tìm kiếm thiên diện tổ chức bày kế tương quan hoạt động ghi chép kết quả như hàn đoán thiên diện tổ chức từng nhiều lần lợi dụng các loại chất độc hóa học n h ư sát n g u kinh quốc nhân viên cao tầng nhưng cái suy đoán này có phải là chân tướng tạm thời không thể nào biết được minh sắc biết đây hết t h ể y lá hoa đã chết không có người có thể từ người chết trong miệng tìm kiếm đáp án thuyền đánh cá đầu đầu cán như vậy có một kết thúc kỳ tu đem bản bút ký của mình giao cho linh tế sau đó trở về về nhà về phần vụ án đến tiếp sau điều tra lấy chứng hắn cũng không quan tâm có thể khẳng định chính là lão hoa nhi tử sẽ bị vô tội phong thích bởi vì không có chứng c ứ rõ ràng để chứng minh lão hoa là tự sát suy luận không thể làm chứng cứ trọng yếu nhất chính là lão hoa dùng một cái hành vi để vụ án không có chứng cứ vụ án trong điều tra minh xác ghi chép lão hoa trước khi chết từng có thúc nôn hành vi cái này đủ để chứng minh lão hoa ý đồ phản kháng tử vong cũng không phải là tự sát hành động này đủ để cam đoàn con của hắn có thể cầm tới bảo hiểm bồi thường không cần cùng công ty bảo hiểm cách c ọ về đến nhà đã là ban đêm ngay tại kỳ tu tắm rửa xong lúc chuẩn bị ngủ chung điện thoại di động văng lên từ trong túi móc ra điện thoại Phát h i ệ nghe là từ i i ớ quan t à thành mà n điện thoại gọi tới. Nhận điện truyền điện thanh người chúng hứng không nhập chúng n h thoại thoại, hợp hại, phá hoạch thú hay h đầu gọi tới. kia tới lợi giải gia một tử rất ta, ta. g vậy kế của âm, có được đối phương nói mình phá hủy kế hoạch của bọn hắn kỳ tu lúc này ý thức được lai lịch của đối phương cũng khẳng định t r ư ớ c tự mình suy đoán lao hoa cái này lên vụ án phía sau có thiên diện tổ chức bóng dáng nhưng để hắn cảm thấy nghi hoặc chính là vì sao thiên diện tổ chức biết được hắn tham dự đã điều tra cái này lên vụ án thậm chí biết được hắn là chủ đạo vụ án người phụ trách các ngươi phải thiên diện đối phương cũng không trực tiếp trả lời vấn đề này Mà là tại t、so、đáng tiếc nguyên bản chúng ta có thể giúp ngươi tránh cho tử vong là ngươi chính mình từ bỏ cơ hội sống sót các ngươi muốn giết ta không phải chúng ta là bọn chúng đang tại theo đuổi thần nguyên hướng đi tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi chúc ngươi may mắn đúng chương điều tra hai n cũng mươi hai tìm kiếm bảo hộ điện thoại bị c ú p máy kỳ tu lúc này trở về gọi ngài gọi điện thoại đã g ạ y bỏ ý thức được đối phương đã đem thẻ điện thoại tiêu hộ kỳ tu m ư ờ i phần p h i ề n m u ộ n ngắn ngủi giao lưu kỳ tu từ đối phương trong giọng nói nghe được rất nhiều tin tức đầu tiên có thể xác định chính là lần này thuyền đánh cá đầu đọc án phía sau thao bản thủ chính là thiên diện tổ chức cũng là bọn hắn cung cấp cho lão hoa áp xúc tâm hoa tố Chế thần ạ o cái c này lên kem ú t b h nguyên bản án. Tiếp theo, thiên diện minh biết tổ chức minh sắc biết được là n Vân vì sao mà cái gì hắn cũng không rõ ràng nhưng hắn biết cái gọi là thần nguyên rất có thể cùng mình xuyên qua thậm chí sau khi chết đoạt xá có quan hệ cái này có lẽ cũng là lôi diêm ở trên người hắn phát giác được một tia thần tính nguyên nhân nhưng từ thiên diện tổ chức phản ứng đến xem bọn hắn cũng không hiểu biết chính mình sẽ linh hồn c h u y ể n di cùng thời gian khởi động lại chuyện này chỉ là cho là hắn trên người có thần nguyên cho ra điều phán đoán này căn cứ chính là thiên diện tổ chức nói bọn chúng đang tìm thần nguyên nói cách khác lúc trước sát hại hàn vân tổ chức đang tìm thần nguyên cái tổ chức này tỷ lệ lớn chỉ là h á p động tổ chức nếu như bọn chúng biết được thần nguyên sẽ thông qua bị dết c h u y ể n di căn bản không có khả năng để cho mình sống đến bây giờ khẳng định đã sớm tìm tới cửa còn có một chút có thể nghiệm chứng cái suy đoán này đó chính là hắn trở thành đồng bạn đầu kia dây thời gian tại lấy đồng v ạ n thân phận sinh sống một tháng sau ngày nào đó ban đêm đột nhiên lọt vào không biết thế lực nhập thất bắt cóc áp dụng các loại thủ đoạn ép hỏi trên thân hắn thần ấn đi đâu hắn lúc đó đối với vấn đề này một mặt một bức hiện tại xem ra ép hỏi thế lực của hắn muốn thần ấn hẳn là thiên diện tổ chức miêu tả thần nguyên chỉ là đổi một loại xưng hô từ một điểm này đó có thể thấy được đối phương cũng không hiểu biết linh hồn c h u y ể n di chuyển này tìm kiếm thần nguyên phương thức rất có thể là thông qua một loại nào đó cần khởi động định vị trang bị đến tiến hành lại định vị thời gian dài g i n giặc đây cũng là hắn lấy đồng bạn thân phận còn sống một tháng nguyên nhân thuận cái phương hướng này phân tích hắn tại thế giới khác tuổi thọ kỳ thật chỉ có một cái nhiều tháng thời gian đợi đến muốn tìm kiếm thần nguyên thế lực định vị thân phận của hắn hắn liền muốn đứng trước tử vong uy hiếp đến lúc đó còn sẽ có người đến đây ép hỏi hắn thần ấn ở đâu còn nhớ rõ lúc ấy hắn lấy đồng v ạ n thân phận đối mặt bắt cóc lúc từng buồn bực nghĩ tới vì sao đoạt xá lấy được thân thể chủ nhân đều có dấu bí mật bây giờ nghĩ lại đồng v ạ n bị bắt cóc cùng đồng v ạ n bản thân không quan hệ cùng trên thân hắn thần nguyên có quan hệ hiện tại hắn hoài nghi cái này thần nguyên chỉ chính là sương mù cạnh trong không gian trẻ con hắn có lý do hoài nghi cái này trẻ con chính là trong miệng lôi diêm. sau lưng mình ngủ say nguyên trùng thần nghĩ đến sương ngủ cảnh trong không gian linh anh dáng dấp cùng mình khi còn bé giống như lúc hắn thậm chí hoài nghi cái này cái gọi là nguyên trùng thần chính là hắn chính mình những ngày này lặn xem cái thế giới này tư liệu hắn phát hiện cái thế giới này có linh hồn khái niệm sương ngủ cảnh trong không gian linh anh rất có thể chính là của hắn linh hồn bản thể về phần tiến vào sương ngủ cảnh không gian lúc m ỏ n g manh vụ hóa chính mình có thể là cỗ này linh hồn ý thức cho nên bảng bên trên biểu hiện ý thức phát huy có thể đem ý thức hiểu thành ta cái này khái niệm linh hồn là ý thức tái cụ mà xác thịt là linh hồn tái cụ bởi vì linh hồn đã mất đi ý thức cho nên thủy trung đều tại ngủ say ý thức của hắn thì thông qua bị giết chết sau đoạt xá phương thức xuyên qua tại khác biệt trong thân thể nhưng những n à y cũng chỉ là suy đoán của hắn cụ thể chân tướng không thể nào biết được hắn hiện tại đang muốn đứng trước một cái khiêu chiến không có gì bất ngờ xảy ra còn có chừng mười lăm ngày hắn liền muốn trực diện tổ chức sát thủ hắc động tới cửa đưa ấm áp nghĩ tới đây kỳ tu cầm điện thoại di động lên ấn mở thánh đ ồ người liên hệ trực tiếp bấm du hồng điện thoại lấy năng lực của chính hắn căn bản là không có cách tương đối hắc động tổ chức uy hiếp lúc này xin giúp đỡ chính thức là lựa chọn sáng suốt nhất hắn không liên lạc được thực lực cường hãn lôi diêm du hồng chính là hắn tiếp tục sống tiếp dựa vào vài giây sau điện thoại thông du hồng thô khuyết trương lười biếng thanh n â m vang lên thì thế nào ngươi muốn vật liệu ta cũng phải xin đang giúp ngươi an bài mấy ngày nay không rảnh không phải chuyện này ta gặp được phiền thoái phiền thoái gì nói nghe một chút ngươi biết cái gì là thần nguyên sao bên đầu điện thoại kia du hồng nghe được thần nguyên hai chữ trong giọng nói lời nhác biến mất lúc này dò hỏi ngươi từ chỗ nào nghe nói hai chữ này ta gần nhất phá được cùng một chỗ thiên diện tổ chức lưu đồ bản án, bọn hắn đánh cho ta một trận điện thoại biểu thị rất thường t h ứ ta Hy v ọ nghe ta t có giải thích của hắn trong điện thoại truyền đến du hồng thở dài âm thanh thiên diện đám người kia liền yêu khắp nơi giải âm lưu luận theo dệt lời hoang đường là bọn hắn đặc điểm bọn hắn nói lời một cái dấu chấm câu cũng không thể tin nếu như ngươi tin rồi rất có thể trở thành bọn hắn quỷ kế bên trong một vòng trở thành bị lợi dụng quân cờ nếu như không phải lấy đồng bạn thân phận trải qua bị thẩm vấn ép hỏi nghe hồng du lịch giải thích kỳ tu đương nhiên sẽ không tin tưởng thiên diện tổ chức dù sao hắn đã tự mình trải nghiệm qua thiên diện tổ chức xào trá nhưng bây giờ hắn có lý do tin tưởng thiên diện tổ chức không có lửa g ạ t mình quả thật có một chi thế lực có thể thông qua một loại nào đó định vị phương thức hóa chặt hắn thân phận muốn giết chết hắn cướp đoạt thần nguyên đồng bạn bị giết chính là chứng minh nhưng thời gian khởi động lại cùng sau khi chết đoạt xá chuyện này hắn không có cách nào giải thích với du hồng đây là hắn trên thân bí mật lớn nhất nếu như bí mật bại lộ liền tồn tại bị khống chế phong hiểm tử vong không đáng sợ hắn có thể khởi động lại thời gian sau làm lại từ đầu nhưng nếu như bị k h ô n g chế không cách nào tử vong cũng vô pháp hành động đó mới là địa ngục hắn cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm thánh đ ồ tổ cùng phía sau ngu kinh giáo hội lý do an toàn hắn đến bảo vệ tốt bí mật này nghĩ tới đây kỳ tu bất đắc dĩ nói du hồng lao đại chắc hẳn lôi diêm không cùng người nói trên thân ta có thần tính chuyện này à? trên thân ngươi có thần tính đầu bên kia điện thoại du hồng thanh âm lộ ra mười phần giật mình chính như kỳ tu phỏng đoán như vậy du hồng cũng không rõ ràng thần tính chuyện này đúng đây là lôi diêm nói cho ta biết cho nên thiên diện tổ chức khả năng không có nói sai thật sự có tổ chức muốn đối với ta hạ cầu thủ ta hiểu được ta tương đối hiếu kỳ chính là thiên diện tổ chức tại sao phải nói cho ngươi biết bí mật này ngắn ngủi suy tư về sau kỳ tu cấp ra một cái khả năng có hay không một loại khả năng thiên diện tổ chức quỷ kế không phân được ta ý của ta là phá hư cái khác hỏa loạn tổ chức kế hoạch cũng có thể là thiên diện tổ chức quỷ kế bên trong một vòng dùng cái này thu lấy quỷ kế lực lượng nghe kỳ tu giải thích d u hồng trầm mặc vài giây sau mở miệng nói suy đoán của ngươi ngược lại là phù hợp thiên diện tổ chức phong cách hành sự bọn chúng cùng cái khác họa loạn thế lực đã c o hợp tác cũng thường xuyên thiết hạ quỷ kế quấy r ố i tình huống ta đại khái hiểu rõ ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng an bài lực lượng bảo hộ ngươi đa tạng không có việc gì ta c ú t trước còn có một việc ta cũng cần vật liệu không đợi hắn nói xong bên đầu điện thoại kia du hồng liền tức giận nói được rồi ta sẽ mau chóng cho ngươi xin xuống tới ngươi gần nhất cho ta hào hào ở tại nhà đợi đ ư n g chạy loạn khắp nơi cúc điện thoại ngồi ở trước bàn sách kỳ tu đứng dậy dỗi lưng một cái sau đi về phòng ngủ đi tiếp xuống đi ngủ trời sập xuống có thánh đồ tổ đình lấy hắn chỉ là một cái không có bao nhiêu vũ lực đáng giá p h à m nhân tại siêu phàm thế giới bên trong không cải biến được vận mệnh của mình đi hướng tiếp xuống chờ đợi được bảo hộ là được cái kia ngủ là ngủ Ban đêm 10 giờ 24 phút. Quang Thành, khu B, bước Quang địa sau quay ao thanh Tinh Thành, thánh cung.、Du、Hồng đem trên thân vỡ vụn quần vụn ném thùng người nước, trên thân chiến đấu lưu lại máu. Xử lý hoàn、tất. hắn đêm đồ đem đập đấu đi máu. giờ lại phút. khu thầy vết tất, tủ qu Du lưu vào vào vào áo rác, vỡ vỡ lý Xử vách đá là từ một loại tự phát quang khoáng thạch cấu thành cung điện hình dáng trong bóng đêm đi theo khoáng thạch lấp lóe như ẩn như hiện giống như ngôi sao lấp lóe tại thâm thúy bầu trời đêm toàn bộ đại s ả n h đứng lặng lấy rất nhiều to lớn cột đá treo chống địa cung mái vòm trên trụ đá điêu khắc cổ lão phù văn cả tòa địa cung bị tiền sử khoa học kỹ thuật còn sót lại hệ thống trí năng khống chế vô luận là chiều sáng khí hậu vẫn là hệ thống an toàn đều là thông qua vô hình lưới năng lượng lạc kết nối từ linh năng khu động năng lượng tiết điểm liền khảm nạm tại cung điện các n g a ngách hình thành một tòa bao trùm địa cung khổng lộ chất pháp cung điện chính trung tâm vị trí trưng bày một tòa thần đàn thần đàn bên trên khảm nạm lấy một viên tâm linh thạch đặc biệt thời gian nhân viên thần chức lại ở chỗ này tiến hành nghi thức cầu khẩn thanh âm của bọn hắn sẽ thông qua tâm linh thạch phóng đại vang vọng cung điện từng cái nơi hẻo lánh khoa học kỹ thuật linh năng tông giáo ba cái dưới đất cung điện đạt tới hoàn mỹ hài hòa xuyên qua địa cung đại sảnh du hồng đẩy ra phía trước cửa kim loại tiến vào phòng quan sát trong phòng chỉ có một bộ màu trắng người máy tại phòng thủ người máy phía trước dựng thẳng một mặt giám sát tường phía trên là trong cung điện dưới lòng đất bên ngoài chia cắt hình ảnh theo dói lao cha du hồng đưa tay đập vào người máy vai phải vui cười mở miệng nói có dám thì phóng người máy thanh âm mười phần nhân cách hóa trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn cảm xúc gần nhất có cái nhiệm vụ đặc thù cần mau chóng triển khai bảy tổ huynh đệ đều bị phái đi bắc cảnh thành chấp hành nhiệm vụ ta gần nhất cũng muốn theo tới cho nên cần làm phiền ngươi cân đối một cái cái khác tổ huynh đệ nhìn xem có hay không đang tạm nghỉ ngơi hoặc là tạm thời không có nhiệm vụ huynh đệ thay ta đi chấp hành nhiệm vụ này màu trắng người máy nghe nói đưa tay hướng phía trước nhấn một cái lập tức không gian ba triệu màn hình giả lập bán ra trên màn hình là các tổ nhiệm vụ tình huống lấy màu đỏ cùng màu xanh tiến hành đánh g ấ u lúc này trên màn hình đại bộ phận đều là đang tại chấp hành nhiệm vụ màu đỏ tiêu ký trước tiên nói một chút nhiệm vụ của ngươi là cái gì ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm du hồng không có ẩn tàng lúc này giảng thuật lên lôi diêm cho mình ủy thác cùng kỳ tu vừa rồi đánh tới cái kia thông điện thoại nghe xong du hồng giảng thuật màu trắng người máy trầm tư sau một hồi lắc đầu nếu thật là cùng thần nguyên có quan hệ phái ra một hai cái thành viên đi bảo hộ hắn không có chút ý nghĩa nào đối phương cũng sẽ không bởi vì một lần thất thủ liền từ bỏ ý đồ trừ phi là thần di tiểu đội thành viên xuất thủ du hồng đông cảm giác đau đầu chiếu cố k ỷ tu là lôi diêm v y thác cho hắn nhiệm vụ nhưng bây giờ hắn có đang tiến hành nhiệm vụ căn bản không có tinh lực tiến đến bảo hộ phổ thông thành viên đối kháng h o a loạn tổ chức năng lực có hạn chính như l ã o cha nói nếu như tiềm ẩn h o a loạn thế lực thật sự là chạy thần nguyên đi thánh đổ tổ phổ thông thành viên căn bản cung cấp không được mạnh mẽ bảo hộ ngược lại sẽ bị liên lụy nội hại màu trắng người máy đưa tay chỉ hướng gian phòng phía bên phải nếu không thử mời an tỷ xuất thủ nàng nàng đều lao niên ngây người chỉ nửa b ư ớ c đều bước vào quan tài còn có thể độc sao nghe được an tỷ hai chữ du hồng đầu tiên là s ư n g sở sau đó biểu lộ cổ quái dò hỏi thử một chút đi có lẽ an tỷ còn có thể phát huy nhiệt lượng t h ừ a lấy an tỷ thực lực bảo hộ hắn cũng không thành vấn đề mặc dù ngẫu nhiên s i n g ố c nhưng nói thế nào cũng là thần di tiểu đội lao tiền bối bối phận so diêm ca còn cao vậy được ta đi tìm nàng nói xong du hồng vô vỗ màu trắng người máy bà vai lao cha nhìn trên thân ngươi có chút linh kiện đều bị xét lúc nào thay mới thân thể qua chút năm suy nghĩ thêm đi cỗ thân thể này còn có thể chấp nhận lấy dùng dù sao ý thức chuyển di tồn tại phong hiểm nói không chừng đổi một thân thể ta liền không có vậy được không quái giày ngươi rồi lao cha ngươi bận rộn rời phòng du hồng thẳng đến địa cung quảng trường phía đông toàn bộ địa cung quảng trường trình viên hình chứng hơn trăm đường có thể thông hướng những phòng khác cổng đẩy ra quảng trường phía đông một cánh cửa hiện ra tại trước mắt du hồng chính là một đầu thẳng tắp đường hầm đường hầm hai bên trên vách đá khảm nạm lấy phát sáng đá năng lượng đi và cuối cùng đẩy cửa ra bên trong là bày đầy dụng cụ gian tạp vật cuối cùng còn có một cánh cửa liên tiếp vượt qua ba tòa cửa sắt du hồng đi vào đích đến của chuyến này đẩy cửa ra trong phòng b ầ y biện lộn xộn dập tắt bên cạnh lò lửa ngủ một cái làn da trắng nón phấn đ i ê u ngọc t r á t tiểu nữ h à i mặt mũi của nàng nhìn chỉ có bảy tám tuổi trên thân bọc lấy một đầu c h ă n đông chính dựa vào hỏa lô co do thân thể ngủ gà ngủ gật khoe miệng còn mang theo một sợi trong suốt a n tỷ đi vào bên cạnh lò lửa ngồi sổn người xuống du hồng vỗ vô, vô nữ hải bả vai ý đồ đem từ trong ngủ mê thất tình không ăn thật sự không ăn được còn đang trong giấm ngộng nữ hài đập đi hai lần miệm tao mày không ng Tỉnh. nhìn thấy an an không có chút nào muốn tỉnh lại ý tứ du hồng tăng thêm lay động biên độ rốt cuộc trong ngủ mê nữ hải mở r a nhập nhèm mắt buồn ngủ vô thần ánh mắt nhẹ nhàng một chút du hồng sau lại lần nhắm lại n g ư ơ i ăn đi ta thật sự không ăn được du hồng đối với nữ hải không đáng tin cậy du hồng mặc dù hiểu rõ nhưng vẫn là cảm thấy bất đắc dĩ an tỷ bản danh an an là thần di tiểu đội một thành viên gia nhập thần di tiểu đội thời gian so lôi diêm còn phải sớm hơn kéo dài tuổi thọ để vị này từng đã là chiến thần mất đi bản thân nhiều khi đều không phân rõ hiện thực cùng một cảnh bị cho rằng là lao niên si ngốc một loại biểu hiện dùng hết cha mà nói an tỷ bây giờ tình huống thuộc về hồi quan phản chiếu kỳ chỉ nửa bước đã bước vào quan tài lại là một trận kịch liệt lay động an a n lông mày run run dậy chậm rãi mở ra mê mang mắt to nhìn qua trước người đứng đấy du hồng tức giận nói ngươi lại để cho ta ăn ta nhưng cùng ngươi tức giận rồi an tỷ ngươi đừng đem hiện thực cùng n ộ n g cảnh mơ hồ rồi ta có chuyện quan trọng nhờ ngươi nghe du hồng giải thích an a n biểu lộ dần dần ngốc trệ tiến vào não heo quá tải trạng thái còn thừa không nhiều tế bào não cao phụ tải vận chuyện ý đồ tiêu hóa đoạn tin tức này trầm mặc hồi lâu an ăn trong mắt hiện hiện một vòng giật mình nguyên lai、like、đó làm n ộ n g thật là đáng sợ căn bản là ăn không hết. Nói xong, An An n hơn hắn mười là gọi. Bơi phút giải thích qua về sau du hồng ngẩng đầu nhìn về phía an an lại phát hiện nàng một lần nữa che kín nhỏ chăn đông nhắm mắt lại an tỷ ta thật sự không ăn được trong lúc ngủ mơ an an nhũ mày vừa đi vừa về đong đưa tay nhỏ biểu sau đầu lộ lập kháng cự, sau đó đầu lập tức đó r ú t vào cuộc h ă n đông. d Hồng. Phí hết m t phen ô nao g Hồng không nguyện phu, tình Du đem một mặt n an, an từ t r n g c heo ă n túng ra, một lần nữa lần. một thích một、lần. Rốt ra, cuộc, giải h náo quá t ả i an an miễn cưỡng nghe rõ du hồng ý tứ giật mình gật đầu sau đó x a suốt tinh thần thở dài nói cho nên ngươi vì cái gì không đi tìm lôi t i ể u tử tại sao phải tìm ta ta đều vì tổ chức tận tâm tận lực cả một đời liền không thể hào hào ngủ một giấc sao chúng ta không liên lạc được lôi diêm hiện tại chỉ có ngài có thực lực bảo hộ hắn an an trầm mặc vài giây sau lần nữa thở dài được thôi hy vọng nhiệm vụ lần này kết thúc có thể làm cho ta an tâm ngủ nói xong an an vén chân lên giống như là một cái tiểu lao đầu l à n g nhà l à n g nhằng thu thập chỉnh lý chậm rãi đi ra ngoài cửa nhìn qua hành động chậm chạp an tỷ du hồng thấy thế nào đều cảm thấy không đáng tin cậy vị này từng đã là chiến thần đã mất đi phong thái của ngày xưa gần đất xa trời phái nàng đi bảo hộ kỳ tu không nhất định là một cái lựa chọn chính xác nhưng bây giờ tựa hồ ngoại trừ nàng có vẻ như cũng không có người nào khác có năng lực đơn độc bảo hộ kỳ tu nhìn qua chạy tới cửa an tỉ du hồng quét mắt nghiêng đứng ở bên cạnh lò lửa màu xanh chiến truy thiết truy này mặt ngoài khắc do phức tạp màu xanh linh văn lấp l o e ánh sáng nhạt hắn lúc này quay đầu nhắc nhở an tỉ ngươi quên mang vũ khí rồi nói xong du hồng đi vào dập tắt bên cạnh lò lửa đưa tay chụp vào màu xanh thiết truy muốn đưa cho an an bắt lấy truy trôi đồng thời du hồng biểu lộ phát sinh biến hóa thiết truy không nhúc nhích tí nào không tin tà hắn lập tức đem lực lượng chút xuống cánh tay phải nổi gân xanh nhưng mà mặc cho hắn như thế nào dùng sức đều không thể xê dịch màu xanh thiết truy mãy may a suýt nữa quên mất láo đầu đi đến cửa an, -an biểu lộ nghiêm túc giật mình sau đó quay người hướng màu xanh thiết truy tùy ý m á c lập tức màu xanh thiết truy tự động lơ lửng hướng an an k í c h sạn bị nó vững vàng trộm trong tay vỗ nhẹ ở giữa thiết truy hóa thành một đạo màu xanh lưu quang ấn tại an an phải cánh tay bên trên hóa thành một đạo thiết truy hình xăm một màn này cho du hồng nội tâm cực kỳ chấn động mạnh l ê y hắn xử s u ố t toàn lực đều không thể dung chuyển thiết truy tại an an trong tay lại như là hải tử nghe lời ta xuất phát nói xong an an đẩy cửa ra cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng địa cung đại sành phương hướng đi đến du hồng thấy thế lúc này bữa theo an tỉ người biết đi đâu sau đối mặt hỏi thăm an an dừng bước lâm vào trầm mặc Những mày, này đều không đến được. trước ta ơ i đi, phải ngươi đời một ta chuyến được. không không đều này đến sợ r khi đi du hồng nghĩ tới kỳ tu bị thác tự mình xin phép quản chế vật liệu thế là lại đi một chuyến phòng quan sát đem chuyện này xin nhờ cho người máy lao cha Dạng di thoại sáng 3 điểm. Trong ngủ chuông điện thoại di động đánh thức. Mở ra nhập nhẹm buồn ngủ, hắn điểm. mê Mở mắt cầm Tu thức. ra ra Kỳ bị bày ở lấy du lão đại có chuyện gì cần cái giờ này gọi điện thoại cho ta nếu không phải là bởi vì ngươi ta ngủ sớm rồi tranh thủ thời gian xuống lầu tiếp người hộ vệ của ngươi đã đến nghe được du hồng hùng hùng hổ hổ giải thích kỳ tu lập tức tinh thần tỉnh táo bảo tiêu đã đến hắn lúc này v ẽ n chân lên sau khi mặc chỉnh tề đi vào lầu trọ bên ngoài chỉ thấy phía ngoài trên đường phố đỗ lấy một cổ in thánh đồ tiêu chí xe tải nặng du hồng ngậm một điếu thuốc dựa vào tại xe tải phòng điều khiển bên cạnh đang tại thôn vân thổ vụ du lão đại ta tới bảo tiêu đâu nhìn thấy du hồng làm mở ra hàng hóa chuyên chở chính là xe tải đến kỳ tu cảm thấy không hiểu đồng thời ánh mắt liếc nhìn một phía h i ê u kỳ dò hỏi du hồng nghe nói đưa tay vô vô cửa xe an tỷ tiểu tử này liền giao cho ngươi nói xong du hồng một thanh mở cửa xe lộ ra bên trong bọc lấy trang đông một mặt n g ộ n g bức a n an du lão đại ngươi đây là ý gì để cho ta mang hải tử đi vào trước cửa xe nhìn thấy bên trong đang ngủ a n an kỳ tu biểu lộ ngạc nhiên cái gì hải tử về sau gọi an tỷ a nhìn qua một mặt mộng bức kỳ tu du hồng lúc này giải thích lên an an thần di tiểu đội thành viên lai lịch nghe xong du hồng giải thích kỳ tu minh bạch nguyên nhân nhìn như vậy đến tựa hồ thần di tiểu đội thành viên đều là n à y t ấ m chưa trưởng thành hài đồng bộ dáng bao quát ngay lúc đó lôi diêm cũng là như thế an tỷ tình huống có chút đặc thù thường xuyên sẽ không phân rõ hiện thực cùng mậm cảnh ngươi bình thường nhiều hơn c h i ế u cố du lão đại không phải nàng c h i ế u cố ta sao làm sao biến thành ta c h i ế u cố nàng nhìn thấy trên mặt kỳ tu n g h i hoặc du hồng nhịn không được trứng mắt nàng bảo hộ ngươi ngươi c h i ế u cố nàng sinh hoạt hàng ngày có vấn đề sao nghiêng đi đầu mắt nhìn còn tại trong ngủ mê a n an, an kỳ tu thấy thế nào đều cảm thấy không đáng tin cậy nhưng nghĩ tới tiếp xuống chính mình khả năng tao nộ một hệ lệ tám sát hành động đành phải gật đầu nói minh mạch giao cho ngươi ta còn có chuyện quan trọng nói xong du hồng quay đầu nhìn về trong xe an an vô vô cửa xe an tỷ xuống xe đi ngủ tiếp mười phút đồng hồ l i ê n mười phút đồng hồ nghe t h ế lời nói an an ngay cả con mắt cũng chưa từng mở ra bọc lấy nhỏ chăn đông thân thể nhuyễn động hai lần dùng cái này biểu thị chính mình đã nghe được an tỷ đã biết đã biết an an mười phần không tình nguyện g ậ t đầu k h í p mắt lấy núc ních phương thức xuống xe sau đó nằm trên mặt đất hướng du hồng phất phất tay đi thôi nơi này có ta ngươi yên tâm du hồng biểu lộ bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía đã trận mắt há mồm kỳ tu đừng nhìn an tỉ hiện tại bộ dáng này thực lực của nàng tuyệt đối đáng tin cậy cứ như vậy ta đi trước ý thức được du hồng liền muốn rời đi kỳ tu lúc này dò hỏi du lao đại ta muốn vật liệu đâu đã đang cấp ngươi an bài đừng nóng vội nói xong đã lên xe du hồng một cước chân ga cỗ xe nhanh chóng lái rời chỉ để lại kỳ tu tại trong gió đêm lộn s ộ t cùng bên chân ngủ say an an thấu chương xong chương hai mươi b ố hỏa loạn cùng trật tự ẩm ẩm ẩm an điểm tâm sao phát hiện trong phòng không có bất cứ động tinh gì kỳ tu ép xuống chóc cửa thăm dò hướng bên trong nhìn lại gian phòng sạch sẽ bên trong bọc lấy c h â n mền an an lấy nằm sấp nằm tư thế vẫn còn ngủ say lần nữa sau khi gõ cửa kỳ tu đem nóng hổi điểm tâm đặt ở tủ tv bên trên hô một tiếng an tỉ điểm tâm cho ngươi thả nơi này tỉnh nhớ ký ăn trong ngủ mê an an nghe nói v ạ n mẹo hôn neo cái mông dùng loại phương thức này biểu thị đã thu được đoạn này tin nhắn đóng cửa lại kỳ tu biểu lộ bất đắc dĩ từ khi tối hôm qua du hồng đem an an mang đến gia hỏa này vẫn tại đi ngủ hoàn toàn không có muốn tỉnh lại ý tứ đối với an an có thể hay không bảo vệ tốt chính mình kỳ tu bảo trì thái độ hoài nghi nhưng nghĩ tới lôi diêm khống chế lôi đình có thực lực, có chút thể tùy tiện giết vật tin. tình tại thông tin đánh ảnh hắn huống, hồng phần giới quái lại An An du mềm bên trên cho ra giải thích. biểu ê trên n ra cho g ả i i thích. b thị an an là một vị sống đã lâu thuế nguyện thần di tiểu đội chiến sĩ tháng năm dài đằng đắng cũng không làm cho hắn dung nhan dài yếu lại làm cho đầu góc của nàng xuất hiện một chút vấn đề phần lớn thời gian đều ở mơ hồ trạng thái ngẫu nhiên mới có thể khôi phục thanh minh nhưng an an thực lực không thể nghi ngờ tuyệt đối có năng lực bảo hộ an toàn của hắn trở lại thư phòng kỳ tu bật máy tính lên như thường ngày đọc qua mạng lưới thông tin hiểu rõ mới nhất thời sự hồi lâu tiếng chung cửa bỗng nhiên văng lên kỳ tu lúc này đứng dậy đi vào trước cửa nhưng lại chưa trực tiếp mở cửa mà là thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài đi liên tiếp bị ám sát dẫn đến hắn phản xạ có điều kiện cho rằng bên ngoài khả năng tồn tại nguy hiểm chỉ thấy đứng ngoài cửa một người mặc màu trắng trang phục nghề nghiệp trên quần áo khảm có màu vàng kim cánh hoa huy t r ư ơ n g tuổi trẻ nữ tử tay trái của nàng cầm dậy đặc màu trắng phong thư tay phải cầm máy tính bảng trên mặt công thức hóa mỉm cười chờ đợi mở cửa tổ chức sát thủ hóa mỉm cười chờ đợi mở cửa hai lần tao nộ không phải cậy khóa nhập môn chính là bạo lực hủy đi cửa mắt nhìn ăn ăn chỗ gian phòng kỳ tu ngắn ngủi suy tư sau mở cửa phòng trên mặt nghi hoặc hướng nữ tử dò hỏi có việc người tốt ta là kim tệ tập đoàn phúc lợi cấp cho viên xin hỏi ngài là lý đảm tiên sinh sao ta là kỳ tu lúc này gật đầu nữ tử nghe nói cầm lấy tay trái tấm phẳng nhìn kỹ mắt tấm phẳng bên trên ả n h trụ sau đó ngẩng đầu so sánh kỳ tu dung mạo về sau mỉm cười đưa lên trong tay màu trắng phong thư đây là kim tệ tập đoàn năm nay phát ra phúc lợi kim bên trong cũng bao gồm con gái của ngươi cái kia một phần xin ngài tất kỹ tiếp nhận phong thư kỳ tu không hiểu ra sao phúc lợi kim là cái gì nếu như xác nhận không sai mời tại tấm phẳng thượng tăng tên nói xong nữ tử đưa trong tay tấm phẳng truyền đ ạ n kỳ tu tiếp nhận tấm phẳng sau nhìn thoáng qua phía trên điều khoản đánh dấu mấy đầu nội dung cùng phúc lợi kim cấp cho cần bản thân ký tên có quan hệ xác định không phải xáo lộ về sau kỳ tu ngón tay hoạt động tấm phẳng ở phía trên ký lý đảm hai chữ tiếp nhận tấm phẳng nữ tử mười phần lễ phép mỉm cười cuối đầu lý tiên sinh sẽ không q u ấ y giày ngươi nghỉ ngơi gặp lại kỳ tu lúc này đóng cửa phòng trở lại phòng khách hắn ngồi ở trên ghế xô p a đem màu trắng dậy đặt phong thư mở ra phát hiện bên trong lại là một sấp màu đỏ tiền mặt lấy ra đêm k tổng cộng là tám mươi tấm mặt giá trị một trăm tiền giấy tổng cộng là tám nghìn ngu kinh tệ nhưng kỳ tu vẫn là không hiểu rõ cái gọi là phúc lợi kim là cái gì mang theo hiếu kỳ hắn lấy điện thoại cầm tay ra tìm kiếm mạng lưới trợ g i ú p một phen tra tìm kỳ tu minh bạch là chuyện gì xảy ra cái này tên là kim tệ tập đoàn là ngu kinh quốc một đám người giàu có nhất sáng tạo bọn hắn được xưng là kim tệ tổ chức danh nghĩa sản nghiệp trải rộng ngũ đại thành thị cũng bao quát ly đàm công tác bến tàu có thật nhiều cỡ lớn thuyền đánh ca thuộc về kim tệ tập đoàn dưới cờ hải vận công ty cái tổ chức này đặc điểm chính là hàng năm đều sẽ lựa ch trên internet đối với kim tệ tổ chức cũng là thuần một sắc khen ngợi cho rằng bọn họ là một đám chân chính nhà từ thiện mà phúc lợi kim cấp cho kim tệ tổ chức đã kiên trì sáu mươi năm hơn trong lúc đó chưa hề gián đoạn Từ lúc đầu cấp cho đầu nhiều ngu kỳ i n tu ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy an an chẳng biết lúc nào ra khỏi phòng lúc này bưng lấy bữa sáng đang tại ngụm lớn bữa ăn lúc này an an trong mắt mơ hồ tán đi ánh mắt trong suốt sáng tỏ trên thân c ố này x a suốt tinh thần cảm giác cũng biến mất không thấy gì nữa an tỷ ngươi thanh t ỉ n h xem như thế đi đ o á n chừng rất nhanh lại hội thần trí không rõ an an bất đắc dị như mai bày ra một bộ ta đã không quan trọng t ư thái an tỷ ngươi nói tài thần là có ý gì đối mặt hỏi thăm an an cắn một miệng lớn trong tay cả bánh n g a i k ỹ đồng thời nhìn h ắ n đến ngươi biết nguyên t r ù n g thần sao lôi diêm từng cùng ta giới thiệu sơ lược qua ý của ngươi là kim tệ tổ chức đứng sau lưng một vị nguyên chủng thần không sai kim tệ tổ chức phía sau nguyên trùng thần chúng ta xưng là tài thần thần phía dưới kim tệ tổ chức là chúng ta ngu kinh quốc đồng minh thế lực thần thông qua thế gian sinh linh t à i phú lưu chuyển thu hoạch được lực lượng cho nên cái tổ chức này lúc ấy tiến vào ngu kinh quốc lúc chúng ta không có ngăn cản n g h e đến đó kỳ tu đã minh bạch lan an muốn biểu đạt ý tứ giật mình gật đầu nói cho nên kim tệ tổ chức thông qua tán tại để dân chúng trở nên phong phú hơn dụ càng có tiêu phí năng lực sau đó lại thông qua kim tệ tập đoàn đem tiền kiếm vệ lại tràn ra đi hình thành tuần hoàn để tài thần liên tục không ngừng thu hoạch tài phú lực lượng không sai trong nước ngoại trừ h o ạ loạn thế lực cũng tồn tại không ít minh hữu của chúng ta thế lực kim tệ tổ chức chính là một cái trong số đó an an trả lời để kỳ tu ý thức được chính mình lúc trước suy đoán không có sai lôi diêm sở dĩ chiếu cố hắn mục đích là muốn cùng sau lưng hắn nguyên trùng thần kết minh thành lập được cùng loại với kim tệ tổ chức đồng minh như vậy quan hệ về p h ầ n những này dị tộc ngụy trang tổ chức thần thấu tiến xã hội l o à i người sau vì sao muốn cùng nhân loại kết minh điểm này cũng không khó lý giải có thể chia nguyên trùng thần làm hại loạn cùng trật tự hai cái phe phái thông qua quy kế sợ hãi các loại mặt trái năng lượng thu hoạch được lực lượng nguyên trùng thần có thể thuộc làm hại loạn phe phái kim đệ tổ chức dạng này sáng tạo cùng chia sẻ tài phú tổ chức có thể thuộc vì trật tự phe phái trong đó trật tự phe phái cần yên ổn hoàn cảnh xã hội dùng cái này thu hoạch năng lượng bởi vậy có thể thấy được n g u kinh quốc nội bộ mâu thuẫn chủ yếu đến từ khác biệt phe phái nguyên trùng thần ở giữa xung đột lợi ích hỏa loạn tổ chức cũng đều là phục vụ tại khác biệt nguyên trùng thần vì đó sáng tạo thu hoạch năng lượng con đường Đúng đối phúc ngươi hẳn không phải là lần thứ nhất nhận rồi, phải lợi kim, tại lại thứ là lấy sao kỳ tu nghe nói đang muốn mở miệng rào biện còn không chờ hắn h á m mồm chỉ thấy an an trong mắt thanh minh tiêu tán biểu lộ ngu dại túi đầu mắt nhìn trong tay cả bánh sau đó lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái n à o heo dần dần quá tải thần s ắ c nghi ngờ lẩm bẩm nói à ta làm sao tuấn h gì rồi làm sao còn ăn được nói xong đ h ồ i vào đồ ăn mà toàn tâm toàn ý dưới miệng ý thức nhai, nhai nhai nhấm nuốt hai lần thật thần kỳ Kỳ tu thấu chương xong chương hai mươi lăm tiền sử di tích ngắn ngủi thanh tỉnh về sau an an lần nữa lâm vào lao niên si n ố c trạng thái vốn định rào biện kỳ tu cũng đã giảm mất đi phiến thức đợi an an trở về phòng ngủ đông kỳ tu đi vào thư phòng bắt đầu lật xem mạng lưới thông tin nhất là cùng tiền sử văn minh tương quan thông tin đã hàn vân tử vong cùng sụp đổ tiền sử di tích có quan hệ hắn rất muốn biết tòa kia di tích bên trong đến cùng có cái gì bí mật phải chăng có thể tổ kiến đội thám hiểm lại đi vào nhìn một cái nhưng là hắn ngay cả hàn vân thăm dò tiền sử di tích vị trí ở đâu cũng không rõ ràng muốn thăm dò tòa di tích này vẫn phải có được quyền hạn đặc biệt thánh đồ tổ hỗ trợ du hồng hiện tại liên lạc không được chỉ có thể chờ đợi hắn nhiệm vụ sau khi kết thúc lại thương nghị việc này vài giờ tìm đọc kỳ tu đối với ngu kinh văn minh bên trong tiền sử di tích đã có đại khá i hiểu rõ nhân loại lần thứ nhất phát hiện tiền sử di tích muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm trăm nhiều năm trước khi đó còn không có ngu kinh quốc chỉ có một tòa ven biển làng trài nhỏ vị trí cụ thể tại tinh quang thành đi tây phương hướng bên bờ biển lúc ấy nhân loại dùng nguyên thủy nhất phương thức bắt cá cùng đi săn mà sống còn chưa thắp sáng khoa học kỹ thuật đây thẳng đến ngày nào đó đi ra ngoài đi săn một tên thợ săn trong rừng phát hiện một tòa dấu ở dưới tảng đá lớn đường hầm coi là trong động có con mồi thợ săn mang theo lòng hiếu kỳ tiến vào cái hố kết quả ở trong đó phát hiện một tòa to lớn lòng đất cung điện cũng thu được tiền sử văn minh còn sót lại tư liệu. hắn chính là n g u kinh quốc trong lịch sử đ ờ i thứ nhất n g u kinh thần làm đại tế ti h được hắn dẫn dắt từng đã là làng trài nhỏ từng bước q h u ấ t trương giai d o n g buồn chán phát triển trong năm tháng n g u kinh quốc không ngừng phát hiện mới tiền sử di tích thông qua giải đọc những n à y tiền sử văn minh còn x u ấ t lại tư liệu để n g u kinh quốc phát triển hiện lên bạo tạc thức tăng trưởng cùng sử dụng bốn loại tiền sử kỹ thuật xây dựng bây giờ ngũ đại thành thị Những này tiền sử di tích cũng bị ngu kinh quốc dân chúng tích là là quan trọng nhất tài phú. Dò di coi sử văn minh còn xuất lại tư liệu là kinh quốc bị tiền sử di tích viện nghiên cứu là cùng thánh đồ tổ đặt song song đặc quyền cơ cấu thậm chí có được có thể điều động quân bộ lực lượng hỗ trợ thăm dò di tích quyền lực d a i dòng buồn chán phát triển trong năm tháng n g u kinh quốc bản đồ không ngừng q u y ế t trương khai quật tiền sử di tích số lượng cũng là càng ngày càng nhiều nhưng có thể chân chính giải đọc tiền sử di tích chỉ chiếm s ố ít, còn có đại bộ phận tiền sử di tích học giả thậm chí ngay cả văn tự đều khó mà phiên dịch giải đọc không thể nghi ngờ chính là mỗi một tòa tiền sử di tích đều là cấp bậc quốc bảo tài nguyên mỗi lần thăm dò di tích trọng đại đột phá đều có thể vì ngô kinh quốc khoa học kỹ thuật phát triển công hiến to lớn trợ、lực. nhìn đến đây kỳ tu nội tâm hiện hiện nghĩ hoặc trong tư liệu nói nhân loại đi vào xã hội văn minh điểm xuất phát là từ cái thứ nhất thợ săn phát hiện tiền sử văn minh gì chỉ bắt đầu nơi này liền tồn tại một vấn đề giả thiết đem địa cầu hiện đại văn minh khoa học kỹ thuật bản vẽ cùng tư liệu mang cho người nguyên thủy bọn hắn căn bản không cách nào lĩnh n g ộ trong đó tri thức chế tạo ra khoa học kỹ thuật sản phẩm bởi vì ở giữa cách không thể vượt qua tri thức hồng c ầ u cho nên vị thứ nhất phát hiện tiền sử di tích thợ săn đến tột cùng là như thế nào lý giải bộ phận này tri thức cũng từng bước thành lập được khoa học kỹ thuật phát đạt ngô kinh quốc chẳng lẽ là tri thức còn đâu nghĩ tới đây trong đầu của kỳ tu lại hiện hiện một cái mới phỏng đoán có hay không một loại khả năng cái gọi là tiền sử di tích nhưng thật ra là từng đã là người địa cầu lưu lại tư liệu hắn không có xuyên qua thế giới khác mà là đi tới văn minh đức gãy sau tương lai thế giới t ỷ như địa cầu nhân loại văn minh tao n ộ một loại nào đó không biết lực lượng phá hủy dẫn đến nhân loại gần như diệt vong văn minh triệt để trượt xuống đáy cốc chỉ có số người cực ít trốn khỏi trường hạo kiếp này nhưng cũng bị mất văn minh ký ức tiến vào nguyên thủy nhất phát triển trạng thái bọn họ hậu đại chính là ngu kinh quốc sinh ra trước đó đám kia n ư dân cho nên kế thừa tiền sử văn minh Cũng chính là địa cầu văn là địa một i kinh n ngu h quốc, có r phen i ề u thuật khoa học kỹ thuật hệ h t tra h t giống y h tìm tính, các loại một về sau h kỳ tu tìm được một chương có tiền sử văn minh sử dụng văn tự anh trụ ảnh chụp là ở một tòa tiền sử di tích bên trong quay chụp đối mặt bên trong là một bức thần bí bích họa không biết là dùng loại nào không biết thuốc màu vẽ mà thành nhan sắc tiên diễm dù cho đi qua năm tháng dài đằng đăng t ẩ y lễ y nguyên bảo trì nguyên thủy s ắ t thái bích họa rộng lớn cao lớn hầu như chiếm cứ hang động cả mặt vết t ư ờ n g hình tượng miêu tả là tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác thành thị quan s á t cầu bích họa biên giới bộ phận thì miêu tả các loại kỳ lạ cảnh tượng có sơn phong san sắt rừng rậm nguyên thủy mây mủ quấn đầm lầy sao lốm đầy trời bầu trời đêm cùng trên cùng sóng lớn quận trào hát sắc hải dương bích họa hai bên trái phải các đánh dấu đại lượng văn cái này văn tự thoạt nhìn như là một loại vạn mẹo ký hiệu không phải là chữ cái cũng không phải chữ hán càng giống là một loại mật mã không thể nào hiểu được dưới tấm ảnh mặt còn có đại lượng học giả đánh dấu văn tự nhưng đến nay vẫn chưa phá dịch này tấm bích họa còn sót lại cho hậu thế h à g nghĩa bích họa bên trên văn tự cũng làm cho kỳ tu ý thức được chính mình phỏng đoán có thể là sai đó căn bản không phải trên địa cầu là bất luận cái gì một loại văn tự cho nên tiền sử di tích tỷ lệ lớn không phải người địa cầu lưu lại văn minh ký ức cho nên hắn sắc thực xuyên qua đã đến thế giới khác mà không phải đi tới văn minh đứt gãy tương lai thế giới liếc nhìn tiền sử văn minh còn sót lại tư liệu kỳ tu nội tâm làm ra quyết định hắn muốn thử lấy xin thăm dò hàn vân đi qua tòa kia di tích tìm kiếm hàn vân tử vong trần tướng có lẽ còn có tìm tới chính mình xuyên qua bí mật nhưng trước lúc này hắn trước tiên cần phải để cho mình sống qua hơn m ộ ư ơ i ngày sau đến n m sát thời gian đi vào giữa trưa kỳ tu rời đi nhà trọ đi một chuyến chợ bán thức ăn bến tàu phụ cận chợ bán thức ăn nhiều nhất chính là các loại hải sản nhưng giá cả cũng không thiện n cái này cùng ra biện bắt cá hệ số nguy hiểm tương đối cao có quan hệ căn cứ trên mạng tìm đọc đến tư liệu ngư dân ra biện gặp phải nguy hiểm chủ yếu chia làm bốn loại tiếp h thứ tự là khí e o tự t là r ờ ác ác ác các kích, dị tộc cấp đoạt, cùng chỉ liệt, liệt là lớn lớn, loại hải trời gió nhiên i thú tập đoạt, tố đột Khí dị song bao ma mê vụ. Lớn lớn, b n đoan thời thiết, rất dễ dàng dẫn đến đội thuyền mất đi không hóa thời chế đám chìm. cực đội đi đám tiết, rất mất t i ế dễ theo là hải thú tập kích cái thế giới này trong hải dương tồn tại đại lượng hình thể to lớn hải thú phổ biến so trên địa cầu lớn nhất giống loài cá voi xanh còn muốn lớn hơn mấy lần có lực lượng kinh khủng có thể tùy tiện đem thuyền đánh cá đụng nát nếu là không hạnh gặp được hải thú tập kích thuyền hủy người vong là tỷ lệ lớn kết cục dị tộc cướp đoạt chỉ là sinh hoạt bên ngoài hải đảo tự bên trên dị tộc sinh mệnh bọn chúng thường xuyên sẽ cướp đoạt đi ngang qua thuyền đánh cá tạo thành nhân viên thương vong thậm chí biết dùng ngư dân sinh mệnh bắt chẹt ngô kinh quốc đổi lấy linh quán g tài nguyên sau cùng ác ma mê vụ là phi thường hiếm thấy một loại hiện tượng căn cứ tài liệu trên internet ghi chép thuyền đánh cá đi thuyền trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp được ác ma mê vụ đội thuyền tiến vào mê vụ sau liền sẽ mất đi phương hướng kim đồng hồ la bản đều sẽ mất đi hiệu lực ngư dân trạng thái tinh thần tại trong lúc này sẽ bị một loại nào đó lực lượng thần bí ăn mòn xuất hiện mê thất điên cuồng nôn mửa mất các lo tình huống nghiêm trọng lúc thậm chí sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử ra biển cao phong hiểm dẫn đến cá lấy được giá cả nước lên thì thuyền lên đây vẫn chỉ là bến tàu chợ bán thức ăn giá cả nếu như cá lấy được vận chuyển đến đất liền ba tòa thành thị tăng thêm phí chuyên trở giá cả thậm chí càng mắc hơn một nửa thậm chí gấp đôi tiến vào chợ bán thức ăn mặt đất tầm ướt nước động trong không khí tràn ngập mặn tanh m ù i bày q u ầ y bán hàng hải sản chủng loại phong phú chủ yếu là loài cá sò、so、hến giáp sát loại cùng động vật nhuế thể nơi này hải ngư kỷ tu trên địa cầu đều chưa từng thấy qua g á n g dấp thiên kỷ bách mái mỗi lần xuất thủ mua sắm trước kỳ tu đều sẽ dùng điện thoại tìm đọc tư liệu hiểu rõ phải trăng ăn ngon rồi quyết định phải trăng mua sắm rất nhiều hàng cá tựa hồ cùng lý đàm nhận biết nhìn thấy hắn đi ngang qua thậm chí sẽ chủ động chào hỏi kỳ tu cũng đều sẽ rất lễ phép mà gật đầu ứng hòa một tiếng mặc dù căn bản cũng không nhận biết về đến nhà kỳ tu đem một bộ phận nguyên liệu nấu ăn bỏ vào tủ lạnh bắt đầu chế tắc cơm trưa một giờ về sau hắn đi vào an an trước gian phòng đập cửa phòng sau dò hỏi an tỉ ăn cơm nhìn thấy trong phòng không có động tĩnh kỳ tu đành phải đem cửa đem thủ hạ ép quyết định đem vị này chiến thần mời đi ra ăn cơm không có gì bất ngờ xảy ra. trong phòng an an lúc này đang nằm trên giường bọc lấy c h â n mềm của mình nghiêng đầu đang tại ngủ say đi vào bên giường kỷ tu xích lại gần la lên an tỉ ăn cơm lần này an an rốt cuộc đã có phản ứng mở ra nhậm nhẹm mắt buồn ngủ sau liếc hắn một cái sau đó đông nhiên gật đầu đói bụng ăn cơm nói xong an an v é n chăn lên đứng người lên thuận mùi thơm đi vào phòng khách tại trước bàn ăn ngồi xuống nhìn lướt qua trên bàn ăn ba đạo đồ ăn an an cúi đầu nhẹ ngửi mê man g trong mắt hiện hiện một tiếng ư n g trọng xem ra là cái khiêu chiến nói xong an an cầm lấy búa kẹp lên một khối bốc hơi nóng lát cá nhét vào trong miệm ngài kỹ đồng thời n h ư mày thế quả nhiên là cái khiêu chiến thấy cảnh này k ỳ tu nội tâm n g h i hoặc tài nấu nướng của hắn không nói đỉnh cấp nhưng là không kém đến bị nghi ngờ trình đ ộ đi xuyên qua t r ư ớ c phụ mẫu phải đi trước một mình sinh hoạt để hắn rất sớm đã học được như thế nào chế tác đồ ăn mặc dù có tiền mời nhà ở bảo mẫu nhưng hắn cũng không thích cùng người khác sinh hoạt t hưởng thụ sống một mình sinh hoạt chế tác mỹ thực là trong cuộc đời hắn số lượng không nhiều niềm vui thú thứ nhất dù sao không có kim tiền bên trên áp lực rất nhiều trong mắt người bình thường nhìn như dườm già sự tỉnh hắn thấy phi thường có ý nghĩa chế tác mỹ thực chính là một cái trong số đó mùi a an an đua ngai bay n nghi diện ngồi xuống, cầm lấy đua kẹp lên một khối lát cá nhét vào trong miệng. Cắn xuống ngai kỹ trong ngáy mắt, một cố khó mà nói hết hương vị bay thẳng đỉnh g theo Tu một lát mắt, một hết hoặc, khối khó vào vào đi đối cầm cá cố Kỳ kẹp kỹ đầu. vị mà m lấy vị kia tại trong đầu của kỳ tu bệnh ra một cái tràn ngập hạch ô nhiễm tận thế cảnh tượng hắn đi tại bỏ h o a n g sắt thép trong nhà xưởng đã đói khát mấy ngày hắn tìm được duy nhất một nước một bãi phiếm hồng kỳ nước bản năng điều khiển t ú i đầu đố n g ư ợ c một n g ụ m bùn đất sen lẫn d ì s ắ t hương vị trong nháy mắt tràn ngập khoang miệng cùng xoắn núi mùi vị kia không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả chỉ có trong đầu tràn cảnh có thể miễn cưỡng miêu tả hắn lúc này đứng dậy chạy về phía danh nước đem miệng bên trong thịt cá một mạch phun ra mà nó đơn giản không phải người ăn thịt cá như thế buồn nôn hương vị để kỳ tu cảm thấy không hiểu hắn mua sắm trước đó điều tra tư liệu con cá này vị thịt đường ngon tại sao sẽ là như vậy kết quả mang theo n g h i hoặc hắn lúc này lấy điện thoại di động ra tìm đọc tư liệu rất nhanh kỳ tu tìm được đáp án hắn sử dụng nguyên liệu nấu ăn thứ câu ngư trong cơ thể có một khối phiếm hồng nước thịt con cá này thịt không độc nhưng hương vị cực kỳ buồn nôn nấu nướng trước nhất định phải đem thử trừ hiểu rõ nguyên nhân về sau kỳ tu xóa đi k h o miệm trong suốt chuẩn bị đem đồ ăn khúc nào khi hắn quay đầu nhìn về phía bàn ăn kỳ tu ngạc nhiên nghe thấy lời nói đang tại ăn ăn ăn bỗng nhiên dừng lại đũa lâm vào trầm tư vài giây sau giật mình gật đầu đúng nga khó ăn như vậy vì cái gì ta còn muốn tiếp tục ăn kỳ tu giật gật Đúng mình ăn như khó đầu. à, kỳ tu bắt đầu dần dần thích đứng an an thanh kỳ não m ạ c h kín sáng sớm ngày hôm đó kỳ tu như thường ngày rửa mặt về sau chuẩn bị đi ra ngoài an đ i ể m tâm sau đó trước nhìn thần chức bệnh viện nhìn còn tại tiếp nhận gen trị liệu lý một mục, mục lúc này tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra là thánh đồ tổ gửi tới tin tức thánh đồ tổ phụ trợ điều tra số hiệu a ít một nghìn một trăm mười hai vụ án thẻ ngân hàng của ngươi đi vào kim ngạch một trăm hai mươi ngàn nguyên lần này tiền thù lao từ kim tệ tập đoàn cung cấp nhìn thấy đầu này tin nhắn kỳ tu minh bạch là tham dự thuyền đánh cá đầu đ ậ cán điều tra tiền thưởng tới sổ rồi đầu này tin nhắn cũng làm cho ý hắn biết đến thánh đổ tổ chi tiêu cũng không phải là từ ngô kinh giáo hội phụ trách phía sau là kim tệ tổ chức đang cấp cho tài lực ủng hộ đưa điện thoại di động nhét về túi k ỳ tu tại ven đường quen thuộc quầy hàng ăn dậy sớm cơm thuật tay cầm lên điện thoại đọc qua mới nhất thông tin cùng thánh đ ạ p bên trên vụ án đổi mới đoạn thời kỳ này đến nay hỏa l o ạ n tổ chức hoạt động càng hung hăng ngang ngược ngô kinh giáo hội điều động chấp pháp bộ lực lượng tại các đại thành thị triển khai thảm thức tìm kiếm nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ bên trong một cái t r ọ n yếu nguyên nhân là ngoại trừ tinh quang thành tòa này chủ thành những thành thị khác chính thức cơ cấu đã sớm bị hỏa luận tổ chức th ngoài ra còn có thông tin phương diện ngô kinh quốc mỗi một chương thẻ điện thoại đều áp dụng thực tiên chế nhưng áp động tổ chức nhóm thế lực vẫn có con đường làm mới thẻ điện thoại che giấu tung tích phía sau khẳng định có ẩn nút phản đồ tại cung cấp trợ giúp thậm chí hắn tại trên mạng nhìn thấy có âm thanh nói bắc cảnh thành đang tại chuẩn bị độc lập có thể thấy được hỏa loạn tổ chức sớm đã tại nội bộ nhân loại đến đỡ lên phản loạn thế lực để vốn là dung chuyển thế cục trở nên rắc rối phức tạp kỳ tu ẩn ẩn có dự cảm chiếu hiện tại cái này xu thế phát triển tiếp ngu kinh quốc nội chiến sắp đến so sánh g i ớ i hắn càng có khuynh hướng đứng ở bên ngu kinh giáo hội mặc dù thần quyền chế độ mười phần lạc hậu chỉ ít hiện giai đoạn hắn còn chưa thấy đến ngu kinh giáo hội đối với dân chúng n g h i ề n ép cùng bóc lột từ cơ sở kiến thiết các phương diện cũng có thể nhìn ra ngu kinh giáo hội đối với dân chúng thiện ý nhưng hỏa loạn tổ chức khác biệt những thế lực này vì cho phía sau nguyên trùng thần cung cấp lực lượng giống như sâu mà không ngừng từng bước xâm chiếm ngu kinh quốc phá hư xã hội yên ổn trật tự lúc này một đầu thánh đặc bên trên sự kiện trọng đại danh sách bên trong đổi mới một đầu mới nhất thông tin gây nên kỳ tu chú ý nguồn ô nhiễm mới nhất phủ xuống thời giờ ở giữa 6 giờ h a 8 phút tọa độ địa điểm bắc cảnh thành khu a cự mang quảng trường truyền nhiễm cường độ trung đẳng ô nhiễm số lượng thời gian thực số liệu 89 n g ư ờ i bị ô nhiễm người t r ả thái khát máu điên cuồng không khác biệt công kích người bên cạnh tạo thành tử vong nhân số 23 người tham dự tràng cảnh trừ h h a n t nhân viên thánh đ ồ tổ bảy toàn thể thành viên đội trưởng du hồng ô nhiễm sự kiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ thu được chấp pháp bộ khẩn cấp xin giúp đỡ buổi sáng 7 giờ 28 phút bắc cảnh thành khu a thương nghiệp đường phố cự mang quảng trường đột phát tinh thần ô nhiễm sự kiện căn cứ hiện trường dân chúng miêu tả vị thứ nhất tinh thần ô nhiễm biến dị người thân ở thùng rác bên cạnh đột nhiên ngã xuống đất kêu trên thân thể vặn vẹo nhanh chóng sinh trưởng khoảng cách chừng m ộ ư ơ i thước phạm vi bên trong còn lại du khách cũng ở đây vài giây sau ngã xuống đất đồng thời gặp ô nhiễm xâm nhập chỉ có một người hoàn thành tinh thần chống cự kịp thời rút lui bị ô nhiễm người thân thể hiện ra trung đẳng biến dị tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng đổi mới bắc cảnh thành từng nhiều lần cử hành tranh né nguồn ô nhiễm đột phá diễn luyện dân chúng đối mặt ô nhiễm sự kiện phản ứng nhanh chóng nhao nhao khẩn cấp tranh né rút lui chất pháp bộ thông qua phủ cận quảng bá nhanh chóng thông báo ô nhiễm tình huống kịp thời vì phủ cận cư dân cung cấp ô nhiễm sự kiện phát sinh tin tức biến dị thể mặc dù còn tại nội thành chạy nhưng cũng không tạo thành mới ô nhiễm tình huống Thánh đổi ồ t đổ mới, mới nguồn h ô nhiễm hư hư thực thực hoạ loạn tổ chức từ hải ngoại đưa vào đưa lên đến cự mang quảng trường thánh đổ tổ bảy đang tại triển khai theo đuổi điều tra xem hết mới nhất nguồn ô nhiễm sự kiện kỳ tu nội tâm tổn h thức hãng tại trên mạng điều tra liên quan tới nguồn ô nhiễm tin tức cái này c so xuyên qua chiếc rất h dòm bì trong phim ảnh chuyển nhiễm phương thức còn muốn đáng sợ do bị vẫn phải thông qua gặm cắn mới có thể cắm vào virus người bị lây cũng có một đoạn thời gian giảm sốc mới có thể biến thành dòm bì tại trong lúc này còn có thể tìm tới huyết thanh thanh trừ trong cơ thể dòm bì virus nhưng nguồn ô nhiễm chỉ cần đi vào nhất định phạm vi cũng sẽ bị cảm nhiễm lại cái phạm vi này không nhìn công trình kiến trúc che chắn dù là trốn ở sau tường chỉ cần đi vào ô nhiễm khu cũng sẽ bị lực lượng thần bí ăn mòn tinh thần phát sinh biến dị phán định nguồn ô nhiễm trọng yếu chỉ tiêu thứ nhất chính là dị biến thể ô nhiễm khoảng cách ngu kinh quốc trong lịch sử nguy hiểm nhất một lần nguồn ô nhiễm sự kiện dị biến giả ô nhiễm khoảng cách đạt đến ba trăm hai mươi chín mét phát sinh điểm là tại quỷ ta thành khu C vùng ngoại ô sự kiện lần này dẫn đến toàn bộ thôn trang cư dân đều bị tinh thần ô nhiễm biến thành dị biến thể vì đối kháng nguồn ô nhiễm sự kiện ngu kinh giáo hội đã từng có rất nhiều cố gắng. tỷ như thử nghiệm nghiên cứu phát minh thanh trừ ô nhiễm r h ự c tế nhưng đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực sau cũng không có cái gì thành quả cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đối với dị biến thể tiến hành sự quyết hiện giai đoạn duy nhất có hiệu quả thủ đoạn chính là đề phòng diễn tập hàng năm các đại thành thị từng cái phân khu đều sẽ tổ chức nguồn ô nhiễm sự kiện lúc buộc phát diễn tập còn tại thành thị từng cái trong khu vực để đặt loa một khi xuất hiện ô nhiễm sự kiện liền sẽ kịp thời thông báo nhắc nhở phủ cận cư dân mau trong tranh lẽ lần này bắc cảnh thành có thể kịp thời xử lý ô nhiễm sự kiện bình thường diễn tập làm ra mấu chốt tác dụng nhưng diễn tập trị ngọn không trị ước đó có thể thấy được đối mặt liên tiếp phát sinh nguồn ô nhiễm sự kiện lực ảnh hưởng ngày càng suy yếu ngu kinh giáo hội ứng đối cố hết sức ăn xong điểm tâm kỳ tu lại cho an an mang lên một phần căn cứ an an hôm qua thanh tình lúc miêu tả thân thể của nàng sẽ tự động hấp thu trong không khí hạt năng lượng hoàn toàn có thể thời gian dài không ăn cơm nhưng tốt nhất vẫn là cho nàng mang cơm bởi vì không ăn sẽ đói ảnh hưởng vốn cũng không nhiều trí lực trở lại nhà trọ kỳ tu đi vào an an gian phòng đem điểm tâm đặt ở tủ tv bên trên sau đó đón xe tiến về phía trước thần trước bệnh viện đi qua nửa tháng trị liệu lý một một t ì n h huống rõ ràng chuyển biến tốt đẹp trên mặt nhiều hơn mấy phần máu nhìn thấy hắn đến lý m ộ c m ộ c lộ ra thập phần vui vẻ nói chuyện với nhau lúc trong ngôn ngữ lộ ra đối với sau khi xuất viện cuộc sống mới chờ mong những ngày này tiếp xúc kỳ tu đã thay vào phụ thân nhân vật biết nên như thế nào đóng vai tốt một cái phụ t h â n trong đó là quan trọng nhất một đầu chính là làm bạn cho nên hắn mỗi ngày đều sẽ đi một chuyến thần c h ứ c bệnh viện các loại kỳ tu rời đi thần c h ứ c bệnh viện thời gian đã đi tới vào lúc giữa trưa vốn muốn đi một chuyến chợ bán thức ăn hắn xuất hiện ở thuê xe bên trên tiếp vào một trận điện thoại trong điện thoại một cái điện tử hợp thành thanh âm nói cho hắn biết vật liệu xin đã thông qua đang tại phối đưa tấu trương xong trong hai mươi bảy một truy nhập hồn ý thức được du hồng a n bài vật liệu sắp đưa đến kỷ tu từ bỏ đi chợ bán thức ăn ý nghĩ trong điện thoại điện tử hợp thành âm thanh hẳn là du hồng đang tán gẫu phần mềm bên trong đề cập tới người máy lao cha căn cứ du hồng giải thích lao cha vốn là một tên thánh đồ tổ chiến sĩ sắp sửa gỗ mục chi niên lại không có lựa chọn xuất ngũ mà là chủ động xin tham dự ý thức chuyển di kế hoạch cái này kế hoạch, này kế hoạch có hơn trăm người nhưng cuối cùng chỉ có lao cha hoàn thành ý thức chuyển di những người còn lại đều bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không biết chết bất đắc kỳ t ử mà chết sau đó lao cha lấy người máy thân thể tiếp tục phục vụ thánh đồ tổ thân phận tương đương với thánh đồ tổ quảng gia cho nên thánh đồ tổ chiến sĩ đều tôn kính xưng hô vị này lao tiền bối vì lao cha du hồng còn biểu thị nếu như tiếp vào lao cha điện thoại gọi tới thái độ phải đ o a n chính đừng thật đem lao cha xem như người máy đối lãi các loại k ỳ tu về đến trước ngộng t ư ờ n g nhà trọ phát hiện trước đại lâu đ ố lấy một cỗ thánh đồ tổ không người điều khiển vận xe hàng căn cứ trong điện thoại lao cha nói quá trình kỷ tu đi vào xe tải trước cửa đứng vững đưa bàn tay dán tại xe tải trên cửa vân tay khóa lại. n g h i ệ m chứng thất bại nghe được nghiệm chứng thất bại hai chữ kỳ tu chợt nhớ tới lila mặc dù đang trong kho số liệu của n g u kinh quốc có lưu vân tay tin tức nhưng ở trở thành sát thủ sau cũng đã đem vân tay toàn bộ xóa đi không có cách hắn chỉ có thể trở về gọi lao cha điện thoại hỏi thăm phải chăng còn có cái khác mở khóa phương pháp điện thoại vừa kết nối hắn liền điện tử hợp thành â m vang lên số lượng mật mã 786. còn không đợi kỳ tu hỏi thăm lao cha liền đã báo ra m ộ ư ơ i hai chữ số số lượng mật mã kỳ tu vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía trên xe tải phương chỉ thấy trên xe tải phương cài đặt một cái lỗ kim camera nếu như không phải cẩn thận quan sát căn bản không phát hiện được có thể thấy được lão cha đang tại thời gian thực xem xét hình ảnh theo dõi dựa theo nhắc nhở trượt vân tay giải tỏa hình tượng hoán đổi đến mật mã đưa vào giao diện hắn đem lão cha cho m ộ ư ơ i hai chữ số mật mã đưa vào không người xe hàng cửa xe lúc này từ từ mở ra lộ ra bày ra ở bên trong d ư ơ n g kim loại kỳ tu nhắc lên d ư ơ n g kim loại về sau cửa xe tự động khép lại không người vận xe hàng động cơ khởi động sau hướng phía đầu đường cuối cùng chạy tới trở lại nhà trọ phóng khách kỳ tu đem g ư ơ n g kim loại bày ra tại trên bàn trà đè xuống phía trên kim loại cái nút lập tức dương kim loại bên trên đóng c h ầ m dài xốc lên màu trắng băng vụ từ nội bộ tràn ra lần này xin đưa tới vật liệu có tám loại theo thứ tự là năng lượng tinh thạch linh văn b ộ t phấn cầu nến chờ một chút trong đó cầu nến là ngu kinh quốc tế tự thần minh lúc lại sử dụng đến một loại vật liệu mười phần chất quý nghe nói dùng loại tài liệu này chế tắc ngọn nến nhóm lửa sau có thể kéo người thân thiết cùng thần minh ở giữa khoảng cách thậm chí lắng nghe đến thần minh nói nhỏ ngu kinh quốc bên trong chỉ có ba tòa quạng mỏ có thể sản xuất loại tài liệu này cho nên nhận quản chế người bình thường cơ bản tiếp xúc không đến chủ yếu cung cấp cho ngu kinh giáo hội tiền sử viện nghiên cứu Thánh đi ồ tổ đóng g qua trước sử đó phân tích cho rằng hãn phi thường phù hợp nhân vật chính khuôn mẫu dựa theo trong tiểu thuyết nội dung cốt chuyện n vừa triển khai cất bước giai đoạn không có khả năng mới tiến vào thế giới khác cũng nhanh tiến to lớn kết cục để hắn một lần nữa trở về nằm ngựa thu tô thời gian đây không phải là phù hợp nhân vật chính cái kia có nội dung cốt chuyện triển khai logic trừ phi là thái giám tiểu thuyết lấy điện thoại cầm tay ra điểm kích thánh đạp bên trong hàn vân vụ án ghi chép trực đến vật chứng hình ảnh giao diện quay chụp hiến tế nghi thức trên hình ảnh đối với mỗi một loại vật liệu đều có kỹ càng đánh dấu cùng bày ra nói rõ kỳ tu dựa theo phía trên chỉ thị bắt đầu bận rộn đầu tiên hắn đem mười hai khoả lớn chừng ngón cái tinh thạch dựa theo tỷ lệ để đặt ở phòng khách mặt đất hiện lên đối xứng hình coi lại lấy mỗi k h ả tinh thạch vị trí vì t i ế t điểm vung xuống linh văn một phấn trong lúc đó không ngừng điều chỉnh vị trí đạt tới đối xứng hiệu quả. vì thế hắn còn từ gian tạp vật bên trong lật ra một thanh cây thước gắng đặt tới khôi phục khắc hàn vân bày xuống hiến tế nghi thức kế tiếp câu kỳ tu từ trong phòng bếp lấy ra một thanh dao gọt trái cây cùng bát cơm hàn vân bày xuống hiến tế trận pháp cần dùng tự thân máu tươi làm dẫn hôn hợp linh văn b ộ t phấn làm phát h ỏ a hiến tế trận pháp đồ án nếu mày nhịn đau bên phải tay trên ngón trỏ mở ra một vết thương dùng tay trái bóp lấy ngón trỏ tay phải phía trước bắt đầu đè ép nhưng nhỏ xuống mấy giọt máu dịch về sau ngón trỏ liền không còn chảy máu b ở không mạch mạch n tay của mình. Không được nghĩ đến hàn vân từng thông qua loại phương thức này đem mình cho đùa chơi chết kỳ tu quả quyết từ bỏ loại này ngu xuẩn huyết dịch thu thập phương thức nếu là chơi không rõ cầm máu trễ nghi thức liền sẽ biến thành bản thân như thế đứng người lên hàn quyết định đi một chuyến nhà phụ cận tiệm thuốc mua sắm rút máu sử dụng chân không lấy máu để thử máu quản thông qua cánh tay tính mạch rút máu thu hoạch khắc họa hiến tế nghi thức cần thiết huyết dịch nửa giờ sau kỳ tu mang theo túi nhựa trở lại phòng khách đem chân không lấy máu để thử máu quản kim tiêm cầm máu cơm vải cùng loại với ốt nằm trừ độc dịch để dưới đất kỳ tu bắt đầu đập cánh tay phải tìm kiếm rút máu tính mạch phương diện này hắn cũng không chuyên nghiệp chọc lấy nhiều lần đều không đâm trúng tính mạch ngược lại là đau đến nghe răng trận mắt rốt cuộc hắn thành công đâm trúng tính mạch sau đó đem ống mềm nhét vào chân không lấy máu để thử máu quản dưới đáy màu đỏ sầm đặc dính chất lỏng thuận ống tiêm bị rút ra tiến ống mềm bên trong liên tục rút năm trăm cờ cờ đội tận mấy cái lấy máu để thử máu qu những huyết dịch này phải trăng đầy đủ khắc họa trận pháp kỳ tu không rõ ràng nhưng hắn biết lại như thế quất xuống tuổi thọ của mình nhất định là không chống nổi dùng ít đi chút đi đem huyết dịch cùng linh văn bột phấn đổ vào trong chén quáy hỗn hợp về sau có thể nhìn thấy màu đỏ sẫm huyết dịch bên trong đã có một chút điểm không rõ ràng trong s u ố t vật chất đang chảy cầm điện thoại di động lên lần nữa mắt nhìn hiến tế trận pháp kỳ tu bắt đầu ở trên mặt đất bôi lên vì không lãng phí huyết dịch kỳ tu mỗi một bước đều phi thường cẩn thận hắn cũng không muốn bởi vì huyết dịch không đủ lại cho chính mình cuốn lên mấy châm vài giờ bận rộn về sau trận pháp hình thức ban đầu hoàn thành thu thập huyết dịch cũng đã hao hết. Kỳ tu đứng người lên. huyết dịch trôi qua quá nhiều đưa đến c h ó n g váng cảm giác làm hắn kém chút đứng không vững thân hình cầm điện thoại di động lên so sánh dưới chân hiến tế trận pháp về sau kỳ tu từ trên b à n trà lấy ra màu xanh cầu nến đem đ ố i xứng bậy ra tại năng lượng tinh thạch bên cạnh cũng nóng lửa đại công c á o thành kỳ tu đệm lên mũi chân đi vào trung tâm trận pháp vị trí khoanh chân ngồi xuống từ lần trước thành công kinh nghiệm đến xem tiếp xuống hắn chỉ cần đem huyết dịch nhỏ tại nghi thức vị trí trung tâm ý thức cũng sẽ bị mang đến sương ngủ cành không gian kỳ tu trịnh trọng g ơ tay phải lên dùng nước quả đao tại kết vảy trên ngón trỏ vạch một cái k h o miệng hơi có rúm nương theo một g ọ t máu từ đầu ngón t kỳ tu nhắm mắt lại sương mù cảnh lắng nghe ta triệu hoán c ú t ra đây hơn mười giây sau kỳ tu mở to mắt trong tưởng tượng mất trọng lượng cảm giác cùng không gian v ặ n vẹo tình cảnh cũng không xuất hiện hắn vẫn duy trì giơ tay phải lên tư thế ngồi yên tại trung tâm trận pháp cũng không biến thành mỏng manh ý t h ứ c thể tiến vào sương mù cảnh không gian cái này khiến hắn đông cảm giác không ổn nếu như ly đàm thân thể không cách nào khởi động hiến tế nghi thức như vậy sau này mỗi một lần nguyện lực cường hóa hắn đều phải trở lại nguyên điểm lấy hàn vân thân thể khởi động hiến tế nghi thức kỳ tu tại lúc này đứng người lên đệm lên mùi chân đi ra hiến tế trận pháp lấy điện trên h o ạ i cầm tay a bắt đầu,、so so đầu so、c tấm ảnh có trận pháp kỹ càng tham số hắn là dùng cây thức khắc họa cho nên kích thước lớn nhỏ cũng không có vấn đề cho nên vấn đề ở chỗ nào hắn không rõ ràng là bởi vì thân thể nguyên nhân vẫn có không biết nhân tố không có gia nhập đến hiến tế trong trận pháp mang theo nghi hoặc kỳ tu lại lần nữa so sánh một lần kết quả vẫn không thể nào phát hiện sai lầm trở lại trung tâm trận pháp khoanh chân ngồi xuống kỳ tu mở ra ngón trò nhỏ xuống huyết dịch ý đồ một lần nữa nhưng lần này vẫn không có xuất hiện trong dự đoán không gian và mẹo cùng mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác thử nghiệm thất bại kỳ tu triệt để im lặng cái này năm trăm cờ cờ huyết dịch hình như là lãng phí ngay tại kỳ tu chưa từ bỏ ý định chuẩn bị lần nữa so sánh hình ảnh một lần nữa một lần nữa lúc an an cửa gian phòng bỗng nhiên bị mở ra an an ngáp đi vào phòng khách nhìn lướt qua sốc xếp hiện trường về sau biểu lộ nghi ngờ nhìn h ắ n đến ngươi đây là đang làm cái gì lúc này an an ánh mắt trong suốt vừa nhìn liền biết đầu bên trong trí tuệ một lần nữa chiếm thượng phong đỉnh hào o n l i đối mặt hỏi thăm kỳ tu nói ra sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác thông qua trận pháp này có lẽ có thể cùng sau lưng ta nguyên trùng thần thành lập liên hệ nhưng là khởi động đã thất bại an an nghe nói đi vào trước trận pháp đứng vững túi đầu cẩn thận xem k ỹ trận pháp sau l ắ t đầu trận pháp kết cấu ngược lại là không có vấn đề nhưng ta đã thấy ngu kinh đại tế ty khởi động kết nối ngu kinh thần kỳ thần trợt cùng ngươi trận pháp đem so của ngươi trận pháp thiếu khuyết một sợi thần lực chăm chú. Có ý tứ gì? chính là thiếu khuyết mấu chốt khởi động năng lượng ý thức được an an khả năng biết được nên như thế nào giải quyết vấn đề này kỳ tu lúc này truy vấn an tỉ giải quyết như thế nào vấn đề này đơn giản thần lực ta có nói xong an an đưa tay vung lên lập tức phải cánh tay màu xanh cái búa ấn ký bắn ra hào quang áo ánh hóa thành một thanh màu xanh chiến nện vào trong tay của nàng ngưng hình đến rồi nói xong an an r ơ i lên trong tay chiến truy đ ỗ n g nhiên đập tới hắn kinh phong đập vào mặt kỳ tu kém chút cho là mình sẽ bị một cái búa đập chết nhưng mà chiến truy rơi vào chán của hắn nhưng cũng không có cảm giác đau chỉ thấy màu xanh chiến truy mặt ngoài nổi lên sóng năng lượng văn q u y t tán dưới chân hiến tế trận pháp giống như là nhận một loại nào đó kích thích cũng theo đó nổi lên sóng năng lượng văn bốn phía không gian vạn mẹo biến hóa quen thuộc mất trọng lượng cảm giác từng bước tăng thêm thấu chương s o n g chương hai mươi tám nổi giận đường đi sương mù s á m từ bốn phía tràn ngập mà đến thân thể tại mất trọng lượng cảm giác qua đi biến thành mỏng manh ý thức thể ánh mắt nhìn về phía phía trước sương mù cảnh không gian d ả i đất trung tâm cách mặt đất một mét địa phương lơ lửng một bộ linh thể trẻ con ba viên lơ lửng cầu năng lượng màu trắng thông qua hơi mở năng lượng dây bục cùng trẻ con thân thể tương liên Ngay phía trên, lơ lửng một khối lệnh phía khối một lơ bởi à màu đen, mặt ngoài mà i tới hiến gian. mặt một nhóm đem mang mù tu truy, đen, đến văn không nghĩ tới An An nhẹ trận hắn sương cánh không tạp. hoạt tế thức hoa khắc Kỳ kích phức pháp, rõ vậy ý b vậy có thể thấy được an an phân tích không có sai t o à này n có thể đem ý thức mang đến sương mù cảnh không gian trận pháp thiếu khuyết trọng yếu nguyên tố thần lực nhưng làm hắn cảm thấy nghi hoặc chính là an an vì sao nắm giữ thần lực căn cứ lôi diêm ngay lúc đó thuyết pháp chỉ có nguyên chủng thần cùng thần người đại diện mới có được thật tính nắm giữ thần lực chẳng lẽ an an cũng là một vị nào đó nguyên chủng thần trên thế gian người đại diện vấn đề này kỳ tu không có nghĩ lại vụ h ó a ý thức thể tung bay trí linh thể trẻ con phía trước lơ lửng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu lệnh bài màu đen lập tức lệnh bài màu đen bỏ ra một đạo quang trụ đem hắn cùng linh thể trẻ con bao phủ đại lượng tin tức tùy theo tràn vào trong đầu bản mệnh hồn thể trạng thái ý thức thoát ly linh hồn cường độ tám chỉ có thể đoạt xá mục tiêu linh hồn cường độ tám trở xuống cường độ thân thể linh hồn cường độ thăng cấp một trăm điểm nguyện lực đã nắm giữ năng lực đặc thù không còn thừa n g u y lực ba trăm m ư ơ i bảy điểm đoạn tin tức này phía dưới cùng còn có một tin tức cung n g u y lực thu thập tập hợp mới nhất hoàn thành nguyện lực mục tiêu thấp thăm hỏi nữ nhi lý một một cũng làm bạn một đoạn thời gian nguyên lực hai lý đảm hoàn thành nguyện lực mục tiêu thấp làm bạn nữ nhi lý một một cũng làm bạn một đoạn thời gian n g u y ệ n lực hai lý đảm hoàn thành nguyện lực mục tiêu thấp vì nữ nhi lý một một quy hoạch tương lai sinh hoạt cũng làm bạn một đoạn thời gian nguyện lực m ộ ư ơ i tám lý đảm hoàn thành nguyện lực mục tiêu m á n h liệt vì nữ nhi lý một một giao nạp cuối cùng một bút gen tiền chữa bệnh dùng nguyện lực hai trăm bảy mươi tám lý đảm hoàn thành nguyện lực mục tiêu để đặt tỷ thử thuốc thu hoạch được nguyện lực hai điểm đồng bạn nhìn thấy chính mình có được ba trăm mười bảy điểm nguyện lực kỷ tu lập tức bị sợ ngây người nhất là vì lý một mục giao nạp cuối cùng một bút gen tiền chữa bệnh dùng cái kia một đầu vậy mà vì hắn mang đến hai trăm bảy mươi tám điểm nguyện lực bởi vậy có thể thấy được hoàn thành thân thể nguyên chủ nhân chờ mong đạt tới mục tiêu thu hoạch được nguyện lực nhiều ít nhận thân thể nguyên chủ nhân khát vọng trình độ ảnh hưởng khát vọng trình độ càng cao cho hắn nguyện lực trị số thì càng nhiều cái này khiến kỳ tu nghĩ tới một cái soát nguyện lực phương pháp xử lý phải chăng có thể dạng này thông qua không ngừng khởi động lại thời gian soát khoản này nguyện lực ích lợi mỗi lần đều là hai trăm bảy mươi tám kiểm nhận ích lại thêm làm bạn mang tới nguyện lực ích lợi chết đến mười lần chẳng phải có thể thu được ba nghìn điểm nguyện lực giá trị cái này đầy đủ hắn đem đồng v ạ n h ắ n vân trên thân lý đảm kỹ năng đặc thù toàn bộ kích hoạt cũng thượng chuyển cho mình bản mệnh h ù n thể đến lúc đó vô luận hoán đổi đến ai thân thể hắn cất bước liền có thể nắm giữ ba loại năng lực đặc thù cảm nghĩ trong đầu qua đi hắn bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào sử dụng khoản này nguyện lực khoản này nguyện lực đầy đủ hắn kích hoạt trong cơ thể của lý đảm tiềm ẩn siêu phàm lực lượng còn có dư thừa nguyện lực có thể dùng tại trao đổi cơ sở năng lực kỳ tu ánh mắt tại lúc này nhìn về phía đại biểu đồng bạn bạch sắc q u a n cầu hắn quyết định trước khảo thí một phen nguyện lực phải Chỉ như dùng lý đàm thân thể kiếm lấy nội g lực trao đổi đồng vạn cơ sở năng lực ánh mắt tập trung đồng vạn danh sách năng lực trong đầu hiện hiện tổng cộng là m ộ ư ơ i ba hạng năng lực kỳ tu nhìn lướt qua sau đem ánh mắt tập trung tại đồng vạn hạng thứ ba năng lực bên trên cái này cơ sở năng lực tên gọi giao sát thuật cận chiến là ngư kinh chấp pháp học viện truyền thụ cho học viên kỹ xảo cận chiến am hiểu lấy bắt các loại thủ đoạn nhanh trong chế phục mục tiêu năng lực nắm giữ tiến độ tại thứ hai ngăn thuần t h ụ giai đoạn thượng truyền bản mệnh hồn thể cần tiêu hao m ư ơ i năm điểm nội lực so sánh dưới kỳ tu càng khát vọng thu hoạch được có thể trực tiếp tăng lên năng lực thực chiến kỹ xảo dù sao vừa tới thế giới khác không phải là bị g i ế t chính là tại bị g i ế t trên đường quả thực cảm thấy bếp khuất nếu có cường đại kỹ xảo chiến đấu hoặc là tố chất thân thể có lẽ liền có thể phản xác ý thức của hắn cùng giao s á t thuật cận chiến tiếp xúc về sau một cái tuyển hạng k h u n g trong đầu b ắ n ra phải t r ă n g trao đổi đồng vạn cơ sở năng lực giao s á t thuật cận chiến thuần t h ụ làm ra lựa chọn về sau kỳ tu đ ỗ n g nhiên cảm giác đầu từng trận nói h nói h đại lượng tin tức một mạch tràn vào trong đầu nương theo mà đến còn có đồng vạn huấn luyện giao sắc thuật cận chiến lúc mơ hồ hình tượng nhanh chóng lật giấy bóng dáng sâu c h u i thành một bức động thái vẽ lặp lại phát ra kỳ tu hai mắt nhắm lại, thân thể đi theo trong đầu động tác hình tượng múa bắt cổ tay ép cánh tay quyển cánh tay nắm cử tay trở tay phong hầu hóc ngực c ắ t cổ tay quay người vật ngã ngửa đụng c h u y ể n chân đại lượng hình tượng cùng kinh nghiệm ký ức tại trong đầu của kỳ tu của v ư ợ n không ngừng làm sâu sắc hắn đối thoại lưỡi đao thuật cận chiến lý giải giống như là đột nhiên thu được một đoạn học tập nhiều năm sau khắc sâu ký ức kỳ tu rất tự nhiên liền nắm giữ giao sắc thuật cận chiến thực chiến kỹ xảo cùng phương pháp sử dụng loại cảm giác này rất kỳ diệu trao đổi lấy được năng lực cũng không phải là chỉ là g a o sắc thuật cận chiến mà là đồng vạn đối thoại lưỡi đao thuật cận chiến lý giải Cái này giống như là đọc. khác biệt độc giả đối với cùng một quyển sách lý giải không giống nhau mà hắn lý giải bộ phận này là duy nhất thuộc về đồng vạn đối thoại lưỡi đao thuật cận chiến lý giải ký ức trong đầu lắng động hồi lâu đồng vạn thân ảnh mơ hồ tán đi bộ phận này tri thức triệt để du nhập g n kỷ tu trí nhớ của mình trở thành hắn kinh nghiệm tri thức một bộ phận đã không còn bất cứ trí nhớ gì t ạ p chất mở to mắt trên mặt kỷ tu hiện hiện nụ cười hắn đối đầu truyền bản mệnh hồn thể cơ sở năng lực đã có càng thêm tỉ mỉ hiểu rõ cái gọi là thượng truyền càng giống là đã cóp đi một phần đồng vạn ký ức sau đó xóa bỏ liên quan tới kỹ xảo bên ngoài hết thẻ đồ vật để cơ sở trao đổi song giao sát thuật cận chiến bây giờ còn có ba trăm linh hai điểm nguyện lực giá trị kỳ tu ánh mắt chuyển hướng đại biểu lý đàm bạch sắc quang cầu thu hoạch năng lực mục lục về sau hắn đem ánh mắt tập trung tại năng lực đặc thù danh sách bên trong phải trang tốn hao ba trăm nguyện lực trao đổi lý đàm năng lực đặc thù thể chất t ă n g phúc kích hoạt sau mở ra tấn thăng đường đi làm ra quyết định đại biểu lý đàm bạch sắc quang cầu bên trong hiện hiện một vòng màu đỏ thuật đối với năng lượng dây vượt hướng chạy hắn bản mệnh linh thể kỳ tu lập tức cảm thấy thân thể nhói nhói loại này cảm giác đau đớn hắn rất quen thuộc mỗi lần linh hồn chuyển di lúc đã từng ngắn đây không phải đến từ nhục thể phản hồi tìm không thấy đau cảm giác đến từ chỗ nào càng giống là linh hồn chỗ sâu phản hồi đại lượng tin tức tùy theo tràn vào trong đầu của kỳ tu chỉ thấy đại biểu lý đàm bạch sắc quan g cầu bên trong hiện hiện một vòng màu đỏ ẩn ký như muốn ngưng thực nhưng lại không cách nào hoàn toàn ngưng thực như sương mù khuyết tán qua vào cùng lúc đó liên quan tới năng lực đặc thù tấn thăng tin tức tại trong óc của hắn hiện hiện thể chất tăng phúc nổi giận ban đầu hiệu quả giới thiệu giải tỏa thân thể tiềm lực cũng toàn phương hướng cường hóa thân thể tốt h ấ t bao quát lực lượng tốc độ sức chịu đựng linh mẫn tính dẻo dai chờ thân thể cơ năng chỉ tiêu cường hóa thân thể lý đàm không lên truyền bản mệnh hụt thể nội dẫn một giai đoạn tấn thăng đường đi chiến sĩ tấn thăng yêu cầu thông qua huấn luyện thân thể rèn luyện nhục thể cường độ thu hoạch được tấn thăng kinh nghiệm không một trăm hoàn thành tấn thăng yêu cầu thu hoạch được hiệu quả đối với thân thể cường hóa rèn luyện phản hồi thu hoạch được tăng lên trên diện rộng cường hóa thu hoạch được phản hồi có thể đột phá nhục thể c ự c hạn cách đấu đại sư tấn thăng yêu cầu thông qua kỹ xảo chiến đấu, huấn luyện, học tập các loại xảo chiến đấu thu hoạch được tấn thăng kinh nghiệm không một trăm hoàn thành tấn thăng yêu cầu thu hoạch được hiệu quả tăng lên trên diện rộng đối với chiến đấu kỹ xảo lĩnh ngộ cũng đối với đã nắm giữ kỹ xảo chiến đấu tiến hành cường hóa linh ngộ. t r ọ n g giáp tấn thăng yêu cầu thông qua kháng đòn huấn luyện lấy n ụ c thể nhận thường phương thức thu hoạch được tấn thăng kinh nghiệm một trăm h o à n thành tấn thăng yêu cầu thu hoạch được hiệu quả trên phạm vi lớn cường hóa thân thể bản thân chữa trị cùng năng lực kháng đòn cường hóa thu hoạch được phản hồi có thể đột phá n ụ c thể c ự c h ạ n trong đầu hiện hiện tin tức để kỳ tu ý thức được thu hoạch được năng lực đặc thù chỉ là điểm xuất phát năng lực đặc thù tăng phúc hiệu quả cần đạt tới nhất định phải cầu tài có thể thu hoạch được tăng lên hắn dự định tiếp x u ố n g bắt đầu góp nhặt nguyên lực thẳng đến đầy đủ đem lý đàm năng lực đặc thù thượng truyền cho bản m ệ n h nguồn thể chỉ có dạng này hắn mới xem như chân chính nắm giữ loại năng lực này hiện giai đoạn cái này năng lực đặc thù chỉ có thể thích hợp với lý đàm thân thể đã có rời đi ý nghĩ bốn phía sương mù sám giống như thủy chiều khuyết tán rút đi tràn g cảnh tùy theo vặn vẹo biến hóa ý thức trở về nhục thể về sau kỳ tu mở t o m ắ t lập tức một cỗ lực lượng vô danh tràn vào trong cơ thể hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể đang tại phát sinh cả biến trong cơ thể gân cốt ma sắt lên tiếng vang khí huyết giống như thủy chiều phun trào nương theo tim đập ý thức trở về lý đàm lục thể về sau tựa hồ mang đến một cỗ lực lượng rút vào cỗ lực lượng này hiển nhiên chính là tại sương mù cảnh không gian cường hóa lấy được năng lực đặc thủ thể chất tam phúc cường hóa cảm giác tiếp tục mấy phút đồng hồ mới rút đi cường độ thân thể rõ ràng thu được tăng lên không nhỏ mắt thường quan sát được thế giới cũng biến thành phá lệ rõ ràng ngần đầu nhìn lại lúc này an an chính mang theo cái búa đứng ở trước người hắn chính cúi đầu cẩn thận xem kỹ hiến tế t r ậ t pháp nhìn thấy hắn thức tỉnh an an biểu lộ nghi ngờ nhìn hẳn đến ngươi thu hoạch được phía sau nguyên trùng thần ban cho siêu phảm sức mạnh nghe t h ấ lời nói kỷ tu hơi kinh ngạc làm sao ngươi biết vừa rồi ta cảm giác được rõ ràng có một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động chăm chú trong cơ thể của ngươi cái này cùng thánh đồ tổ thành viên thu hoạch được siêu phạm lực lượng phương thức giống như lúc an an giải thích để kỳ tu ý thức được thánh đồ tổ thành viên thu hoạch được siêu phạm năng lực phương thức tựa hồ cùng mình có thật nhiều chỗ tương đồng nói một chút ngươi thu được năng lực gì tấn thăng đường đi lại là cái gì tấn thăng đường đi ngươi cũng biết nói nhảm nguyên chủng thần ban cho năng lực có thể hiệu thành một viên hạt giống sức mạnh tắm vào trong cơ thể sau chỉ có thể để ngươi thu hoạch được biên độ nhỏ đặc biệt cường hóa đến tiếp sau năng lực trưởng thành vẫn phải dựa vào chính mình cố gắng đối mặt an an họ thăm kỳ tu hơi suy tư sau gật đầu nói năng lực của ta là thể chất t ă n g phúc cần thông qua đặc biệt phương thức huấn luyện thu hoạch được trưởng thành cường hóa hệ năng lực coi như không tệ nhưng vì sao để cho ta có một loại cảm giác quen thuộc đây có lẽ là lôi diêm lựa chọn giữ lại ngươi tại thánh đồ t ẩ u nguyên nhân đi nếu không lấy ngươi sát thủ thân phận phán tử hình cũng không đủ kỳ tu ta hiện tại rất ngạc nhiên sau lưng ngươi vị kia nguyên chủng thần rốt cuộc là ai nhìn qua một mặt h ồ nghi an an kỳ tu lựa chọn dùng nguyên lai、like、bộ kia lý do thoái thác không rõ ràng sau lưng ta nguyên c h ủ thần tựa hồ còn chưa thất tỉnh cũng không có phân phó ta bất luận cái gì nhiệm vụ đã ngơi không rõ ràng, vậy ta tự mình đi hỏi một chút thần an an tại lúc này gật đầu sau đó bỗng nhiên giơ lên trong tay màu xanh chiến truy trực tiếp đánh tới hướng trên đất hiến tế trận pháp chiến truy rơi xuống đất trong n á y mắt trận pháp tạo nên gợn sóng năng lượng hướng an an tụ lại an an cũng tại lúc này nhắm lại hai con ngươi thấy cảnh này kỳ tu mặc dù kinh ngạc nhưng nội tâm lại vô cùng bình tĩnh an an dù cho có thể tiến vào sương m ủ c ả n h không gian nhiều lắm là chính là bại lộ bí mật cũng sẽ không đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì nói không chừng an an còn có thể giúp hắn giải thích sương mù cành không gian tồn tại nguyên nhân nhưng mà gợn sóng năng lượng lại tại lúc này đứt gãy lấp l o e ánh sáng nhạt trận pháp tùy theo trở nên làm đạm khôi phục lại bình tĩnh a vậy mà không có cách nào thành lập câu thông kết nối có vẻ như thật không có thức tỉnh nhưng vì sao ngươi có thể tại thần không thức tỉnh tình huống dưới thu hoạch được thần ban cho lực lượng an an nhũ mày lâm vào c h ầ m tư sau đó ngẩng đầu nhìn về phía kỳ tu rất kỳ quái tựa hồ chỉ có ngươi có thể cùng trong ngủ mê thần thành lập kết nối an tỉ sau lương ta nguyên trùng thần hẳn là một cái thật là thần chúng ta tương lai nhất định là đồng minh quan hệ ngươi nói không tính chờ thần sau khi tỉnh dậy rồi quyết định kéo ngươi đi pháp trường xử bắn vẫn là vì ngươi cùng phía sau nguyên trùng thần thành lập một cái trật tự tổ chức nói xong an an nhìn về phía dưới chân hiến tế nghi thức trận pháp biểu lộ cổ q u á i nói bố trí tòa trận pháp này sử dụng không ít hết u y dịch ngươi sẽ không mỗi lần kết nối phía sau vị kia đều phải rút máu bày trận đi vậy cũng quá phiền phái không có cách có vẻ như chỉ có cái này phương thức có thể kết nối sau l ư n g ta nguyên trùng thần nghĩ đến sau này mỗi lần tiến vào sương mù c ả n h không gian đều phải lần nữa tới qua kỳ tu liền cảm thấy đau lòng ngón tay cùng cánh tay cũng là ẩn ẩn làm đau vì bố trí dưới chân hiến tế trận pháp hắn nhưng là đâm mấy chân mới quất đủ hết dịch kỳ thật không cần thiết phiền p h i như vậy ta có biện pháp giút ngươi giải quyết nói xong an an giơ lên trong tay màu xanh chiến truy đ ỗ n g nhiên đánh tới hướng mặt đất lần này nện ở hiến tế trên trận pháp cũng không xuất hiện trong tưởng tượng đất dung núi chuyển cảnh tượng chỉ thấy gọn sóng năng lượng khuyết t á n sau lại nhanh chóng co vào trận pháp rõ ràng nhỏ một vòng ẩm ẩm ẩm tại an an bạo lực vung nện xuống hiến tế trận pháp nhanh chóng co vào mặt ngoài bị một vòng màu xanh trong suốt vật chất bao vây cuối cùng dưới chân k ỳ tu hiến tế trận pháp ngưng xúc thành một viên lớn chừng ngón cái màu xanh tinh thạch an an xoay người đem trên mặt đất màu xanh tinh thạch nhặt lên tiện tay ném tới hắn Giải q u không ư ờ i sau này chỉ cần h c t cảm ơn nếu như tương lai xác định sau lưng ngươi cái vị k i n là họa luận thần có lẽ là ta tự tay giết chết ngươi an an một mặt không thú vị khoác tay háo há mồm chính là muốn nói tiếp thứ gì nhưng trong mắt trong suốt lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi mê mang tràn ngập đôi mắt nàng cúi đầu mắt nhìn chân của mình mặt lại ngẩng đầu nhìn một chút kỳ tu đập đi hai lần miệng vườn ngủ quá nhanh nhắc ta đi đi ngủ muốn tới đã không kịp nói xong an an chậm rãi ngồi sổn người xuống đầu ngửa ra sau tại chỗ nằm ngửa sau đó nhắm mắt lại kỳ tu an an đột nhiên ngu xuẩn luôn làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị vào lúc ban đêm từ thần chức bệnh viện về đến nhà kỳ tu bắt đầu bận rộn c ơ m tối trong lúc đó trong óc của hắn hiện hiện một cái phỏng đoán hắn suy đoán năng lực đặc thù cường hóa cũng không phải là đến từ nhục thể mà là đến từ linh hồn cường hóa kết thúc ý thức từ sương ngủ cảnh không gian trở về nhục thể về sau lực lượng mới quán thâu đến trong thân thể lý đàm cho nên hắn suy đoán dùng lý đàm thân thể đem loại năng lực này cường hóa đến hai giai đoạn sau đó đem năng lực thượng chuyển đến bản m ệ n h h ồ n thể dù cho ý thức chuyển di đến cái khác thân thể năng lực cũng sẽ bị kế thừa nhưng cái suy đoán này có phải là trần tướng tạm thời không thể nào biết được trước đó lập xem mạng lưới thông tin hiểu rõ thần minh tương quan nội dung lúc hắn từng thấy qua một thiên liên quan tới giải đọc linh hồn văn chương tác giả tại văn chương bên trong nhắc tới một cái phỏng đoán bọn hắn tín ngưỡng thần minh có lẽ không có nhục thể lấy linh hồn phương thức tồn tại nếu như cái tác giả này suy đoán chính là trần tướng bản m ệ n h hồn thể mới là hắn cuối cùng kết cục lấy ý thức trở về linh hồn phương thức hoàn thành c h g sinh trở thành một cái nguyên trung thần đến lúc đó có lẽ thì có năng lực xuyên qua thế giới hàng rào trở lại địa cầu sau đó nói cho địa cầu những đồng bào ta không ăn thịt bò đương nhiên đây chỉ là trò đùa lấy tính cách của hắn dù cho có được gáp đảo trên thế giới vũ lực giá trị cũng sẽ không đi làm táng tận thiên lương sự tỉnh dù sao chính nghĩa la k h á c vào trong xương cốt hắn đồ vật nhưng ở ngày đó đến trước hắn vẫn muốn lấy linh hồn chuyển di phương thức sử dụng thân thể của những người khác cho nên thu thập nguyện lực chính là hắn mục tiêu tiếp theo thứ nhất một cái khác mục tiêu chính là thăm dò hàn vân từng đi qua di tích cái này cần các loại du hồng trở về sau lại liên hệ xin ban đêm sáu giờ hai mươi tám phút ăn xong cơm tối kỳ tu đổi một bộ đồ thể thao đi ra ngoài ba đầu tấn thăng đường đi lựa chọn kỳ tu quả quyết lựa chọn đơn giản nhất chiến sĩ đường đi thông qua rèn luyện thân thể đến năng lực cường hóa còn lại hai con đường độ khó hơi cao nhất là trọng giáp đường đi cần tiếp nhận đau đớn đến thu hoạch được kinh nghiệm cái này hắn thấy đơn giản chính là trả tấn cái này ba con đường kính kỳ thật đều là thân thể tăng phúc loại cường hóa khác nhau ở chỗ cường hóa khuynh hướng khác biệt Có chất phúc thể hiểu thành, thể chất tăng hiểu n ă đã lựa chọn chiến sĩ đường đi rèn luyện thân thể trở nên rất là trọng yếu có thể vì hắn cung cấp thông hướng thể chất tăng phúc giai đoạn hai cần thiết điểm kinh nghiệm tới gần vào đông thời tiết dần dần chuyển sang lạnh lẽo phía ngoài gió lạnh hơi có vẻ rét thấu xương người đi trên đường phố giảm bớt ngoại trừ cỗ xe chỉ có số ít bóng dáng che kín q u ầ n á o vội vàng đi đường đứng ở nhà trọ trước đại lâu dừng xe trong dạng kỳ tu thông qua vận động nóng người kéo rỗi thân thể sau một hồi hắn đeo ống nghe lên chạy về phía số ba bên tàu lần này rèn luyện hắn cho mình quy hoạch một con đường từ mộng tưởng nhà trọ xuất phát vượt ngang ba cái quảng trường sau đến lý đàm trước kia công tác số ba bên tàu sau đó lại đường cũ vòng trở lại thu hoạch được thể chất tăng phúc cường hóa về sau chạy lúc kỳ tu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì cho mình gia tăng chút độ khó hắn bắt đầu tăng tốc chạy t c lần của h ắ nữa mới thoáng chạy tới. Lần nữa tiến vào sương mù cành không gian hắn trước tiên ngẩng đầu nhìn về phía bản bệnh hồn thể phía trên lơ lửng lệnh bài màu đen nương theo tin tức tràn vào trong đầu kỳ tu biểu lộ trong nháy mắt nương kết Thể chương ấ t ba mươi siêu phàm hệ thống một mươi ba km chạy huấn luyện chỉ đem tới một hai kinh nghiệm ích lợi Muốn đ ạ trọng đến chiến sĩ giai đoạn chiến cầu là 100 điểm kinh giai điểm sĩ yêu là tại t ê yêu n tốn ngày tấn cận 23 năm.、Cái、này theo kỳ tu nhận thấy, đơn giản chính là ép buộc. Thân là một người cầu, hắn đời này liền không có nhận này. cơ có cấp cầu, Cái buộc. cầu, có sở, thể đạt tới tiếp theo Tu thấy, một t hao khổ qua loại là là mới điệu đời ép Kỳ r yếu nhất chính là đây vẫn chỉ là chiến sĩ đường đi giai đoạn thứ nhất tấn thăng giai đoạn thứ hai yêu cầu có thể tưởng tượng lương theo chiến sĩ đường đi đẳng cấp tăng lên đến tiếp sau tấn thăng yêu cầu độ khó cũng sẽ từng bước kéo lên nghĩ tới đây kỳ tu suy đoán siêu phạm lực lượng tấn thăng khẳng định có đường tắt có thể đi nếu như giai đoạn thứ nhất tấn thăng liền cần hai mươi ba năm khó có thể tưởng tượng đến tiếp sau tăng lên nên như thế nào tiến hành mặc dù đối với cái thế giới này siêu phàm thể hệ d à i không nhiều nhưng cũng từng có tiếp xúc hắn gặp phải mấy tên sát thủ kia đều có tuổi trẻ bề ngoài nhưng lại có thực lực cường đại nhất là cái kia nhục thể đối cứng nổ tung khôi ngô sát thủ đồng dạng là cường hóa thân thể hệ năng lực tuổi của hắn nhìn cũng mới ba mươi tuổi còn chừng không được phải nghĩ biện pháp tìm đường tắt tiếp xuống mấy ngày k ỳ tu mỗi ngày đều sẽ đi một chuyến thần trước bệnh viện thời gian còn lại đều đang đợi du hồng hồi phục nhưng du hồng tựa hồ b ệ bộn nhiều việc gần nhất đều không có trả lời hắn bất kỳ tin tức gì hiện giai đoạn tựa hồ chỉ có an an có thể giải khai nội tâm của hắn nghi hoặc nhưng an an phần lớn thời gian đều tại ngủ đông tỉnh lại cũng là một mặt mơ hồ trạng thái hỏi gì cũng không biết muốn cùng an an bình thường giao lưu chỉ có thể chờ đợi thông minh an an đỉnh hào online về phần khi nào thanh tỉnh không có quy luật có thể tìm ra ngày n à y cơm chưa thời gian mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng an an hít mắt lấy lấy trong chén đồ ăn phản xạ có điều kiện mê mang ăn kỳ tu thỉnh thoảng cho an an gấp thức ăn nghĩ đến tâm sự đúng lúc này an an h i ế p con mắt chậm rãi mở ra đáy mắt xương trắng giống như thủy triều rút đi hô giống như ngủ thật lâu nghe được an an đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói chuyện kỷ tu lúc này ý thức được thông minh an an đỉnh hào online rồi hắn lúc này nắm lấy thời cơ để đua xuống nhìn về phía an an dò hỏi an tỉ n g ư ơ i r ố t c u ộ c tình ta có mấy vấn đề muốn trưng cầu ý kiến ngươi an an cũng không tự tuyệt kẹp lên một khối cá kho thịt nhét vào trong miệng nhai k ỹ đồng thời gật đầu đáp ứng hỏi đi nắm chặt thời gian ta khả năng rất nhanh lại sẽ mơ hồ năng lực của ta cần thông qua rèn luyện mới có thể thu được điểm kinh nghiệm nhưng rèn luyện mang tới kinh nghiệm trưởng thành cũng rất thấp như thế nào mới có thể để năng lực nhanh chóng tấn thăng có phải là của ta hay không phương thức rèn luyện sai lầm hoặc là nói có hay không đường tắt có thể đi n g h e xong hắn giản g thuật an an hai tay bưng lên trước người thả sốt đặc chén nhỏ uống một n g ụ m đem thả xuống bát sau gật đầu người đoán không sai quả thật có nhanh chóng tấn thăng phương thức nghe được khẳng định trả lời kỷ tu lập tức tinh thần tỉnh táo kẹp lên một khối thịt cá phóng tới an an trong chén truy vấn ta nên làm như thế nào an an ngẩm đầu liếp mắt nhìn hắn về sau tiếp tục ăn miệ bên trong nói hàm hẳng hồ không, xem ra ngươi phía sau nguyên trùng thần không có cái gì nói cho ngươi biết bất quá đây cũng không phải là bí mật gì nói cho ngươi biết không sao nói xong an an đem đáy chén cuối cùng một ngụm cơm lay tiến miệng bên trong ngai kỹ nuốt xuống sau để đua xuống nhìn về phía kỳ tu giới thiệu siêu phạm hệ thống giàn cung đang cùng an an giao lưu ở bên trong kỳ tu biết được thánh đ ồ tổ đem siêu phạm năng lực chia làm sáu cái hệ thống nhưng cũng không phải là hắn tại sương mù cảnh thế giới bên trong thấy nổi giận q u ỷ kế cái này phân chia mà là cường hóa hệ pháp thuật hệ biến hóa hệ công năng hệ toàn năng hệ lĩnh vực hệ cái này sáu loại loại hình cường hóa gồm có chính là có thể thông qua siêu phạm đường đi cường hóa tự thân tố chất thân thể năng lực cường hóa con đường không giống nhau căn cứ an an miêu tả hán tổ trưởng du hồng chính là cường hóa hệ cường hóa đường đi là cấp một quyền thủ cấp hai quyền bá cấp ba quyền vương hiện tại đang theo lấy tầng thứ tư cố gắng còn có một một phần nhỏ cường hóa hệ đường đi chỉ là có thể cường hóa tiếp xúc đến vật phẩm tỷ như cường hóa tiếp xúc đến vũ khí khiến cho độ cứng tính bền linh dẻo s ắ c bén độ các loại thuộc tính đạt được tăng lên thậm chí lợi hại vật phẩm cường hóa hệ còn có thể giao phó chạm đến vật phẩm hiệu quả đặc biệt phát thuật hệ có điểm giống hắn tại trên địa cầu các loại truyền hình điện ảnh ạ nỉm bên trong dị năng có thể thông qua tinh thần tập trung phương thức phóng thích tạo thành viễn trình đơn thể hoặc là bao trùm thức đả kích tổn thương biến thân hệ cùng cường hóa hệ có chút cùng loại đều là đối với thân thể tiến hành t ă n g phúc chỗ khác biệt là biến thân hệ là thông qua cải biến thân thể cấu tạo thu hoạch được cường hóa loại này cường hóa mang tới năng lực biến hóa cũng không phải là chỉ có cường độ thân thể tăng lên đơn giản như vậy thậm chí còn có thể thu hoạch được siêu việt nhân loại đục thể khái niệm lực lượng trừ cái đó ra biến thân hệ bên trong có một bộ phận chỉ là có thể triệu hắn cùng loại với thức thần bực ngoại sinh mệnh phụ thể tác chiến. lĩnh vực hệ năng h là loại các công n lực trưởng khống giả có thể sáng tạo ra một mảnh đặc thù quy tắc tràn g cảnh tiến hành chiến đấu thực lực phi thường cường hãn nhưng cụ thể lĩnh vực hệ năng lực lại như thế nào tồn tại an an cũng không quá nhiều giải thích sau đó trong giới thiệu an an biểu thị trước hắn suy đoán không có sai siêu phàm năng lực tấn thăng độ khó sẽ nương theo cấp bậc tăng lên mà đề cao giai đoạn thứ hai tấn thăng độ khó sẽ là giai đoạn thứ nhất mấy lần giai đoạn thứ ba cũng sẽ là giai đoạn thứ hai mấy lần cái này mang ý nghĩa muốn để siêu phàm năng lực tấn thăng đến đủ cường đại trình độ c ầ n đầu nhập thời gian dài cùng tinh lực thông qua huấn luyện thân thể liền có thể thu hoạch được tấn thăng kinh nghiệm vẫn chỉ là là siêu phàm năng lực hệ thống bên trong đơn giản nhất một loại trưởng thành hình thức căn cứ an an giới thiệu thánh đổ tổ bên trong có một cái xuất ngũ chiến sĩ tên của hắn gọi lữ huy nắm giữ siêu phàm đường đi là học giả cần thông qua nắm giữ bất kỳ hạng nào tri thức cùng kỹ năng đều có thể cho hắn mang đến nhất định tấn thăng điểm kinh nghiệm vì để cho năng lực của mình thu hoạch được tăng lên lữ huy mỗi ngày đều đang học tập các loại tri thức ban sơ vẫn chỉ là ngâm mình ở trong tiệm sách học tập tiền sử tri thức đến tiếp sau đi ra thư viện bắt đầu học lái tài n ấ u nướng sau đó vừa học thủ mục hơi tu an an một lần cuối cùng gặp lữ huy lúc hắn đang tại học tập như thế nào sửa chữa cống thoát nước căn cứ an an miêu tả k ỳ tu phát hiện siêu phẳng đường đi mạnh yếu ngoại trừ giao phó nắm giữ người năng lực mạnh yếu bên ngoài còn phải xem tấn thăng khó khăn cao thấp có chút siêu phàm đường đi năng lực hiệu quả rất mạnh nhưng tấn thăng yêu cầu hạ khắc rất nhiều thánh đồ tổ thành viên đợi này đều khó mà tinh tiến mà có chút siêu phàm đường đi nhìn như rất yếu nhưng tấn thăng yêu cầu nguội phần đơn giản chỉ dùng mấy năm thời gian liền có thể đạt tới tương đối cao cấp bậc thu hoạch được phi p h à m lực lượng giảng thuật những nội dung này lúc an an lần nữa nhắc tới du hồng biểu thị du hồng quyền thủ chính là tương đối đơn giản siêu phàm đường đi giai đoạn thứ nhất chỉ cần hoàn thành hai mươi lần toàn lực vô quyền liền có thể tấn thăng giai đoạn hai cho chuyện đến nơi đây kỳ tu với cái thế giới này siêu phạm hệ thống đã có một cái tương đối rõ ràng nhận biết sau đó hắn hỏi thăm về quan tâm nhất siêu phạm đường đi tấn thăng đường tắt vấn đề an an uống một hớp tiếp tục giới thiệu siêu phạm đường đi tấn thăng đường tắt kỳ tu từ trong miệng nàng biết được tấn thăng đường tắt chủ yếu chia làm hai loại loại thứ nhất là cực hạ nghiền ép tỉ như hắn lấy được là chiến sĩ đường đi yêu cầu là rèn luyện thân thể thu hoạch được tấn thăng kinh nghiệm phổ thông rèn luyện có thể cung cấp kinh nghiệm phản hồi có hạn nhưng thông qua cực hạ nghiền ép n h ụ thể tiềm năng phương thức có thể tăng lên kinh nghiệm thu hoạch lực lượng nơi này an, an cử đi ví dụ biểu thị hắn lần trước rèn luyện chạy m ộ ư ơ i ba km thu hoạch được kinh nghiệm 0.012, sở dĩ rất ít là bởi vì rèn luyện hiệu quả cũng không đạt tới nhục thể cực hạn hoàn toàn ở thân thể trong phạm vi chịu đựng không cách nào nghiền ép suất thân thể tiềm năng chỉ có tinh b ì lực t ấ n trạng thái lại tiếp tục rèn luyện hiệu quả phản hồi liền sẽ từng bước tăng lên cho nên m ộ ư ơ i ba km chạy huấn luyện kém xa thân thể tại cực hạn trạng thái dưới trăm linh bắn gọn nhưng loại này rèn luyện hình thức tồn tại phong hiểm cần phải có chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội đi theo hoặc là mang theo đỉnh cấp trị liệu d ư thể nếu không rất dễ dàng tổn thương thân thể cực h càng khi làm kỳ tu hỏi nên như thế nào thu hoạch được loại thuốc này lúc an an lắc đầu ngươi không có cách nào thông qua bất luận cái gì con đường mua được linh dược ngoại trừ ngu kinh giáo hội ban cho chỉ có thể chính mình luyện chế thu hoạch được nhưng tất cả linh tài cũng sẽ không tiến vào thị trường giao dịch Ý thức được l i ngoại h tài bị l n đ trừ h linh thù phẩm, này xưng được đặc chỗ tài ngu giáo nào hoạch lại từ ngô kinh quốc bên trong vài tòa bí mật mỏ cái khác linh tài phổ biến đều là từ trong vùng biển thu thập còn có một bộ phận là từ bị săn giết trong cơ thể của hải thú thu hoạch được tinh quang thành bến cảng liền đỗ lấy mấy chiếc cỡ lớn săn thu tàu sẽ định kỳ ra biển đi săn hải thú hoặc là khai thác trong vùng biển linh tài mang về linh tài sẽ bị mang đến ngô kinh giáo hội chế tắc thành hồn dược ngay xong được a an, an giảng thuật kỳ tu gật đầu tỏ ra là đã hiểu a tỉ vì sao muốn đem loại thuốc này xưng là hồn dược đối mặt hỏi thăm an an lắc đầu như thế không hiểu qua bất quá ta nhớ mang máng từng nghe ai nói lên hồn dược dược hiệu cũng không phải là tác dụng tại nhục thân mà là tác dụng tại linh hồn sau đó thông qua sau khi cường hóa linh hồn phản hồi nhục thân cho nên cái này rất có thể là một loại bị ném đút cho linh hồn dược thể an an trả lời để kỷ tu tinh thần tỉnh táo nếu như an an trả lời chính là c h â n tướng hắn thông qua rèn luyện lý đảm thân thể lấy được chiến sĩ đường đi kinh nghiệm hoàn toàn có thể theo hắn linh hồn chuyển di đến nó trong thân thể của hắn nói cách khác siêu phàm đường đi trưởng thành không cần lặp lại tiến hành có thể linh hồn lưu trữ tấu chương xong t r ư ơ n g ba mươi mốt gặp lại người quen hô hô hô t ba lần hơi thở về sau kỳ tu hít một hơi dài thân thể đang chạy trốn dần dần đạt tới cực điểm lại ngược lại tăng nhanh hai chân di chuyển tần suất mồ hôi thuận cái chán chạy xuôi xuống tới trái tim nhảy lên cũng theo chạy tăng tốc mà tăng tốc bước chân trở nên nặng nề mỗi một bước đều giống như dẫm ở vũng bùn trong vùng đầm lấy mọi m ệ n h cùng cảm giác bất lực lan tràn toàn thân gọi ý chí cổng bảo trì ba hô k h ẽ hấp tiết ấu kỳ tu tiếp tục tăng tốc rốt cuộc thân thể đột phá cực điểm đột nhiên nhẹ nhõm cảm giác quét sạch toàn thân túi đầu mắt đầu dần dần dần an an những ngày này hắn mỗi ngày đều đang dùng nghiền ép cực hạn phương thức rèn luyện thân thể loại này phương thức rèn luyện cho thân thể mang đến gánh nặng không nhỏ nhưng hiệu quả mười phần rõ rệt rèn luyện phản hồi sẽ theo thân thể đạt tới cực hạn sau hiện lên cầu thang thức tăng lên c à n sắc trời dân sáng cách đó không xa có thật nhiều đến đây đi biện bắt hải sản ngư dân bóng dáng bọn họ mặc đều giống nhau ý hệt trên chân là dép mủ kẹo ống quần cong giỏ trúc hoặc mang theo thùng ngựa đạp trên tế nhuyễn hạ cát đi theo sóng biển chập t h ù n g bun ba qua lại tìm kiếm thiên nhiên quà tặng ngầm đầu nhìn về phía mặt biển cuối cùng đường chân trời nổi lên ngân bạch sắc mặt trời đỏ chầm chậm dâng lên đem mặt biển d ắ t lên tầng một màu vàng nhạt huy bên hai là sóng biển đập bãi cắt phát ra hào hào tiếng vang tựa như biển cả tại thần gian thắt nhẹ những hình ảnh này tổ hợp lại với nhau giống như thiên nhiên tranh màu nước gió biển mang theo một chút dâm đãng khí tức thổi tới thổi đi cực nóng mang đến một chút mát m ẻ để kỳ tu cảm thấy vô cùng thoải mái hài lòng xa xa đường chân trời rất nhanh bị sương mù bao phủ trở nên mơ hồ không rõ phản phất cùng trời tế hòa làm một thể nguyên bản có thể thấy rõ ràng hải đảo cùng đội thuyền cũng đều bị sương mù xám thốt vệ chỉ còn lại có như ẩn như hiện hình dáng cuối cùng đều bị sương mù xám che đậy thổi tới gió biển không cách nào xuyên thấu cái này nồng đậm sương mù xám nó giống như là một đạo bình chướng vô hình đem mặt biển cùng bầu trời ngăn cách trong không khí tràn ngập lên ở mức m à khí tức c ấm lãnh thấy cảnh này đi biển bắt hải sản ngư dân nhao nhao thu dọn đồ đạc rời đi kỷ tu cũng quả quyết tăng tốc rời đi n h ữ bước sương mù xám là vụ hải thành đặc sắc thứ nhất cũng là dưới chân tòa thành thị này danh sương tồn tại nhất là đã đến mùa đông thường xuyên có sương mù xám từ hải vực tràn ngập mà đến lấy cực nhanh tốc độ quét sạch thành thị đại bộ phận khu vực ngư dân đem biển sương mù coi là không rõ dấu hiệu gặp được biển sương mù thời tiết đều sẽ quả quyết rút lui không muốn tại bờ biển lưu lại kỳ tu thấy qua tài liệu tương quan nghe nói hải thú sẽ theo biển sương mù tới gần bên bờ trên mạng thì có rất nhiều ngư dân tại biển sương mù thời tiết lọt vào hải thú tập kích á n lệ ghi chép đi theo đám người rút lui ánh mắt bị nồng đậm sương mù xám bao ph kỳ tu thả chậm n h ị p bước hải thú mặc dù đáng sợ nhưng sẽ không lên bờ công kích nhân loại sẽ chỉ ở trong vùng biển gây sóng gió chỉ cần rời xa bờ biển liền sẽ không có bị hải thú công kích phong hiểm dọc đường cỗ xe đều mở ra sương mù đèn chạy mười phần c h ậ m chạm kỳ tu sát bên ven đường hành lang hướng nhà phương hướng tiến lên một giờ nửa về sau toàn thân bủn rùn kỳ tu đi vào mộng tưởng nhà trọ chỗ đường đi sương mù s á m bao phủ toàn bộ quảng trường nguyên bản hai bên đường bữa sáng q u y hàng cũng đều sớm thu quán rời đi trên đường không nhìn thấy người đi đường bóng dáng khoảng cách cư xa không đến trăm mét khoảng cách lúc kỳ tu nhìn thấy sương mù s á m bên trong đi tới một đạo thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng khoảng cách không đủ năm mét lúc hắn nhìn rõ ràng người qua đường tướng mạo đây là một cái dẫn theo màu đen va li sách tay nam tử thân cao tại t r ư ờ n g một thức tám ma trái gò má giữ lại một đạo tựa như con g i ế t vặn vẹo vết sẹo đeo một bộ kính đen miệng bên trong còn nậm g một cây thiêu đốt một nửa thuốc lá ánh mắt ngắn n g ủ i đối mặt về sau riêng phần mình tách ra nhưng lại tại sắp gặp thoáng qua lúc mặt thẹo nam tử khoe môi về lên răng cắn chặt miệm trong thuốc lá cánh tay phải bỗng nhiên nâng lên cầm lên trong tay kim loại lần này nếu như bị nệ n thực tất nhiên sẽ bị nện ngã xuống đất thậm chí là lâm vào hôn mê nhưng mà còn chưa chờ mặt thẹo nam thế công có hiệu quả một đôi đen kịt cánh tay giống như là sớm dự phán một phát bắt được cổ tay của hắn một cái tay khác thì nhanh chóng khóa lại xương bả vai của hắn trong nháy mắt buộc phát lực lượng để nam t ử thân thể hướng về phía trước lào đảo cánh tay phải tùy theo tiết lực lượng nhìn thấy mặt thẹo nam một khắc này kỳ tu liền biết phiền p h ứ c tới mặc dù mặt thẹo nam làm bộ người qua đường nhưng hắn đối với ra hỏa này cũng không lạ lẫm nhất là cái kia đổ đẩy cha tấn công cụ ác ma vali xách tay gặp thoáng qua trong nháy mắt kỳ tu liền làm tốt đánh đòn p h ụ đầu chuẩn bị dùng mười lăm điểm nguyện lực trao đổi giao sát thuật cận chiến thuận thế thi triển lấy bắt phương thức hóa lại mặt thẻo nam xương bạ vai khiến cho cánh tay phải tiết lực lượng đồng thời đ ỗ n g nhiên đem hắn hướng trước người mình t ú m khiến cho lảo đào tới gần đồng thời dưới thân thể kỳ tu ép lùi về cánh tay trái tụ lực sau đ ỗ n g nhiên đục tại mặt thẻo nam phần bụng trong nháy mắt buộc phát lực lượng để nam tử khôi ngô sắc mặt t r ắ n g bệnh vô ý thức xoay người miệng bên trong phun ra chất lỏng đây hết thể phát sinh ở trong điện quang hòa thạch đ ậ p n ệ ngực dạ dày tì bộ đều có thể sinh ra cảm giác đau nhưng là so với những n à y bộ vị lá gan bộ chung quanh cảm giác đau tuyệt đối là nhiều nhất một q u y ề n này cơ hồ khiến mặt thẹo nam mất đi sức phản kháng nhưng k ỳ tu thế công còn chưa kết thúc trong đầu giao sát thuật cận chiến kỹ x ả o để hắn rõ ràng biết được nên như thế nào nhanh trong chế phục đối thủ thân thể giống như m a n h hổ c h ụ n g ồ i chủ động trước ép khóa lại mặt thẹo nam mang theo va l i sách tay cổ tay phải dưới thân thể ngồi s ổ n cánh tay trái xuyên qua hắn phải k ố vai phát lực bỗng nhiên đem nắm nâng sao đâm vào bên cạnh đèn đường trụ bên trên khu khu. Hoa. mặt thẹo nam rơi xuống đất đồng thời miệng bên trong phun ra màu tươi thần s á c trở nên lệ i b ả i lần này va chạm để nó triệt để đánh mất sức chiến đấu nhưng kỳ tu vẫn không có d ừ n g tay nâng lên đ u ổ i phải hướng ngã xuống đất mặt thẹo nam cầm vị trí đá vào chủ đánh một cái thừa t h ắ n g s ô n g lên đánh chó mù đường ẩm một kích này qua đi mặt thẹo nam triệt để mất đi năng lực phản kháng lâm vào ngất hô t h ở dài nhẹ nhõm kỳ tu chuyển động bùn rùn cánh tay phải nhìn về phía ngã xuống đất mặt thẹo nam hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ lần trước tiếp xúc hắn lấy đồng bạn thân thể bị mặt thẹo nam tra tần hình tượng thân thể của người này tố chất muốn cường hơn đồng vạn rất、nhiều. lúc ấy hắn căn bản bất lực phản kháng nhưng lần này khác biệt lý đàm lâu dài tại bến tàu làm lao động tố chất thân thể cực d a i lại thêm đồng bạn giao sát thuật cận chiến kinh nghiệm cùng thể chất tăng phúc mang tới cường hóa xuất kỳ bất y xuất thủ để hắn nhanh chóng chiếm cư ưu thế liên tục hung mạnh thê công hạ để mặt thẹo sát thủ không có lực phản kháng chút nào liền kết thúc chiến đấu nhìn qua ngã xuống đất sát thủ k ỷ tu khẳng định chính mình ngay lúc đó suy đoán đồng bạn bị ám sát căn bản không phải đồng bạn tự thân nguyên nhân phía sau màn thế lực thần bí mục tiêu thủy chung là hắn hoặc là nói là linh hồn của hắn cái thế lực thần bí tựa hồ có thể thông qua linh hồn tỏ vô luận linh hồn của hắn cùng ý thức ở đâu cái trong thân thể ngắn ngủi suy tư về sau kỳ tu quả quyết đi về nhà nơi đây không nên ở lâu lúc ấy đến đây giết đồng vạn sát thủ cũng không chỉ có mặt thẻo nam còn có một đỉnh đầu có hồng sắc q u a n vòng đeo màu xanh mặt nạ ác quỷ sát thủ nghĩ đến tên sát thủ kết như quỷ mị bóng dáng kỳ tu cảm thấy mình tỷ lệ lớn không phải là đối thủ lúc này cũng chỉ có an an có năng lực bảo hộ hắn còn chưa đi mấy bước hắn liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đứng ở cách đó không xa đạo thân ảnh này đeo chiều dài răng nanh màu xanh mặt nạ ác quỷ trên đầu lơ lửng một vòng màu đỏ hư hào còn sáng tay phải nắm một thanh màu trắng bạc trùy thủ hai tay khoanh trước ngực trước cứ như vậy xa xa nhìn chăm chú lên hắn nhìn thấy đạo thân ảnh này kỳ tu vô ý thức nghĩ tới mình bị một đao cắt ra hết hầu hình tượng đông cảm giác khó giải quyết nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ván này sợ là vừa muốn lại mở ra nhưng ngồi chờ chết không phải là tính cách của hắn hắn lúc này kéo căng thân thể xiết chặt năm đấm liêu mạng t ấ u chương xong chương ba mươi hai khuôn mặt tươi cười sát thủ đeo màu xanh mặt nạ ác quỷ sát thủ đăng tràng hoàn toàn ở trong dự liệu của kỳ tu chỉ là về thời gian xuất hiện một chút sai lầm mấy lần trước tao n ộ tổ chức sát thủ h á t động thành viên đều tại ban đêm triển khai hành động cho nên hắn ban đêm từ trước tới giờ không đi ra ngoài chỉ ở ban ngày hành động lại không nghĩ rằng tại lúc sáng sớm liền lọt vào tổ chức sát thủ h á t động p h ụ c sát đối diện nguy cơ kỳ tu lựa chọn vững vàng chờ đợi mặt nạ sát thủ chủ động tiến công hắn trao đổi giao sát thuật cận chiến là một loại quyền thuật pháp thiên hướng về phòng thủ phản kích chủ động tiến công tính không mạnh am hiểu khoảng cách gần đả kích nhân thể khớp nối huyệt vị cùng bộ vị yếu hại lấy xoay ngược động tác tập trung lực lượng công kích chỗ bạc được khiến cho lâm vào không cách nào phản kháng hoàn cảnh mặt nạ sát thủ tốc độ di chuyển rất nhanh chủ động tiến công ngược lại dễ dàng bị bắt lại sơ hở giống như lần trước bị t r ù y thủ phong hầu trên thực lực t r ê n h l ệ n h để hắn lựa chọn bảo thủ đối kháng hắn thậm chí hoài nghi cái mặt nạ này sát thủ là siêu p h à m lực lượng nắm giữ người nếu không tốc độ di chuyển vì sao nhanh như vậy khuyên ngươi từ bỏ c h ố n g lại chúng ta tâm sự nhìn thấy k ỳ tu triển khai tư thế mặt nạ sát thủ chủ động mở miệng nói Cho chuyện xong có thể không giết ta sao không thể nhưng là có thể khỏi bị tra tấn cái tia trò chuyện đại gia ngươi không trò chuyện xem ra ngươi cũng không hiểu ta trong miệm tra tấn chỉ là cái gì có lẽ hiểu rõ sau ngươi sẽ cải biến ý nghĩ nghe thế lời nói kỳ tu biểu lộ khinh thường hắn làm sao có thể không hiểu rõ c h ọ n vẹn tra tấn quá trình hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ đơn giản sống không bằng chết nhất là một phút đồng hồ một lần t r u n g báo có thể sương tử vong đến được ý thức được mặt nạ sát thủ muốn tại giết chết trước hắn lại đi một lần quá trình kỳ tu nội tâm muốn phản kháng g ụ c vọng mạnh hơn dù sao hắn biết đối phương muốn hỏi điều gì khẳng định lại là cùng thần ân có quan hệ mà đáp án của vấn đề này hắn căn bản cũng không biết được nghĩ tới đây kỳ tu miệm chậm rãi toát ra hít sâu một hơi về sau phát ra la lên cứu mạng a nơi này có h ạ c động tổ chức sát thủ giết người rồi mặt nạ sát thủ hiển nhiên cũng bị cái này một cuốn họng giật này mình vô ý thức ngắm nhìn một phía quan sát phụ cận phải chăng có đường người thân ảnh nhưng phụ cận chỉ có nồng hậu dày đặc xương mù s á m năm mét có hơn liền thấy không rõ bóng người nhìn thấy kỳ tu hô xong một cuốn họng sau đó xoay người chạy trốn mặt nạ sát thủ tại lúc này động thân hình lắc lư ở giữa lôi kéo ra tàn ảnh lấy kỳ tu khó có thể tưởng tượng tốc độ tiếp cận màu trắng bạc hàn mang tới gần quay người chạy trốn kỳ tu lại tại lúc này quay người đ ô n nhiên nâng lên cánh tay phải trực tiếp chụp vào mặt nạ sát thủ cổ tay phải ý đồ ngăn trở mặt nạ sát thủ nắm c h ử y thủ cánh tay phải từ trái đến phải huy động nhưng sát thủ cánh tay phải tốc độ di chuyển cực nhanh còn chưa chờ kỳ tu cánh tay phải nâng lên hàn mang liền đã tới gần cái cổ t ừ n g k i a từng k i a dùng mình lệnh kỳ tu lông tơ dựng ngược ngửi được khí tức tử vong song tiếp theo đi nhưng lại tại kỳ tu cho là mình h ẳ n phải chết không nghi ngờ lúc một đạo thân ảnh nhỏ gầy nương theo lam sắc qua mang lóe ra hiện tại mặt nạ sát thủ phía sau tốc độ này xa so với mặt nạ sát thủ nhanh lên mấy lần ngay sau đó mặt nạ sát thủ đầu giống như là bị một loại nào đó ngoại lực đập chúng phía bên phải bên cạnh bình gì, trên mặt cô vỡ vụn lộ ra một chương bị trọng kích sau vặn vẹo biến hình gương mặt mở ra miệng bên trong phun ra hai viên mang máu răng cửa nương theo mà đến còn có xương vỡ vụn xoạt xoạt tiếng vang Vâng!、Anh. mặt nạ sát thủ thân hình bay tứ tung hơn mười mét xa ngã xuống đất sau lại tại trên mặt đất lăn lộn mấy cái đâm vào đường cái đối diện trên đụ đá mới đình chỉ nhìn qua thân hình vặn vẹo biến hình mặt nạ sát thủ k ỳ tu một trận đê răng nhìn xem đều vì hắn cảm thấy đau đớn ngần đầu chỉ thấy an an thụy nhãn mông lung đứng ở trước người đầu một đập một đập tựa hồ còn chưa triệt để tỉnh lại a tỷ ngươi bây giờ là trạng thái gì đối mặt kỳ tu hỏi thăm an an vẫn duy trì hỗn loạn trạng thái không có cho ra hồi đắp gì thậm chí còn vô ý thức hít một hơi khỏe miệng chạy xuống trong suốt kỳ tu nhìn thấy an an xuất thủ hắn tưởng rằng thông minh an an online nhưng là từ an an bây giờ phản ứng đó có thể thấy được nàng vẫn là mơ hồ phiên bản nhưng ở dạng này trạng thái d ư ớ i an an vẫn còn có năng lực xuất thủ bảo hộ hắn điều này thực ra ngoài dự liệu của kỳ tu lúc này nguy cơ giải trừ kỳ tu quay đầu nhìn về phía mất đi động tính mặt nạ sát thủ sau đó lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị báo động hai cái sát thủ đã mất đi năng lực phản kháng giao cho chấp pháp bộ thẩm vẫn càng thêm phù hợp nhưng hắn minh bạch chấp pháp bộ tỷ lệ lớn hỏi không ra cái gì tình báo hắn lấy đồng bạn thân phận từng cùng ngỡ thích tra tấn mặt thẹo nam từng có giao lưu lúc ấy hắn hỏi thăm mặt thẹo nam vì sao mà khi đến mặt thẹo nam cho ra trả lời phải không rõ ràng chỉ là nhận được cái này đơn nhiệm vụ cho nên mới đến đây chính như lúc trước hắn lấy lý đàm thân phận tại chấp pháp bộ tiếp nhận thẩm vấn lúc nói cái kia lời nói sát thủ không cần biết nhiệm vụ phía sau nguyên nhân chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ấn mở điện thoại quay số điện thoại giao diện kỳ tu đang chuẩn bị đẻ xuống một trăm mười một báo động lúc phát hiện bên trái đằng trước sương mù s á n quyết tán lúc này cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo hai tay sáp đầu lấy không nhanh không chậm nhịp bước đi tới chỗ của bọn họ nam tử mặc câu phục màu đen trên mặt đeo khuôn mặt tươi cười mặt nạ dưới chân giày da d ẫ m ở trên mặt đất phát ra tiếng bước chân tại trống trải trong đường phố lộ ra càng rõ ràng tựa như ở bên thai vang lên thân xác mơ hồ an an cũng tại lúc này quay người k h í p mắt nhìn về phía nơi xa đi tới bóng dáng đạo thân ảnh kia tựa hồ là thấy rõ an an rung mạo hướng về phía trước nâng lên chân trái bỗng nhiên huyền không đình chỉ sau đó chậm rãi lui lại đem thả xuống đeo ở trên mặt khuôn mặt tươi cười mặt nạ biểu lộ ngươi còn chưa có cha ăn bà, bà nghe t h ấ lời nói an an nghiêng đầu tựa hồ là đang cố gắng nghĩ lại thân phận của đối phương ti n tức đã ngơi tại nhiệm vụ thất bại cũng là hợp tình lý ta cũng không muốn chịu của người đánh khuôn mặt tươi cười mặt nạ nam tử nói xong thậm chí lười nhác nhìn một chút mặt khác hai cái ngã xuống đất hôn mê sát thủ không chút do dự trực tiếp quay người rời đi v ố n phía lui tán xương mù sáng tự động hướng hắn tụ lại bao phủ hắn tại nồng hậu dậy đ ặ t xương mù sáng bên trong ý thức được sát thủ đã rời đi k ỳ tu nhìn về phía xoay người lại an an an tỉ người biết đối mặt hỏi thăm an an lông mày chậm rãi nhăn lại dưới hai tay ý thức nắm tay phát lực tiến vào não heo quá tải trạng thái xử lý trong đầu quá Trâm mắt một sau hồi, nghẹn được ỏ mặt an -an bỗng nhiên hơi thở, suốt tinh thần lắc đầu, không biết, An An xa bỗng nhiên không giống n hơi h đầu, lấp có chút quen thuộc, nhưng là nhận không quen ư là ra. đ rồi về nhà đi không có cách nào từ mơ hồ trạng thái an an trong miệng đạt được hữu dụng tin tức kỳ tu tại báo động về sau nắm đã nhắm mắt lại an an hướng trong căn hộ đi đến về đến phòng không bao lâu ngoài phòng liền vang lên tiếng còi cảnh sát vừa tắm rửa xong kỳ tu đi vào bên cửa sổ nhìn ra ngoài đi lờ mờ có thể nhìn thấy sương mù s á m bên trong đỏ làm luân phiên lõe lên chớp phát đèn lâm vào hôn mê hai cái sát thủ tiếp xuống h i ệ n nhiên sẽ bị mang đến chấp pháp bộ tiếp nhận trị liệu đồng thời thẩm vấn phía sau tổ chức tình báo tương quan đến lúc đó hắn có thể trực tiếp thông qua thánh đ ồ tổ áp xem xét vụ án điều tra tiến triển hoàn toàn không cần tự thân đi làm tham dự thẩm vấn quá trình thấu chương xong chương ba mươi ba thấn thăng công thức xem ra trên thân ngươi quả nhiên có dấu rất nhiều bí mật sau buổi cơn tối đang tại rửa chén kỳ tu chờ được thông minh an an online lúc này hai người ngồi ở phòng khách ghế sofa an an tại nhớ lại buổi sáng phát sinh sự tình về sau nhìn dò hỏi kỳ tu kỳ tu đưa trong tay một tách da quýt nhét vào miệng bên trong t h ầ n s ắ c bình tĩnh nói tiếp ngươi đừng nhìn ta ta cũng không rõ ràng trên người ta bí mật là cái gì ta hiếu kỳ chính là cái k i a gọi ngươi an bà bà gia họa là ai đối mặt kỳ tu hỏi thăm an an bất đắc dĩ lắc đầu không có gì ấn tượng nhưng từ biểu hiện của hắn đến xem hẳn là cùng ta có qua tiếp xúc thậm chí có qua giao thủ cho nên đối với thực lực của ta có hiểu biết n g h e giải thích kỳ tu không có tiếp tục truy vấn an an tình huống du hồng nói đến rất rõ ràng thuộc về là lao niên si ngốc m n c u ố i rất nhiều ký ức sớm đã trở nên mơ hồ đúng rồi an tỷ ngươi buổi sáng là thế nào đang mơ hồ trạng thái giới cứu ta Cái t r ạ nhưng g t á i này d ớ i ư ơ i cảm h thể ẳ n còn g lẽ có c giác đ ư ợ của nguy i ta n giới h n hạn trong siêu phạm lực lượng phương diện nếu như là không phải siêu phạm lực lượng ra tay với người ta rất có thể không cách nào kịp thời cảm giác được uy hiếp đối với n g ư ơ i tiến hành bảo hộ kỳ tu gật đầu tỏ ra là đã hiểu thừa dịp a n an còn tại thanh tỉnh giai đoạn tiếp tục dò hỏi an tỷ ngươi biết thần ấn sao thần ấn đúng ngươi đến trước ta cùng với sát thủ từng có giao lưu bọn hắn từng hỏi t h ă m ta thần ấn ở đâu an an ngắn ngủi trầm mặc sau giải thích nói cái gọi là thần ấn chỉ là thần lực hưng tụ là thần minh lực lượng hạnh tâm thứ này còn có rất nhiều cái khác xưng h ồ tỷ như thần cách thần tính kết tinh chờ một chút nói đến đây an an nhìn về phía kỳ tu mục tiêu của bọn hắn tỷ lệ lớn không phải ngươi mà là sau lưng ngươi thần minh thuê sát thủ phía sau màn thế lực h i ệ n nhiên biết được sau lưng ngươi thần minh rơi vào trạng thái ngủ say muốn thông qua ngươi tới cướp đoạt sau lưng ngươi thần minh lực lượng kết tinh cũng chính là thần ấn an an trả lời để kỳ tu nghĩ tới sương ngủ c ả n h trong không gian cái kia cùng mình giống nhau như lúc linh thể trẻ con có lẽ cái này mới là phía sau màn thế lực mục tiêu chân chính giả thiết đây chính là t r ầ n tướng cũng liền không khó hiểu thành gì hắn sẽ thêm lần lọt vào ám sát vô luận hắn là lý đảm đồng vạn hàn vân linh hồn của hắn tại bất luận cái gì một thân thể bên trong cũng sẽ ở một tháng sau bị phía sau màn thế lực thông qua một loại nào đó định vị trang bị khóa chặt thân phận sau đó đối với hắn triển khai truy sát với lại phía sau màn thế lực mỗi lần xuất thủ đều là liên hoàn p h ụ c sát an b à i không chỉ một sát thủ lần này có thể may mắn sống sót may mắn mà có an an xuất thủ về phần đây hết thẻ chân tướng là cái gì kỳ tu cảm thấy chỉ có tiến về phía trước tòa kia thần bí t i ề n s ử di tích mới có thể tìm tới chân tướng hiện giai đoạn chỉ có thể chờ đợi du hồng hồi phục hắn hiện tại ngược lại là đối với an an năng lực cảm thấy hết sức tò mò an tỉ của ngươi siêu phạm đường đi là cái gì ta ta không giống các ngươi năng lực của ta kế thừa từ đời trước đánh số là ba thần di tiệu đội thành viên người có ầ thể hiểu thành không nhận ngu kinh giáo hội quản lý nhân loại thủ hộ tổ chức mỗi một đời thần di tiểu đội đều là độc lập lực lượng lẫn nhau ở giữa cũng không có bao nhiêu liên hệ chúng ta đã có thể là ngu kinh giáo hội quản lý quốc gia phụ trợ lực lượng cũng là treo ở ngu kinh giáo hội đỉnh đầu giám sát kiếm nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một thủ hộ ngu kinh quốc dân chúng hết thể bất lợi cho ngu kinh quốc phát triển trở ngại cũng sẽ là địch nhân của chúng ta nói đến đây an an chỉ, chỉ chính mình bởi vì chúng ta là thần di lực lượng người thừa kế cho nên đều có được dài dòng buồn chán tuổi thọ dung nhan sẽ từ đầu tới cuối duy trì tại tuổi nhỏ trạng thái nghe đến đó kỳ tu giật mình g ậ t đầu khó trách lần trước gặp phải lôi diêm cùng an an đều là trẻ con bộ dáng tựa hồ căn bản là chưa trưởng thành vậy ai có quyền lực lượng quản lý các ngươi thần di tiểu đội nếu như có chỉ có thể là ngu kinh thần an an đang khi nói chuyện bung tay tiếp nhận kỳ tu đưa tới một t á c h ra quýt nhét vào trong miệng nghe đến đó kỳ tu thần sắc khó hiểu nói cho nên thân phận của các ngươi cùng loại thần minh người phát ngôn có thể trực tiếp cùng ngu kinh thần thành lập liên hệ thậm chí là trực tiếp đối thoại nói cho ngươi biết cũng không sao rất nhiều họa loạn thế lực cũng đều biết được ngu kinh thần đã biến mất rất lâu ban s ơ một nhóm k i a thần di tiểu đội thành viên quả thật có thể cùng ngu kinh thần đối thoại nhưng chúng ta lại không được nếu như không phải ngu kinh thần biến mất làm sao có như thế nhiều dị tộc họa loạn thế lực dám can đảm tiến vào ta ngu kinh quốc làm phá hư an an trả lời để kỷ tu đối với ngu kinh quốc tình huống đã có càng thêm rõ ràng nhận biết quốc gia này vấn đề lớn nhất không phải chế độ hệ thống cũng không phải nội bộ mâu thuẫn càng không phải là họa loạn thế lực xuất hiện hết thể căn nguyên là sau lưng ngu kinh quốc lớn nhất chỗ dựa ngu kinh thần biến mất k h ô Nghai có ngu n k i thần che chở, ngu kinh quốc trở thành rất che chở, kinh nhiều h ngu quốc loạn thế lực loạn, lực lượng trong trong tạo bánh này thế mắt tổ, chế hòa gà mở m ý đồ ở ớ thấy u đều qua hoạch mình hắn nhóm con cùng có cảm đường. Liên tưởng đến lôi diêm cùng An An đều từng nói qua trên người Lôi Diêm t khí kỳ thuộc, trong đầu tu đông nhiên cuồng sáng hiện, tức trong tu trật tỉ, cuồng các quen đầu đông sáng an người lời nói an an biểu lộ hơi có vẻ vô cùng kinh ngạc vì cái gì nói như vậy ta từng nghe lôi diêm nói qua trên thân ta có quen thuộc thần tính khí tức lời giống vậy ta cũng ở đây trong miệng ngươi nghe được lại thêm ngươi nói ngu kinh thần biến mất cho nên sau lưng ta vị kia thần minh có phải hay không khả năng chính là biến mất ngu kinh thần n g h e xong kỳ tu phân tích an a n cũng không d i u diếm thản nhiên gật đầu nói lôi diêm nghĩ như thế nào ta không rõ ràng nhưng ta đúng là nghĩ như vậy dù sao sẽ chọn lựa nhân loại làm thần sứ chỉ có ngu kinh thần qua nhiều năm như vậy chưa hề có nhân loại trở thành qua cái khác nguyên chủng thần thần sứ ghi chép lại thêm trên thân ngươi để cho chúng ta cảm thấy quen thuộc thần tính khí tức cái này có lẽ chính là lôi diêm lựa chọn bảo vệ ngươi nguyên nhân chúng ta đều tại chờ mong sau lưng ngươi vị kia thất tỉnh lần này thế lực thần bí thuê sát thủ hoặc là nói tổ chức sát thủ h á t động đối ngươi hành động ám sát càng khẳng định suy đoán của ta những cái kia tiềm phục tại trong bóng tối thế lực khẳng định biết được thứ gì lựa chọn xuống tay với ngươi liền chứng minh bọn chúng muốn từ trên người ngươi thu hoạch cái gì hoặc là sợ hãi sau lưng ngươi lực lượng thất tỉnh đang minh sát sau lưng ngươi vị kia thân phận trước chúng ta đứng ở cùng một cái chiến tuyến cho nên bảo hộ ngươi rất trọng yếu ngươi cảm thấy thế lực thần bí ám sát hành động sẽ còn tiếp tục sao không rõ ràng thế lực thần bí đã biết được ta ta tồn tại chính là một đạo uy hiếp nhưng là có hay không sẽ còn tiếp tục ám sát phải xem giá trị của ngươi hoặc là sau lưng ngươi thần mình tại trong mắt chúng giá trị nếu như giá trị vượt qua ta có thể mang đến lực uy hiếp bọn chúng ám sát liền sẽ không đình chỉ nghe nói lời này kỳ tu biểu lộ bất đắc dĩ xem ra sau này đi ra ngoài đều muốn dẫn ngươi ở bên người không phải ta chết như thế nào cũng không biết an an n g a i nuốt lấy miệng bên trong quýt gật đầu biểu thị đồng ý lựa chọn sáng suốt nói xong tiếp tục hướng kỳ tu bông tay mơ quýt đúng rồi của ngươi rèn luyện cũng không thể rơi xuống tình trạng của ta ngươi cũng biết nhiều khi đều ở mơ hồ trạng liền sợ mơ hồ t r ạ n g thái d ư ớ i h ỏ n g việc nhất là không phải siêu p h à m lực lượng ra tay với ngươi lúc ta tỷ lệ lớn cảm giác không đến cho nên ngươi thực lực bản thân cũng muốn mau chóng tăng lên đi lên đem đẩy ra nửa cái q u y ế t đưa tới an an trong tay k ỳ tu đang muốn tiếp tục hỏi thăm lúc này trung điện thoại di động văng lên lấy điện thoại cầm tay ra phát hiện là lần trước hiệp trợ hắn điều tra thuyền đánh cá đầu độc vụ án đinh tế điện thoại gọi tới nhận điện thoại thanh âm quen thuộc văng lên lica đối với hai cái sát thủ bước đầu thẩm vấn kết thúc thân phận của bọn hắn đã minh xác có thể khẳng định là bọn họ đều là tổ chức sát thủ h á c động thành viên nhưng không rõ ràng là ai ban bố ám sát nhiệm vụ chúng ta đang chuẩn bị thuận bọn họ nhà trên tiếp tục đổi tra á n kiện có tin tức mới ta sẽ trước tiên thông chi ngươi ừ m vất vả cúp điện thoại thẩm vấn kết quả cùng kỳ tu dự đoán bị mang về hai cái tổ chức sát thủ h á c động thành viên căn bản vốn không rõ ràng ám sát mục đích của hắn là cái gì v ề phần có thể hay không thuận hai cái này sát thủ cho ra manh mối liên lụy ra trốn ở lực lượng sau lưng tạm thời không được biết nhưng hắn cảm thấy truy cha ra đến tiếp sau đầu mối sát xuất rất thấp dù sao chấp pháp bộ cũng không phải lần thứ nhất bắt được tổ chức sát thủ h á c động thành viên nhưng đều không cách nào từ nơi này chút bị bắt sát thủ trong miệng móc ra đầu mối hữu dụng lần đầu nhìn về phía ngồi ở trước người an an an tỉ vì cái gì siêu p h à m lực lượng trưởng khống giả trưởng thành đường đi cũng không giống nhau chẳng lẽ là kích hoạt lúc phương thức khác biệt đối mặt hỏi thăm an an lắc đầu phương diện này ta cũng không phải là rất rõ ràng có vẻ như siêu p h à m đường đi khác biệt cùng cá nhân tín ngưỡng thần minh có quan hệ mỗi vị nguyên chủng thần thông qua tự thân thần tính chế tạo một hệ liệt nắm giữ quy tắc chi nhánh đường đi tín đổ thông qua thần mình cho siêu phạm đường đi lấy thuận theo thiên địa quy tắc phương thức thu hoạch được lực lượng t h i ê người địa quy tắc. n có thể đem cái thế giới này lý giải thành một bản khổng lồ thư tịch phía trên ghi chép mỗi một điều nội dung đều là thế giới vận chuyển quy luật tự nhiên tỷ như đêm tối ban ngày l u â n thiên chính là bị ghi lại ở thư tịch bên trên điều lệ thần minh thông qua giải đọc thư tịch bên trên đặc biệt nội dung nắm giữ đặc biệt quy tắc trở thành siêu nhiên tại phổ thông sinh mệnh phía trên tồn tại thần nhóm đem nắm giữ quy tắc chia nhỏ chế tạo thành siêu phàm đường đi để phạm tục cũng có được khống chế tự nhiên quy tắc lực lượng siêu phàm đường đi trên bản chất là một đầu bị chia tách sau không trọn vẹn đăng thần đường trên lý luận đường đi cuối cùng chính là trở thành có thể so với thần minh thiên địa quy tắc n về phần môi cái giai đoạn cần hoàn thành mục tiêu kỳ thật chính là dựa theo đường đi yêu cầu l ĩ n h nộ quy tắc quá trình n g h e an an giải đọc kỳ tu đối với siêu phàm hệ thống đã có càng thêm xâm nhập hiểu rõ có thể đem siêu phàm đường đi lý giải thành một đạo toán học công thức dựa theo công thức tôi h diễn mỗi vượt qua một cái giai đoạn liền có thể thu hoạch được đối ứng lực lượng nếu như đem đạo này công thức hoàn toàn thôi diễn sau đạt được kết quả liền sẽ trở thành có thể so với thần minh công thức quy tắc nắm giữ người nghĩ tới đây kỳ tu nội tâm hiện hiện mới nghi hoặc an an nói siêu phàm đường đi khác biệt cùng cá thể tín ngưỡng có quan hệ hãn đoạt xá qua ba bộ thân thể đều là nhân loại tín ngưỡng đều là ngu kinh thần vì sao siêu phàm đường đi hậu tố không phải ngu kinh nổi giận cùng quy kế hai cái này siêu phàm hậu tố tên đến cùng đại biểu cái gì Thấu chương song. Chương 34, đột phát tới tu không có hỏi thăm an an. Đó có thể thấy thống biết mật. chương Chương không hỏi phàm hệ thống hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ kinh hội phàm chân chính chuyện cho hắn hiểu phà quan quỷ siêu ngu siêu siêu cùng có có được, cũng có có được lực cũng được, lượng song. ngoài mớn. Liên nổi giận An An. An An Lần này ngắn ngủi nói giáo Đó đối, làm với ý lẽ kế, kỳ rõ bí hồn dược làm mở ra siêu phàm đường đi mấu chốt nhưng chế tác hồn dược linh tính vật liệu phi thường thưa thớt ngô kinh quốc bên trong chỉ có mấy điểm linh t à i khu sản xuất tuyệt đại bộ phận linh t à i đều đến từ hải ngoại thông qua thu thập hoặc là cùng dị tộc giao dịch thu hoạch được sản lượng phi thường có hạn mà ngô kinh giáo hội chế tác hồn dược đầu tiên phải dùng tại bồi dưỡng đã kích hoạt siêu phàm đường đi thánh đ ồ tiếp theo mới là chế tạo mới thánh đ ồ tài nguyên có hạn dưới tình huống ngô kinh giáo hội chỉ có thể năm chặt hồn dược sử dụng mỗi cái thánh đều là tuyển chọn tỉ mỉ kỳ tu phân tích cho rằng ngô kinh giáo hội đối với dân gian siêu phàm lực lượng nắm giữ người ước còn chế chủ yếu đến từ lúc ấy lao hoa từng từng nói với hắn tại tổ chức sát thủ h á t động hoàn thành nhiệm vụ đạt tới nhất định điểm tích lũy liền có thể trao đổi siêu phàm lực lượng cái này chỉ tỷ lệ lớn chính là hồn dược cho nên dân gian đản sinh siêu phàm lực lượng t r ư ở n g khống giả có thể là h o ạ loạn thế lực thành viên nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó cũng liền không khó lý giải n g u kinh giáo h ộ i đối với chú đồ áp dụng khắc nghiệt quản lý hình thức trước đó tại trên internet thấy đại lượng âm mưu luận cũng không có thể tin tao nổ ám sát sau ngày thứ ba kỳ tu đem hoàn thành gen trị liệu giải phẫu lý một một tiếp trở về nhà vào lúc ban đêm liền mang theo lý một một đi phụ cận cửa hàng mua cho nàng mười bộ quần áo mới đây là lý m ộ c mộc ba năm qua lần thứ nhất thay đổi đồng phục bệnh nhân mặc vào quần áo mới tinh ngay kế tiếp kỳ tu kéo lấy thủy t r u n g mọi bệnh tư thái an an cùng hào hứng vội va lý m ộ c mộc đi vào vụ hải thành khu a sân chơi dung loạn đền bù thân thể nguyên chủ nhân lý đàm nội tâm tiết mới vào lúc ban đêm ở bên ngoài ăn xong cơn tối kỳ tu lại dẫn lý m ộ c mộc cùng an an đi tiền sử nhà bảo tàng tham quan nhà bảo tàng tọa lạc ở vụ hải thành khu a trung tâm lối vào to lớn cửa thủy tinh tại dưới ánh đèn c h i ế xả màu sắc rực rỡ hà quang trước cửa đứng sừng sững lấy mười sáu dễ tráng kiện của đá phía trên điêu khắc t r i u tượng tiền sử văn minh đồ án dọc theo cổng tiến vào bên trong là một đầu hang động đường hầm trên vách đá động thái bích họa hình chiếu giới thiệu tiền sử văn minh tương quan lịch sử phát hiện đây cũng là kỳ tu lần thứ nhất tham quan tiền sử nhà bảo tàng sân thi đấu bên trong trưng bày tiền sử khoa học kỹ thuật hàng triển lãm để hắn giải được ngô kinh quốc ngũ đại thành thị kiến thiết đều là căn cứ khác biệt tiền sử di tích lưu lại kỹ thuật chế tạo có hoàn toàn khác biệt thành thị phong cách hắn chỗ vụ hải thành cùng đi về phía nam phương hướng tinh quang thành cái này hai tòa thành thị phong cách tiếp cận chế tạo thành thị kỹ thuật chủ yếu là đến từ ngô kinh di tích kiến thức khoa học kỹ thuật chủ thể hiện lên tương lai khoa học kỹ thuật phong nghi cái khác ba tòa thành thị phong cách cùng cái này hai tòa thành thị hoàn toàn khác biệt bắc cảnh thành thành thị kiến thiết lấy từ phủ văn tiền sử di tích thành thị kiến thiết quay chung quanh phủ văn tinh thạch chế tạo năng lượng khổng lồ ma trận nội thành đứng lặng lấy rất nhiều phủ văn tòa nhà hình tháp đỉnh chót khảm nạm lấy phát sáng phủ văn phiên đá là duy trì thành thị vận chuyển năng lượng chuyển đổi cùng truyền thầu h ệ tâm hướng đông phương hướng quỳ ta thành l à quay chung quanh sinh mệnh di tích còn sót lại kỹ thuật kiến thiết trong thành thị là một gốc to lớn sinh mệnh thụ bộ dễ thâm nhập dưới đất cùng lòng đất di tích tương liên cánh lá bao trùm toàn bộ thành thị thành thị đường đi cùng quảng trường đều tre kín cây xanh cùng hoa c Sư dân sinh hoạt cùng môi trường tự nhiên chặt chẽ t ư ơ n g liên hướng đông giới quan thành là máy móc cùng luyện kim thuật văn minh di sản thành thị bên trong cao ngất ống khói trải rộng to lớn bánh răng cùng phức tạp đường ống năng lượng hệ thống kiến trúc áp dụng kiên cố kim loại cùng đặc thù hợp kim kiến tạo mặt ngoài bao trùm lấy tinh xảo máy móc đường vân trong thành có được đại lượng luyện kim công xưởng cùng thành thị vận chuyển chặt chẽ t ư ơ n g liên tiên sử trong viện bảo tàng chân liệt đến từ khác biệt di tích vật phẩm để kỳ tu mở rộng tầm mắt đồng thời tiến một bước sâu hơn hắn với cái thế giới này nhận biết dù ngoạn cả ngày kỳ tu mang theo an an cùng lý mộc mộc về đến nhà bởi vì gian phòng có hạn, lý m ộ c mộc bị hắn a n bài cùng an a n ở tại một cái phòng đối với an a n lai lịch lý m ộ c mộc đã từng cảm thấy hết sức tò mò kỳ tu cho nàng giải thích chính là nhà bạn hải tử ở tạm tại nơi này của chúng ta đặt được câu trả lời lý m ộ c mộc lộ ra thập p h ầ n vui vẻ nam viện thời kỳ cùng tuổi chỉ có một mình nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy cô độc an a n tại trong mắt lý m ộ c mộc là mình vượt qua người bình thường sinh hoạt sau vị thứ nhất bằng hưu đương nhiên đây chỉ là lý m ộ c mộc mong muốn đơn phương ý nghĩ trong mắt lý một mộc an ăn là cùng linh người nhưng an ăn trong mắt lý một mộc chỉ là một cái tiểu thi hài chỉ cảm thấy ồn ào căn bản vô tâm để ý tới đối với lý mộc mộc chủ động tiếp cận an an dùng đi ngủ tiến hành bắt lại đến tiếp sau hai ngày kỳ tu cho lý mộc mộc làm tiểu học thủ tục nhập học cũng làm bạn nàng đi trường học lên lớp đầu tiên n g à y nay tới gần giữa trưa kết thúc rèn luyện kỳ tu về đến nhà đang chuẩn bị rửa m ặ t lúc chung điện thoại di động đống nhiên văng lên nhận điện thoại du hồng hơi có vẻ bất đắc dĩ thanh â m chuyển đến tiểu tử ngươi tình huống như thế nào nhìn ngươi phát cho tin tức của ta ngươi muốn đi thăm dò tiền sử di tích đúng ta muốn xâm nhập điều tra hàn vấn tử vong vụ án ta cảm thấy vụ án phía sau cùng phía sau ta nguyên chủng thần có quan hệ nghe thấy lời nói bên đầu điện thoại kia du hồng trầm mặc hắn vẫn tử vong vụ án hắn cũng không hiểu rõ nhưng trước khi lôi diêm đi từ ngụy thác hắn chiếu cố lý đảm cùng thử đi tìm hiểu sau lưng lý đảm nguyên trùng thần tin tức tương quan nếu như cái này vụ án thật sự có liên quan tới nguyên trùng thần hắn xác thực hẳn là cung cấp trợ giúp nhưng hắn đối với lý đảm cũng không làm sao tín nhiệm đối phương từng là tổ chức sát thủ h á c động thành viên liền chứng minh nó phản bội qua ngu kinh thần tín ngưỡng đối với lý đảm nói lên yêu cầu hắn cảm thấy một chút do dự dù sao sau lưng lý đảm nguyên trùng thần không nhất định chính là đồng minh nói lên yêu cầu phía sau nói không chừng có âm n ư u quỵ cái gì do dự mãi du hồng không có lựa chọn trực tiếp đáp ứng, mà làm đoàn tàu đầu xe thiết kế mười phân đặc biệt hiện lên bén nhọn hình dòng nước giống như là một thanh phá không lợi kiếm hướng về phía trước cắt chém màn đêm chỉ để lại nhàn nhạt ánh sáng quỹ trong bóng đêm xảy qua như lạc như lưu tinh ngắn ngủi mà trói lọi đoàn tàu nội bộ du hồng cầm điện thoại ấn mở thánh đồ áp sau lật xem lên hàn vân vụ án tương quan điều tra nhìn thấy bày ra ở phía dưới vụ án điểm đáng ngờ lúc du hồng nhớ mày vụ án bên trong minh sắc nhắc tới hàn vân chết có lẽ cùng một lần giữ bí mật hành động tiền sử di tích điều tra sự kiện có quan hệ đồng thời đi ra di tích năm tên nhân viên toàn bộ tử vong nhưng đến tiếp sau đối với tiền sử di tích điều tra cũng không có triển khai đến nay không có đổi mới điều tra tiến triển quan trọng hơn chính là lý đ à m cùng cái này lên vụ án có quan hệ gì liên tưởng đến hành động lần này có lẽ là hạt động sát thủ gây nên du hồng đ ỗ n g nhiên ý thức được từng là tổ chức sát thủ hạt động thành viên lý đảm có lẽ liền tăng tham cùng cái này lên vụ án cũng chính bởi vì cái này lên vụ án lý đ à g bị nguyên trùng thần chọn chúng trở thành hành tàu thế gian người phát ngôn nghĩ tới đây du hướng đối với cái này lên vụ án thấy hứng thú cái này lên vụ án hắn thấy tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ đầu tiên tiền sử viện nghiên cứu điều tra không bị khai thác tiền sử di tích lúc sẽ xin quân bộ hoặc là thánh đồ tổ hiệp đồng tham dự đối điều tra đoàn đội tiến hành bảo hộ nhưng lần này điều tra lại không có tựa hồ đoàn đội sợ hai tiền sử di tích bên trong bí mật bị ngoại giới biết được tiếp theo tham dự cái này lên vụ án điều tra nhân viên toàn bộ tử vong cái này chứng minh t o à này tiền sử di tích bên trong có ngoại bộ thế lực không muốn để cho ngoại giới biết được bí mật trầm n g yếu hồ mặc hồi lâu du hồng dùng tổn hại nghiêm trọng người máy cánh tay cầm lấy bẩy ra trước người chảy đến rượu đem bên trong chất lòng uống một hơi cạn sạch sau đó cầm điện thoại di động lên ấn mở người liên hệ danh sách tìm tới đêm tối lựa chọn gọi hắn quyết định tiếp xuống tổ kiến một c h i đội điều tra ngũ sau đó xin tham dự cái này lên vụ án điều tra trọng điểm để lại tại đây tòa thần bí tiền sử di tích bên trên nhìn một cái trong này đến cùng có cái gì bí mật ngay kế tiếp kết thúc rèn luyện thể năng kỳ tu về đến nhà rửa mặt sau hắn tiến vào sương mù c ả n h không gian mắt nhìn chiến sĩ đường đi tấn thăng tiến độ lúc này chiến sĩ cấp một con đường kinh nghiệm đã đạt tới ba chín mươi ba một trăm cực hạng nghìn i f phương thức huấn luyện hiệu quả rõ rệt nhìn như ba chín mươi ba điểm kinh nghiệm rất ít nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tố chất đã có tăng lên không nhỏ d u n g an an lời nói giải thích siêu phàm năng lực kinh nghiệm thu hoạch cũng có thể mang đến năng lực hiệu quả tăng lên mà mỗi đột phá một cái đại giai đoạn thì là tăng lên trên diện rộng phản hồi trong khoảng thời gian này hắn vì lý một một mua bộ đồ mới cùng làm thủ tục nhập học các loại hành vi để hắn còn thường nguyện lực đi tới một trăm hai mươi tám điểm khoảng cách đem siêu phàm năng lực thể chất tăng phúc thượng chuyển cho bản m ệ n h hồn thể đã không xa đợi ý thức trở về nhục thể kỳ tu mở t o m ắ t d u n g máng lên móc áo khăn tắm đem bớt át tóc lao về sau hắn đi vào thư phòng cầm lấy bảy ra tại trên bàn để máy vi tính điện thoại đã đợi một ngày nhưng du hồng từ đầu đến cuối không có cho hắn không hắn quyết định lại gọi điện thoại đi qua hỏi một chút tiến triển nhìn xem phải chăng có thể thông qua du hồng xin tiến về phía trước tòa kia tiền sử di tích tiến hành điều tra điện thoại đợi hơn mười giây mới bị kết nối nhưng đầu bên kia điện thoại truyền đến lại không phải du hồng thanh âm mà là một cái quen thuộc điện tử hợp thành âm thanh chuyện gì lao cha là ta bên đầu điện thoại kia điện tử hợp thành âm thanh cho ra hồi phục ngay tại kỷ tu nghi hoặc du hồng vì sao không có nghe lúc lao cha sau đó nói một phen làm cho kỷ tu con ngươi bỗng nhiên co vào du hồng đã chết về sau có việc liền trực tiếp liên hệ ta đi t ấ u chứng xong chứng ba mươi lăm mục tiêu giới q u a n thành sau khi cúp điện thoại kỳ tu vẫn bảo trì đưa điện thoại di động đặt ở bên thai nghe tư thế đáy l ò n g lại là nhấc lên thao thiên cử lãng du hồng chết rồi ngay tại hôm qua du hồng còn tại trong điện thoại bảo hắn biết sẽ kỹ càng xem xét hàn v â n vụ án tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau đó lại cân nhắc có đáp ứng hay không hắn thăm dò tiền sử di tích thỉnh cầu mới qua một ngày hắn liền biết được du hồng đã tử vong tin tức ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì hắn hỏi thăm bên đầu điện thoại kia lao cha lao cha cho ra hồi phục chính là du hồng tại trong chỗ bị hỏa loạn tổ chức ám sát tử vong địa điểm tại tinh quang thành khu b quảng trường người phi hành cũng chính là du hồng nghỉ ngơi lúc trụ sở vụ án tương quan điều tra còn đang tiến hành cụ thể tiến triển cùng giải quyết bước đổi mới tại thánh đồ áp bên trên liên tưởng đến mới nói với du hồng thuật điều tra hàn vân vụ án bên trong liên lụy đến tiền sử di tích kết quả du hồng liền lọt vào hỏa loạn thế lực p h ụ c s á t hàn hoài nghi đây hết t h ả đều cùng tòa kia tiền sử di tích có quan hệ du hồng hướng lên xin có lẽ bị ẩn nấp ở trong thánh đồ tổ hỏa loạn tổ chức thành viên chặn được vì không cho di tích bên trong bí mật bại lộ đối với du hồng triển khai hành động ám sát căn đoan bí mật tiếp tục bị che giấu nếu như cái suy đoán này chính là chân tướng Di tích bên trong đến cùng có cái gì để h o ạ loạn tổ chức như thế sợ h ã i bại lộ ngồi ở trước b à n sách kỳ tu lâm vào chầm tư ba giờ về sau không ngừng đổi mới t h á n h đồ vụ án điều tra tin tức kỳ tu chờ được du hồng t ử v o n g vụ án đổi mới ấn mở vụ án giao diện nhẹ chuyện tin tức tương quan bày ra ám sát sự kiện người chết du hồng người chết thân phận tin tức năm tuổi thông qua thần tính kiểm tra nhập biên thánh đồ ấ u ni ê n tổ một năm sau sử dụng hồn dược kích hoạt siêu phàm đường đi quyền thủ cũng tại hai mươi tuổi năm đó thông qua khảo hạch gia nhập thánh đồ tổ bảy tổ năm năm trăm bốn mươi năm d tổ tổ vụ, vụ, vụ án điều tra tin tức người chết du hồng thân thể vỡ vụn hiện trường siêu tập đến nhiều loại khác biệt năng lượng nguyên tố lưu lại khí thức hư hư thực thực đa trọng năng lượng đồng thời đập nện tại trên thân du hồng tạo thành nó tử vong vụ án phát sinh trong biệt thự có chiến đấu vết tích gian phòng bên trong bức tường đại diện tích vỡ vụn chứng minh trước khi du hồng chết từng tiến hành phản kháng vụ án phát sinh trước trong biệt thự toàn bộ giám sát bị phá hư tạm thời không kết nào Tìm đổi mới hai phản bác kiến nghị phát hiện trận tiến hành năng lượng kiểm c h á t thư hư thực thực kẻ ám sát có ba người phân biệt nắm giữ ba loại siêu phàm năng lực đổi mới ba không tìm được kẻ ám sát vân tay sử dụng công cụ vật phẩm còn sót lại lông tóc các loại manh mối căn cứ hiện trường phá hư trình độ suy đoán sát thủ có nghiền ép du hồng thực lực du hồng phản kháng cũng không đưa đến bao nhiêu tác dụng liền lọt vào trí tử đã kết chết xem hết vụ án tương quan điều tra kỳ tu n h ư mày hắn phát hiện cái này lên vụ án cũng không đăng ký du hồng từng xin điều tra tiền sử di tích chuyện này nơi này tồn tại hai loại khả năng khả năng thứ nhất du hồng căn bản không coi lời của hắn như một chuyện miệng qua loa đáp ứng sau liền không có để ý tới loại thứ hai khả năng du hồng xin điều tra tiền sử di tích chuyện này bị lực lượng nào đó đẻ xuống cho nên không có đăng ký có trong hồ sơ kiện tương quan điều tra trong ghi chép dùng làm manh mối hai loại khả năng kỳ tu càng có khuynh hướng loại thứ hai du hồng mặc dù đối với hắn có một chút không kiên nhẫn nhưng đối với hắn nói lên yêu cầu đều sẽ cho hồi phục vô luận là đáp ứng vẫn là cự tuyện chưa hề qua loa hắn hiện tại có lý do hoài nghi thánh đổ tổ khả năng bị họa loạn tổ chức nghiêm trọng thẩm thấu đồng thời đối phương ngồi ở vị trí cao manh mối lại một lần nữa gây mất tiền sử di tích điều tra nếu như không có du h n g phối hợp không cách nào tiếp tục triển khai hắn hiện tại duy nhất có thể tín nhiệm chỉ có an an để điện thoại di động xuống kỳ tu đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ bầu trời xa xăm mây đen áp lực thấp quần quận trong bóng tối có hồ quang điện trợi hiện ý hắn biết đến mình muốn trở lại địa cầu ý nghĩ này đã để hắn cuốn vào nguy cơ tứ phía hiền cảnh nếu như du hồng là bởi vì xin điều tra tiền sử di tích mà chết như vậy phía trên vị kia khẳng định thông qua hỏi thăm du hồng biết được hắn mới là du hồng phát ra điều tra xin nguyên nhân chủ yếu sở dĩ hắn bây giờ còn còn sống tỷ lệ lớn là bởi vì an an tại bên người để tiềm ẩn thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ con đường sau đó nên đi như thế nào hắn quyết định tạm thời các loại thông minh an an sau khi lên mạng rồi quyết định ngày kế tiếp ăn xong c ơ p tối k ỷ tu chờ đến an an thanh tình khi hắn đem du hồng tử vong cùng một ngày trước tìm kiếm du hồng chợ rút muốn điều tra tiền sử di tích chuyện này kỹ cảng cáo chi cho an an an an tùy theo lâm vào trầm tư sau một hồi an an ngần đầu quan điểm của ta cùng ngươi nhất trí du hồng tỷ lệ lớn là bởi vì muốn điều tra tiền sử di tích mà chết tòa di tích này bên trong khẳng định có dấu trọng yếu bí mật đồng thời thánh đồ tổ cao tầng đã bị hoạ loạn tổ chức thẩm thấu lần này du hồng trở thành dấu diếm di tích chân tướng vật hy sinh cho nên ngoại trừ thánh đồ tổ còn có cái gì con đường có thể biết được tòa kia tiền sử di tích vị trí cụ thể đối mặt hỏi thăm an an biểu lộ hơi có vẻ bất đắc dĩ ta đều về hưu không nghĩ tới còn có thể gặp được cái này phá sự bất quá đã gặp khẳng định không thể ngồi xe mặc kệ chúng ta ngày mai đi một chuyên giới quán thành Nơi đó có, có, có m ộ tựa cái g hồ nhìn ra hắn nghĩ hoặc an an lập tức giải thích nói giới quán thành chính là cái kia ra hỏa năng lực rất đặc thù có lẽ có thể giúp chúng ta tìm tới đà án hắn là thánh đồ tổ thành viên sao không phải nó cũng không phải là nhân loại là vận mệnh tổ chức đóng quân ngu kinh một thành viên tốt ngày mai sẽ xuất phát mặc dù nội tâm nghi hoặc nhưng đã an an nói có thể đi vậy liền đi thử xem vào lúc ban đêm kỳ tu cho một mục lão sư gọi điện thoại ở trong điện thoại biểu thị muốn cho lý một mục làm trọ ở trường hạn tình cảnh hiện tại mười phần nguy hiểm đem lý một mục can bài trọ ở trường hắn thấy là tốt nhất cũng là an toàn nhất lựa chọn hôm sau trời vừa sáng kỳ tu đi tới trường học cho lý một mục điền làm trọ ở trường thủ tục cho lý một mục giải thích chính là cần đi công tác mấy ngày trở về đến liền đón nàng về nhà lý một mục cũng rất hiểu chuyện nghe được hắn muốn đi ra ngoài làm việc lúc này biểu thị không cần lo lắng nàng nàng sẽ ở trong trường học cùng đồng học hào hào ở chung chờ trở lại nhà kỳ tu mang lên mơ hồ an an cưới xe taxi đi vào vụ h ả i thành khu a thành thị nhà ga nhà ga bên trong công trình độ cao trí năng hóa chỉ cần mặt người phân biệt liền có thể nhanh chóng thông qua kiểm an không cần xếp hàng chờ đợi đi vào cỗ xe khu e đứng đài phía trước vàng dây trước đỗ lấy một cỗ màu bạc tàu đệm từ trường thân xe áp dụng hình giọt nước thiết kế thông qua từ trường lơ lửng tại quỹ đạo trên tạo hình giống như một viên sắp đạn ra khỏi nòng tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác cùng an an tại đứng đài chờ đợi đồng thời kỳ tu ánh mắt liếc nhìn một phía biểu lộ dần dần ngưng trọng đứng trên đài có mười hai cái chờ đợi lên xe người đi đường trong đó có ba người đỉnh đầu đều lơ lửng v ầ n g sáng màu đỏ kỳ tu ánh mắt xéo xuống bên trái đằng trước đứng nơi đó một cái đang tại chơi điện thoại di động thanh niên đeo thai nghe thân thể đi theo âm nhạc rất nhỏ lắc lư phải phía trước đứng đấy một người đàn ông trung niên mặc tây trang chờ xe đồng thời thỉnh thoảng nâng lên tay trái nhìn một chút đồng hồ nhìn mười phần lo lắng nhưng kỳ tu có chú ý tới ánh mắt của hắn chính thông qua đồng hồ mặt kính đang quan sát tàn an cái cuối cùng đỉnh đầu vầm sáng màu đỏ bóng dáng đứng ở ngay phía trước. là một cái tuổi trẻ nữ tử nửa người trên mặt khinh bạc thông khí vận động áo kệ sát thân thể nổi bật xuất thân tài đường cong nửa người dưới là một đầu tu thân quần thể thao lúc này đứng ở đóng lại trước cửa xe chờ đợi lên xe bình thường trên cơ bản không gặp được đỉnh đầu có vầng sáng màu đỏ siêu phạm trường không giả nhưng lần này tại nhà ga liền gặp ba cái ý thức được kẻ đến không thiện kỳ tu vô ý thức túi đầu nhìn về phía bên cạnh an an hạ giọng nói an tỉ phiền phức tìm tới cửa an an nghe nói ngầm đầu cho hắn một cái ánh mắt nghi hoặc hiển nhiên nghe không hiểu những lời này là có ý tứ gì được rồi cùng lắm thì mở lại nhìn thấy an an hoàn toàn không có phản ứng kỳ tu nội tâm bất đắc di thở dài ngầm đầu nhìn về phía phía trước kỳ tu kéo căng thân thể chuẩn bị ứng đôi lúc nào cũng có thể đến tập kích đinh các vị lữ khách bằng hữu buổi sáng tốt lành hoan n ê n cưới lần này đoàn tàu lần này đoàn tàu là a mười ba lần tàu đệm từ trường từ vụ hải thành khu a lái hướng d ư ớ i quán thành khu a lần này đoàn tàu vì ngài cung cấp toàn phương hướng tự phục vụ thức phục vụ đoàn tàu toàn diện cầm khói cỗ xe sắp khởi hành mời lên xe chuẩn bị quảng bá vang lên thanh â m đồng thời đang xem đồng hồ người đàn ông trung niên bỗng nhiên q u a n người tay phải dọc tại trước người một tay bấm n i ệ m phát quyết ánh mắt nhìn thẳ miệng bên trong nhẹ giọng lẩm bẩm nói vạn thú l ồ n g trong chốc lát người đàn ông trung niên trước người cái bóng vạn mẹo kéo dài lấy cực nhanh tốc độ trúng đích a n an cái bóng bốn phía tràng cảnh tùy theo phát sinh cải biến sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên hình thành một tòa dây núi vờn quanh khe núi đại đ ị a rung động điêu khắc dị thú phủ điêu vô số cột đá từ trong sơn cốc dâng lên vờn quanh khe núi đem an an cùng người đàn ông trung niên vây quanh trong đó ngóng nhìn một mặt mơ hồ an an người đàn ông trung niên một tay bấm miệm pháp quyết thiện tay chỉ hướng phía bên phải một cây cột đá ngang chấm muộn tiếng quang đi trên trụ đá mặt ngoài lấp như điêu ngọn núi thân thể nện ở an an trên thân cựu thú năng lượng hóa thân thể trong nháy mắt bạo tạc nhấc lên cắt đá bay đẩy trời tung tóe nhưng nhìn như không thể ngăn cản một kích cũng không đối với an an tạo thành bất cứ thương tuần lợn gì khi làm bụi mù tán đi an an thần sắc mơ hồ từ trong hố lớn bỏ dậy gai đầu một cái ánh mắt liếc nhìn bốn phía sau lâm vào chầm tư sao thấu chân g xong chương ba mươi sáu bị động phản kích nhìn thấy năng lượng cự thú thế công đối với an an không có nổi chút tác dụng nào người đàn ông trung niên biểu lộ trở nên hết sức khó coi đưa tay liên tiếp chỉ hướng năm cái cột đá lập tức năm cái trên trụ đá quái vật đồng thời bị kích hoạt tránh thoát cột đá sau tại lĩnh vực tràng cảnh bên trong hiện hình sau đó tại trung niên nam tử điều khiển hạ trực tiếp nào h về phía an an năm loại khác biệt thú giống đồng thời vang lên cự thú thân thể gần như đồng thời bạo tạc khác biệt nguyên tố năng lượng tại an an đứng yên khu vực giao hội quần quận va chạm d u n g hợp hình thành một bức hùng vĩ màu sắc rực r ỡ vẽ bán ra trướng mắt h à o quang sen lẫn a ã hội tụ thành nhanh chóng toàn tâm toàn ý năng lượng cầu không ngừng bành trướng nhiệt độ chung quanh cùng áp lực lên cao đinh hai nhức g ó tiếng nổ mạnh vang lên theo năng lượng cầu dây lát nổ tung năng lượng kinh khủng sóng xung kích quét sạch toàn bộ lĩnh vực không gian người đàn ông trung niên lúc này đẻ thấp thân thể đem hai tay đưa ngang trước người thân thể nghiêng về phía trước gian nan ngăn cản quân tới quần bão cơn bão năng lượng xâm nhập dư ba qua đi người đàn ông trung niên mang chờ mong tâm tình hướng an an vị trí nhìn lại nặng an an vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì đứng ở cái hô ở bên trong nàng đôi mi thanh tú chậm rãi cao chặt học k ỳ tu phương thức đem tay phải gác ở cái cắm chỗ tràn ngập trí tuệ trong mắt hiện hiện suy tư thần s á c miệng bên trong lẩm bẩm nói ngáy mắt giống như xảy ra chuyện gì để cho ta ngẫm lại nhìn thấy năm con năng lượng dị thú đồng thời bạo t ạ c đều không thể dung chuyển an an nhục thể m ẩ y may người đàn ông trung niên nội tâm khó n é n chân kinh sau đó cắn răng liên tiếp chỉ hướng đứng lặng ở phía xa dị thú cột đá lập tức đại lượng dị thú thoát ly cột đá bị kích hoạt người đàn ông trung niên hô hấp cũng theo đó gấp rút giống như là thừa nhận một loại nào đó á lại đến khi làm hơn trăm con dị thú đồng thời nào h về phía an an người đàn ông trung niên bỗng nhiên quay người chạy về phía cách mình gần nhất một cây cột đá h i ệ n nhiên là sợ hãi sắp buộc phát dư âm năng lượng lúc này an an còn tại suy tư đại nao tốc độ như rủa xử lý trước mắt tin tức ngay tại bạo tạc sắp phát sinh trong n g a y mắt an an tựa hồ là cảm ứng được cái gì bỗng nhiên quay đầu nhìn về bên trái của mình ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu lĩnh vực không gian nhìn thấy cảnh tựa bên ngoài nói gặp nguy hiểm cánh tay chỗ chiến truy ấn ký bắn ra hảo quang hóa thành một thanh bị ẩn an thân thể còn muốn lớn hơn màu xanh chiến truy trôi nổi tại trước người nàng An An đưa trong a phía y hướng t ư ớ c c một h ả c h i ế truy tự đ ộ n rơi vào trong đổi giữa, vào nàng. màu tay Thân thể thay đổi ở giữa, màu xanh ở chốc i tiếp đánh tới ế n đánh hướng phía trước. Và anh, trong truy trực trước. c phía h Và lát nhấc lên màu xanh c u ầ n bạo năng lượng đem đầy trời dị thú bóng dáng xé rách vỡ nát v ạ n thú lồng lĩnh vực tràn g cảnh cũng theo đó vỡ vụn trốn ở cột đá phía sau người đàn ông trung niên không thể may mắn thoát khỏi tại khó bị chiến truy thả ra dư âm năng lượng q u é t chúng há mồm ho ra máu sau lâm vào hôn mê lĩnh vực sau khi vỡ vụn an an cùng hôn mê người đàn ông trung niên bóng dáng đồng thời trở lại đứng này đầu đội thay nghe một phút đồng t hồ trước nương theo loa phong thanh vang lên kỹ thu kinh ngạc phát hiện bên cạnh an an cùng cách đó không xa thích xem đồng hồ người đàn ông trung niên đồng thời biến mất cái này nhưng dọa hắn nghệ dự an an là hắn an toàn bảo hộ nếu như không có an an hộ giá hộ tống hắn căn bản không có khả năng là còn lại hai cái sát thủ đối thủ đúng lúc này Ngay phía trước mặt màu đèn quần áo thể thao nữ bỗng nhiên người, hướng hắn phía thao quay thể trước tử mặc màu áo lúc ộ ra ngọt ngào nụ cười, đến cười, c h n Trong g ta. h phát h ố c lát, tu kỷ i ệ này không phía như gian bốn vặn sền giống bắt lắc đầu bèo lư, l mực cám mà nước bách Lúc hắn đến. n hát Thảo. áp à dưới chân đứng đài đột nhiên biến mất mạnh liệt mất trọng lượng cảm giác đánh tới thân thể tựa như đang tại kinh lịch không ngừng hạ xuống quá trình nhưng cách đó không xa nữ tử vẫn đứng tại chỗ cùng hắn khoảng cách cũng không phát sinh biến hóa lĩnh vực hệ nghĩ đến an an từng đối với hắn giới thiệu qua có một loại m ư ờ i phần hiếm có siêu phàm năng lực hệ thống được xưng là lĩnh vực hệ có thể đem mục tiêu kéo vào năng lực của mình tràn g cảnh bên trong tiến hành chiến đấu song ý thức được a n a n cũng bị kéo vào lĩnh vực tràn g cảnh cùng hắn triệt để ngăn cách hắn biết mình tỷ lệ lớn m u ố n không nhưng ngồi chờ chết không phải là tính cách của hắn ra sức dây r ù a ý đồ tránh thoát không ngừng hạ xuống cảm giác bất lực nhưng mặc cho bằng hắn cố gắng như thế nào đều không thể khống chế mất trọng lượng cảm giác mang tới tim đập nhanh t ứ chi vô ý thức tại hạ rơi bên trong vung vầy lại không cách nào bắt được bất luận cái gì có thể mượn lực vật thể cách đó không xa nữ từ hướng h trên mặt vẫn treo ngọt ngào nụ cười kinh khủng cảm giác g á p bách từ tứ phía đánh tới kỳ tu sắc mặt đỏ lên ra sức huy động tứ chi lại không cách nào đem đánh tới cảm giác g á p bách đ y ra rất nhanh tơ máu trải rộng đôi mắt ngay tại kỳ tu cho là mình sắp bị áp lực vô hình đ é p lúc một thanh màu xanh chiến truy từ trong bóng tối hiện hiện đ ô n g một truy này nện ở trong bóng tối nổi lên năng lượng màu xanh l a m g gợn sóng quyết tán nguyên bản bị bóng tối bao trùm không gian kịch liệt chấn động đang tại thu nạp năm ngón tay nữ tử trong nháy mắt sắc mặt chống bệnh vẫn còn tại căn răng kiên trì tay run dày chỉ vẫn còn tiếp tục thu nạp trên thân kỳ khuôn mặt tại áp lực dưới biến thành màu đỏ tía đông màu xanh chiến truy lần nữa rơi xuống đánh vào trong hư không tối tăm cách đó không xa nữ tự há mồm nôn ra máu thân thể giống như là t i ế t lực lượng bóng r a sủi lơ trên mặt đất màu đen trong không gian trong nháy mắt trải rộng màu xanh vết dạng nương theo cùng loại miệng thủy tinh nước tiếng vang không gian nhanh chóng sụp đổ cầm truy an an bóng dáng tại trước mắt kỳ tu trở nên rõ ràng trong bóng tối ẩn hiện an an để kỳ tu ý thức được chính mình được cứu chỉ thấy bị lam sắc quang mang bao phủ an an dơ cao chiến truy treo ở không trùng phần eo thay đổi kéo theo lực lượng toàn thân hội tụ đến trong tay chiến truy. chiến truy nện xuống trong n y mắt an an thân hình tượng như một viên màu xanh mặt trời b ắ n ra hào quang áo ánh vê anh thứ ba truy rơi xuống chiến truy như sao băng xẹt qua chân trời đem màu đen không gian triệt để xoắn nát lúc này an an để kỳ tu cảm thấy lạ lẫm cầm truy nàng giống như thần mình t ư thái tiện tay một k í c h đều có dễ như trở bàn tay lực lượng có thể tưởng tượng đ ỉ n h phong thời kỳ an an thực lực khủng bố cỡ nào chính như du hồng nói từng được xưng là chiến thần nàng mặc dù cơ thể già yếu nhưng vẫn có phảm tục không cách nào sánh vai chiến lực màu đen không gian tại an an bạo lực vung nện xuống phá thành mảnh nhỏ trước mắt hình tượng một lần nữa trở lại đứng này cách đó không xa nữ tử há mồm ho ra máu đem quần áo n h ộ n đỏ thần s á t trở nên huệ bại tê liệt trên mặt đất chết để đánh mất sức chiến đấu mà an an cầm truy đứng thẳng ở trước người hắn mê mang ánh mắt khó nén nó trên người vô địch phong thái an an tại lúc này nâng lên chiến truy mê mang ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa nữ tử nếu như một truy này bổ ra nữ tử tất nhiên không có sống s ó t khả năng kỳ tu đem ánh mắt quét về phía hai gã khác sát thủ trong đó thường xuyên nhìn đồng hồ người đàn ông trung niên đã ngã xuống đất hôn mê hiển nhiên trước đó cùng an an từng có gia thủ cũng bị nhanh chóng đánh bại một tên khác đầu đội hai nghe thanh niên tự lúc này hắn chú ý tới đầu đội hai nghe thanh niên bóng dáng di chuyển rút lui thân ảnh của hắn thời gian lập lệ xuất hiện ở bên cạnh cô gái đem tay phải ấn tại bờ vai của n à n g chỗ hai bóng người đồng thời biến mất xuất hiện lần nữa thanh niên mang theo nữ t ử lấp lòe đến ngã xuống đất hôn mê người đàn ông trung niên trước người thanh niên đem tay trái ấn tại ngã xuống đất người đàn ông trung niên chỗ ngực ba đạo bóng dáng thời gian lập lòe đồng thời biến mất nhưng an an lại không có đình chỉ hướng về phía trước huy động chiến truy động tác một truy này nếu như rơi xuống dừng sắt ở phía trước tàu đệm từ trường tất nhiên sẽ bị một truy chặn ngang đệ đức kỳ tu lúc này muốn lên tiếng ngăn cản, anti, bọn hắn chạy. đường đập an an tựa hồ không có nghe được kỳ tu thanh n â m dơ lên chiến truy bỗng nhiên đánh tới hướng phía trước lập tức do lớn hướng hai bên quét sạch năng lượng kinh khủng ngưng tụ thành một đạo màu xanh cổ sáng trực tiếp quét về phía phía trước kỳ tu trái tim lập tức nhắc tới cổ họng nhưng trong dự đoán tàu đệm từ trường bị nệ đoạn hình tượng chưa từng xuất hiện năng lượng màu xanh lam hướng phía trước phi hành một khoảng cách sau bỗng nhiên hư không tiêu thất cùng lúc đó nhà ga đi về phía nam phương hướng công viên bóng cây xanh dâm mát trên mặt đất ba đạo bóng dáng nương theo đột nhiên xuất hiện ánh sáng trắng hiện hiện khu khu. thực lực thật là mạnh khuôn mặt tươi c ư ờ i tên vương bắt đằng kia vậy mà để cho chúng ta đi dò xét thực lực của nàng suýt chút nữa thì vào ta mệnh đang khi nói chuyện nữ tử lần nữa há mồm nôn ra máu ánh mắt tùy theo tang dã mau dẫn ta trở về trị liệu ta muốn không chịu nổi đầu đội t hai nghe thanh niên mắt nhìn thần sắc về v h ả i nữ tử cùng ngã xuống đất hôn mê người đàn ông trung niên đang muốn mở miệng đáp ứng tựa hồ đã nhận ra cái gì đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phía trên con ngươi đ ỗ n g nhiên c o vào thậm chí không chút do dự thân hình của hắn thời gian lập lòe biến mất ở tại chỗ thù thương nghiêm trọng nữ tử tựa hồ cũng ý thức được cái gì bỗng nhiên khi thấy c h ố n g rông t r ợ t hiện màu xanh chiến truy hư ảnh nội tâm trong nháy mắt bị tuyệt vọng cảm xúc lấp đầy vê anh đại điệu rung động màu xanh chiến truy hư ảnh rơi xuống đất nhấc lên dư ba đem phụ cận cây xanh tung bay mặt đất đ ố n g nhiên chìm xuống hiện hiện d ạ n nước văn quyết tán không kịp rời đi nữ tử cùng người đàn ông trung niên bị cách không một truy nện thành thịt nát qua hồi lâu một đạo mặc câu phục màu đen đầu đội khuôn mặt tươi cởi mặt nạ bóng dáng xuất hiện ở cách đó không xa một gốc trụi lùi thân cây đằng sau ngẩng đầu nhìn về phía bị chiến truy hư ảnh đập ra mặt đất hô toc không hổ là an bà bà dù cho lão niên ngây người vẫn là như vậy mạnh may mắn không tự mình đ ộ n g thủ đáng tiếc cái kia hai tên ra hỏa tiếng nói vừa ra thân ảnh của hắn theo dõi như khói sóng tiêu tán nhà ga đứng trên đài kỳ tu thở hổn hển vừa rồi kém chút tại màu đen trong không gian bị khủng bố cảm giác g á p bách đẻ nát thân thể may mắn trở về từ coi chết để tâm hắn có sợ hãi ngẩng đầu nhìn trước người cầm trong tay màu xanh chiến truy an an hắn may mắn nói an tỉ đa tạ nghe được hắn cảm tạ an an nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn một cái lại cúi đầu mắt nhìn trong tay chiến truy truy nhỏ làm sao đột nhiên đến trong tay ta tiếng nói vừa ra an an đem màu xanh chiến truy hướng phía trước ném một cái chiến truy lơ lửng biến thành một đạo màu xanh lưu quang trở lại an an cánh tay bên trên hóa thành một đạo màu xanh chiến truy ấ n ký về sau không có ta t r i ệ u hoán không cho phép tùy tiện đi ra an an phủi tay trên cánh tay chiến truy ấ n ký biểu lộ bất mãn bất lớn kỳ tu thấu chương xong chương ba mươi bảy vận mệnh vô thường đoàn tàu cao tốc chạy quá trình bên trong không có tạm tâm cùng chấn động từ lơ lửng kỹ thuật tiêu trừ máy móc lực ma sát để bản tàu tựa như một đạo y mắng sao băng xuyên qua tại đường chân trời Ven đường hai bên là cái sát thủ phân công minh sát đeo đồng hồ người đàn ông trung niên mở ra lĩnh vực phụ trách ngăn chặn an an nữ sát thủ thì là mở ra lĩnh vực bao vây hắn ý đồ tại trong lĩnh vực đánh chết hắn cái cuối cùng đầu đội hai nghe thanh niên tựa hồ nắm giữ không gian khiêu dược năng lực phụ trách đột phá tình t huống rút lui lần này ám sát kế hoạch tổ chức thần bí duy nhất không có dự liệu được đúng là an an thực lực an an nhẹ nhom đánh vỡ lĩnh vực khống cảnh khi hắn bị vô hình áp lực t r ê n bể trước đánh nát nữ sát thủ mở ra lĩnh vực để lần này tỉ mỉ bảy kế ám sát nên đón thất bại có thể dự đoán đến chính là ám sát tỷ lệ lớn còn biết đến chỉ là lần sau không thông báo lấy loại phương thức nào đăng t r ạ n g lần này ám sát cũng làm cho kỳ tu ý thức được lúc trước suy đoán không có sai linh hồn của mình vô luận xuyên qua đến ai trong thân thể đều sẽ gặp sự đổi rét không ngừng nghỉ muốn phá cục chỉ có phản thắng bằng không hắn đem lâm vào trong vòng một tháng tử vòng cùng phục sinh Luân Hồi. một á y giờ hai mươi năm phút hành trình tàu đệm từ trường xuyên qua một mảnh hồ nước ngoài cửa sổ phong cảnh phát sinh biên hóa cuối tầm mắt là lần này hành trình mục đích rơi quán thành cách rất xa liền có thể nhìn thấy cao vút trong mây tòa nhà hình tháp cùng răng khắp nơi cầu nối tạo dựng thành thị không xương thành thị trên không bị tầng một dày đặc chọc mây bao phủ trước khi đến điều tra tư liệu tòa thành thị này rất nhiều kiến trúc từ một loại tên là luyện kim hợp kim siêu cấp vật liệu kiến tạo có được cường đại lực phòng ngự còn có thể hấp thu trong không khí rời rạc hạt năng lượng rót vào thành thị năng lượng quỹ đạo vì thành thị vận chuyển cung cấp trợ lực kỹ thuật đến từ sâu trong lòng đất máy móc luyện kim gì chỉ máy móc mũ miệng trang bị đây cũng là r ơ i quán thành danh sương tồn tại tàu đệm từ trường xuyên qua phía trước đất khô càn tiến vào r ơ i quán thành sau bắt đầu giảm tốc độ nương theo lấy quảng bá vang lên giọng nói nhắc nhở đoàn tàu lái vào điểm đỗ khu b đứng này kỷ tu cũng tại lúc này đứng dậy lôi kéo an an hướng ở ngoài thùng xe đi đến Ra nhà ga, hắn dựa theo an an trước đó cung cấp địa chỉ đánh xe taxi cỗ xe chạy được hơn nửa giờ dừng sát ở một tòa màu trắng tòa nhà hình tháp trước xuống xe thanh toán tiền xe về sau kỳ tu lôi kéo an an tiến vào tòa nhà hình tháp đại s ả n h bên trong có tám tòa thông hướng lòng đất thang máy đích đến của chuyến này tại giới quán thành hạ nội thành thành thị chia làm trên dưới hai tầng là giới quán thành đặc sắc thứ nhất bởi vì máy móc luyện kim kỹ thuật mang tới cao ô nhiễm mặt đất lâu dài tràn ngập ô nhiễm hạt tròn thời gian dài trên mặt đất hoạt động rất dễ dàng dẫn đến thân thể xuất hiện tập bệnh cho nên giới quán thành thiết kế chia làm mặt đất cùng lòng đất hai cái bộ phận mặt đất dùng cho công nghiệp hoạt động thế giới dưới đất mới là cư dân trụ sở cùng thường ngày hoạt động khu vực cả tòa thành thị bên trong trại rộng thông hướng lòng đất thang máy tòa nhà hình tháp tiến vào thang máy nội bộ không gian rộng rãi đầy đủ rung nạp mười mấy người đứng thẳng thang máy vách tường điêu khắc luyện kim phủ văn những phủ văn này tại dưới ánh đèn lấp lóe như ẩn như hiện hào quang nhìn thập phần thần bí nương theo thang máy chậ dưới chân truyền đến rất nhỏ chấn động thang máy xuyên qua lòng đất đường hầm hiện ra tại trước mắt kỳ tu chính là đèn đốt sáng trưng lòng đất thành thị cảnh tượng thành thị trên không mắc lấy răng khắp nơi thang máy quỹ đạo như mạng nghệ dày đặc liên tiếp lấy thành thị từng cái nơi hẻo lánh có thể nhìn thấy vô số bị trong suốt pha lê bao phụ thang máy khoang thuyền trượt ở trên quỹ đạo chở cư dân ở trong thành thị xuyên qua thành thị phía dưới đứng lặng lấy đại lượng máy móc ra công nhà xưởng cao ngất ống khói kết nối mái vòm thông qua đường ống hướng mặt đất bại phóng khí thải thành thị nội bộ còn đứng lặng lấy rất nhiều dùng cho tỉnh hóa không khí chính là lục có thể thắt cao không ng thang máy khoang thuyền khi tiến vào lòng đất không gian sau tăng tốc trượt dọc theo quỹ đạo đi là quanh co đường quanh co cũng không phải là trực tiếp hướng phía dưới không bao lâu thang máy khoang thuyền đáp xuống một tòa trong tháp cao đỗ xuyên tấu qua pha lê có thể nhìn thấy tháp cao trong đại s ả n h có thật nhiều đến đây ngồi thang máy khoang thuyền cư dân bọn họ mặc cùng với những cái khác cư dân thành phố cũng không bất luận cái gì khác biệt cùng thuộc n g u kinh một mạch hậu nhân giới q u a n thành cùng ánh sao vụ hải hai thành khác biệt duy nhất ngay tại ở lòng đất di tích sản xuất kỹ thuật khác biệt dẫn đến hai địa phương cư dân kiến thiết ra không đồng dạng như vậy hiện đại văn minh đi ra thang máy kỷ tu từ trong túi móc ra tờ、giấy. trên đó viết một cái địa chỉ giới quán thành hà nội thành cầu phúc giới khu c linh hồ ba hảo cưới mặt đất thang máy thẳng tới đúng là hà nội thành khu c nhưng con đường tiếp theo làm như thế nào đi kỳ tu cũng không rõ ràng lấy điện thoại cầm tay ra mở ra địa đồ đưa vào mục đích sau bắn ra đi bộ lộ tuyến kỳ tu dựa theo địa đồ nhắc nhở hướng linh hồ ba hảo xuất phát ven đường hai bên đường đều là cửa hàng mua bắn là sinh hoạt vật dụng cùng từ tinh quan g thành cùng vụ hải thành nhập khẩu khoa học kỹ thuật sản phẩm mười mấy phút lộ trình kỳ tu mang theo an an đi tới đích đến của chuyến này linh hồ ba hảo cửa hàng cửa hàng này cửa hàng nhìn không lớn bảng hiệu bên trên treo hai cái chữ to vận mệnh x u y ê n qua vải mảnh đi vào trong tiệm mùi thơm nhàn nhạt sông vào mũi trong tiệm tia sáng lờ mờ nu hòa góc tường trưng bày từng dây giá sách phía trên thư tịch nhìn niên đại xa xưa phong b ì ấu vàng bên cạnh giá sách trưng bày một chút gì xét luyện kim đạo cụ bằng đá bức tường bên trên b ò đầy tuế nguyện vết tích cửa hàng chủ nhân ngồi ở trong suốt thủy tinh trước quầy bên trong là khắc họa hoa văn phức tạp lá bửa hắn mặc một bộ từ các loại nhan sắc vải vóc ghép lại khâu lại áo khoác đeo trên mặt kính mắt nát một mặt lúc này lẳng lặng, lặng y lộ ở bên ngoài hai đến đây tìm ngươi. trước khi đến an an đối với hắn giới thiệu qua trước mắt cái này tên là vô thường nam tử hắn mặc dù có loại người dung mạo lại không phải nhân loại mà là đến từ hải ngoại vực dị tộc bọn chúng tín ngưỡng là vận mệnh thần ở trong ngu kinh quốc đã thành lập nên một cái tên là vận mệnh tổ chức là nhân loại đồng minh thế lực căn cứ an an miêu tả thành viên của cái tổ chức này đều có phi thường kỳ lạ siêu phàm đường đi liền t h như trước mắt cái này tên là vô thường dị tộc nam tính hắn siêu phàm đường đi là vận mệnh x u ấ t sắc mỗi lần chiến đấu trước cần ném mạnh một viên có hai mươi cái trước mặt x u ấ t sắc phía trên số lượng tại tháng một năm hai mươi xuất hiện số lượng hai mươi chiến lực cũng tìm được kinh khủng tam p h ú nếu như ném mạnh đến thấp nhất số lượng một thì chiến lực trên phạm vi lớn yếu bớt x u ấ t s ắ c mỗi ngày chỉ có thể ném mạnh một lần ném mạnh sau khi hoàn thành cùng ngày chiến lược không cách nào sửa đổi vận mệnh tổ chức thành viên khác cũng đều trong tay nắm giữ m ộ ư ơ i phần kỳ hoa đặc thù siêu phàm đường đi tỉ như vận mệnh thẻ bài cần thông qua ngẫu nhiên rút thẻ phương thức thu hoạch được chiến lược trong lúc đó rút ra thẻ bài kỹ năng hiệu quả hoàn toàn ngẫu nhiên vận mệnh tổ chức thành viên chủ đánh một cái ngẫu nhiên giải cứu vận mệnh vô thường theo an an miêu tả vận mệnh tổ chức đi vào n g u kinh quốc thành lập vận mệnh tổ chức trước từng có nhiều cái lựa chọn cuối cùng là chỗ tộc quần đại trưởng lão tại trên địa đồ ngẫu nhiên ném mạnh sau làm ra quyết định cho rằng đây là vận mệnh thần cho kỳ tu nghe nói đi vào trước quầy ngồi xuống vô thường khép lại trên tay ố vàng thư tịch nhìn về phía đứng ở bên cạnh kỳ tu ánh mắt mê mang an an an thần tình huống ta đại khái hiểu rõ thân thể của nàng dù chưa già yếu nhưng đại não cơ năng đã nhận nghiêm trọng hư hao dẫn đến thường xuyên lâm vào mê thất trạng thái chỉ có ngẫu nhiên mới có thể thanh thỉnh nói một chút đi an thần để ngươi tìm ta chuyện gì đối mặt hỏi thăm kỳ tu bắt đầu giảng thuật an an trước khi đến dặn dò lời nói biểu thị muốn thông qua ngươi điều tra một vị chết đi cố nhân tử vong nguyên nhân hiểu rõ phía sau trần tướng nghe xong hắn giảng thuật vô thường trầm mặc sau một lúc lâu lâu gật đầu tình huống ta đã đại khái hiểu rõ. đối phương tử vong thời gian tại một ngày trước ngược lại là có tỷ lệ có thể tìm tới tính mạng đối phương dây nhưng điều tra người chết năng lực cũng không phải là tùy ý có thể thi triển ta cũng cần vì thế nỗ lực cái giá không nhỏ nhưng an thần đối với ta có ân nếu là yêu cầu của nàng ta tự nhiên sẽ không chối tử trước lúc này ta cũng cần chuẩn bị một chút vật liệu dạng này các ngươi chờ ở bên ngoài đợi ta đi chuẩn bị một chút vật liệu tiếng nói vừa ra vô thường đứng người lên quay người tiến vào gian phòng kỳ tu bên ngoài nhằm chán chờ đợi đồng thời đứng dậy đến trước c ậ sách tiện tay cầm lấy một quyển sách l ậ xem thư tịch nhìn niên đại xa xưa trang sách ấ vàng nhưng phía trên kiểu chữ vẫn có thể thấy rõ ràng chỉ là phía trên văn tự cũng không phải là n g u kinh văn các loại phức tạp ký hiệu hắn là một cái cũng xem không hiểu đem thư tịch đem thả xuống hắn một lần nữa trở lại chỗ ngồi tiếp tục chờ đợi qua một giờ tả hữu vô thường bóng dáng từ trong phòng kế đi ra trong tay có thêm một cái lớn chừng bàn tay màu xanh bình ngọc đem bình ngọc đặt ở trên m ầ y vô thường vươn về phía hắn ra tay trái đối phương trong số mệnh đâu trong số mệnh cái gì là trong số mệnh kỳ tu lập tức ngộng phát hiện kỳ tu không rõ cái gì là trong số mệnh vô thường cũng là xương sở sau đó giải thích nói ta cũng cần đối phương tồn tại qua vết tích hoặc là vật phẩm tùy thân dạng này mới có thể triển khai theo đuổi điều tra vô thường giải thích để kỳ tu có chút xấu hổ an an trước khi đến cũng không có đề cập với hắn cái gì trong số mệnh lúc này trên thân hắn cũng không có du hồng vật phẩm tùy thân thấu chương xong chương ba mươi tám thôi diễn quan sát phát hiện kỳ tu cũng không rõ ràng cái gì là trong số mệnh vô thường cũng là xương sở sau đó nhìn về phía một mặt mơ hồ an an dạng này ta tự mình vẫn an thần kỳ tu nghe nói túi đầu nhìn về phía bên cạnh đang tại gặm ngón tay an an hơi có vẻ bất đắc gì nói an tỉ đã tỉnh lại lúc nào là ẩn số có thể là một giây sau cũng có thể là là nửa tháng sau yên tâm ta có biện pháp vô thường trên mặt gạt ra khó coi nụ cười nâng tay phải lên hướng phía trước tiện tay ném đi lập tức x u ấ t s ắ c nhấp nô va chạm phát ra thanh â m tại bên thai kỳ tu văng lên chỉ thấy một viên hai mươi cái trước mặt màu tím x u ấ t s ắ c chống rông hiện hiện nhấp nô ở giữa cùng bình t r ư ớ n g vô hình nhiều lần sau khi va chạm l ơ lửng chính diện hiện hiện một cái xem không h i ể u số lượng ký hiệu lập tức x u ấ t s ắ c tiêu tán hóa thành một sợi năng lượng màu tím tràn vào vô thường trong cơ thể trên thân hắn từ các loại nhan sắc khâu lại mà thành pháp bảo không do múa đôi mắt bị năng lượng màu tím nhạt nơi bao bọc cũng không tệ lắm vô thường biểu lộ thỏa mãn gật đầu sau đó đưa tay hướng an an một chỉ lập tức mãnh liệt năng lượng màu tím từ tay phải của hắn đầu ngón trọ phun ra ngoài đánh chúng an an cái chán sau không ngừng r ó t vào quá trình này an an trong đầu xương trắng tại năng lượng màu tím ăn mòn hạ bắt đầu biến mất cuối cùng bị bức lui đến thức h ả i cuối cùng nương theo thời gian c h u y ể n r ờ i vô thường tay phải run run dày giống như là đã nhận lấy một loại nào đó vô hình ngoại lực á c bách biểu lộ cũng biến thành mất tự nhiên mà an an trong mắt màu trắng mê vụ cũng theo đó dần dần tán đi khi làm vô thường đem thả xuống tay phải an an gáy mắt mê vụ triệt để tiêu tán an thần đã lâu không gặp vô thường thần s ắ c mệnh mọi hướng an an chào hỏi đã lâu không gặp thông minh ôn lại an an bình tĩnh gật đầu ánh mắt ngắm nhìn bốn phía về sau dừng lại tại trên quạnh màu xanh bình ngọc hơi có vẻ hiếu kỳ nói vô thường điều tra kết quả như thế nào còn chưa bắt đầu điều tra trên thân ngại nhưng có mang theo đối phương trong số mệnh nghe thấy lời nói an an biểu lộ s ư ơ n g sở trong số mệnh ta quên mất kỳ tu vô thường ngay tại kỳ tu coi là lần này hành trình thất bại lúc đã thấy an an đưa tay ở giữa gọi ra chính mình màu xanh chiến truy nằm trong tay vấn đề không lớn du hồng lúc trước trạm qua ta chiến truy phía trên lưu lại có hắn một sợi khí tức đang khi nói chuyện an an nắm truy tay phải run r u dậy lập tức một sợi xương trắng từ truy trôi chỗ hiện hiện trôi nổi tại an an nâng lên trong lòng tay trái nàng quay đầu nhìn về phía vô thường cái này có thể đi có thể đi vô thường gật đầu sau đó hướng an an tay trái một chiếu lập tức cái này sợi xương trắng bay tới tay phải của hắn tâm lơ lửng vươn ra bình ngọc cái nắp vô thường đem cái này sợi xương trắng đưa vào trong bầu sau đó cầm lấy bình ngọc nhắm mắt lại bắt đầu lay động trên thân lập tức toát ra màu tím sương mù hắn tại làm cái gì kỳ tu cúi đầu nhìn về phía một bên an an hiếu kỳ dò hỏi theo đổi du hồng sinh mệnh quy tích còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua cái thế giới này hết thảy đều có thể hiểu thành một quyển sách mỗi người sinh mệnh đi hướng đều sẽ bị ghi lại ở thế giới thư tịch bên trên hắn có thể thông qua du hồng sinh mệnh ghi chép thôi diện trước khi du hồng chết t a o nộ ngươi cũng có thể đơn giản lý giải thành du hồng sinh mệnh quỹ tích giống như là một trường phim cd bị cất giữ tại tên là thế giới trong kho hàng hắn hiện tại muốn đi tìm tìm du hồng sinh mệnh cd sau đó lật xem du hồng suốt đời hình ảnh chỉ là quá trình này thấy không rõ ràng lắm chỉ có thể đơn giản chấp vá ra một chút tin tức ngay an an giải thích kỳ tu giật mình gật đầu cũng không khó lý giải an an nói lời nói này nếu như đem cái này thế giới so sánh một trò chơi trong trò chơi hết thệ sự vật đều là ghi lại ở trò chơi kho số liệu bên trong nội dung nương theo lấy thế giới tiến trình sinh ra tin tức không ngừng tăng nhiều ghi lại ở kho số liệu bên trong tin tức cũng sẽ càng ngày càng nhiều vô thường năng lực chính là để cho mình ý thức tiến vào cái này hàm cái thế giới hết thệ tin tức kho số liệu đi tìm kiếm liên quan tới du hồng tử vong trước tương quan số liệu tư liệu điều tra du hồng tử vong chân tướng về phần tử vong thời gian tầm quan trọng thì tương đương với là thời gian thực đổi mới nhật ký danh sách tử vong thời gian càng gần lập xem điều tra độ khó lại càng thấp nếu như tử vong thời gian quá lâu vô thường ý thức liền khó mà tại khổng lồ tin tức dòng lũ hạ lần xem đến lúc đầu tin tức ngay an an giải thích quá trình này vô thường ý thức sẽ tiếp nhận áp lực thật lớn nếu như không cách nào tại thời gian ngắn thoát ly ý thức điều tra trạng thái ý thức của hắn rất dễ dàng tại vô tận khổng lồ thế giới tin tức dòng lũ trước mặt mê thất bản thân cũng chính là bị tin tức dòng lũ no bạo ý thức ngay tại kỳ tu cùng an an nói chuyện với nhau đồng thời vô thường cảm giác góc nhìn bên trong hiện ra vô số nhan sắc hoa mỹ đừng q u n g rang khắp nơi lấp đầy toàn bộ thế giới mỗi một đầu sợi tơ đều đại biểu cho thế giới vận chuyển một đầu quy luật vô thường ý thức thận trọng qua lại thế giới tuyến bên trong đi theo bình ngọc bên trong tản mát khí tức tìm kiếm du hồng ở lại đây cái thế giới là ấn nửa giờ sau vô thường ý thức bỗng nhiên tăng tốc du tẩu tốc độ xuyên qua sen lẫn màu sắc rực rỡ thế giới tuyến đi vào một đầu thế giới màu đỏ dây trước lơ lửng ý thức đụng vào sợi tơ hồng này về sau đại lượng pha tạp tin tức tràn vào trong đầu vô thường ý thức sàng chọn rơi tuyệt đại bộ phận cùng bình ngọc nội khí hơi thở không quan hệ tin tức về sau tràn vào trong đầu bên trong tin tức dòng lũ bắt đầu giảm bớt vô số bóng dáng giao thoa. mơ hồ không rõ hình ảnh như phim đèn chiếu không ngừng tại trong đầu của hắn sẽ qua nhưng tuyệt đại bộ phận tin tức đều không thể thấy rõ ràng nội dung cụ thể qua hồi lâu vô thường ý thức trở về nhục thể mở mắt ra đồng thời vô thường thân hình bất ổn lúc này hai tay rỗi về phía trước chống tại trước người trong suốt quầy thủy tinh bên trên mới đứng vững thân thể không có ngã hạng trong hồi lâu vô thường hít một hơi thật sâu ngẩm đầu dùng bàn vện tia máu con mắt nhìn về phía trước người k ỳ tu cùng an an đối phương tử vong thời gian ngắn ngủi ta miễn cưỡng thấy được một chút manh mối đối phương trước khi chết từng đã gọi một chiếc điện thoại tên của đối phương cứ gọi hắc dạng đá tính mạng của hắn dây liền đi tới cuối cùng ta không rõ ràng manh mối này đối với các ngươi có hữu dụng hay không hát dạ một bên an an n h ư mày tựa hồ đối với cái tên này cũng không lạ l ắ m a tỷ hát dạ là ai kỳ tu lúc này hiếu kỳ hỏi thăm hắn là thánh đồ một đoàn đoàn trưởng phụ trách quản lý du hồng chỗ thánh đồ tổ bảy cùng với khác mười chín cái thánh đồ tiểu tổ trong ấn tượng của ta hắn là một cái trung thực ngu kinh tín ngưỡng người lẽ ra sẽ không phản bội ngu kinh tín ngưỡng cùng họa loạn tổ chức thông đồng làm vậy nói lời nói này thời điểm an an thần sắc có một chút chăn trở không dám hoàn toàn khẳng định phán đoán của mình kỳ tu nghe nói ngược lại là phân tích ra một loại khả năng đại khái tình huống hẳn là ta cho du hồng gọi điện thoại hy vọng hắn trợ giúp ta xin điều tra hàn vân trước khi chết từng đi qua tiền sử di tích không có tương quan quyền hạn du hồng đem trong chuyện này báo cho đoàn trường hắc dạ n g sau đó liền tao nộ bất chắc an tỷ cái này gọi hắc dạ ra hỏa rất khả nghi hắn xuất hiện thời gian đ i ể m cùng du hồng tử vong thời gian quá x à o hợp rồi đương nhiên cũng có có thể là du hồng báo cáo cho hắc dạ n g sau đó hắc dạ đem cái này tin tức cáo chi cho người khác dẫn đến du hồng bị chết nghe kỳ tu phân tích an an gật đầu bất kể như thế nào đã chuyện này liên lụy đến hắc dạ vậy liền báo cáo cho ngu kinh giáo hội để bọn hắn nội bộ điều tra hắt dạng cùng khả năng tiềm ẩn cái k h á c tình báo biết được người nói xong an an quay đầu nhìn về phía thần s á c m ệ t m ỏ i vô thường vô thường đa t ạ vô thường nghe nói lắc đầu nhìn về phía an an thần s á c lộ ra mười phần cung tính an thần tiện tay mà thôi ngài có phân phó khác tùy thời tìm ta mặc dù vô thường nói nhẹ nhõm nhưng kỷ tu có thể rõ ràng nhìn ra vô thường thể lực chống đỡ hết nổi thân thể lay động ở giữa tựa như lúc nào cũng sẽ ngã sắp xuống cứ như vậy chúng ta đi trước về sau có dành lại đến tìm ngơi c â chuyện nếu như khi đó ta còn không chết tùy thời chào mừng ngày đến an an nghe nói k h o á t tay áo quay người đi ra cửa kỳ tu thấy thế lúc này đuổi theo ra cửa kỳ tu nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm an tỉ người đối với hắn đến cùng có cái gì ân tình cần hắn liều mạng ý thức tử vong phong hiểm hỗ trợ đối mặt hỏi thăm an an ngược lại là không có dấu d i ế m thần tinh lạnh nhạt giải thích nói năm đó vận mệnh tổ chức bên ngoài biển một nhóm trọng yếu tài nguyên tại vận chuyển trên đường bị họa loạn thế lực bắt cóc lúc ấy nhóm này hàng là vô thường phụ trách vận chuyển khẩn cấp nhờ giúp đỡ khoảng cách gần nhất ngu kinh quốc ta được đến ngu kinh giáo hội thông chi sau từng gia b i ể n trợ giúp vô thường đánh lui họa loạn thế lực bảo vệ nhóm này trọng yếu tài nguyên cho nên hắn thiếu ta một phần nhân tình nói chuyện phiếm ở bên trong bọn hắn đi vào thang máy tháp cao trước ngồi thang máy trở lại mặt đất trong lúc đó kỳ tu dùng di động mua hai tấm tiến về phía trước tinh quang thành vé xe tạm thời không có ý định về vụ hải thành đã minh xác lần này ám sát sự kiện liên lụy đến thánh đồ tổ một đoàn đoàn trưởng h ắ t dạ an an quyết định đem chuyện này cáo chi ngu kinh giáo hội cao tầng sau đó từ ngu kinh giáo hội đối với khắc g i triển khai điều tra về phần điều tra tiến triển ngu kinh giáo hội cao tầng sẽ đổi mới tại thánh đồ áp bên trên đến lúc đó có thể thông qua thánh đồ áp xem xét điều tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ đồng thời an an còn biểu thị lần này tiến về phía trước tinh quang thành tiếp xúc ngu kinh giáo hội cao tầng lúc sẽ giúp hắn đưa ra điều tra tiền sử di tích xin đó có thể thấy được du hồng tử vong cũng làm cho an an đối với tòa kia thần bí tiền sử di tích sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ muốn biết bên trong đến cùng có dấu bí mật gì cơm chưa là ở tàu đệm từ trường bên trên giải quyết xế chiều hôm đó hai giờ bốn mươi tám phút tàu đệm từ trường tại tinh quan g thành khu át trạm điểm đ ố vừa xuống xe kỳ tu đang chuẩn bị đi theo dòng người rời đi đứng đại khu dựa theo an an cung cấp địa chỉ tiến về phía trước ngô kinh giáo hội t ổ n g bộ nhưng lập tức hắn liền n gửi được khí tức nguy hiểm cách đó không xa nhiều cái bóng dáng đỉnh đầu vầng sáng màu đỏ lơ lửng mặc dù không thể khẳng định những n à y đỉnh đầu vầng sáng màu đỏ bóng dáng đều là sát thủ nhưng kỳ tu vẫn là căng thẳng thân thể lôi kéo an an tiếp tục đi theo dòng người chạy về thang c u ố n phương hướng đi đến túi đầu nhìn về phía bên cạnh an an lúc này an an một mặt mê mang lấy gặm căn ngón tay hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm đang tại tiếp cận vừa rồi tại đoàn tàu bên trên thông minh an an liền đã lọt gặp bây giờ tại dây chính là mơ hồ an an mặc dù an An thực lực mười phần đáng tin cậy nhưng mơ hồ an an từ trước tới giờ không sẽ chủ động xuất kích chỉ có khi hắn lọt vào nguy hiểm lúc mới có thể bị động xuất thủ nếu như xuất thủ trễ lấy thực lực của hắn bây giờ rất dễ dàng bị thực lực cường đại siêu phạm lực lượng trưởng khống giảm hiệu sát nhìn thấy phụ cận đỉnh đầu hồng quang bóng dáng quả nhiên bắt đầu hướng chỗ hắn ở tiếp cận kỳ tu lúc này nắm chặt an an tay nhỏ miệng bên trong thì thảo an tỉ tiếp xuống nhìn ngươi rồi thấu chương xong chương ba mươi chín đại phá hư ơ n g t i n h quang thành khu a trạm cuối cùng nương theo đoàn tàu cửa phòng mở ra hành khách chỉnh lý hành lý lần lượt xuống xe loa phóng thanh tiếng bước chân âm thanh tán g u với nhau đan vào một chỗ hình thành một bức hỗn loạn đã có mở đầu hình tượng kỳ tu nắm an an tay trái đi theo xe dòng người chạy về thang quấn phương hướng đi đến ánh mắt dư quang thì quét về phía hướng hắn tiếp cận mà đến ba đạo vầng sáng màu đỏ Quay đầu những ì n lưng còn bốn vầng sáng màu đỏ đi theo dòng người hướng hắn nhanh chóng tiếp cận.、Thấy、cảnh này kỳ tu tê cả ra đầu, trong lòng mắng, khẳng định ngu kinh quốc nội bộ đã sớm bị họa loạn thành sàng. n lại, đạo đi tiếp cái sau sớm ra màu tu đầu, quốc có cả có chức bộ bị đỏ đã theo thầm thẩm Thấy tê thể tổ thấu trở họa h kỳ sát thủ này đã biết được hắn sẽ ở cái này vừa đứng xuống xe liền chứng minh họa loạn thế lực sớm đã thẩm thấu tiến ngô kinh quốc quỹ đạo hệ thống giao thông khi hắn mua sắm vé xe còn chưa tới đứng trước liền đã mưu đồ tốt phục sát kế hoạch cái này là ám sát hoàn toàn là có tình báo duy trì dưới ôm cây lợi thỏ bóng g i n g tiếp cận kỳ tu nắm c h ặ tan an tay nhỏ đúng lúc này một đạo đỉnh đầu vầng sáng màu đỏ bóng dáng nghiêng người xuyên qua đám người kỳ tu cũng tại lúc này thấy rõ đối phương dung mạo sát thủ mang theo một bộ màu đen kính r â m hầu như che khuất nửa gương mặt chỉ lộ ra một vòng môi mỏng cùng cái c ằ m mặc trên người một kiện màu đen vừa người âu phủ cổ áo có chút rộng mở hắn tại xuyên qua đám người về sau giả bộ như trong lúc lơ đãng ngân tay phải lên lộ ra ống tay áo bên trong màu bạc đồng hồ đúng lúc này kỳ tu chú ý tới màu trắng châm nhỏ từ đồng hồ biên giới châu bỗng nhiên bắn ra nếu như không phải kỳ tu tập trung lực chú ý quan sát sát thủ độc t ĩ n h căn bản sẽ không chú ý tới đột nhiên xuất hiện ăn khí ngay tại kỳ tu muôn trôn tránh lúc an an thân hình biến mất xuất hiện lần nữa đã lơ lửng tại trước người hắn nắm tay tay trái chậm rãi mở ra nơi lòng bàn tay là vỡ vụn năng lượng ngân châm đã hóa thành điểm điểm tinh mang mặc dù là mơ hồ trạng thái an an nhưng vẫn là túi đầu hít hà trong tay màu bạc tinh mang sau đó nghiêng đầu biểu lộ mơ hồ nói ấy có độc ý thức được ám sát bại lộ còn lại sáu bóng người đồng thời di động bên trái đằng trước giữ lại đầu chọc dáng người khôi ngô bóng dáng dẫn đầu xuyên qua đám người hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bành trướng xé rách mặc trên thân áo ba lỗ màu đen trong c h ư ớ c mắt liền dài đến cao hơn ba mét tựa như một cái hung thú phát hiện không hợp lý đám người bối rối chạy trốn nhao nhao tuân hướng thang quấn cùng bên cạnh thang lầu những năm này chịu đủ nguồn ô nhiễm hỏa loạn tổ chức các loại vấn đề làm phức tạp dân chúng đều có rất mạnh ý thức nguy cơ phát hiện không hợp lý quả quyết nhanh chóng rút lui nhưng kỷ tu lại không cách nào rời đi phía trước ba đạo bọc dáng phía sau bốn bóng người đã sớm đem quanh hắn buồ ngoại trừ ngay phía trước c âu phục sát thủ cùng hắn phía bên phải khôi ngô sát thủ kỳ tu phải phía trước là một cái vóc người nhỏ gầy hai cầm trùy thủ nam tử quay đầu nhìn về phía sau lưng ngăn lại đường lui chính là bốn cái thân cao giống nhau đeo mặt nạ màu trắng bóng dáng bọn hắn mặc lên người quần áo phân biệt in bốn cái khác biệt chữ thiên địa nhật n g u y ệ t lúc này kỳ tu duy nhất ký thác chính là trôi nổi tại trước người an an c h ờ mong nàng có thể bảo vệ mình chết không đáng sợ tối thiểu nhất để hắn tại trước khi chết hiểu rõ hơn một chút tình báo để cho tiếp theo đầu dây thời gian có một cái minh sát phương hướng hiện tại hắn trong tay liên quan tới ám sát thế lực cùng cùng di tích tương quan tình báo rất ít dù cho làm lại cũng khó có thành tựu lần này tiến về phía trước ngu kinh giáo hội toàn bộ là trong mắt hắn thu hoạch di tích tình báo trọng yếu cơ hội hít sâu một hơi kỷ tu ánh mắt trở nên sắc bén xuyên qua đi tới nơi này cái thế giới nhiều lần thân hãm tuyệt cảnh hắn đã sớm tập mãi thành thói quen lần này hắn đồng dạng sẽ không vương t h a cho đúng lúc này bên trái đằng trước cao hơn ba mét sát thủ dẫn đầu hành động thân hình tựa như một c ấ nghiền ép mà đến xe tăng thân hình trong khi tiến lên eo thay đổi m ư ợ lực nắm tay phải tựa như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo chính diện đánh tới huy động nắm đấm mang theo quyền phòng người chưa tiếp cận gió đã đập vào mặt an an cũng tại lúc này động cánh tay bên trên màu xanh ấn ký lấp lóe một thanh so với nàng thân thể còn cao chiến nện vào trong lòng bàn tay hiện hiện đông một tiếng vang thật lớn qua đi cao hơn ba mét sát thủ lồng ngực hiện, hiện l õ m truy ấn thân thể lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về còn lại sáu cái sát thủ cũng tại lúc này khởi hành sau lưng trước ngực in chữa tiên beo mặt nạ màu trắng sát thủ một tay k ế t ấn lập tức trước mắt kỳ tu hình tượng và mẹo ý thức được chính mình sắp bị kéo vào lĩnh vực trắng cảnh trong lòng hắn kinh hãi còn không chờ sát thủ lĩnh vực bao phủ hắn trước tiên An An sát thủ cũng tại lúc này ngã xuống đất máu tươi thuận mặt nạ vết dạn hướng phía dưới chạy xuôi thân thể run rẩy ở giữa bắt đầu ho ra máu còn chưa chờ kỳ tu cảm thấy may mắn hai cầm truy thủ sát thủ từ phía cạnh bước nhanh tới gần sắc bén hàn mang tại cái cổ trước thoáng hiện tốc độ này căn bản không kịp hắn phản ứng thời khắc mấu chốt an an lại lần nữa ra tay thân hình thời gian lập loệ treo dựng ở trước người hắn dùng chán của mình thay hắn tiếp nhận cái này một cái vung chặt đinh trùy thủ cùng an an cái chán tiếp xúc phát ra kim loại g i a o kích tiếng vang an an lông tóc không tổn thao gì hai cầm trùy thủ nhỏ gầy sát thủ lại bị chấn động đến thân hình bay ngược trên không trung xoay chuyển mấy vòng sau rơi xuống đất hướng về sau trượt ra xa hai mét mới đứng vững thân hình nhưng sát thủ thế công còn chưa kết thúc ngay phía trước c âu phục sát thủ ngồi sổn người xuống tay phải dán tại mặt đất mặt đất rung động ở giữa một cây sắc bén cột đá từ kỳ tu dưới đúng quần dâng lên doa đến kỳ tu kem chút lên tiế lần này nếu như bị đâm trúng chết ngược lại là không quan trọng nhưng khẳng định rất đau cùng một thời gian phía sau mặt khác ba cái đeo mặt nạ màu trắng sát thủ đồng thời kết tấn trong đó hai bóng người thả ra lĩnh vực tỏa ổn định ở an an trên thân một đạo khác bóng dáng thả ra lĩnh vực đập tới kỳ tu hai mặt thù địch ngay tại kỳ tu coi là đoạn này nhân sinh liền muốn nên đón kết t h ú c lúc an an bắt hắn lại b ả vai đem hắn b ỗ n g nhiên nhấc lên an an lực lượng kinh khủng tựa như có thể đem linh hồn t u n cách kỳ tu cảm giác mình thân thể theo không kịp lực lượng này lôi kéo bay lên trên quá trình bên trong thân thể n h ò nhói ánh mắt cũng biến thành mơ hồ các loại ánh mắt khôi ph hắn phát hiện mình bị an an dắt lấy treo ở đứng trên đài không túi đầu nhìn lại nguyên lai đứng yên vị trí hiện hiện ba cây bén nhọn của đá kém chút bị xuyên rồi nhìn xem đều đau thấy cảnh này kỳ tu nhịn không được nghe răng đúng lúc này an an lại lần nữa vung truy lập tức màu xanh truy ảnh hiện hiện trên không trung đ ố n g nhiên phóng đại đột nhiên lệ xuống vê anh nương theo một tiếng vang thật lớn đoàn tàu đứng đài sụp đổ chìm xuống liên đới lấy mấy tên sát thủ cũng bị sụp đổ đứng đài kiến trúc vùi lấp mơ hồ an an lại tại lúc này lại lần nữa g i lên chiến truy không chút do dự lại lần nữa vung xuống vê anh lại là một tiếng vang thật lớn Bảy bóng cái sát thủ bóng dáng sớm thủ đây ã biến bị ba liền nơi chiến đi đài đến, không nữa, ngay rừng này đoàn tàu cũng bị chiến truyền lệnh xuống dư ba tác động đến, đi theo đổ đứng đài hướng mất mặt thấy đất sát tàu tác theo trượt gì cả sụp s ở đổ dư u u Vâng, lại là một t r rơi đài xuống, toàn bộ đứng đài bị bạo bộ bị là ự c triệt để Đây phá hủy. l kỳ tu lần thứ nhất như thế trực quan cảm nhận được an an thực lực khủng bố ngầm đầu nhìn lại lúc này an an vẫn là một mặt mơ hồ bộ dáng dựa vào bản năng hoàn thành bảo vệ cho hắn cùng phản s á t túi đầu nhìn về phía mặt đất hiện hiện cái hố nhỏ kỳ tu biết sự tỉnh động tinh quá lớn cũng may du khách đứng dưới đều đã rút lui nếu không an an như vậy xuất thủ nhất định sẽ thương tới rất nhiều vô tội du khách đến lúc đó sẽ có chấp pháp bộ cùng thánh đ ồ tổ thành viên đến hắn và an an tất nhiên sẽ bị mang về thẩm vấn mặc dù có lý do giải thích nhưng không thể thiếu phiền phức an an huyền không thân thể bắt đầu hạ xuống hai chân sau khi hạ xuống b u n g lỏng ra nắm lấy bả vai hắn tay trái phất tay màu xanh chiến truy một lần nữa hóa thành cánh tay bên trên đơn ký sau khi hạ xuống an an vẫn là một bộ ngu dại bộ dáng theo bản năng cán tay biểu lộ nghi ngờ l i ế c nhìn một phía lờ a nơi này làm sao rách dưới kỳ tu dồn dập tiếng còi cảnh sát từ nơi xa vang lên kỳ tu ngẩng đầu nhìn lại xa xa chủ đạo bên trên thành hàng chấp pháp xe nhanh chóng lai tới cầm đầu chấp pháp xe tại nhà ga bên ngoài đố về sau trên xe đi xuống ba người triển khai tư thế về sau từ hông tế móc súng lục ra đem họng súng đen ngòm nhắm ngay hắn cùng với an an còn lại cỗ xe cũng đi theo lần lượt cập bến đại lượng người chấp pháp nhao n h a u cầm thương nhắm ngay bọn hắn xe cảnh sát loa bên trong truyền đến cảnh cáo âm thanh các ngươi đã bị vây quanh lập tức đầu hàng kỳ tu quả quyết từ trong túi móc ra chính mình móc bạc giấy chứng nhận giơ cao hai tay đ ư n g nổ súng người một nhà nhìn thấy trong tay k ỳ tu màu trắng bạc giấy chứng nhận cầm đầu bóng dáng hơi chần chờ sau từ phía sau một tên chấp pháp nhân viên trong tay tiếp nhận một máy lớn chừng bàn tay dụng cụ sau đó cầm lấy đặt ở ngực liên tiếp loa bộ đảng gọi hắn lời nói nói báo ra thân phận của người mã hóa k ỳ tu nghe nói rất phối hợp bung xuống hai tay cầm lấy thẻ căn cước nhìn thoáng qua phía trên mã hóa về sau c h ụ c chữ hô lên phía trên số lượng cầm đầu chấp pháp nhân viên đối trong tay dụng cụ thao tác về sau ngầm đầu cẩn thận so sánh dung mạo của hắn sau đó p h t tay để sau lưng đồng sự thả tay xuống thương đi tới hắn nơi này là tình huống như thế nào gặp được họ loạn tổ chức sát thủ đá trang diện có chút mất khống chế bằng hữu của ta không dừng tay nghe giải thích của hắn cầm đầu trung niên chấp pháp nam t ử ngắm nhìn bốn phía phế tích muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn cũng không nói đến chất vấn lời nói trước theo chúng ta đi một chuyến chấp pháp bộ đi nơi này tiếp xuống giao cho đội công trình máy móc không sai biệt lắm một ngày liền có thể chữa trị các ngươi không cần lo lắng nghe được một ngày liền có thể chữa trị đã biến thành phế tích đoàn tàu đứng l à i kỳ tu cũng không cảm thấy kinh ngạc ngu kinh quốc những năm này các đại thành thị thường xuyên buộc phát họa loạn tổ chức cùng thánh đồ tổ chiến đấu mỗi lần đều sẽ tạo thành không nhỏ độc tĩnh chữa trị công trình đã thập phần thành t h ụ trong đó kỹ thuật chữa trị lợi hại nhất chính là đội công trình máy móc đây là căn cứ ngu kinh di chỉ bên trong kỹ thuật chế tác có thể thông qua quét hình xuống thành thị ba triệu mô hình cầu nhanh chóng đem bị phá hư khu vực chữa trị nằm an an lên chấp pháp xe bọn hắn sau đó bị đưa đến tinh quang thành chấp pháp bộ đây là kỳ tu lần thứ ba đi vào tinh quang thành khu a chấp pháp bộ lần đầu tiên là lấy lý đảm thân phận bị tóm đến trong này tiếp nhận thẩm vấn lần thứ hai này đây đồng v ạ n thân phận tới trong này làm nghỉ ngơi thủ tục lần thứ ba ngay tại lúc này lấy thánh đồ tổ ngoại biên thành viên thân phận phối hợp điều tra Tấu chương tại kỳ tu giảng thuật hoàn tất chuyện từ đầu đến cuối về sau hoàn thành ghi chép chấp pháp nhân viên cầm lấy bày ra trước người máy tính bảng đứng dậy đẩy cửa rời đi phụ trách hỏi thăm trung niên chấp pháp nhân viên nhìn gật đầu với kỳ tu nói cảm tạ phối hợp tình huống chúng ta đã toàn bộ ghi chép báo cáo tiếp xuống hy vọng các ngươi phối hợp lưu tại nơi này một đoạn thời gian chúng ta cần chờ nghỉ ngơi trước mặt hồi phục Kỳ k tu rất gật tỏ đầu hiểu. ra phối hợp h đã là ô nói g ngồi nghị bao bàn vừa cửa phía lâu, nhân tu viên về rồi rời trước đi tiền hội đẩy đến, chấp pháp nhân viên đẩy cửa tiền đến, nhìn n ở kỳ đại địa rồi di chiến、sĩ. Nói thần thần muốn này sứ sĩ. vừa vị báo, gặp xong chấp pháp nhân viên nhìn về phía ghé vào trên ghế ngồi ngủ say an an nghe được đại thần sứ ba chữ này kỳ tu có chút ngoài ý muốn hắn tìm đọc qua mạng lưới tư liệu đối với ngu kinh quốc hệ thống từng có tương quan hiểu rõ ngu kinh giáo hội quyền lực hệ thống chia làm sáu cái tầng cấp trong đó ba vị đại thần sứ là trừ thần sứ đại tế ti bên ngoài đứng ở ngu kinh quốc quyền lực tầng chót nhất thần chức giả có được điều động quân bộ thánh đ ồ tổ chấp pháp bộ các loại cơ cấu quyền lực nghe nói ngu kinh đại thần sứ muốn gặp an an kỳ tu lúc này lôi kéo an an đứng người lên chuẩn bị tiến về phía trước ngu kinh giáo hội toàn bộ thật có lôi đại thần sứ muốn gặp là thần di chiến sĩ cũng không có biểu thị muốn gặp ngươi kỳ tu nghe nói không khỏi nhữ mày an an là hắn an toàn bảo hộ nếu như an an rời đi hắn tùy thời đều có bị ám sát phong hiểm nghĩ tới đây hắn nhìn về phía đứng ở trước người chấp pháp nhân viên ta liền không thể đi cùng sao đại thần sứ chỉ nói muốn gặp thần di chiến sĩ cho nên chúng ta không thể mang người tiến đến đối mặt c ự tuyệt kỳ tu ngắn ngủi suy tư sau đành phải bất đắc dĩ biểu thị nàng bây giờ trạng thái không quá ổn định không có cách nào tự chủ tiến về phía trước nói xong kỳ tu túi đầu nhìn về phía biểu lộ mơ hồ an an yên tâm chúng ta sẽ đưa qua đến lúc đó sẽ từ thần chức giả trả lại nghe thế lời nói kỳ tu triệt để từ bỏ cùng một chỗ đi trước ý nghĩ dù sao tiếp xuống điều tra thần bí di tích chuyện này vẫn phải ngu kinh giáo hội phê duyệt đành phải đem an an tay nhỏ đưa cho trước người chấp pháp nhân viên đưa mắt nhìn hắn nắm an an rời đi đã an an đã rời đi kỳ tu dự định tiếp xuống liền dừng lại ở chấp pháp bộ bên trong chờ đợi nàng trở về không có an, -an bảo hộ nói không chừng đi ra ngoài cũng sẽ bị ám sát thậm chí hắn cảm thấy chấp pháp bộ bên trong cũng không nhất định an toàn dù sao chấp pháp nhân viên đều là người bình thường cũng không phải là mở ra siêu phảm đường đi năng lực giả bọn hắn đối mặt hỏa loạn thế lực siêu phảm chiến sĩ cũng khó có ngăn cản lực lượng nhưng so sánh dưới chấp pháp bộ khẳng định so bên ngoài an toàn hơn nửa giờ sau an chấp pháp nhân viên đưa tới cơ hội k ỳ tu chuẩn bị tại phòng họp trên ghế s o f a ngủ một giấc lúc này phòng họp đại môn bị đ ẩ y ra đi tới một người đàn ông trung niên trên người hắn mặc màu đen chấp pháp chế phục bên trái n g ư c đeo một viên màu bạc tấm chắn huy trường thân hình cao lớn thắng tắp lông mày cho kỳ tu không g i ậ n tự h ủ cảm giác không đợi kỳ tu mở miệng đến người đàn ông trung niên chủ động đưa tay phải ra mỉm cười với hắn gật đầu ta là chấp pháp bộ phó quản lý hạ canh trúc đối với chấp pháp bộ cơ cấu kỳ tu từng có hiểu rõ chấp pháp bộ phó quản lý tương đương với chấp pháp bộ người đứng thứ hai mặc dù nghi hoặc đối phương vì sao mà đến nhưng kỳ tu vẫn là đứng người lên đưa tay phải ra cùng đem nắm sau đó tự giới thiệu mình lý đàm thánh đổ tổ bảy ngoại biên chiến sĩ vung tay ra hạ canh trúc kéo ra cái ghế bên cạnh ngồi xuống mỉm cười với hắn dò hỏi chúng ta tâm sự liên quan tới người sự tỉnh cho chuyện cái gì căn cứ điều tra của ta ngươi là bị thánh đồ tổ bảy tổ trưởng du hồng mời gia nhập thánh đồ tổ bảy trước lúc này thân phận của ngươi là h á c động tổ chức nhị tinh sát thủ sở dĩ mời ngươi là bởi vì thần di tiểu đội một hào thành viên lôi diêm bị thắc không sai kỳ tu thản nhiên thừa nhận chính mình từng là h á c động tổ chức sát thủ chuyện này nơi này tồn tại một vấn đề lôi diêm vì sao muốn trợ giúp ngươi chuyện này ta không cần thiết báo cáo với ngươi a nếu như từ chấp pháp bộ góc độ đến xem chuyện này thuộc về thánh đồ tổ quản lý xác thực không cần thiết báo cáo với ta nhưng từ ta một thân phận khác đến xem chuyện này ta lẽ ra biết đáp án nghe thế lời nói kỳ tu Ẩn hiện hiện ẩn c sự thật chứng minh chính như hắn lúc trước phỏng đoán như vậy ngô kinh quốc chính thức tổ chức đã sớm bị hoạ loạn thế lực thần thấu nhưng hắn càng hiếu kỳ chính là cái này nội ứng tại chấp pháp bộ bên trong nhiều năm chạy tới người đứng thứ hai vị trí họa loạn tổ chức thành viên vì sao muốn ở trước mặt mình bại lộ thân phận đây cũng không phải là một cái tốt tín hiệu biết càng nhiều phong hiểm càng lớn đạo lý hắn tự nhiên minh bạch đối mặt hắn hỏi thăm hạ canh trúc mỉm cười gật đầu không sai ta còn biết ngươi là hoa lễ vị giới thiệu gia nhập hát động tổ chức các ngươi nhà trên là lao âm ngươi lần trước nhận lấy báo thù lao phương thức là thông qua vụ hải thành hải thú công ty phát hành quay thưởng sổ số sổ số. Số, số bên trên c có ba cái trúng thầu mười vạn đồ án tổng cộng trúng thưởng ba mươi vạn tiền mặt chắc hẳn ngươi đối với ta thân phận nhất định rất ngạc nhiên ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi biết ta là ngươi nhà trên nhà trên là h á c động tổ chức thất tinh thành viên vì sao nói cho ta biết những này ta đối với ngươi xem như hiểu khá rõ cho nên ta rất hiếu kỳ vì cái gì lôi diêm sẽ chiêu mộ ngươi tiến vào thánh đồ tổ liên tưởng đến chúng ta không có ở hàn vân trong thi thể để luyện ra thần ấn mà hàn vân lại là bị ngươi đánh giết cho nên ta có lý do hoài nghi chúng ta đang tìm thần ấn bây giờ đang ở trong tay của ngươi cho nên thần ấn ở đâu thảo lần nữa nghe được thần ấn ở đâu bốn chữ này kỷ tu kém chút không kèm được cảm xúc lại là hỏi thăm hắn thần ấn ở đâu điều này hiển nhiên tại cũng thể là hạ phía ư cánh sát đ trúc h đ ệ n g tại c h không lấy giết chết hắn làm mục đích không lưu thở dốc không gian điều này hiển nhiên cũng là hạ cánh trúc hiện tại không có sợ hãi nguyên nhân trong mắt hắn chính mình sớm đã là người chết căn bản sẽ không đem hắn là nội ứng bí mật bộc lộ ra đi ta đoán tiếp xuống vô luận ta nói cái gì dù là nói cho ngươi biết đáp án rõ ràng ta đều sẽ chết đúng không kỳ tu n g n g đầu nhìn thẳng hạ canh trúc con mắt dò hỏi không sai tổ chức cáo chi ta thần ấn ngay tại trên người ngươi thậm chí đã cùng ngươi hòa làm một thể cho nên ngươi phải chết nghe thế lời nói kỳ tu bất lực đầu đen ra muống đã vô luận như thế nào hắn đều phải chết cái kia còn nói chuyện gì nói mắt nhìn hạ canh trúc đỉnh đầu phát hiện đỉnh đầu của hắn cũng không có lơ lửng hồng sắc con vỏng cái này chứng minh hạ canh trúc tỷ lệ lớn không phải siêu phảm năng lực trường khống giả tự biết khó thoát khỏi cái chết nhưng hắn muốn tại tử vong dáng lâm trước từ hạ canh trúc trong miệng moi ra một chút tình báo hữu dụng thế là nhẫn mại tính tình dò hỏi ta rất hiếu kỳ thần ấn rốt cuộc là thứ gì đối với các ngươi thì có ích lợi gì còn có vừa rồi đại thần sứ đem an an tiếp đi mục đích tự hồ là vì đẩy ra nàng t ố t xuống tay với ta cho nên đại thần sứ cũng là các ngươi hác động tổ chức thành viên hỏi ra câu nói này lúc k ỷ tu cũng là có chút khó có thể tin dù sao đại thần sứ thế nhưng là đứng ở n g u kinh quốc quyền lực đỉnh điểm gần với thần sứ đại tế t i thần chức giả liền ngay cả thánh đồ tổ cũng có thể tùy ý tiến hành điều động nếu như hắn đều là hoạn tổ chức thành viên ngô kinh quốc tương lai đáng lo đây cũng không phải là bị thẩm thấu thành cái sàng vấn đề xuyên qua trước hắn từng nghe qua một chuyện cười nào đó cảnh sát tại nội ứng hắc bang tổ chức nhiều năm về sau trở thành bang phái người đứng thứ hai kém chút liền trở thành tổ chức đó lao đại cũng may kịp thời thu lưới hắn không biết lúc ấy cái kia tin tức thật giả chỉ là không nghĩ tới tương tự chính là sự tình sau khi xuyên việt thật đúng là cho hắn gặp đương nhiên cái này cũng chỉ là suy đoán của hắn cụ thể chân tướng tạm thời không được biết an an đột nhiên bị mang đi lúc ấy hắn liền dự cảm đến một chút không thích hợp hạ canh t r ú xuất hiện tựa hô ấn chứng hắn phỏng đoán cái này rất có thể là có dự mưu rời đối mặt hắn hỏi thăm hạ canh trúc không có trả lời g ư ờ i đứng người lên vô vô bờ vai của hắn được rồi nói chuyện không cần thiết tiếp tục tiến hành tiếp bí mật của ngươi tổ chức mặc dù cảm thấy hứng thú nhưng tổ chức biểu thị dù cho ngươi chết cũng có thể thông qua thi thể của ngươi đến thu hoạch thần lớn cho nên ngươi có thể đi hạ canh trúc tiếng nói vừa ra một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở hạ canh trúc bên cạnh đến người người mặc câu phục màu đen thân cao một m tám trở lên hai tay sắt đ ầ u trên mặt đ e o khuôn mặt tươi cười mặt nạ đây chính là lúc trước nhìn thấy an a n lúc hô an an vì an bà bà cũng quả quyết nhận sợ rút lui cái kia khuôn mặt tươi cười sát thủ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười sát thủ đỉnh đầu lơ lửng v ầ n g sáng màu đỏ kỳ tu ý thức được chính mình tỷ lệ lớn khó thoát khỏi cái chết không có an a n tại bên người đối mặt siêu p h à m lực lượng trưởng khống giả hắn căn bản bất lực đối kháng không chút do dự kỳ tu tại lúc này nắm tay hung hăng đánh về phía đứng ở trước người vung hướng mặt m ỉ m cười hạ canh trúc nhìn ngươi khó chịu rất lâu chứa lại ra ngươi đâu kỳ tu vốn cho rằng một quyền này sẽ bị khuôn mặt tươi cười sát thủ ngăn lại đã thấy khuôn mặt tươi cười sát thủ bình tĩnh đứng ở một bên nhìn xem hắn đem một quyền này nện ở hạ canh trúc má trái gò má、Ấm. một quyền này nén giận xuất thủ đánh cho hạ canh trúc thân thể ngựa ra sau đ ụ n g ngã cái ghê sau đặt mông ngồi dưới đất m á trái gò má nhanh chóng sưng trên mặt một bộ đều n ắ m trong tay bên trong nụ cười biến thành phẫn nộ sau đó bộ mặt gò má có chút không dám tin nhìn về phía một bên khuôn mặt tươi cười sát thủ tựa h ồ tại dùng ánh mắt hỏi tham hắn vì sao không xuất thủ ngăn cản thật có l ỗ i thật có l ỗ i ta không chú ý khuôn mặt tươi cười sát thủ gãi đầu một cái bày ra một bộ xin lỗi tư thái nói xong khuôn mặt tươi cười sát thủ quay đầu nhìn kỳ tu đến trên mặt nạ thật có lỗi biểu lộ một lần nữa chuyển biến làm khuôn mặt tươi cười đi tốt Tiếng nói vừa ra, khuôn mặt tươi cười sát thủ đưa tay phải ra hướng trước ngực hắn cách không một chỉ kỳ tu đang muốn sách lòng bàn tay cản lại phát hiện trước mắt đột nhiên tối đen giống như là ban đêm tại ánh đèn sáng tỏ trong phòng đ ỗ n g nhiên gặp được mất điện ánh mắt trong nháy mắt bị h ắ t cám thôn h ệ được rồi lại chết lần này kỳ tu thậm chí đều không thể thấy rõ mình là chết như thế nào thấu chương xong